chương ba trăm năm mươi hai sự cố hiện trường còn lại tam thi nghe nói mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi cảm giác đến giống như không quá đáng tin cậy đầu tàu nói ngươi là tại lãnh địa đợi thoái hóa còn là thế nào tích tại chỗ các loại phiến đá cái này có thể được không cái kia còn có thể làm sao bây giờ đã xác định địa phương khác đều không có tại chỗ các loại phiến đá ta cảm thấy là sát xuất lớn nhất biện pháp triều phong nhĩ giải thích nói truy tôn g ậ t đầu nói được thôi ta liền nghe thai ca dù sao đi địa phương khác cũng tìm không thấy sẽ chờ ở đây đi vặn một hai khối phiến đá thật rơi vào cùng một cái hố đây、ừ. còn ổ có cây có chiêu chúng chờ Chiêu c nói. ôm không không đây, gợi phong xuống phong đợi hiện phiên rơi liền đi. thỏ, ta thủ ta ta phát Tốt. nhị hố nhị khí phong đến đá, sẽ ở ý lại tam thi tựa hồ bị khí thế của hắn trốn nhiễm nhao nhao quyết định lập tức bọn hắn cùng một chỗ ngồi tại hố thiên thạch một bên ngước đầu nhìn lên lấy sơn hát thiên không chờ mong cái k i a bôi ánh lửa xuất hiện chỉ tiếc bầu trời từ đầu đến cuối hát cá một mảnh t ầ n g mây biên ả o quái động tĩnh gì đều không có cứ như vậy thời gian một chút xíu trôi qua hai nghìn dễ a ở lê tờ cũng không biết trải qua bao lâu bốn thi vẫn như cũng ồ i tại bò hố trên thân đều nhanh kết xuất mặt ạ nệ n bọn hắn vẫn như cũ ngước nhìn bầu trời t ự a n h ư biến thành pho tượng hải ca ta cảm thấy ngươi phương pháp này có tì với ta hai khối phiên đá rơi vào cùng một cái trong hố s á c xuất thật lớn sao truy tôm kiên nhẫn đều sắp bị tiêu hao giống ngươi đừng nói chuyện triều phong nhĩ ngắt lời nói lúc này mới bao lâu liền không chờ được về sau thế nào làm đại sự a được thôi truy tôm rất bất đắc dĩ lại qua thật lâu đầu tàu cũng bắt đầu giao động cái này không có động tinh a nếu không chúng ta lại chế định cái kế hoạch khác đâu đừng nóng ộ i để phiến đá đang bay một hồi chiêu phong nhĩ tương đối chấp nhất nhưng lúc này mê vụ đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề đợi chút nữa đã chúng ta tại cái này trông coi vì sao muốn bốn cái cùng một chỗ thủ nếu như từng bước từng bước luân phiền đến có phải hay không sẽ nhẹ nhõm chút họ giống như có đạo lý nha còn lại tam thi lẫn nhau biểu thị phi thường đồng ý cái này bốc khói ra hỏa còn thật thông minh nhưng lúc này ở phía xa chân trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện điểm điểm hồng quang lấp lóe tại hát cám dạ không trùng phá lệ dễ thấy chiêu phong nhĩ ngay cả vội mẩng đầu nhìn lại mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng chúng ta không cần trông phiến đá đến rồi tôn i ữ u giả b u ho ho còn lại mấy thi thần tình kinh ngạc đồng dạng nước mắt nhìn lại xác thực phát hiện phía chân trời như có bôi đốt lửa hồng quang t r ậ t hiện đồng thời tại cực tốc hạ xuống nhưng là nó hạ xuống vị trí cũng không tại đồng sơ dặm ta đi thật đúng là có thể đợi được c đầu tàu thần sắc ngoài ý m u ố n nhưng là giống như muốn rơi đến chỗ khác mê vụ phán đoán nói cái kia còn nhìn cái gì đâu mau đuổi theo chiêu phong nhĩ khoát tay nói lập tức bọn hắn lập tức chạy hướng về phía trước thẳng đến chân trời ánh lửa lấp lóe hạ xuống chỗ tiến đến tại cái này trong vòng vài ngày mấy thi vì tìm phi đá có thể nói là nhọc lòng thậm chí đều dự định tại nguyên chỗ các loại có thể thấy được phần tâm tư này chấp nhất bây giờ có chút dấu vết để lại đương nhiên không thể từ bỏ bốn t h i t t i đen nhánh trên đường phố phi nước đại bọn hắn đều là chạy trốn người trong nghề tốc độ cũng không chậm không bao lâu liên tới đến đồng xương thành phố biên giới trước mắt có đầu mọc đầy có dại ra khỏi thành đường cái báo hỏng cỗ xe lật nghiêng vết d ì l o a n lộ đại đa số bị dây leo bao trùm ẩn có mấy cái giòm bị thân h n h du tấu trong bóng tối chuyển đến trận trận gầm nhẹ hai ca phía trước liền ra đồng xương thành phố cũng không phải chúng ta lánh địa đuổi theo rất có thể gặp nguy hiểm truy tôm nhắc nhở nói chiêu phong nhi ánh mắt dò xét gặp chân trời một vòng ánh lửa càng phát ra h ư n g hực vẫn tại hạ xuống khoảng cách cũng không tính quá xa chúng ta cùng lão đại lâu như vậy làm sao cũng phải có điểm tiến bộ đi bây giờ một mình đảm đương một phía thời điểm đến ta thế nhưng là đồng xương thành phố bá chủ a Ngậy! còn lại mây thi thần tình khẽ giật mình tựa hồ bị hắn nhiệt huyết nhận thấy đúng chúng ta là bá chủ quân đoàn điểm ấy nguy hiểm tính là gì không nên bị sợ hãi trong lòng chỗ đánh bại á huy cho ta x ô n g bốn thi ế t hầu phát ra gầm nhẹ tốc độ không khỏi tăng tốc mấy phần một lát sau bọn hắn một đường ra khỏi thành đi ra lâm đồng phạm vi l ã n h đ ị a tại đường cái hai bên đều là hoang phế đồng ruộng cùng vùng bỏ hoang cỏ dại tươi tốt sinh trường nơi xa còn có sơn lâm tại bóng đêm bao phủ xuống đen nhánh một mảnh thỉnh thoảng truyền ra các loại biến dị thú tiếng q u a y thiếu phía trước giữa không t r u n g ánh lửa càng ngày càng gần thậm chí đem sơn lâm n l u ồ n đỏ cũng còn đang giảm xuống nhưng chiêu phong nhĩ bốn thi ẩn ẩn cảm thấy không đúng bởi vì tại ánh lửa kia bên trong tựa hồ truyền ra trận động cơ tiếng oanh minh cái này không đúng rồi chiêu phong nhĩ t í n h lực nhạy cảm cái thứ nhất phát hiện vấn đề mà lại rơi xuống ánh lửa không có nửa phần thiên thạch khí thế cùng tại đồng xương thành phố lúc hoàn toàn khác biệt lần kia tinh đổ phiên đá xuyên phá t ầ n g mây n h u ộ n đỏ toàn bộ thương khung liền tựa như sắp diệt thế đồng d ạ n g nhưng trước mắt thanh thế nhỏ đi rất nhiều lại thêm động cơ v ù v ù càng giống là máy bay cháy hạ cánh khẩn cấp đây quả thật là không phải thiên thạch đầu tàu quan sát bởi vì khoảng cách càng ngày càng gần hắn đã nhìn ra có cái to lớn máy bay lớn bóng đen một mặt trên cánh động cơ nốt lửa từ không trung nghiêng lao xuống ầm ầm ầm sau đó một tiếng to lớn oanh minh máy bay cắm trên mặt đất cũng trượt ra xa vài trăm thước trong lúc đó đụng nát vô số tảng đá, cùng h ọ a t ỉ n h bắn tung tóe âm sát trói thai ta đi. ị chiêu phong nhĩ mây thi n g ó n nhìn phát hiện phía trước vùng bỏ hoang chỗ mặt đất bị vạch ra vài trăm mét dài khe ránh vùng đất bên ngoài đảo khe ránh nơi cuối cùng một khung máy bay lớn rốt cục cũng ngừng lại cánh đã đá bẹ gãy cabin n ứ t gãy có nhiều chỗ còn đốt lấy ánh lửa đã hình thành sự cố hiện trường nhưng máy bay lớn bên trên đánh dâu tựa hồ viết đảo quốc ký tự ẩm lúc này thân máy bay phát ra âm thanh trầm đục bị người bạo lực đá văng cái lỗ thủng có vị trung niên nhân từ bên trong đi ra bạc hắn căm tức chửi mắng một tiếng đầy bùi đất sau đó đôi lỗ thủng bên trong、gác. nhanh mau ra đây máy bay lúc nào cũng có thể bạo tạc ngay sau đó một đạo đạo nhân ảnh từ đó nối đuôi nhau mà ra có nam có nữ số lượng cũng không ít từng người đeo bọc hành lý bọn hắn phổ biến thân cao g ầ y bộ dáng chật vật có không ít người trên mặt mọc da màu đỏ và mủ phi thường khoa trường xấu xí vô cùng kia là bị bức xạ hạt nhân sau sinh ra kết quả chúng ta rốt cục chạy ra đảo quốc cá đường cao hưng quá sớm nơi này cũng chưa chắc an toàn ừ chẳng lẽ còn có chúng ta đảo quốc quái vật nhiều không đúng đây chỉ ít không có bức xạ hạt nhân chúng ta có thể tìm một chỗ an toàn sống sót đám người kia k ỳ lý hoa lạc nghị luận lúc này chiêu phong nhĩ boti h đang núp ở một chỗ s ư ờ n đất về sau cẩn thận quan sát đến phía trước thức ăn nhật bản hai ca, bọn hắn thật buồn nôn a truy tôn ghét bỏ nói thật là nhiều nhân loại cháy mau mê vụ tựa như sinh ra ứng kích phản ứng quay người liền muốn chạy trốn đầu tàu một thanh bóp lấy phía sau cái cổ người trở về chương ba trăm năm mươi ba bám đuôi city đừng quên chúng ta là bá chủ quân đoàn nhìn thấy nhân loại sao có thể chạy đâu đầu tàu nói a đúng mê vụ cái này kịp phản ứng thần s á c hơi có vẻ xấu hổ bây giờ tình huống cùng lúc trước đã không đồng dạng thật có lỗi thói quen của ta nhất thời không có sửa đổi tới đầu tàu chiêu phong nhĩ ánh mắt đánh giá mặc dù không đợi được p h i ê n đá nhưng xuất hiện nhân loại chúng ta đem bọn hắn xử lý cũng coi là một cái công lớn ừm ân hai ca nói rất đúng truy tôn biểu thị đồng ý cảm thấy đổi s a i như vậy cũng nên làm chút gì không thể không công mà lui nhưng tại phía trước bởi vì thiêu đốt ánh lửa cùng máy bay rơi thanh âm não r a động tĩnh cũng không nhỏ vùng bỏ hoàng thượng du đãng d ò bi đã bị quấy nhiễu nhân loại n ù i càng để bọn chúng phấn khởi vô cùng nguyên bản chẳng có mục đích dòm bi giống như nhìn thấy đồ ăn sòi đói từ bốn phương tám hướng hướng trùng đen số lượng còn không ít âu đa tang có dòm bi đến rồi trong đám người một vị tiểu tiểu nữ hải cao mày nói trung nhiên nhân ánh mắt liên nhìn phụ cận trong b ó n g tối t ừ n g đạo dòm bi thân ảnh đánh tới phát ra tiếng giống c n g lệ đã càng ngày càng gần những thứ này khó chơi quái vật thật sự là không dứt h á n mặt lộ vẻ p h ấ n hận sau đó một cánh tay bên trên lại có hồ quang điện mẹ cắn đánh xuyên không khí ẩm rung động đồng thời khí thế kéo lên rất nhanh đạt đến đỉnh điểm lấp lõi quang đem vùng bỏ hoang chiếu sáng t r u n g quanh kinh khủng dòm bị gương mặt lúc sáng lúc tối càng phát ra rõ ràng đã đến bên người tây bên trong trung n h ê n nhân một quyền nện tại mặt đất phát ra ầm ầm chầm đục tựa như xét đánh giống như đồng thời lôi quang dọc theo đại địa lan tràn rất nhanh s e n lẫn thành một trường to lớn lưới điện phụ cận dòm bị lập tức thân thể cứng đ ờ đông đốp rung động kịch liệt co cắp trên thân thanh yên lật lờ sau đó như đoạn mất t u y ế n như tượng gỗ liên tiếp ngã trên mặt đất trung nhân nhân một cách này đem vọt tới mấy chục cái dòm bị toàn bộ xử lý động tác còn càng không chút nào dây dưa dài d ò n có thể từ đảo quốc trốn tới người đương nhiên đều có có chút tài năng chiêu phong nhĩ các loại thi hung đồng trừng trừng phát hiện này nhân loại vẫn rất mạnh may mắn vừa rồi không có vọt thẳng qua đi h ả i ca. bằng không ta trước tha cho bọn hắn một mạng a truy tôm đề nghị ừng không hổ là tốt đệ có thể gánh chịu chúng ta quân đoàn tối khôn hôm nay ta đi ra ngoài không mang đ a o trước hết buông tha bọn hắn một nửa chiêu phong nhĩ đồng ý nói trước đó máy bay rơi tiếng oanh minh âm phương viên ngàn mét đều có thể nghe nói cho nên nơi xa trong bóng tối còn có giải r ắ c g i ọ n bị lần lượt chạy lên bọn chúng đều là cấp thấp nhất tồn tại chỉ có giết chóc bản năng g i a sân đảo quốc giác tỉnh già ánh mắt quan sát dưới chân trong đất bùn vang xào xạc tựa hồ có thực vật dễ cây đang núp đ í c h nơi s a núi n rừng bên trong cũng lóe lên từng đôi u con ngươi màu xanh lục có sinh vật gì chính mắt nhìn chăm chăm hiển nhiên bọn hắn không chỉ có q u á i nhiều đến dòng bi còn có biến dị thực vật cùng biến dị thú các loại trung n i ê n nhân không dám h a m chiến ban đêm giã ngoại quá nguy hiểm đi chúng ta rời đi trước cái này Tốt. Cái khác đảo quốc người đáp ứng âm thanh.、Lập、tức tại trung quốc Cái khác đáp người niên dưới, kh hắn bao lớn nhỏ đảo đầu bao ứng dẫn bọn lớn Lập âm như chậm thêm đi một hồi chúng ta khẳng định cặp cặp loạt giết truy tôn c h ở vừa nói nói mê vụ n g h i n g h i nói vậy bây giờ nhân loại đi chúng ta là không phải không lập được công rồi vậy cũng không nhất định triều phong nhi nói đem lô hai thiếp trên mặt đất hết sức chăm chú nhưng nghe nhân loại ta rời đi phương hướng đi đi theo ta nói hắn hai chân t h ẳ n g bằng mân mê cái mông sau đó trượt chân lấy đi hướng về phía trước mê vụ còn là lần đầu tiên gặp tràng diện này cảm thấy phi thường kỳ lạ cái này võ công gì quả nhiên lão đại thủ hạ đều là đại tài chiêu phong nhi tự nhiên là nghĩ đến mặc dù những cái kia nhân loại thực lực không yếu tự mình khả năng không phải là đối thủ nhưng có thể xác định bọn hắn địa điểm đặt chân sau đó về l ã n h địa báo cáo nhanh cho lao đại vạn nhất đám k i a đảo quốc trên thân người có bảo bối gì chẳng phải cũng là kiện không nhỏ công lao chiêu phong nhĩ tính lực rất mạnh có thể tùy tiện bắt được chung quanh thanh âm có biến dị thực vật di động các loại côn trùng quay khiếu cùng đám nhân loại kia tiếng bước chân nhân loại trên đường cũng không thuận lợi bởi vì gặp thường đến z o m bi e hoặc là biến dị thú các loại chặt đường nhưng những quái vật này đẳng cấp không cao đều bị đảo quốc giác tỉnh già đánh chết cho nên trên đường đi lưu lại không ít thi thể Còn t ố t n ơ i quái vật, quả nhiên này n quả vật, h k ô g c ó chúng tên a đào quốc b t r ê n m ạ n h Cầm đầu tiên r u n n g nói h â n n h ắ n tên là tạ cạ hạ xì bạn có thay một đường từ đảo quốc đảo vong mà đến bởi vì hoàn cảnh nơi đây càng phát ra không thích hợp nhân loại sinh tồn hậu phương hơn m ộ ư ơ i người cùng hắn đến từ cùng một chỗ tránh nạn cái k i a thật sự là quá tốt ừ m nơi này quái vật khẳng định so ra kem chúng ta đảo quốc phụ cận nhiều như vậy cọ xanh khẳng định không thiếu ăn mọi người bắt đầu sướng nhớ tới như thế nào bắt đầu cuộc sống tốt đẹp âu đa tang phía trước giống như có t o à thông trang trong đó tên nữ hải tiên nói nàng tên là tạ cạ hạ xì mãi tuyết c hậu í n h là t n niên g phương nhi.、Nàng、được bảo mấy tên t giắc m m trên h tỉnh h giả đáp ứng âm thanh lập tức mang theo binh khí cùng bị quấy nhớ giỏm bị dao đánh nhau thuần thục đưa chúng nó chém giết sau đó cả đám tân h ảnh tiến vào trong t h ô n trang giống loại địa phương nhỏ này bên trong g i ò m bị tự nhiên không có nhiều không cách nào đối bọn hắn tạo thành lý hiếp mọi người tìm một tòa coi như hoàn hảo hai tầng lầu kiến trúc cưỡng ép phá cửa về sau toàn bộ tiến vào bên trong trốn vào trong phòng tương đối bí ẩn trong đó còn có cái tinh thần hệ giác tình giả tinh thần bình t h ư ớ n g bao phủ ngăn cách hết thẻ khí t ứ c hô đám người rốt cục nhẹ nhàng thở ra trong lòng cảm khái và phần đoạn đường này trèo non lội suối trong lúc đó còn vượn qua hải dương vậy mà thật thành công thậm chí có mấy người nhịn không được dịu rít thút hít thật sự là quá tốt rốt cục thoát đi cái kia h ỏ n g bét nát địa phương đáng tiếc mẫu thân của ta chết ở nửa đường bên trên được rồi đừng nghĩ nhìn xem nơi này có hay không vật tư đi cả đám trầm tĩnh lại về sau nhấc lên tâm tư quan sát cảnh vật chung quanh cái này hai tầng lầu bên trong coi như sạch sẽ gọn g à n g chỉ là có chút bụi bặm tựa như tại tận thế trước đó liền không người ở lại từ đầu đến cuối không có mở ra sô cô la, -la. tạc cả hạ x í lại tuyết kéo ra một cái ngăn kéo bên trong ngoại trừ tạp vật bên ngoài ngạc nhiên phát hiện mấy khối sô cô la bảo đảm chất lượng kỳ một năm c ò những o toàn to cho trong à này nàng, tràn n ăn. Trưng vương. thân, ngươi ăn. Tạ hạ xin lại tuyết nói. Không được, ngươi tự mình ăn đi. Tạ hạ bạn quá thay sở lên đầu của nàng, trong mắt ngập yêu thương. n thể thi Tạ tuyết tự Tạ thay mắt có cái cạ được, cạ của Phụ hạ hạ h đầu đi. đầu quá yêu lại xì sờ người khác cũng riêng phần mình bận rộn mở ra bao lớn nhỏ khỏa lấy ra mang theo đồ ăn bắt đầu bổ sung thể lực chỉ là những người này thân thể rất sinh sản nhiều sinh biến dị nó bên trong một thanh niên trên bờ vai mọc ra cái biệu sưng gần như sắp gặp phải đầu lớn nhỏ nhìn qua phi thường khủng bố cái này là do ở khuyết thiếu nước tài nguyên tình u ố n phía dưới uống ô nhiễm nước tạo thành bên cạnh còn có vị nữ hải trên mặt nâng lên thật to nho nhỏ và mủ lớn như nằm đấm tiểu nhân như lậu nảnh thậm chí có chút chồng chất lên nhau đem con mắt chen thành cái khe hở mọi việc như thế biến dị nhân còn có rất nhiều cái sắc mặt xấu xí đến cực điểm thôn trang bên ngoài chiêu phong nhĩ lê đất tư thế một trận dừng bước chậm dài đứng người lên vô vô cái lỗ hai lớn bên trên bụi đất đám người kia dừng lại ngay ở phía trước trong thôn trang nhà còn lại dọn bị gật gật đầu hung đồng ngắm nhìn bây giờ bọn hắn rời đi giang bắt thành phố rất xa phía trước tòa kia thôn trang đã thuộc về tỉnh thành phạm vi còn hạn cũng không tính nơi vô trụ mới vừa rồi bị thanh trừ những cái kia d ò m bi đều là tỉnh thành thi vương tiểu đ ệ nhân loại vậy mà tránh đến nơi này truy tôn thì thẩm trong miệng mê vụ lơ ngơ hắn là kẻ đến sau cũng không biết đạo lâm đông cùng tỉnh thành thi vương liên quan nơi này thế nào nói rất dài dòng à cái này không thể không nhắc lên năm đó lâm son thành phố đánh một trận chúng ta cùng l a o đại công phá t e c công ty thủy d i ệ t đồng xương thành phố thi triều trong lúc đó còn làm rơi chỉ béo đổ tế thi vương chiêu phong nhĩ ra vẻ cao thầm nói năm đó năm đó là năm nào mê vụ phi thường tò mò năm đó chính là năm nay chiêu phong nhĩ chẳng qua là cảm thấy nói năm đó nghe phong phú hơn có sắc thái truyền kỳ bức cách tương đối cao đầu tàu tiếp lời tới hai ca nói béo đồ tệ liên la đến từ tỉnh thành thi vương phía trước cái kia phiến thôn trang thuộc về bọn hắn phạm vi lãnh đ ị a p a nói như vậy đám nhân loại kia xâm nhập đối địch thi vương lãnh đ ị a mê vụ rất nhanh lý giải vấn đề không sai chiêu phong nhĩ gật gật đầu nhưng là hiện tại bọn hắn còn không có phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc nhân loại không cách nào tiếp thu dòm bị sóng điện não cho nên tạ cả xỉ bạn quá thay chỉ cho là nơi này là dã ngoại hoàng vu phổ thông thôn trang còn nữa nói bọn hắn đều là người bên ngoài đối phụ cận thi xảo phân bố hoàn toàn không hiểu rõ mới vừa rồi bị bọn hắn đổ s á t d ò n bi đã phóng xuất ra sóng điện não cũng trải qua chục tầng truyền lại truyền về tỉnh thành phương hướng cho nên chuyện kinh khủng sắp phát sinh như quả không có gì bất ngờ xảy ra sắp có tỉnh thành d ò n bi chiều dâng chạy đến vậy chúng ta còn ở lại chỗ này đợi làm gì mau về nhà đi mê vụ từ trước đến nay tương đối sọ、so, nghĩ đến nhiều như vậy d ò n bi nhiều đáng sợ trong lòng đánh lên chống lui quân có thể chiêu phong nhĩ cái lỗ thai lớn giật giật giống như đã tới cái gì nhanh như vậy mê vụ hung đồng trừng trừng nga ô ba nhưng vào lúc này t h ô n trang hậu phương núi rừng bên trong lại chuyển ra một trận thê lương sói chu thanh âm trên bầu trời mây đen che đậy mặt trăng t r u n g quanh gió đêm đ bờ khởi đem trong rừng cây tối thổi xoay người lá rụng bay múa soạt rung động ta đi làm sao còn có sói chiêu phong nhĩ trong lòng sợ hãi càng chắc chắn cái gì nhanh chúng ta trước tìm địa phương trốn đi bốn t h i ánh mắt quá nhìn rất nhanh phát hiện cách đó không xa có cái hố to thế là rất nhanh nhảy vào trong đó sau đó ghé vào bờ hố duyên chỗ chỉ lộ ra con mắt trở lên bộ vị bốn cái đầu trình t ề xếp thành một loạt ngưng thần hướng núi rừng bên trong quan sát bởi vì trong lòng thực sự hiếu kỳ tỉnh thành thi t r i ề u đều cái gì đội hình đây cũng là tìm hiểu địch tỉnh sau một lát chỉ gặp núi rừng bên trong cây cối lay động cành lá vang xào xạc hung lệ khí tức lan tràn hát trong bóng tối từng đạo cái bóng bắt đầu l a n lư giống theo lệ tiếng giống truyền đen từng cái giòm bị vọt ra trong nháy mắt đã đầy khắp núi đồi về số lượng ngàn trong đó tỉnh nhuệ cũng không ít dáng người mạnh mẽ hướng trong thôn trang chạy như bay bọn hắn tiến hóa độ cũng không t h ă n a mê vụ ngưng thần quan sát tạm được chiêu phong nhĩ trực câu câu dò xét xuất l í n h thi t r i ề u thi vương đ ầ u không biết ta giống như còn chưa có đi ra còn lại mấy thi l ắ t đầu dù sao bọn hắn không phải chạy tự mình tới cho nên cũng không cần quá khẩn trương nhưng là trong thôn trang tầng hai lầu nhỏ chỗ bây giờ đã s ô i t r à o mấy chục đạo quốc giác tỉnh giả khẩn trương tới cực điểm tạc ạ hạ s ì bạn quá thay đôi mắt t r ầ n tròn ở đâu ra nhiều như vậy d ò n bi từ trong rừng cái kia âm thanh tiếng sói tru văng lên hắn cũng đã phát giác được nguy cơ giáng lâm khối ú thanh niên rôn g ọ n nói có thể là chúng ta vừa rồi rét d ò n bi q u á y nhiễu đến thi triều đi bạc cả tạ cả hạ xì bạn quá thay mày nhăn lại không nghĩ tới giết mấy cái z o m bi e lại đâm như thế cái s ọ lớn đồng thời cũng rất nhanh nghĩ đến thôn trang này cũng là nào đó thi vương l ã n h địa bởi vì chỉ có loại tình huống này mới có thể dẫn tới thi triều hiện tại không có thời gian chậm trễ nơi này căn bản đợi không được nữa chúng ta nhanh lên chạy ừng đám người vội vàng hướng bên ngoài phi nước đại hành lý cũng không kịp thu thập thậm chí ngại cửa quá chen trúc trực tiếp phá cửa sổ mà ra ra đến bên ngoài gió đêm thanh lương có chút tinh nhuệ dòm bi gào thét đã từ nóc nhà nhảy vọt mà tới lội vực tạ cả hạ xì bạn quá thay lần nữa thi triển lôi hệ kỹ năng tại nguyên chỗ hình thành đạo lưới điện ngăn cản đ u ổ i theo d ò m bi đương nhiên có mấy cái chạy c h ồ m người đã bị dòm bi bội nào dưới bầu trời đêm rất nhanh phát ra nhân loại cuồng loạn tiêu thảm nhưng rất nhanh lại bị dòm bi tiếng giống chém mất tạ cả hạ xì bạn quá thay căn bản không xem bọn hắn chỉ giữ chặt nữ nhi của mình nhanh chân hướng ngoài thôn chạy vội hậu phương một đám dòm bi lập tức hung manh đuổi theo thôn trang phía ngoài trong hố chiêu phong nhị bốn thi ghé vào biên giới chính nhìn xem một đám dòm bi truy đuổi nhân loại cố lên cố lên chạy mau a cũng đừng làm cho dòm bi cái này chạy trốn không chuyên nghiệp a mê vụ nhìn đập thẳng đùi chủ yếu là hắn cảm thấy bám theo một đoạn nhân loại nên tính là tự mình con mối mặt khác tuân theo lâm đông truyền thống mỹ đức không thể để cho đồ ăn rơi tại cái khác g i ò m bị trong miệng vân vân bọn hắn thị vương giống như xuất hiện bên cạnh t r i ê u phong nhĩ đôi mắt sáng lên ồ còn lại tam thị thuận ánh mắt của hắn nhìn lại phát hiện đen nhánh trong rừng đi ra một thân ảnh cho dù cách rất xa cũng có thể nhìn ra cái t i ê đạo cái bóng cực không cân đối thân thể cùng tứ chị đều rất tinh tế duy chỉ có đầu lớn lạ thường cái này thứ đồ gì đầu to nhị tử chiêu phong nhĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc thẳng đến cái kia thi vương đi ra núi rừng mất đi bóng cây che chắn rốt cục hiện lộ ra chân dung hắn thân cao gầy s á c thực mọc r a to lớn đầu to chỗ chán mạch máu g i a o t h o a nổi gân xanh bởi vì đầu quá lớn duyên cớ lộ ra ngũ quan phá lệ chặt chẽ nhìn qua cực kỳ xấu xí kinh khủng chương ba trăm năm mươi lăm bị chó dựa xấu như vậy chiêu phong nhĩ không khỏi nhà danh nói trước mắt cái này đầu to chỉ là tỉnh thành biên giới thi vương thực lực không thế nào mạnh liền giống như lâm đông lãnh địa biên giới lọt vào cái dối tự mình rất ít xuất thủ đều là giao cho tiểu đệ đi giải quyết lúc này ở đầu to thi vương sau lưng lại đi ra một đạo g i ò m bị thú thân ảnh nó bề ngoài cực giống sói trắng đen x e n kẽ chỉ là da lông chọc một khối lại một khối trên thân huyết ngân gắn đầy miệng đầy răng nanh sắp bén nhìn qua hung ác vô cùng nhưng nó một đôi trong mắt lại lộ ra cố không hiểu cơ t r í quá mang hờ sợ hữu chiêu phong nhĩ lúc này nhận ra được đôi mắt t r ừ n g lên hơi kinh ngạc hiển nhiên trước đó trong núi rừng phát ra chu lên cũng không phải là cái gì sói chu mà là hờ sợ h ữ chó sủa nga ba gặp dòm bị truy đuổi rét chóc nhân loại dòm bị hờ sợ hữu lại phát ra hưng phấn tiếng tề ở trong trời đêm quanh quẩn nguyên lai、like、là chó a ta còn tưởng rằng cái gì đâu truy t ô n thấy thế nói ừ m xem ra thực lực bọn hắn cũng không ra thế nào mạnh đầu tàu yên tâm một chút nhưng vào lúc này cái kế hở sập tiếng gào t h é t qua đi mũi bắt đầu co rúm trên mặt đất hít h à tựa như nghe được mùi vị khắc thường sau đó thử lên răng nanh tiết hầu phát ra gầm nhẹ tản mát ra địch g i ấ mãnh liệt ừ m đầu to thị vương chú ý tới nó không thích hợp trong lòng hiếu kỳ thế nào đây là ánh mắt hướng hở s ậ p thể hiện ra địch g i ư ơ n g hướng nhìn lại chỉ gặp nơi xa một cái lớn hố đất bên l i ớ i lộ ra bốn cái sợ não đồng loạt nhìn chăm chú lên nơi này cái kia bốn thì phát g i á c được ánh mắt liền tranh thủ đầu rụt về lại nguy rồi chúng ta giống như bị nhìn thấy mê vụ gấp sát mặt đất nói nó cái kia mũi chó tốt như vậy làm lại còn mang nghe mùi vị chiêu phong nhĩ thần sắc kinh dị đầu tàu to mày đúng vậy a cái này a i có thể nghĩ đến đâu mà cái kia đầu to t h i vương đôi mắt nhắm lại lóe lên h u n g q u a n g đã phát g i á c được phụ cận còn có cái khác lánh địa d ò m bi vậy mà tới này nhìn chúng ta hiển nhiên không là đồ tốt theo ta lên lớn đầu đeo dòm b chó bắt đầu phi tốc phi nước đại nguyên bản truy đổi nhân loại d ò n i cũng nao cải biến phương hướng c h i ê u phong nhi ghé vào hố đất bên trong đã phát giác được mặt đất dung chuyển tạp nhạc bước chân nương theo lấy g i ò m b ì tiếng gào thét như có thiên quân vạn mã đánh tới chân o á n g càng ngày càng gần xong rồi chúng ta thật bại lộ bốn thi vội vàng thò đầu ra nhìn thấy phía trước thi chiều cùng lệ bụi mù nổi lên bốn phía chính phi tốc đến gần gâu gâu gâu gâu gâu trong đó g i ò m b ì cho tốc độ nhanh nhất bốn chân c h ạ m đất tựa như chụp mồi báo săn bốn thi lúc này kinh hại không nhẹ trong đó truy tôn vô ý thức sờ lên tảng đá một cái câu tay liền ném về tiền đến người tại chó kêu cái gì hòn đá ở trong trời đêm vạch ra một đạo đường vòng cung bởi vì truy tôm là lực lượng hình z o m bi e cho nên khí lực không nhỏ tựa như xe bắn đá ném ra rất xa nhưng hắn chính xác lại không ra thế nào điệu hòn đá rất nhanh c h ạ y h ư ớ n g mục tiêu mà l à thẳng đến bên cạnh đầu to đập tới Ừm. đầu to chừng lớn mắt chỉ gặp không chung có đạo bóng đen đánh tới tại nó trong con mắt càng thả càng lớn bà chít chít hòn đá chính giữa hắn mặt đá vụ bắn bay bất quá cũng tại đầu to chặt chẽ trên mặt lưu lại một mảng lớn huyết ấ n mẹ nó còn dám dám ném tảng đá nệ ta đầu to lập tức nổi giận vô cùng giữ tận mặt xấu xí bên trên càng thêm c ù n lệ tốc độ không khỏi tăng tốc mấy phần t a đi bốn thì phát hiện tình thế càng trở nên không ổn chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ sau cùng cháy mau chiêu phong nhĩ vẫn như cũ một ngựa đi đầu xoay người chạy nhưng đầu tàu cùng truy tôn tốc độ càng nhanh hai chân đong đưa ở giữa đã xuất hiện đạo đạo tàn ảnh giống như một trận k í n h phong trực tiếp từ nó bên người vượt qua cái này hai người vẫn là như vậy nhanh không có thiên thạch trợ lực thật b ộ i không kịp bọn hắn chiêu phong nhĩ yên lặng nói thầm nhưng lúc này mấy vụ trên thân hắc khí bắt đầu cuộn cuộn chỉ trong chóc mắt phóng xuất ra đại lượng đồng đấm hắc vụ sau đó như máy bay phản lực sưu một tiếng từ chiêu phong nhĩ bên người lớp gấp co h ồ chỉ trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một đường hát vụ ừ m vừa rồi thứ đổ gì bay qua chiêu phong nhĩ một mặt t r ò n váng căn bản đều không thấy rõ ràng nhưng cũng không đ á i hoài tới nhiều như vậy tiếp tục l i ề u mệnh chạy trốn đợi đến đầu to một đám đổi u tới bờ hố phía trước đều bị hát che chắn bọn hắn s o n g c h à o cớ cờ đem trước mắt hát vụ xô tan có thể phát hiện chiêu phong nhĩ b ố n t h i sớm đã biến mất không thấy gì nữa không biết chạy đi đâu rồi vệ đốt đầu to trên mặt in tảng đá hình dáng tràn đầy vẻ kinh dị đều chạy nhanh như vậy sao nhìn chung quanh bốn g tên kia ta đầu to nhớ kỹ các ngươi thu này không báo thế không vì thi đáy lòng của hắn âm thầm thể bất quá lĩnh xuất hiện nhân loại còn có bốn cái dòm bi nhìn trộm cảm thấy việc này không giống tiểu khả phải trở về nói cho lão đại đi t r i ề u phong nhĩ một đường chạy trốn cách xa thôn trang khu vực gặp hậu phương đầu to không đổi u k ị p đến mới yên tâm một chút thế là dần dần thả chậm bước chân không bao lâu liền nhìn thấy truy tôn cùng đầu tàu thân ảnh chính tại phía trước chờ hắn được rồi chúng ta an toàn t r i ề u phong nhĩ nói ừ n hôm nay cũng tha đám kia dòm bị một mạng truy tôn nói t r i ề u phong nhĩ nhìn chung quanh phát hiện thiếu một cái huynh đệ mê vụ đâu không nhìn thấy a không biết hắn chạy đi đâu rồi đầu tàu cùng truy tôn lắc đầu cái này chiêu phong nhĩ có chút lo lắng lão đại vừa mang về một cái hòa kế sẽ không bị tự mình làm vứt đi đi thôi chúng ta nhanh đi về cáo lão một đi không trở lại từ m ơ n bọn hắn vội vàng hướng trở về kết quả vừa tới đồng xương thành phố biên giới liền phát hiện cái toàn thân buốc lên hắc khí thân ảnh ngay tại ra khỏi thành đường cái cửa vào chờ bọn hắn đương nhiên chính là mê vụ trước đó một dưới sự kích động hắn trực tiếp chạy về lãnh đ ị a u chiêu phong nhĩ thấy thế kinh nghi mê vụ lao đệ ngươi ngươi làm sao đều chạy tới đây bởi vì an toàn a mê vụ đương nhiên nói chiêu phong nhĩ mở lặng phát hiện ra hỏa này chạy trốn càng chuyên nghiệp được thôi không có việc gì liền tốt bốn thi tại đồng xương thành phố tụ hợp một đường lại chạy về giang bắc thành phố cũng thẳng đến cao ốc phương hướng lúc này sắc trời đã tảng sáng dài răng giặc ban đêm sắp trôi qua giắt cặp cặp một đám mắt đỏ có đen vòn quanh cao ốc bay múa phía dưới một đám vương bài tinh nhuệ săn sát phát ra châu nghiêm nghị khí thế hung ác đi vào thi x à o trung tâm chiêu phong nhĩ bốn thi cảm giác an toàn tràn đầy hồi tưởng đêm nay tao nộ cảm giác có chút ma huyền nếu như ra một quyển sách tên sách liền gọi tứ đại bá chủ trải qua nguy hiểm ký lập tức chiêu phong nhĩ ngẩng đầu hô lão đại có biến chúng ta bị chó d ự n ba trăm năm mươi sáu sự kiện linh dị lúc này lâm đông đang chờ trong nhà buồn bực nắng g ẩm liếc nhìn điện thoại bị chó giật rồi nghe thấy phía dưới thanh âm hắn cảm thấy phi thường ly kỳ tại tận thế bên trong cực ít có thể nhìn thấy loại đồ vật này thế là thân hình ảm đạm trực tiếp xuất hiện dưới lầu các ngươi bị cái gì chó giật rồi lâm đông nói thẳng hỏi chiêu phong nhĩ vội và nói g n là một con hợ sợ còn có đầu to nhì từ đâu a lâm đông càng thêm kinh ngạc lập tức chiêu phong nhĩ bốn thi tướng đêm đó tao nộ giảng thuật một lần trước dạng này sau đó lại như thế vô cùng kỹ càng khoa tại a mua y cảm chân, tình cảm giả o Lâm Đông h ể u đầu được. Bọn hắn trong miệng nhi to như tử, lâm à thành tỉnh một con thi thời con vương, đồng vong n h có đảo quốc đảo đảo n loại, x â nhập đến bọn hắn lãnh địa. Tại lâm Tại sơn thành phố một trận chiến thời điểm lâm đ ô n g giết qua tỉnh thành thê hát vương béo đồ thế thế nhưng là về sau bọn hắn một mực cũng không có động tính gì cái này đủ để nhìn ra tỉnh thành thi vương hết sức bảo trì bình thản rõ ràng cùng hát kiếm khác biệt không dễ dàng như vậy phá phòng dù sao hát k ế m chỉ là nhân tài mới nổi căn cơ phi thường yêu kém thủ hạ thi vương cũng không thế nào cường đại nhưng tại tận thế trước tỉnh thành liền có hai ngàn vạn nhân khẩu thể lượng viễn siêu giang bắc thành phố chắc hắn thức tỉnh quỷ thi không chỉ có một con mà lại căn bản không có người h i ể u bọn hắn cũng không biết là năng lực gì khả năng này sẽ là xưa nay chưa từng có một đại cường địch lâm đ ô n g đối nơi đó g i ò m bi cũng rất tò mò trước đó hãn giang tỉnh đi săn tinh hạch đã bị hấp thu bảy tám phần có lẽ hẳn là đi qua nhìn một chút mặt trời chầm rãi mọc lên mặt trời mới mọc bao phủ đ ạ i điện hơi t r ầ m xuống ngủ rừng rậm một lần nữa tỉnh lại sinh cơ tại một mảnh mật lâm thâm chỗ có đoàn nhân loại thần xác mọi mệt trong mắt còn mang theo sợ hãi tựa ở dễ cây nghỉ ngơi chính là đào vong một đêm tổ mạ tạ cả hạ xì đ ắ n g người quá kinh khủng thật không nghĩ tới chúng ta lại đánh bậy đánh bạ sông vào thi xào bên trong đúng vậy à mà lại bởi do bị tiến hóa độ không thấp cảm giác so chúng ta đ à o quốc kinh khủng nhất thi xào còn mạnh hơn ừ m xem ra chúng ta trước đó đánh giá thấp nơi này nguy hiểm t ổ mạ tạ cả hạ xì mặt sắc mặt nghiêm trọng không khỏi hồi tưởng lại tại đ à o quốc thời điểm nơi đó khuyết trương nhanh nhất thi xào thì vương tên là mỹ cơ cùng c ù n g lang về sau còn thu cái gọi khủng long thi vương một đường thế như chẻ tre chính mình sợ tại chỗ tránh nạn chính là bị bọn hắn công phá cũng không biết vì sao bọn hắn đột nhiên cuộc khởi tôm ạ tạ c ả hạ xì đến bây giờ cũng không nghĩ thông suốt nhưng là dù vậy cùng nơi này thi chiều so sánh giống như cũng là tiểu vu gặp đại vu nhưng mà nhất để bọn hắn tuyệt vọng là tại phụ cận cái này cả khu vực vậy mà một người sống đều không có đào vong một đêm trong lúc đó t r à n trọc nhiều t ò a thành thị cũng không có gặp được một cái người sống loại cái này đối tâm linh của bọn hắn tạo thành to lớn thương tích trong lòng tràn ngập cảm giác cô tịch phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại mấy người bọn hắn chẳng lẽ nhân loại thật muốn diệt vong sao bị hạnh liệt cô độc bàng hoàng cùng mê man tràn ngập trong tim gần như sắp để bọn hắn ngạt thở đây là tàn khốc t ậ n thế ánh mắt nhìn về phía nữ nhi nậy thủ kỳ tụm hạ tạ cả hạ sĩ mới có mấy phần còn sống động lực thế là đưa thay sở sở đầu của nàng ba ba nhất định mang người sống sót、ừ. tạ cả hạ sĩ nậy h ủ kỳ nhu thuận gật đầu mắt to ẩn n g ấ n lệ lấp lóe bọn hắn nguyên bản hơn mười người trải qua một đường đào vòng bây giờ chỉ còn lại mười cái cũng mà còn có người thụ thương trước đó cái kia cái b i ể u xương thanh niên bả vai nâng lên lớn bọc mủ một cô máu đen tràn ra hắn sát mặt trắng bệnh biểu lộ thương khổ cái chán che kín mồi hối lạnh chỉ sợ đã không còn sống lâu nữa tôm h tạ c ả hạ xi、si、dò xét b ộ n phía còn tốt hiện tại trời đã sáng biến dị thú cùng biến dị thực vật không sẽ xuống gọn chúng ta tương đối an toàn t r u n g quanh cả đám không khỏi nhẹ nhàng thở ra trong đó có cái đầu khăn nam đề nghị nói chúng ta thừa dịp thời gian bây giờ tại trong núi rừng tìm một chút tan a sau đó lại tìm chỗ an toàn thuận lợi vượt q u a hôm nay ban đêm ừ không sai mọi người cùng nhau hành động đi làm ơn tất sống sót xin nhờ tôm h tạ c ả hạ xi、si、nói cả đám nao nhau hành động có chút t h ư n g binh dùng nhánh cây xem như gậy trống khập hiếng tại mảnh rừng núi này bên trong cũng không thiếu đồ ăn có tạ h hái chút ể để rau d i dại quả cả á i biến sợi gì, gì gì. Cũng có thể ăn chút sợi cỏ cùng vận vỏ còn săn đến nhỏ ăn ăn khí thể thú, thể chút tốt, bắt Tạ có cỡ có có cọ cây. c dầu hạ xì nậy h ữ kỳ bốn phía quan sát rất nhanh liền nhìn thấy tại đây đất khô diệp bên trong hiện lên một vòng sáng lừng lánh trị sắc kia là cái phản lấy ánh sáng bình nước suối khoáng tử Hoàn. Tạ cả hạ hủ tranh thủ nhặt như thế không trong nầy sáng, liền nó lên, nếu như tại tận thế trước đó, nói Tạ mắt tỏa tại trước cả si kỳ đó, nhìn ta nhặt được một cái bình nước s u ố i khoáng ngươi nói mảnh rừng núi này bên trong sẽ có hay không có người sống loại có thể sẽ có đi tôm ạ tạ cả hạ si mỉm cười mặc dù ngoại trừ tự mình mấy người kia bên ngoài hắn cũng không có cảm nhận được người sống khí tức nhưng cũng không nguyện ý bỏ đi nữa nhi hy vọng theo đi về phía trước cây cối dần dần biến t h ư a thớt trong rừng hở ra từng cái từng cái tiểu thổ bao đồng thời phía trước có rừng b ĩ a đá l ở đây là mộ đ ị a sao tạ cả hạ si nầy hụ kỳ đôi mắt lấp lóe tại tận thế sinh tồn tám tháng lâu thấy qua d ò n bi cùng các loại người chết vô số kể đối với mộ đ i ệ tự nhiên không sợ nàng đi lên trước chụp hơi đánh giá phát hiện trên tấm bia đá khắc lấy chữ đều là lòng quốc ngữ cho nên nhìn không hiểu nhiều có chút trước mộ đ ị a còn có vỡ vụn đĩa hoặc chén diễa các loại vết tích chắc hẳn đều là t r ư ớ c k i ê u bày tế tự c ô n g phẩm dùng nhưng là những vật kia sóng đã bị chuồn tan sạch tạ c ạ hạ xì nầy h ữ kỳ không có bất kỳ cái gì thu hoạch có thể chuyển trong con người trông thấy có tòa trước mộ đ ị a trưng bày một t r ư ơ n g đen trắng di ảnh ẩn ẩn có thể nhìn ra phía trên là cái lao mãi mãi bộ dáng mặt mũi tràn đầy nếp vốn thần tình nghiêm túc chỉ bất quá trải qua dãi gió giờ mưa di ảnh bên tạ cả hạ xi nậy hữu kỳ đi lên trước đem di ảnh cầm lấy trong lòng hiếu kỳ chân dùng thế là dùng tay xoa xoa theo nàng l a u di ảnh biến rõ ràng có thể đột nhiên tạ cả hạ xi nậy hữu kỳ cảm giác có mấy phần không đúng ánh mắt hướng di ảnh nhìn lên đi phát hiện nguyên bản nghiêm tức lao n ã i n ã i chẳng biết lúc nào khỏe miệng n i t lên liệt đến quả táo cơ chỗ đồng thời nheo mắt lại lộ ra cái nụ cười quỳ dị tạ cả hạ xi nậy hữu kỳ một tiếng kinh hô vội vàng ném đi di ảnh lảo đảo lui lại mấy bước nơi u kỳ thế nào bên cạnh phụ thân nàng tại đối ta cười tạ c ạ hạ si n ầ y ù kỳ hoảng sợ nói ừm tôm ạ tạ c ạ hạ si nhún mày ánh mắt nhìn về phía mặt đất di ảnh phát hiện phía trên là cái lao t h á i thái t h ầ n s ắ c rất nghiêm túc một cái ảnh chụp m à t h ô i làm sao có thể cười đâu cho dù tận thế h u n g hiểm nhưng cho tới bây giờ cũng không có tao nộ qua cái gì sự kiện linh dị n ầ y ù kỳ có thể là chạy trốn một đêm ngươi quá khẩn trương đi chương ba trăm năm mươi bảy trí mạng phân hoa không ba ba ta thật trông thấy nàng tại đối ta cười nậy ù kỳ tao mày nói tốt không có chuyện gì chúng ta hiện tại liền rời đi cái này tôm à tạ c ả hạ xì đem nữ như kéo phụ sờ tóc chân ăn nói ừm ân nầy u kỳ vẫn như c ũ mười phần bà tan lúc này một cỗ nhàn nhạt màu hồng sương m g từ núi lâm thâm chỗ phiêu tán mà ra tựa như lụa mỏng giống như đem mọi người bao phủ bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm tràn vào x o a n n ũ i mùi vị gì t h ơ m quá a hẳn là trong rừng hoa dại đi a vẫn rất dễ ngửi đám người nghị luận ở một nghe đã quen tận thế mùi máu canh bây giờ nghe được hoa dại hương cảm giác mát mẹ dị thường hoa là sinh mệnh nộ phóng cũng làm ĩ hảo hướng tới nầy u kỳ nghe được tâm tình không khỏi an định một chút nhưng vào lúc này nàng đ ỗ n g nhiên nghe thấy mặt đất rắc rung động như có cái gì tiếng vỡ v ụ c âm sau đó hướng cái hướng kia nhìn lại đôi mắt lập tức viên viên t r ừ n g lên bởi vì nàng càng nhìn đến trước đó di ảnh chỗ lại có một con tiểu thụy tái nhờ vào tay từ khung hình bên trong đưa ra ngoài cha người mau nhìn tôm ạ tạ cả hạ s ị mấy người cũng phát giác được động tĩnh lập tức chuyển mắt nhìn lại đồng dạng lộ ra vẻ sợ hãi chỉ gặp cái kia khung hình bên trong một cái cánh tay đã trải qua đưa ra ngoài sau đó là bà vai ngay sau đó chính là lao thái quá già nua đầu lâu, trên mặt mang cùng lúc trước đồng dạng nụ cười qu��ị cái này tôm ạ tạ cả hạ xì đôi mắt trừng trừng trong nháy mắt cảm giác tê cả d a đầu lông tơ t ạ c lập mạnh liệt cảm giác sợ hãi đã sắp để hắn nạt tở cái kia lao quá dường như luyện qua s ú c cất công thân thể xương cốt đôm nốt rung động lại từ nhỏ hẹp k h u n g hình trôi ra cái này quái vật gì mặt đôi trước mắt kinh khủng cảnh tượng tôm ạ tạ cả hạ xì ra đầu đều nhanh nổ hắn cắn chặt hẳn r ă n g ban một tiếng rút ra trường đ a o bản năng hướng nó vung trả mà đi ba trường đau pha không trực tiếp tại lao thái trên thân thông suốt mở lỗ hồng lớn khiến cho thân thể té ngựa về phía sau mà đi cháy mau tôm ạ tạ cả hạ si kéo nữ nhi quay người liền trốn những người còn lại lập tức đuổi theo kịp cước bộ của hắn đám người bối rối không thôi vội vàng rời đi mảnh này mộ địa đồng thời vừa chạy vừa quay đầu nhìn phát hiện cái kia lao thái tựa hồ cũng không có đứng lên cứ thế mà chết đi sao tôm ạ tạ cả hạ si cũng không biết bởi vì trên người nàng nguyên bản liền không có người sống khí t ứ c bất quá hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản chính mình lại thật có thể trốn đi được sao một bên khác lâm đ ô n g truy tung dấu chân đã đi tới sơn lâm bên ngoài hắn vừa lấy mắt liền phát hiện bên trong có điểm gì là lạ, lạ. bởi vì giữa khu rừng trong không khí phiêu đã một tầng như có như không b ụ i bằng vào lâm đông thị lực hoàn toàn có thể thấy rõ là phấn hoa mà lại tại hoa này phấn bên trong tựa hồ sen lẫn thị vương khí tức xem ra là dung hợp thi vương lâm đông lập tức phán đoán nói trước mắt mảnh rừng núi này khoảng cách tỉnh thành cũng không xa liền cùng loại giang bắc thành phố bên ngoài rộng lớn bắc sơn khả năng có giống tiểu ma r c o hoặc là chậu hoa dạng này thi vương trấn thủ trong đó hiển nhiên những cái kia phấn hoa cũng không an toàn có thể là một loại nào đó truyền bá hoặc công kích thủ đoạn lâm đông cũng không muốn để nó chạm đến thân thể của mình bởi vì sẽ làm quần áo bẩn đôi này lâm đông tới nói rất đơn giản chỉ cần biên độ nhỏ tản mát ra một chút thi vực liền có thể đem những cái kia phấn hoa cách ly sau đó hắn cất bước đi vào trong núi rừng những cái kia đảo quốc giác tỉnh giả nhân số không ít giữa khu rừng lưu lại giấm đạp lên vết tích đồng thời có thể nhìn ra bọn hắn bộ pháp phi thường bối rối hẳn là bị thi vương để mắt tới lâm đông cất bước đi vào trong núi rừng dọc theo nhân loại lưu lại dấu chân một đường hướng về phía trước tìm kiếm lấy sau một lâm đông cảm thấy đó cũng không phải một tin tốt vạn nhất đem người đều ăn sạch vậy mình chỉ có thể bị ép ăn thi vương hắn lập tức hướng gây án hiện trường tiến đến trong rừng có cây r ầ m rạp từng sợi ánh nắng từ lá cây khe hở v ề xuống tạo thành l ì vườn hiệu ứng t r u n g quanh an tĩnh l ạ thường ngay cả nửa cái biến dị thú hay là tiên chim hót đều không có lâm đ ô n g tao n ộ qua loại tình huống này trong rừng không có bất kỳ cái gì sinh vật vậy liền chứng minh nơi này bị đỉnh tiêm loại săn mồi thống trị một lát sau cây cối thưa thớt phía trước xuất hiện liên miên hở ra đống đất phía trước rừng bia đá l ợ nghiêm nhiên là phía nghĩa điện ơ i này phấn hoa phi thường nồng đậm cũng tản ra mùi lâm đông hướng mặt đất nhìn lại phát hiện cách đó không xa tán lạc một t r ư ờ n g đen trắng di ảnh phía trên có bị lao qua vết tích thậm chí đều lưu lại nhân loại vân tay di ảnh bên trên là cái lao n ã i n ã i mặt mũi tràn đầy nếp h ốn thần sắc trang nghiêm mà ở di ảnh bên cạnh còn nằm một cỗ thi thể nhìn nó mặc là vị đảo q u ố c thanh niên chỉ là nơi bà vai phồng lên cái lớn c h ô i ưu, có thể so với đầu lớn nhỏ phi thường buồn nôn s â u xí tại nó trước ngực bị trường đ a o thông suốt mở lỗ h ồ lớn đã rõ ràng đoạt đi tính mạng của hắn thanh niên đôi mắt vẫn như cũ trợt bạo lưu lấy khi còn sống tuyệt vọng cùng hoảng sợ đó có thể thấy được người này vừa không chết bao lâu nhưng hắn trên thi thể lúc này lại mọc ra mấy đoá màu hồng tiểu hoa nở rộ phá lệ t i ể u diễm màu hồng phấn hoa tươi phối hợp thanh niên trừng mắt hoảng sợ biểu lộ hình thành một bức quái đ à n hình tượng nếu là cái khác thi gặp loại tình huống này định sẽ cảm thấy ly kỳ kinh khủng cả cánh rừng bên trong đều lộ ra mấy phần quỷ dị s á t thái nhưng lâm đông vẫn như cũ t h o n g r o n g mà lại vừa liếp mắt liền nhìn ra là chuyện gì xảy ra bởi vì hắn chính là làm cái này người trong nghề không có thi so với hắn càng hiểu biến dị thực vật dưới mắt loại tình huống này cùng tiểu ma cô n g o thị ký sinh thực sự quá tương tự nhưng là để lâm đông không nghĩ ra một điểm là thanh niên ngực vết ao rõ ràng là nhân loại bố trí tại sao muốn giết người một nhà đâu không khó đ o á n ra hơn phân nửa là nơi này thi vương từ đó cản trở chỉ là hắn thủ pháp giết người hiện tại còn không rõ ràng lắm lâm đông đành phải tiếp tục hướng phía trước đi phía trước nhân loại g i ấ u chân vẫn như cũ rất rõ ràng đồng thời bọn hắn càng thêm bối rối rõ ràng là xảy ra chuyện gì chuyện kinh khủng hốt hoảng chạy trốn rời đi mảnh này nghĩa địa về sau đã đi ngang qua toàn bộ sơn lâm lại đi tới bên ngoài chỗ phía trước là một mảnh hoàng phế đồng ruộng đồng ruộng cỏ dại rập rạp mất đi cây cối che chắn tầm mắt phi thường khóng đạt tại đồng ruộng biên g i ớ i chỗ có mấy tòa nhà rách nát phòng ốc k i a là tận thế trước đó nông dân bá bá làm ruộng lao động lâm thời dùng để nghỉ ngơi nhưng phiêu tán phấn hoa tựa như ác ma m n g vớt từ trong rừng r ỗ i ra đem cái k i a vài tòa phòng ốc bao phủ bên trong tản mát ra mãnh liệt nhân loại khí tức hiện nhiên tôm ạ tạ cạ ả h xì đám người một mạch chạy ra rừng cây nửa khắc đều không muốn ở nơi đó đợi trực tiếp trốn đến đồng ruộng trong phòng giờ phút này bọn hắn lòng còn s ợ hãi hồi tưởng đến tối hôm qua đủ loại tang ộ đầu tiên là giã ngoại máy bay rơi sau đó ngộ nhập thi xả kết quả còn gặp gặp quỷ tôm h tạ cả hạ si hiện tại cảm thấy căn bản không có an toàn địa phương nơi này thực sự quá nguy hiểm chương ba trăm năm mươi tám lý tưởng quốc gia ba ba ta thế nào cảm giác nơi này so đảo quốc còn kinh khủng nơi u k i sắc mặt trắng b ệ ậ h nói đừng có đón mỏ chí ít hiện tại là an toàn mảnh này đồng rộng u rất khóng đạn nếu quả thật xuất hiện quái vật gì chúng ta một nhãn liền có thể nhìn gặp tôm h tạ cả hạ si an ủi nha nơi u k i gật gật đầu nhưng sắc mặt vẫn như c ũ không dễ nhìn sơn lâm kinh khủng trắng cảnh vẫn như c ũ rõ mồn một t r ư ớ mắt trong lòng từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh đông đông đông đông đông đông đ ộ t nhiên bên ngoài truyền đến một chàng tiếng gõ cửa đồng thời thanh âm rất bình ổn giàu có v ậ n luật hơi có vẻ mấy phần t r ầ m thấp người trong phòng nhóm tựa như con thỏ nhỏ đang sợ hãi đôi mắt trứng lên hai lỗ hai dựng đứng ai là ai bây giờ bọn hắn cả đám đều lưng tựa chân t ư ờ n g ngồi dưới đất nghỉ ngơi tôm ạ tạ cả hạ s ỉ c ô ý liếc nhìn một vòng kiểm lại nhân số phát hiện tổng cộng mười hai người hiện tại một cái cũng không ít mà lại hắn cũng không cảm giác được bên ngoài có người sống khí tức tới gần ứng n g c đám người bờ môi phát khô vô ý thức nuốt ngủ nước bọt cho nên hiện tại gõ cửa là vật gì đông đông đông cái kia có vận l u ậ t tiếng đập cửa vang lên lần nữa trong phòng yên tĩnh cực kỳ mọi người đều ngừng thở ngay cả thở mạnh cũng không dám tiếng gõ cửa tựa như một thanh trọng truy không ngừng nện ở bọn hắn trên trái tim làm sao bây giờ không phải là lao thái thái kia đổi tới a thế nhưng là tại sao muốn gõ cửa đâu trong lòng mọi người nghi hoặc có thể nhưng vào lúc này ngoài cửa lại chuyển đến một giọng bé gái có người ở bên trong à? a mọi người đều là khẽ giật mình thần xác kinh ngạc bởi vì thanh n m kia thanh thúy không linh rõ ràng là thiếu nữ còn thật là dễ nghe chẳng lẽ không là quái vật mọi người hai mặt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau nghỉ hoặc thậm chí trong lòng suy đoán nếu như vừa mở cửa ra bên ngoài vẫn như cũng là lao thái thái mặt chỉ là miệng bên trong phát ra thiếu nữ thanh âm kia liền càng kinh khủng nhưng là nếu như là quái vật lời nói vì cái gì lễ phép gõ cửa đâu ta có thể nghe hiểu lòng q u ngữ ta đi ra xem một chút tôm ạ tạ cạ hạ xì、si、ngược lại là rất có đ ả m đường cầm lên trường đao đi lên trước tùng tình xuyên ngươi bảo vệ tốt nữ nhi của ta、ừ. bên cạnh một vị bả vai mọc ra khối ũ thanh niên nhẹ gật đầu nói tôm ạ tạ c ả hạ s ỉ mang theo đ a o đi tới cửa trước hắn đầu tiên là nhắm mắt lại hít sâu m ộ t hoi đã làm tốt ứng đối ngoài cửa là bất kỳ vật gì chuẩn bị tâm lý sau đó đem khóa cửa kéo ra nhẹ nhàng đẩy về phía trước trên cửa vết dỉ ma sát phát ra k é t k é t tiếng vang bị đẩy ra một cái khe hở một cỗ thấm vào ruột gan hương khí từ khe cửa tràn vào xoắn g núi bên ngoài lại xuất hiện một thiếu nữ mặc ngược lại là sạch sẽ làn da trắng nón ngũ quan tinh xảo lớn vẻ vô hại hiền lành nhất là chú mục lạ giữa tóc đâm đoá phấn nộn tiểu hoa tăng thêm mấy phần đặc biệt khí chất tôm ạ tạ cạ cạ hoa cô nương các ngươi là trốn qua tới người sống s ó t sao nữ hai hỏi Ngậy. đúng không sai chúng ta đến từ l ạ o quốc tôm ạ tạ cả hạ x ì dùng sứt xẻo long quốc nữ g nói à ta cũng là người sống sót chúng ta tại phụ cận có cái chỗ tránh nạn vừa rồi nhìn thấy phòng có bị mở ra vết tích liền muốn tới nhìn xem nữ hai nhanh chóng nói tôm ạ tạ cả hạ x ì nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy có chút không thích hợp nghi hoặc hỏi trên người của ngươi vì cái gì không có bất kỳ cái gì khí tức bởi vì hương hoa có thể che giấu hết thảy nữ hai lộ ra cái ngọt n à o tiêu dùng câu nói này rõ ràng là xuất phát từ nội tâm hậu phương đám người thấy thế cũng nhịn không được có chút kinh hỷ rốt cục rốt cục nhìn thấy người sống ta còn tưởng rằng toàn thế giới liền thừa chúng ta đâu ô ô ô ba quá tốt rồi nàng thật không phải là quái vật thậm chí trong đó có mấy người đã vui đến phát khóc nhanh Nhanh mang ta đi các ngươi cứ điểm đi chúng ta nhu cầu cấp bách một chỗ an toàn nghỉ ngơi khăn trùm đầu nam sông lên nói đoạn đường này đào vòng thực sự quá mệt mỏi vô luận là tinh thần vẫn là n h ụ thể từ đầu đến cuối ở vào tình trạng khẩn trương đã tiêu hao rất nghiêm trọng ừ n các ngươi đi theo ta nữ hải nói lúc này lâm đông đang đứng tại sơn lâm biên dưới chỗ nguyên bản phát giác được nhân loại khí tức nghĩ đến đi qua nhìn một chút tình huống kết quả cái tia phiến cũ nát cửa phòng lại chính mình mở ra một người trung niên từ đó đi ra sau đó hắn đôi không khí bắt đầu nói một mình dùng sức xẹo lòng quốc ngữ giải thích cái gì cùng không khí đối thoại sao lâm đông cảm thấy có chút kỳ quái nhưng mà càng làm cho hắn buồn bực một màn xuất hiện trong phòng còn lại đảo quốc người cũng nao nhao đi theo r a bọn hắn thần sắc khác nhau có vui đến phát khóc có mặt lộ vẻ hưng phấn có ánh mắt kích động tựa như một đám bệnh tâm thần kỷ lý h a lạp lẫn nhau nói gì đó sau đó cái này mười một người thật giống như bị cái gì câu hồn giống như cùng một chỗ hướng bên cạnh đi đến lâm đông đứng tại chỗ yên lặng tự hỏi cảm giác đến bọn hắn giống như nhìn thấy cái gì tự mình nhìn không thấy đồ vật nhưng là bọn hắn cảm giác lực khẳng định không bằng chính mình mình cùng bọn hắn kém duy nhất đừng chính là không có tiếp xúc trong gió phấn hoa cho nên chân tướng chỉ có một cái phấn hoa có thể để bọn hắn nhìn thấy một ít giả tượng đ ặ t tới gây hảo ảnh hiệu quả đây cũng là cái k i a dung hợp thi vương chủ yếu giết người phương thức lâm đông lập tức đoán nghĩ đến cái này đáp án đông nhiên cảm giác rất nhàm、chán. thật sự là một điểm tính khiêu chiến đều không có không có ý nghĩa mà lại loại này gây ảo ảnh thủ đoạn cũng không phải là dựa vào tinh thần lực mà là thuần túy vật lý công kích thông qua phấn hoa hương khí xâm nhập thần kinh người từ đó nhiễu loạn bọn hắn thị giác thính giác thậm chí là xúc giác các loại hút vào phấn hoa số lượng càng nhiều xuất hiện ảo giác liền càng nghiêm trọng hơn về phấn lâm đông đoán có chính xác không đáp án đã chẳng mấy chốc sẽ công bố hắn lập tức đuổi theo kịp đám kia đảo cốt người phát hiện bọn hắn đi về phía trước ảo giác càng thêm nghiêm trọng có khi đối vùng bỏ hoàng chỉ trỏ hoặc là nhìn về phía giữa không trùng mặt lộ vẻ vẻ huyên thuyên nói hành vi cử chỉ rất quái dị t r u n g quanh quanh quần phấn hoa càng phát ra nồng đậm t h ằ n g đến đi qua một loạt rừng phòng hộ về sau phía trước lại xuất hiện một mảnh nhỏ biển hoa nguyên bản nơi này đồng ruộng nở rộ ra một đoá một đoá màu hồng tiểu hoa liên tiếp liên miên nhưng ở mỹ lệ đoá hoa sợi d ễ dưới lại tích lũy lấy giày đặc đầu lâu cùng với khắc các loại động vật thi thể hoàn toàn chính là cái t ử thi hố dưới mắt cái này kinh khủng khoái đản hình tượng tại tôm ạ tạ cạ hạ xỉ các loại trong mắt người lại là một phen khắc tràng cảnh bọn hắn nhìn thấy cái cỡ nhỏ chỗ tránh nạn chung quanh tường cao còn vấn đại môn hướng nó rộng mở bên trong người người n nối liền không dứt. mọi người nhìn về phía bọn hắn đều lộ ra thân mật tiêu dung hoa nơi này chính là thế ngoại đảo nguyên sao cũng quá lợi hại đi rốt cục rốt cục đi vào lý tưởng quốc gia một đám đảo q u ố c người bốn phía quan sát mắt lộ ra hư phấn trong lòng kích động và phần thậm chí lại nhịn không được khóc lên bởi vì đoạn đường này thực sự quá khó khăn đầu đội phấn hoa nữ hài mỉm cười trong mắt lại hiện lên mấy phần vẻ trêu tức chúc mừng các ngươi đào vòng thời gian kết thúc chương ba trăm năm mươi chín kinh khủng ảo giác đám người nghe vậy yên tâm lại cất bước đi vào chỗ tránh nạn bên trong rộn rộn r à n g ràng, ràng phi thường náo nhiệt thật giống như phiên chợ đồng dạng bên đường mang lấy mấy ngụm nồi lớn bên trong nhiệt khí l a n lộn nấu lấy loại thịt đồ ăn bốn phía phiêu hương hoa t h ơ m quá a tôm ạ tạ c ả hạ xì đám người đảo vong đã lâu vật tư thiếu thốn cái nào chịu được loại này r ụ hoặc lúc này n g ụ m nước chảy r ò n g trên đầu nhốn máu đảo nữ hải nói đi vào chúng ta cái này về sau cũng sẽ không làm thức ăn phát sầu đây cũng quá tốt đi su đoa cả đám sắc mặt kích động cảm thấy cái này chính là mình trong lòng lý tưởng chỗ tránh nạn không khỏi ước mơ tương lai cuộc sống tốt đẹp v v đột nhiên tạ cả hạ s i nậy hù kỳ gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình ánh mắt bắt đầu đăm đăm trực câu câu nhìn chăm chú về phía đường đi phía trước nơi đó người đến người đi bóng người đông đảo nhưng tại đạo giữa đường chỗ lại đứng đấy một lưng gù lao giả nàng khuôn mặt tiểu tụy tóc hoa dâm nếp nhăn chất đống lúc này lại liệt lên khoe miệng đối nàng lộ ra cái quỷ dị cưới nậy hù kỳ trong lòng hoảng sợ lảo đảo lui lại mấy bước một cô ý lạnh bay thẳng ra đầu toàn thân lông tơ dựng đứng bởi vì cái t i ê kinh khủng mặt nàng quá quen thuộc lưu lại bóng ma tâm lý trước đó sợ hãi vung đi không được trước mắt lao giả chính là núi rừng bên trong di ảnh nàng nàng tại sao lại ở đây tôm ạ tạ cả hạ xì đám người phát giác được dị dạng thuận thế quay đầu nhìn lại lập tức m à y nhăn lại vừa mới bung lòng thần kinh lần nữa căng cứng thiên kia lại tới nàng nàng là quái vật đối t a nhóm tại nghĩa địa nhìn qua nàng d ị ảnh nàng lúc ấy còn muốn tập kích chúng ta mấy người còn lại thanh em phát run đưa tay xác nhận nói có thể bên cạnh nữ hải liền tựa như giống như không nghe thấy sắc mặt vẫn như c ũ điềm tĩnh ngược lại lộ ra cái mỉm cười đừng sợ rất nhanh liền đi qua có ý tứ gì tôm ạ tạ cả hạ xì mặt sắc mặt nghiêm trọng sinh lòng quái đảng cảm giác đột nhiên cảm giác được nơi này không thích hợp tựa như hết t h ể cũng không quá bình thường lúc này cái tia lao thái thái khuôn mặt bắt đầu hư tối da mặt không ngừng thoát ly ánh mắt biến đục ngầu đồng thời hùng quang bắt đầu lấp lóe giống nàng n g h ĩ hầu phát ra gầm nhẹ trong nháy mắt lại biến thành g i ò m b i bộ dáng chuẩn bị chiến đấu tôm ạ tạ cả hạ s ỉ căn chặt hàm răng cố nén thân thể m ỏ i mệt lần nữa rút ra trường đao mấy người còn lại đáp ứng âm thanh nhao, nhao ngưng thần đề phòng bày ra phòng ngự tư thái nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là nguyên bản người đi trên đường thật giống như bị đè xuống tạm rừng khóa giống như cơ hổ cùng một thời gian đứng tại chỗ lập tức miệng bên trong phát ra âm thanh tiếng gầm nhẹ diện mục dần dần giữ tọn toàn bộ bắt đầu thi biến trong n y mắt đều biến thành dòm bị quái vợt cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra tôm ạ tạ cả hạ si đám người gặp một m à n này đều bị bị hù đần đ ộ t bọn hắn suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không do lắm vì sao lại xảy ra chuyện như vậy cho dù tại đảo quốc h u n g hiểm tài nguyên khan hiếm còn muốn phòng bị phóng s ạ có thể cho tới bây giờ không có xuất hiện qua không thể nào hiểu được sự kiện không đúng nơi này căn bản cũng không phải là chỗ tránh nạn mà là quái vợt t i cho nên nói từ lâu đến cuối vẫn là một người sống đều không có đám người lại lần nữa lâm vào loại kia thật sâu tuyệt vọng cuối cùng là cái thế giới như thế nào trước hết khoan đ ể ý tới giết mắt thấy quái vật sông lên trước tôm ạ tạ c ả hạ s ỉ vung lên trường đao trên đó lôi hệ năng lượng lấp lóe bắt đầu chém giết g i ò m bị quái tốc độ của hắn cực nhanh cơ hồ một đao một cái đem g i ò m bị thả lật phát hiện g i ò m bị thực lực cũng liền bình thường không có cái gì cao cấp thi vương mọi người đừng sợ những quái vật này không thế nào mạnh chúng ta có rất lớn hy vọng giết ra ngoài nhà sau người đồng đội đáp ứng âm thanh nhưng ngữ khí trở nên hở hữu trước mắt hình tượng tại lâm đồng trong mắt thì thay đổi một phen cảnh tượng hắn trông thấy những cái tia đảo q u ố c giác tỉnh giả đi vào cánh đồng hoa sau đó lại rút ra bình khí lẫn nhau chặt trong đó t ổ m ạ tạ cả hạ s、si、ì dũng m a n h nhất thời gian mấy hơi liền thả lật mấy tên đồng đội ly kỳ nhất chính là trong miệng hắn còn không ngừng khích lệ mọi người chịu đựng lâm đ ô n g có chút em mờ lặng bất quá loại này gây h à o ảnh năng lực mười phần quỷ dị nhân loại bị t r a tân đến chết cũng không có phát giác được phát sinh cái gì mà lại nhân loại rõ ràng tự tay giết chết đồng đội vẫn còn tưởng tượng lấy đồng đội liền ở bên người điều này thực có chút kinh khủng thử nghĩ một hồi nếu như là đại quy mô thi triều chiến đấu một khi lâm vào loại h ảo giác này liền sẽ bắt đầu tự giết lẫn nhau tất nhiên sẽ dẫn phát cực lớn hỗn loạn tại nó trong tiềm thức còn tại cùng đồng bạn cùng một chỗ cùng quân địch chiến đâu loại năng lực này đơn giản chính là đoàn chiến máy thu hoạch mà lại phấn hoa gây h ảo ảnh cho dù tinh thần hệ giác tỉnh giả cũng vô pháp phát giác bởi vì nó là trực tiếp tác dụng tại nhục thể cải biến thị giác thính giác các giác quan dưới mắt hơn mười người thời gian không bao lâu liền muốn toàn bộ n g ã xuống trong đó lẩy h kỳ co lại trên mặt đất hai tay ôm đầu run lẩy bẩy có thể bên cạnh tổ mạ tạ cả hạ xỉ phảng phất mất trí mang theo trường đao liền hướng kỳ chúng đến sau đó giơ tay chém xuống một đao chém xuống đi a nữ hải kinh hô một tiếng nửa cái cổ bị thông s u ố t mở tinh hồng huyết dịch phun tung tóe thi thể mới ngã xuống đất những cái kia máu tơi ư vẩy vào cánh đồng hoa t r u n g quanh màu hồng tiểu hoa sợi dễ nhúc ních không ngừng hút cánh hoa nở rộ càng thêm kiểu diễm từ đầu đến cuối cái kia dung hợp thi vương cũng không có xuất hiện nhưng nhân loại lại bị nó đùa bỡn trong lòng bàn tay lâm đông ánh mắt nó nhìn cảm thấy hẳn là cứu vớt một chút những thứ này cứu non đi lạc ít nhất phải để bọn hắn minh bạch là chết như thế nào a lập tức trong mắt h ồ mang lóe lên ở giữa kinh khủng thi vực bắt đầu phát、tán. c A liên miên liên miên hai tôm ạ tạ áp l cả hạ sĩ、si、bị thi vực bao phủ quanh thân phấn hoa bị thanh trừ nguyên bản đục đ g ầ u đôi mắt dần dần biến rõ ràng chỗ tránh nạn huấn tượng toàn bộ biến mất giết chóc quái vật cũng tại lúc này hết thể không thấy theo hắn con người chậm rãi tập trung thấy rõ cảnh tượng trước mắt đây là đâu chỗ tránh nạn làm sao không thấy tôm ạ tạ cả hạ sĩ、si、thần sắc mờ mịt tất cả mọi người hắn vô ý thức la lên đồng bạn nhưng đột nhiên nhìn thấy chân mình hạ đều là thi thể nữ nhi tạ cả hạ xì nậy ưu kỳ cũng nằm ở trong đó nàng đôi mắt trừng trừng khuôn mặt hoảng sợ cái cổ bị thông s u ố t mở máu tơi ư lưu thành một bãi tử tướng cực kỳ thê thảm nậy ưu kỳ nậy ưu kỳ tôm ạ tạ cả hạ xì tựa như mất đi thứ trọng yếu nhất nội tâm bị trong nháy mắt dành thời gian một cô mãnh liệt cảm giác tuyệt vọng sông lên đầu vì cái gì vì sao lại d ạ n g này hắn nghiến răng nghĩ lợi đã nhanh muốn yên nhưng rất nhanh thần xác lại g i ậ mình tôm ạ tạ c ả hạ s ỉ phát hiện trong tay mình mang theo trường đao lưới đao dính đầy máu tươi đồng thời còn tại một giọt một giọt không gãy xuống chương ba trăm sáu mươi mạn thiên hoa vũ nhìn lấy trường đao trong tay so sánh một chút nữ nhi cổ vết thương hắn lập tức phát hiện cái gì ảo giác đây hết thể đều là ảo giác vừa rồi chém giết quái vật tất cả đều là đồng đội mình mà tự mình lại cảm giác đến bọn hắn v ẫ n t ạ i bên người nhào đông tôm ạ tạ c ả hạ s ỉ t h ế quỵ dưới đất hai mắt chống r ô n g vô thần triệt để mất đi sắc thái theo nữ nhi bỏ mình cũng mang đi hắn sống tiếp tín niệm cái này tàn nhẫn tật thế càng như thế để cho người ta tuyệt vọng căn bản không có kỳ tích phát sinh tự mình đoạn đường này đào vòng tựa như rời đi nước tiểu ngư dãy ruổi lấy bốc lên hai lần cuối cùng kết cục cũng khó thoát tử vong tôm ạ tạ cả hạ xi kinh ngạc quỳ trên mặt đất chân chính bi thương t i ê n lặng uy mắng hiện tại ngươi có thể chết được rõ ràng Ở sau lưng hắn chuyển đến cái bình tĩnh thanh âm tôm ạ tạ cả hạ xi quay đầu nhìn lại trông thấy lâm đông thân ảnh đi tới văng vào khí tức phán đoán gia hỏa này vẫn như c ũ không phải người sống có lẽ thế giới này thật không có nhân loại tôm ạ tạ cả hạ xi đã thành thói quen căn bản không có ôm cái gì hy vọng g i ế t ta đi hắn run r i n g nỉ non một lòng muốn chết muốn kiện đừng cái này bằng lãnh tàn khốc thế giới lâm đ ô n g từ nó bên cạnh đi qua thuận thế vung đ a o một chạm đem nó cái cổ cắt đứt thi thể mới ngã xuống đất không k h á c h khí mà ở nó phía trước một chỗ màu hồng bùi hoa bắt đầu không gió mà bay cũng t r u y ề n ra cái hơi có vẻ bén nhọn giọng nữ lại dám đánh nhiều chuyện tốt của ta dứt lời vô số cánh hoa phiêu tán bay múa số lượng hàng ngàn hàng vạn lít nha lít nhít sau đó bắt đầu hướng cùng một chỗ hội tụ vô số cánh hoa b ệ n thành hình người ẩn có nữ tính hình dáng lâm đồng ánh mắt do xét trước mắt cái này bị cánh hoa bao vây lấy người tên là gì ta gọi đoá hoa là tỉnh thành bốn chiến tướng một chồng chắc hẳn ngươi hẳn nghe nói qua a thì vương đoá hoa báo ra bản thân danh hảo ý đồ có chút uy hiếp tác dụng lâm đông nhẹ gật đầu ừng mới nghe nói người đoá hoa trong lòng càng là phẫn nộ nhưng nàng mặc dù ngoài miệng đặt vào ngoan thoại lại chậm chạp không có xuất thủ bởi vì vừa rồi cái tia thi vực lực lượng thực sự quá kinh khủng ai gặp ai không sợ lâm đông im lặng mặt tự hỏi quả nhiên cái này dung hợp thi vương đến từ tỉnh thành cùng lúc trước tự mình phán đoán đồng dạng nhưng là tên gọi đoá hoa lâm đông cảm thấy có chút khó nghe cái này đặt tên kỹ thuật thật sự là không đổi kịp tự mình một điểm đáng tiếc đáng tiếc cái gì đoá hoa không rõ ràng cho lắm lâm đông ngước mắt nhìn về phía nàng ta chỉ có thể giết chết n g ư ờ i sau đó lấy ra tinh hạch bồi dưỡng một cái mới thi vương một lần nữa đặt tên dứt lời lâm đông trong mắt hồng mang lấp lóe thi vực tiếp tục hướng phía trước phát tán kinh khủng áp lực lại xuất hiện như thủy chiều đánh tới trước mắt cái này thi vương năng lực không tệ nhưng thuộc về t ỉ n h thành trận danh không có thể cho mình sử dụng bất quá biến dị thực vật tinh h ạ c h rất kỳ lạ bình thường đều là cùng hạt giống d u n g hợp nếu như đem nó móc ra có lẽ có thể nuôi dưỡng được một con năng lực không sai biệt lắm thi vương tựa như c h ậ u hoa cùng cây nấm đ ồ n g dạng đ ó a hoa gặp thi vực cường t u y ệ t căn bản không dám nuôi cứng thân thể cấp tốc lui lại đồng thời miệng bên trong phát ra a một tiếng rít thanh âm vội vàng bén nhọn muốn đem màng nhị trần xuyên lâm đông có thể đọc hiệu nàng ý tứ kia là tiến công tín hiệu giống nguyên bản cánh đồng hoa trong đất bùn lại có từng cái g i ỏ n bị móng đ trong nháy mắt lít nha lít nhít cũng nương theo lấy chầm thấp tiếng gà o thét tựa như c ự u ư u địa ngục lâm đ ô n g thấy thế cảm thấy phi thường mới lạ trách không được gọi nuôi thi địa lại còn có thể đem dòm bi tiểu đệ n g ồ i dưỡng ở trong đất bùn những cái kia dòm bi không ngừng phá đất mà lên trong đó còn có không ít tình nguyện run run người bên trên bùn đất về sau phát ra âm thanh chấn thiên gà o thét chen c h ú c lấy hướng lâm đ ô n g vào tới nhưng là bọn hắn một khi đặt chân thi vực liền giống như lâm vào vũng bùn nhao nhao đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ có chút thực lực yếu trực tiếp sủi lo ngã xuống đất đây là bởi vì dòm bi đông đạo chia sẻ thi vực áp lực kết quả. Thật mạnh. hậu phương đoá hoa quan sát phát hiện giống như còn đánh giá thấp thực lực của hắn lâm đông cầm trong tay trường đao trên đó tinh hạch lấp lóe hừng hực liệt hóa dây lên thắp sáng giết chóc trương mở đầu thân hình hắn loé lên trường đao vung chạm một đám giòm bi bị chặn ngang chặt đứt sau đó lại tại trong liệt hỏa hóa thành cho tàn lâm đông động tác không ngừng thẳng đến đoá hoa phóng đi nó quanh thân thi vực chi lực b ú ớ c lên tựa như thiên thai giáng lâm đến cùng là thực lực gì đoá hoa án gọi thẳng hỏng bét thân hình tiếp tục triệt thoái phía sau cũng lại tiếp tục triệu hoán tiểu lệ lần này nàng hào không bảo lưu toàn bộ nuôi thi đ i ệ giòm bi dốc toàn bộ lực lượng Chỉ một thoáng, toàn bộ đại địa c h â n chiến chung quanh lệ tiếng giống không ngừng từng cái g i ò m b ì bắt đầu xuất hiện số lượng trọn vẹn hơn ngàn mà lúc này lâm đông v ớ i lúc ở vào nuôi thi địa ở giữa ánh mắt của hắn quét nhìn một vòng phát hiện g i ò m b ì số lượng mặc dù không ít nhưng lần này đẳng cấp không cao đại bộ phận đều là phổ thông g i ò m b ì còn tiếp tục tại trong đất trôn lấy đi lâm đông n h ỉ non đơn chân đạp lên mặt đất cường hát lực lượng cơ thể tại lúc này bộc phát trải qua hạn giang tỉnh một nhóm đi săn tinh h ạ c không ít hắn bây giờ càng thêm cường đại ẩm ẩm một đạo sóng xung kích từ nó dưới chân hướng bốn phía k h u ế c tán ra đến những nơi đi qua đại đại đều ra nước không ngừng bắt đầu sụp đổ bị đảo qua dòm bi trực tiếp bị chấn át máu đen v ẩ y r a máu thịt bé bét tại cái này cường tuyệt một k í c h giới phụ cận giống như động đất giống như mấy trăm dòm bi bỏ mình thậm chí có bỏ lên một nửa bị bùn đất đẻ ép kẹp lại lên không nổi cái này đoá hoa thấy thế càng thêm kinh hãi ngắn ngủi mây hơi công phu chính mình cái này nuôi thi địa cơ hồ cũng nhanh toàn quân bị diệt cho dù cấp S thực lực cũng tuyệt không thể như thế n h ạ nhóm chẳng lẽ nàng t ự như nghĩ đến cái gì không khỏi sợ hoàng lên sinh lòng phải ý vô ý thức tiếp tục về sau rút lui đừng kêu đoá hoa cứ gọi tránh mà đi lâm đ ô n g yên lặng nói thầm mượn vừa rồi phản chấn dư lực thân thể như như đạn pháo xông lên trước cơ hồ trong nháy mắt đến đoá hoa bên người tại thi vực ở giữa khu vực uy áp mạnh nhất tuyệt đoá hoa trên người cánh hoa cũng bắt đầu run rẩy không ngừng bay tán loạn tựa như sắp vỡ nát lâm đ ô n g đốt hỏa trường đao giờ phút này cũng xẹt qua nó trước ngực phần phật cực nóng h ỏ a diễm lập tức hướng nó toàn thân lan tràn Ách、ra. Đoá hoa lúc hoa phát ra kêu thê lương thẳng thiết, lộ ra. ra lương này kêu đ ó a hoa phát ra hoán động thanh âm sau đó soạt một chút nhưng vẫn động giải thể vô số màu hồng cánh hoa tại thiên không tàn ra có chút còn đốt lên hỏa diễm rơi xuống hoạch xuất ra đạo đạo trói lọi lâm đ ô n g ở tại khu vực hạ lên đầy trời màu hồng hoa vũ hắn một bộ hao trắng đứng ngỏ trong đó hình thành một bức tuyệt mỹ hình tượng nhưng hắn nhất nghiệm phía dưới thi vực lực lượng đem tất cả cánh hoa bàn ta đừng đến dính dáng chương ba trăm sáu mươi một chân tướng p h ơ bày màu hồng cánh hoa xác gớp nổ tung về sau lại có hơn m ư ơ i khối tinh từ đó h ạ c h rơi ra ngoài lâm đông đi lên trước xem xét phát hiện trong đó có nhân loại còn có biến dị thú loại các loại năng lượng đó hiện nhiên chính là cái này cánh đồng hoa gây ảo ảnh dẫn đến sinh vật tự giết lẫn nhau lưu lại cái t h i ệ cánh hoa bệnh hình người cũng không phải là thi vương đoá hoa bản thể chẳng qua là một loại môi giới có thể truyền lại sóng điện nao tín hiệu phát ra âm thanh các loại nàng ngoại trừ phấn hoa gây ảo ảnh bên ngoài cũng không có thể hiện ra cái khác thủ đoạn công kích tình thanh tứ đại chiến tướng thực lực không nên như thế yếu kém Lâm lặng là phân mảnh Đông địa nuôi công Yên này chính dẫn sinh hấp tích, thi hiệu, vật sẽ định kỳ đến cánh đồng hoa bên trong đem đi săn tinh hạch lấy đi chỉ bất quá lần này nàng bản thể còn chưa tới trước hết bị lâm đông lấy đi hào thủ đoạn lâm đông có chút cảm thán bởi vì cánh đồng hoa bình thường hầu như không cần quản đến khuyết thiếu tinh hạch thời điểm tới này thu lấy trái cây l i ề n tốt cái này đoá hoa gây h ả o ả n h năng lực có thể nói là đoàn chiến loại khí trồng ra cánh đồng hoa còn có thể giúp thi xào phát triển lớn mạnh có thể nói là chỉ công năng hình thi vương mà lại đoán trường dạng này nuôi thi địa tuyệt đối không chỉ nơi này một chỗ bọn chúng phân bố tại tỉnh thành bên ngoài xung quanh còn sẽ đưa đến phòng ngự dự cảnh hiệu quả cần phải đi lâm đ ô n g đoán trừng tỉnh thành thị vương đã biết mình vị trí hắn cũng không muốn bị lớn diện tích thi triều vây công mà lại giống đoá hoa dạng này thi vương tỉnh thành trí ít có b ố n vị còn không biết mấy vị khác năng lực là cái gì nhưng hơn phân nửa đều sẽ cực kỳ quỳ dị xem ra tỉnh thành thi x à o lớn mạnh cái này tứ đại chiến tướng không thể bỏ qua công lao lâm đ ô n g trước khi đi đem đảo quốc g i á c tỉnh giả thi thể c h ớ p chớp đem mấy vị thân thể không có bị phóng xạ người lấy đi còn lại trực tiếp ném tại một chỗ hắn không muốn để cho tiểu đệ ăn thực phẩm rác trở lại giang bắc thành phố về sau lâm đồng đem chuyện phát sinh cùng chấn trong h thi xào các tiểu đệ nói một tiếng, bởi vì tỉnh thành thi ủ tiểu một tiếng, nói bởi xào các đệ vương vì ấ t thể có sẽ đến b á thủ, b ằ vào hào đoá hoa gây ảnh gây năng lúc ự c chủ chừng nếu như sơ ý chủ quan, không chừng sẽ xảy ra vấn đề gì. Trong sơ sẽ ý ra gì. xảy đề l nhất thời toàn bộ giang bắc thành phố thi x à o các tiểu đệ bắt đầu nghị luận ở mỹ nghiên cứu thảo luận lấy chuyện này trong đó tản cờ đôi mắt nhỏ nhắm lại t ỉ n h thành thi vương có gây h à o h n h năng lực sẽ để cho chúng ta tự giết lẫn nhau liền ngay cả tiến sĩ tinh thần lực đều dò xét không trá được cho nên mọi người đến cẩn thận một chút ừ n ta nhìn ngươi phải cẩn thận một chút để tránh ta hơi bất lưu thần đến lúc đó đem ngươi xử lý tiểu bắt nết miệng vừa cười vừa nói d ư ơ n g a tặng cờ đối với cái này khịt mũi coi thường hai ta còn chưa nhất định ai xử lý ai đây ở phía xa trên đường phố vây quanh không ít g i ò n bi t r i ê u phong nhĩ bốn thi ngồi ở giữa lại bắt đầu luận đạo đồng dạng phân tích chuyện này ta nghe nói giống đoá hoa như thế thi vương t ỉ n h thành khoảng trừng b ố n vị danh xưng cái gì tứ đại chiến tướng triệu phong nhĩ nói tứ đại chiến tướng đây chẳng phải là nói chúng ta tứ đại bá chủ đối thủ xuất hiện truy t ô n ngưng mắt nói tư、um、vân chúng ta phải nghĩ biện pháp như thế nào đối phó bọn hắn triều phong nhĩ cảm thấy cái này tỉnh thành bốn chiến tướng hẳn là cùng giang bắt bốn bá chủ đem đối ứng mê vụ đôi mắt đi lòng vòng nói ta ngược lại thật ra có cái chủ ý cái gì nha chúng ta gần nhất trước đường đi ra tìm p h i ề n đá mê vụ nói chiêu phong nhĩ mấy thi liên tục gật đầu biểu thị đồng ý kế sách hay đúng chúng ta cứ như vậy đối phó bọn hắn về phần cái khác z o m bi e thật cũng không cái gì ý khác cảm thấy nếu là gặp phải trực tiếp khai chiến là được chỉ là chậu hoa cùng tiếng đàn biết được đoá hoa năng lực về sau không khỏi có chút sợ hay thác phục mà lại phi thường hâm mộ bởi vì hiện tại nhảy cổ vừa vặn tiếu một cái vung cánh hoa bầu không khí tổ lúc này lâm đ ô n g đang chờ trong nhà đứng tại cửa sổ sát đất trước nóng về nơi xa xăm chân trời đôi mắt thâm thúy lại hở h ữ g chàng hoa muốn trừ tận gốc ca hắn thì thầm trong lòng từ khi giết chết béo đ ồ tể về sau cùng tỉnh thành chiến đấu liền không thể tránh được nơi đó thi vương cùng lúc trước h áp kiểm nhưng khác biệt từ nó thủ hạ chất lượng liền có thể nhìn ra cả hai t r ê n l ệ n h so sánh dưới cái kéo tay tàng đá a bố cái gì càng giống là đậu bỉ lâm đ ô n g cảm thấy đối phó tỉnh thành thi vương hẳn là trước tiên đem xung quanh nuôi thi địa toàn bộ thanh trừ hết hạn chế bọn hắn phát d ụ cũng có thể gọt yêu một ít t h lực nhưng là nuôi thi địa vị trí đều phi thường bí ẩn lần này nếu không phải theo dõi đảo quốc giác tỉnh giả căn bản tìm không thấy nơi đó chẳng lẽ còn đến tìm vài cái nhân loại làm bội nhử lâm đ ô n g thuận lý t h à n h trương bắt đầu sinh ý nghĩ này bởi vì nhân loại nghe được hương hoa về sau liền sẽ lâm vào trong ảo giác tự nhiên mà vậy chạy đến môi thi địa bên trong biện pháp này đơn giản thô bạo mà lại hiệu suất cao vừa nhắc tới nhân loại lâm đ ô n g cái thứ nhất nghĩ tới chính là mình tỉnh cảm chân thành thân bằng tay chân huynh đệ trình lạc ý địa định đỉnh đinh nhưng vào lúc này sau lưng trên bàn trà điện thoại truyền đến tiếng vang có người cho hắn pháp v m tin tức lâm đồng trở lại cầm lấy xem xét vừa lúc chính là trình lạc y trong tin tức cho rất đơn giản có chuyện phải cùng ngươi nói một chút làm sao tinh đổ phiến đã tìm được lâm đ ô n g vô ý thức hỏi không phải trình lạc y thì hồi phục hiện tại có rất nhiều nhân loại chỗ tránh nạn không chịu nổi áp lực bắt đầu di chuyển bọn hắn chuẩn bị tụ tập lại một chỗ thành lập một cái tổng chỗ tránh nạn tổng chỗ tránh nạn vị trí tại đông nhạc trên núi nơi đó vách núi dốc đứng dễ t h ủ khó công coi như tinh nhuệ dòm bi cũng rất khó leo đi lên nha lâm đồng không nghĩ tới vậy mà đạt được dạng này một cái tin tức theo tận thế tiến hành dòm bị không ngừng tiến hóa nhân loại từ đầu đến cuối ở thế yếu trong tám tháng này có thật nhiều chỗ tránh nạn lần lượt bị công phá cũng có một chút đến nỏ mạnh hết đà tràn ngập nguy hiểm trình độ cho nên chỉ lựa chọn tốt đi đường tụ tập đến đông nhạc trên núi thành lập một cái tổng chỗ tránh nạn các ngươi cũng muốn di chuyển sao lâm đông hỏi không chỉ có thủ không được mới di chuyển trình lạc y t h hề nói lâm đông im lặng cảm giác nàng vẫn rất t i ê u ngạo nhân loại đại quy mô di chuyển thế tất gây nên tận thế dung chuyển cách cục cũng lại bởi vậy cả biến cái này cũng không tính một chuyện nhỏ trình lạc y h ể nói tiếp Ta chương ó t ể sẽ đi đông nhạc c ba trăm sáu mươi hai tăng cầu đại đội tự mình còn không có tìm nàng làm nổi nhựa đâu kết quả trước tìm tự mình dựa vào đồ vật bất quá xem ở nàng hỗ trợ tìm tinh đồ p h i ế n đá phân thượng ngược lại là có thể cấp cho nàng mà lại nếu như nhân loại phát sinh lớn diện tích di chuyển đ o á n chừng cũng không thiếu m g ồ i công á c c ty phi hành khí lâm đông còn có mấy l ỡ coi như toàn sử dụng hết cũng có thể lại đi bọn hẳn cái k i a lấy cũng không tính tư nguyên khan hiếm được t a cho ngươi mượn lúc chiều trình lạc y tới lấy phi hành khí nói tiếng cảm ơn về sau liền đi vào cửa khoang trực tiếp nhanh như chớp l á i đi ngoại trừ cái này việc nhỏ xe giữa liền lại không có sự tính phát sinh lĩnh địa khôi phục lại bình tĩnh nhân loại di chuyển sự kiện đối lâm đông lãnh địa cũng không có ảnh hưởng gì bởi vì xung quanh mấy tòa thành thị chỗ tránh nạn sớm đã bị công phá ngay cả các công ty cũng bị mất đã trở thành khu không người mà lại giang bắt thành phố vị trí tương đối lệch từ trên bản đồ nhìn cơ hồ dựa vào bờ biển cho nên còn lại thành thị chỗ tránh nạn di chuyển căn bản sẽ không trải qua hắn nơi này nhưng lâm đ ô n g cảm thấy đó cũng không phải chuyện tốt tại hắn khái niệm bên trong không có mò được chỗ tốt gì vậy coi như thua lỗ mặt khác tỉnh thành vị trí xem như giao thông đầu mối then chốt khu vực sẽ có mấy tòa chỗ tránh nạn nhân loại từ nó xung quanh trải qua tại tỉnh thành bên ngoài lại tất cả đều là nuôi thí đ i ể hiện tại hơn p â n nửa đã giết điên rồi gần nhất cái này mấy ngày tỉnh thành thị vương cũng không có đến báo thủ đoán chừng là chính săn giết nhân loại nhanh còn bận việc hơn không mở có thể nghĩ nhân loại tao ngộ thị vương q u ỷ dị thủ đoạn c h ặ n giết sẽ kinh lịch như thế nào tuyệt vọng lâm đ ô n g cảm thấy mình nên hành động không thể để cho tỉnh thành tùy ý giết chóc đi ta muốn đi cứu vớt những cái kia lạc đường nhân loại là đêm ô vân già nguyện gió lạnh bột khởi gào thét qua mặt nhật chi thành phát ra sói khóc quỷ gào thanh â m lâm đông lần nữa rời đi lãnh địa hướng tỉnh thành phương hướng đi đến hán bóng lưng dần dần từng bước đi đến biến mất tại trong màn đêm nguyên hát phong cao giết người đêm Cái cái này nhất định là cái không bình thường ban là đ ê một Sau m l á trận lâm đông lần đông đi nữa tỉnh thành bên ngoài, vào t ư ớ c cỏ cây. mắt là một mảnh rầm Một khắp trung t là là ngoại hoang vù, quanh cỏ dạng, khắp nơi đều là đen nhánh bóng giã dại rạp, vù, r đều gió đêm vội qua bóng cây vừa đi vừa về đung đưa tựa như ác ma ngay tại ngoắc ban đêm nhân loại phần lớn sẽ trốn không d á m tùy tiện hành động nhưng là dòm bị cùng sinh vật biến dị nhất sinh động thời điểm đen nhánh bên trong không ngừng vang lên dòm bị lệ giống thậm chí có chút phi nước đại đuổi theo săn rết biến dị thú đương nhiên cũng có chút manh thú gặp ăn dòm bị rết chóc hình tượng khắp nơi có thể thấy được lâm đ ô n g sở dĩ sẽ ở ban đêm hành động chủ yếu là nhằm vào tỉnh thành thi vương chắc hẳn bọn hắn hiện tại liền phi thường sinh động không biết tại cái k i a nơi hẹn h o hò lánh tìm kiếm lấy di chuyển đi n g a n g qua nhân loại bởi vì tạm thời không có cái mục tiêu gì lâm đ ô n g khắp nơi tìm b ỏ i trong lúc đó cẩn thận cảm giác hết t h ể chung quanh khí t ứ c sau một lát lâm đ ô n g liền nghe một trận d ò m bí lệ trong tiếng hô ẩn ẩn xen lẫn tiếng chó sủa a hai trong lòng của hắn ngạc nhiên bởi vì tại tận thế bên trong đã rất ít nghe thấy loại thanh â m này không khỏi nhớ tới chiêu phong nhĩ nói qua hắn đã từng bị chó dựa thế là lâm đông mở ra ẩn nấp năng lực. biến mất trong bóng đêm thẳng đến cho s ủ a phương hướng tiến đến theo tiếp cận t ò a định k ỳ tức lâm đông rất nhanh liền nhìn thấy có hơn mười con dòm bị thân ảnh cử chỉ phi thường cái gì bọn hắn tứ chi chạm đất đem mặt t i ế p tại mặt đất đang không ngừng ngửi ngửi cái gì đây rốt cuộc là thi vẫn là chó lâm đông trong lòng kinh ngạc bởi vì cái kia rõ ràng là hình người dòm bi nhưng động tác lại cùng chó đồng dạng thẳng đến trong đó một con đem đầu lâu nâng lên cái kia dòm bị trên mặt lại sinh ra lông tơ phần miệng hướng về phía trước nó lên mấy sợi dâu dựng đứng mở ra miệm bên trong sắp bén răng lanh thử lẫn nhau còn mang theo sáng lấp lánh nước bọ Gâu gâu gâu. tại nó miệng bên trong lại phát ra chó sửa thanh âm như những người khác gặp loại quái vật này chắc chắn sẽ bị bị h ù không nhẹ có thể lâm đ ô n g chẳng qua là cảm thấy phi thường mới lạ đến cùng thứ gì tăng cầu bất quá trong lòng rõ ràng đây nhất định là d ò m bị biến dị thể hơn phân nửa là bệnh chó dại độc cùng d ò m bị vi rút d u n g hợp tạo thành loại này sản phẩm có lẽ là một người sống bị d ò n bị vi rút rung hợp tạo thành dưới mắt bộ rắn này nhưng lâm đồng cơ hồ có thể kết luận tỉnh thành thị vương tứ đại chiến tướng trong đó một vị khẳng định cùng chó có quan hệ cái kia mấy cái tăng cầu gào thét hai tiếng về sau tựa như nghe được thứ gì tập thể hướng một cái phương hướng chạy tới trong lúc đó bọn hắn khôi phục đứng thẳng hành tẩu giống như chó không phải chó trên mặt mũi t h ở có rúm vẫn như cũ đang tìm khí tức lâm đ ô n g suy đoán bọn hắn hơn phân nửa tìm tới nhân loại giấu kín chỉ địa trong lòng không khỏi sợ hai t h ả n phục cái mũi tốt như vậy làm z o m bị khứu rác nguyên bản liền rất nhạy cảm lại thêm chó đặc tính dẫn đến những thứ này z o m b i e mỗi một cái đều tương đương với có siêu cấp khứu rác năng lực tình thành thật đúng là có thể thì bội xuất a lâm đồng yên lặng nói thầm cảm thấy h ẳ n là tìm chỉ dòm bị chó cho chiêu phong nhị cắn một cái nhìn h đến lúc đó siêu cấp t í n h giác tăng thêm siêu cấp cứu g i á c cũng là không tệ tiểu lôi đạn mắt thấy tăng cầu chạy vội hướng về phía trước lâm đ ô n g lập tức cùng sau lưng bọn họ những tăng cầu đó tốc độ còn không chậm khi thì hai chân đ ô n g đưa khi thì bốn chân chạm đất dùng cả tay chân có khi sẽ còn đang quái thạch bên trên toát ra tiến lên bọn hắn thì tương đương với đã thức tỉnh siêu cấp cứu g i á c tinh nhuệ d ò m bi tăng cầu chạy trọn vẹn tiếp cận hai cây số mới dần dần thả chậm bước chân phía trước xuất hiện một tòa đàn núi trên đó quái thạch đá lởm trởm lúc này lâm đồng cũng cảm giác được bên trong tản mát da nhàn nhạt mùi máu thanh cỗ khí tức này cực kỳ yếu ớt yếu ớt đến cùng nha ngân c h ả y máu không sai biệt lắm nhưng là tăng cầu lại có thể nghe đến truy đuổi xa như vậy có thể gặp bọn họ đối mùi máu tanh cực kỳ mất cảm có thể so với trong biển cá m ậ p có thể cảm giác ra mây cây số những tăng cầu đó khóa chặt khí tức về sau phi tốc bò lên trên đàn núi sau đó đối một khối mấy chục tân cự thạch không ngừng cào cũng mở miệng gầm rú chỉ tiếc khối cự thạch này thực sự quá lớn cho dù tinh nhuệ dòm bi cũng vô pháp di động mảy may tại cự thạch kia đằng sau là cái cự đại t h ạ động có tám tên nhân loại đang nút ở trong đó theo thứ tự là năm nam t ă n nữ Lúc này mấy người mấy m ắ trong lộ a kinh h à Bên Bên ngoài. Bên ngoài có âm thanh, tựa như là quái có âm tựa vật đó ế biết n Chúng ta tránh bí ẩn như vậy, quái vật làm sao phát hiện? Không biết ta. Trong rồi. quái phát ta vật ta. sao bí vậy, làm đ có cái thân cao g ầ y thanh niên thần s ắ c coi như bình tĩnh bởi vì hắn là tên tinh thần hệ giác tỉnh giả đã cảm giác được bên ngoài tình hình mọi người đừng hoảng hốt mấy cái g i ò m bị biến dị thể tương đương với tinh nhuệ thực lực k h i ế u giác nhạy cảm nhưng sức chiến đấu không mạnh bên cạnh còn nổi danh t r ẳ n g hắn là vị lực lượng hệ giác tỉnh giả ừ n ta chuyển tảng đá kia đều phí hết đại lực liền xem như dòm bị tinh nhuệ cũng vào không được cho nên không cần lo lắng nha đám người nghe vậy yên tâm một chút chỉ là có chút kỳ quái chúng ta không phải dùng tinh thần bình t h ư ớ n g ngăn cách khí tức rồi sao bọn hắn làm sao nghe được là mùi m á u thanh tinh thần bình t h ư ớ n g không cách nào triệt để cách trở mùi m á u thanh g ầ y g ò thanh niên nói nhưng chúng ta cũng không ai thụ thường ở đâu ra mùi m á u thanh một vị nam sinh c a o mày mặc dù trước mắt không có gì nguy hiểm nhưng đưa tới quái vật tóm lại là thai hoàng ẩm bên cạnh nữ hải sắc mặt phim hồng ngượng ngùng túi lầu xuống cái kia là ta ta thân thích tới cái gì thân thích nam sinh không rõ ràng trò lắm vậy nguy mau để cho hắn đi à bên ngoài bây giờ nhiều nguy hiểm chương ba trăm sáu mươi ba do đường t i ế n phong đám người không còn gì để nói thừa an ngươi không hiểu đ ừ n g nói mỏ nàng nói thân thích là nữ sinh kỳ kinh n g u y ệ n g ầ y g ò thanh niên kiên nhẫn giải thích nói n h a nam sinh hiểu được thuận miệng lẩm bẩm một câu nữ nhân có thể thật phiền phức đám người lần nữa trầm mặc đều biết hắn là cái lớn thằng nam ép g tương đối thấp không quá biết nói chuyện nhưng bây giờ cũng không phải so đo những thứ này thời điểm bên ngoài móng tay cào tảng đá thanh âm để cho người ta giang mọi nhừ mà lại tiếng giống càng phát ra dày đặc tựa hồ quái vật càng nhiều Tiếp tục như v ậ y k h ô n gò phải pháp, hấp phát tĩnh, nhiều thi chiều, xuất hiện thi biện zombie zombie, rồi. nào dẫn càng nếu dẫn vương thì càng nguy là ra độc xuất thì sẽ Gầy g thanh niên phân tích nói đám người nghe vậy mày nhăn lại không khỏi một trận lo lắng cái tiêu tên nữ sinh cũng phi thường tự trách hốc mắt phiếm h ồ n g nói đều tại ta đều là ta nguyên nhân để mọi người lâm vào nguy cơ cũng không thể trách ngươi muốn trách đến trách ngươi thân thích h ứ an a nghĩ đến an ủi một chút nàng g ầ y gò thanh niên nói xác thực không thể trách ngươi chúng ta vốn chính là g i đường sớm dự báo nguy hiểm cũng tốt nếu như tiếp tục thâm nhập sâu lời nói khả năng so hiện tại còn nguy hiểm đúng đấy lại nói cái này giã ngoại hoang vu hình thành thi chiều sát xuất không lớn lực lượng hệ đại hán phân tích nói bọn hắn tám người này là chỗ tránh nạn do đường tiên phong trước tới xem một chút con đường này phải trăng đi thông nghĩ thẩm thực sự không được sáng mai đường cũ trở về liền tốt âu nga ba nhưng vào lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng chu lên thanh â m vô cùng thê lương lực xuyên thấu cực mạnh trong sơn ố c quanh quần không dứt tám người đều là giật mình thanh â m gì sau đó liền cảm giác mặt đất dung chuyển lộn xộn tiếng bước chân tới gần bậy thi lệ giống dày đặc hiển nhiên có thi chiều đột kích nguy rồi thật có thi chiều xuất hiện gầy gò thanh niên cảm giác bén mẹ đến phía ngoài lâm đ ô n g thấy rõ sự kiện toàn bộ quá trình đầu tiên là những cái kia chó dại z o m bi e phát ra đi săn tín hiệu không bao lâu về sau chỉ gặp trên một tảng đá lớn xuất hiện cái giống như sói không phải sói thân ảnh ngóc đầu lên tại dưới bầu trời đêm thét dài lâm đ ô n g có thể minh bạch nó tại triệu tập z o m bi e quả nhiên ở hậu phương núi rừng bên trong bắt đầu xuất hiện dày đặc z o m bi e chân có mấy ngàn chúng hình thành quy mô không nhỏ thi chiều gấu gấu trên đá lớn thân ảnh đối nhân loại phương hướng s ử loạn lâm đồng phát hiện ra hỏa này trắng đen xem kẽ g i a n g nanh thử lẫn nhau mặt lộ vẻ khí thế hung ác hiện nhiên là một con hở sở lâm đông không khỏi lại nghĩ tới chiêu phong nhĩ bị chó dựa quang vinh sự tích đoan trường chính là nó mà ở thi triều hậu phương c ò n ra hiện một cái lắc lắc tung dung thân ảnh nhìn qua đầu nặng chân nhẹ có chút mất cân bằng chính là hở sợ cộng tác đầu to thi vương thật có đầu to nhĩ tử lâm đông quan sát cảm thấy nó tạo hình kỳ lạ cái này đầu to thì vương thực lực cũng không mạnh mẽ gì chỉ có bê cấp cùng mê vụ t ư n xứng hắn là tỉnh thành ngoại vi biên giới th vương xuất hiện quy mô nhỏ nhân loại hoặc cái khác thế lực nhỏ xâm lấn đương nhiên đều từ nó xử lý lúc này đầu to trên mặt còn có cái tảng đá ân ký đạp mã nhất nhân loại thời nay tới không í tá thật sự là chán sống rồi dám hướng chúng ta cái này chạy giết cho ta số chúng giòm b ì từ nó bên người lướt qua chen trúc lấy sông lên trước phía trước đá núi bên trên rất nhanh bỏ đầy giòm b ì bọn hắn tập hợp một chỗ cao sô đẩy lấy khối cự thạch này ẩm ẩm mấy chục tấn cự thạch vậy mà bắt đầu lắc lư phát ra chói hai âm sát bên trong tám tên nhân loại đều mắt lộ ra kinh hãi thần kinh khẩn trương tới cực điểm tảng đá sẽ không cần bị đẩy r a mắt thấy cự thạch lắc lư biên độ càng lúc càng lớn sau một lát liền xuất hiện cái khe hở thanh l à n h gió đêm tổi tới đ á m người cái cổ mát lạnh vô ý thức đánh cái giật mình lập tức mấy cái giòm bị tay từ khe hở bên trong luồn vào đến l i ề u mạng hướng về phía trước cào cực kỳ công lệ phảng phất từng cái ác quỷ nghĩ đem mọi người kéo vào thâm v i ê n nguy rồi bọn hắn phải vào đến rồi g ầ y g ò thanh niên cao mày hắn tên là ngô anh chiết xem như giò đường tiểu đội người lãnh đạo đại h ắ n khở âm thanh hỏi bên ngoài có bao nhiêu giòm bi không rõ ràng dù sao rất nhiều cho dù ngô anh chiết thân là tinh thần hệ giác tình giả cũng vô pháp dò xét ra cụ thể số lượng phía trước cự thạch khẽ hở càng lúc càng lớn thậm chí một con giòm bi đầu lâu đã chui đi vào s ắ c bén răng cắn rắc rắc rung động khó nén huyết nhục rụ t hoặc muốn đem mọi người chia ăn chúng ta không thể ngồi chờ chết g i ế t ra ngoài đi nô anh chết ngưng mắt nói、Tốt. trong ố t t đó mấy người cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng tên kia đại hán đứng ngụy chịu xào hai tay chống đỡ cự thạch đột nhiên hướng về phía trước đẩy cường tuyệt lực lượng bộc phát vê anh cự thạch trực tiếp bay ra ngoài đem bên ngoài không ít giòm bi đổi thành thịt nát nô anh chết tinh thần lực phát tán hóa thành vô số tech tree xuyên vào giòm bi t r o n góc khiến cho liên miên đổ xuống tại trước cửa hạ phương trong nháy mắt hình thành khu vực chân không hậu phương h ừ a an đám người rút ra binh khí chém giết ra ngoài mà đi tại nó trên trôi đao khảm nạm lấy một viên hỏa hệ tinh hoạch hừng hực hỏa diễm bay lên hiển nhiên chỗ tránh nạn chế tác vũ khí kỹ thuật lẫn nhau ở giữa là cùng hưởng nô anh chết đám người giết chết một nhóm giòm bi về sau rất nhanh một nhóm khác liền bổ sung tới bọn hắn đi vào nham thạch ngoài đ ộ n mặt phát hiện chung quanh lít nha lít nhít tất cả đều là giòm bi kinh khủng khuôn mặt dữ tợn lộ ra vẻ hung lệ trong đó còn có không ít cho dại giòm bi khuôn mặt càng thêm điên cuồng đám người thấy thế cảm thấy không ổn lực lượng hệ đại h á n c a o mày nói thật nhiều giòm bi ta cảm giác chúng ta giống như nguy hiểm đừng sợ chúng ta nhất định có thể rết ra ngoài nô anh chết nói một cái người lãnh đạo không chỉ có thực lực mạnh hơn còn muốn cho trên tinh thần cổ vũ theo dòm bi không ngừng xông lên trước bọn hắn các h i ể n thần thông ước ngạnh c h ố n g cự lại nhưng là t r u n g quanh vẫn như cũ có dòm bi xuất hiện tựa như căn bản g i ế t không hết ánh mắt chiếu tới chỗ đều là dòm bi kinh c n g mặt tên kia đến thân thích nữ sinh hô hấp vi vi nặng nề rõ ràng đã tiêu hao không ít nếu như chỗ tránh nạn biết chúng ta gặp nạn hẳn là sẽ phái người đến chợ giúp ta ta nhìn sẽ không bên cạnh hứa an lắc đầu bọn hắn chỉ sẽ biết con đường này đi không thông sau đó đi vòng nữ sinh xạ mặt lại nhưng lại tại nàng thất thần thời khắc sau lưng một con chó dại nhào lên mọc đầy lông tơ mặt, dán tại nó trên gáy, một mầm cắn Bà... nữ hải bị đau tê u rên lên tiếng hờ an đôi mắt t h o á nhìn g n trong tay đốt hỏa trưởng đ a o vung c h ả m mà đến trong nháy mắt không có vào dòm b ị cái cổ đem nó chặt té xuống đất có thể nữ hải phần gãy đã bị xé rách khối tiếp theo thịt mặt lộ vẻ thống khổ đen nhánh máu tươi không ngừng t u ô n ra nhận mùi máu tươi kích thích chung quanh dòm b ị càng thêm h u n g mãnh lẫn nhau chen chúc lấy hướng kỳ chúng tới xa xa lâm đông chính hờ h ứ n g nhìn chăm chú lên hết thạ hạt phát hiện nhân loại tình cảnh đáng lo không thể, nào, không thể nào sẽ không thực sự có người ngay cả loại này cấp thấp dòm bi đều đánh không lại a chương ba trăm sáu mươi bốn hộ giá hộ thống lâm đông nguyên bản còn muốn để mấy người này loại làm mùi nhử giúp mình tìm kiếm đường rút ra bên ngoài nuôi thi địa cái gì kết quả gặp được cái đầu to nhi tử cũng nhanh muốn không chịu nổi các người đến cố lên a dưới mắt nhân loại tình huống xác thực đã tình huống tràn ngập nguy hiểm đội trưởng ngô anh chết tinh thần lực tiêu hao sắc mặt đã biến tái nhuận cái kia tên nữ sinh bị cắn về sau phi thường thống khổ đứng đều muốn đứng không vững cơ hồ mất đi sức chiến đấu h ứ an a to mày u i người không sao chứ ta ta cảm thấy có chút c h o n g nữ sinh thân hình lay động bên cạnh một vị thanh niên nhìn không được một tay nắm ở eo của nàng khắc tay binh khí vung chạm ném lăn mấy cái g i ò n bi an tử ta liền nói ngươi là thằng nam cũng không biết giúp đỡ cho nhau một chút ta có thể không có năng lực giúp nàng h ứ an a nói thăng lúc này cái kia tên nữ sinh ý thức càng phát ra mông lung tại nó trong mắt b a o mạch mạch máu sung huyết biện thành một mảnh đỏ bừng trị sắc mà lại tại nó trên mặt cũng bắt đầu dài lên tinh mị n lông tơ cái này rõ ràng là biến dị điểm báo nhưng là tên thanh niên kia chỉ lo giết d ò g bi cũng không có chú ý tới những biên hóa này g ố n g thằng đến nữ sinh phát ra một tiếng gầm nhẹ giang biến bé nhọn ngầm đầu liền cắn lấy thanh niên trên cảm hắn lúc này kịch liệt đau nhức khó chịu trong lòng sợ hãi liền tranh thủ nữ sinh một thanh đấy đi ra bất quá tại cái này lôi kéo dưới da mặt bị xé toan một khối lộ ra sắp xếp treo đầy tơ máu răng cái này này sao lại thế này mạnh liệt cảm giác đau để thanh niên nói chuyện có chút đi âm n ô anh chết đám người quay đầu trông lại đều là mặt lộ vẻ kinh hãi đồng thời trong lòng kỳ quái theo lý mà nói nữ hải có bê cấp thực lực đối với vi rút có nhất định sức chống cự tinh nhuệ cấp bậc dòm bi căn bản là không có cách đưa nàng lây nhiễm chẳng lẽ n ỗ anh chết chuyển mắt xem xét phát hiện nữ sinh đã đủ gương mặt mạo t i ế t h ầ u phát ra ô ô gầm nhẹ trạng thái cùng chó dại không khác rất nhanh nghĩ đến nguyên do trong đó nàng lây nhiễm không chỉ do bị virus trong đó còn có bệnh chó dại độc tại hai cái này kết hợp dưới lây nhiễm tính trở nên càng mạnh mẽ hơn cái gì đây chẳng phải là nói ta cũng phải biến dị thanh niên trong lòng lộn bộ một tiếng so với trên mặt kịch liệt đau nhức hắn càng lo lắng cho mình bị lây nhiễm hớ an thấy thế vì đó cảm thấy bi thương ngươi cũng không thẳng đáng tiếc chính là chết mau thanh niên nhưng bây giờ đám người hoàn mỹ phân tâm nhưng là theo v hắn kịch liệt tiêu hao hô hấp biến nặng nề phổi như phá phong dương giống như không ngừng thở hào hẹn hờ an tránh né động tác cũng không còn phiêu giật biến càng ngày càng chậm có mấy lần công tích đều là hiểm hiểm tránh đi t u y thời đều có tử vong khả năng mấy người còn lại cũng kém không nhiều đều sát mặt mọi mệnh trong lúc đó có người thiếu niên bị hai con dòm bi đe lại hạn chế lại hành động lực sau đó càng ngày càng nhiều dòm bi vào tới rất mau đem nó bao phủ nhân loại tiêu thảm lần nữa vang vọng bầu trời đêm có thể chung quanh mấy người đã tự thân khó đảm bảo căn bản là không có cách bận tâm hắn ghê thởm đại hán c ắ n chặt hàm răng tại nó thất thần thời khắc tôi t r ò một trận nói nói quay đầu nhìn lại phát hiện có chỉ dòm bi cắn ở phía trên may mắn không phải cái kia lây nhiễm tính mạnh cho dại dòm bi đại hán cầm ngược trùy thủ trực tiếp đâm vào nó đỉnh đầu máu đen bắn tung t á y ở giữa đem nó nào đan móc ra một bên hứa an ánh mắt bắt đầu mơ hồ thậm chí trước mắt z o m bi e đều xuất hiện hư ảnh c ầ m trường đao tay run r u dậy đã tiên vào thoát lực trạng thái hắn lắc đầu tận lực bảo trì thanh tình mẹ nó ta muốn lạnh u i chịu được à chỉ cần giết ra ngoài chúng ta liền có thể đến đông nhạc chỗ tránh nạn nơi đó vật tư phong phú không thiếu đồ ăn là nhân loại sau cùng tỉnh thổ cuộc sống tốt đẹp chở người đấy nô a n chết vẫn như cụ khích l ạ nói hứa an liếc mắt nhìn hắn lãnh đạo ta đều phải chết ngươi trả lại cho ta bánh vẽ nô anh chết im lặng chẳng qua nếu như h ứ a an cũng ngã xuống cả tiểu đội cách triệt để hủy diệt không xa mà đúng lúc này chung quanh một đợt d ò n bi lại hướng h ứ a an vào tới hắn tay run r à y nắm chặt lại trôi đ a o nhưng lần này trường đao bên trên hỏa diễm cũng không có giấy lên đến bởi vì h ứ a an năng lượng ngay cả phía trên hỏa hệ tinh h ạ c h đều không thể thôi phát trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ chết thì chết đi tâm tình tuyệt vọng từ đáy lòng lan tràn như là một cái miệng khổng lộ đem nó triệt để nước hết nhưng vào lúc này d i biến đột phát hừa an trước mặt nóng dực khí tức bắt đầu lan tràn một cỗ càng hừng hực ánh lửa xuất hiện ở trước mắt đồng thời như trường lòng quét sạch t r u n g quanh giỏm bị đều hôi phi lên diện hình thành phiến khu vực chân không a nguyên bản chuẩn bị chịu chết hứa an mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi hắn c h ầ m rãi n g n g đầu phát hiện ánh lửa tan hết về sau một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt cái k h ư anh tuấn dung nhan cho dù thân ở thi triều bên trong cũng là phong khinh vân đạm lúc này miệng bên trong còn nói thầm không còn dùng được nhân loại hai hứa an càng là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi cả người ở vào mộng bức trạng thái hậu phương lô a n chết cả đám cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi hắn là ai đ ế nhưng bảo ộ i c h ta sao? kế tiếp chấn động nhất một màn xuất hiện lâm đồng trong mắt hồng mang thời gian lập lụa cường tuyệt đáp lực hướng về phía trước phát tán tựa như hồng thủy quất sạch thi vực những nơi đi qua dòng bi nhao nhao sụp đổ ta đi xa xa đ ầ to mắt thấy đây hết thảy cũng cảm nhận được c ố kinh khủng h y áp sắp đem tự mình bao trùm đối mặt cái này t h ì vương khí tức áp chế linh hồn hắn đều đang run sợ đại sự không ổn nhị cầu tử cháy mau ngao, ngao ngao ngao ngao ba nguyên bản triệu tập thi triều uy phong lấm lấm hờ sợ vội vàng nhảy xuống tự thạch quay người liền bỏ trốn cả hai mấy hơi ở giữa l i ê n biện mất ở h ắ c cám trong núi rừng đầu to vừa trốn chạy dẫn dắt thi triều theo sát lấy tán loạn theo sát lấy chạy trốn từ phía rất nhanh giống như thủy triều rút đi lâm đông một bộ áo trắng thân ảnh sừng sững tại thê lương đại đại tại nó đặt chân đều là vỡ vụn thi thể máu đen chảy ngang cùng cái k i a trắng đoán hình thành t r ê n lệch rõ ràng h ứ a a n cả đám máu me đời mặt bộ dáng chật vật đứng ở sau người ánh mắt xỉ ngốc nhìn qua bóng l ư n g kia cái này kết thúc chương ba trăm sáu mươi lăm chuyên nghiệp cùng một lâm đ ô n g lấy thế xét đánh lôi đình xuất thủ đem thi chiều nghiền ép trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc khiến mọi người rung động trong lòng đồng thời cũng rất tò mò đến cùng ở đâu ra c a o thủ có phải hay không là chỗ tránh nạn trợ giúp chúng ta không biết chỗ tránh nạn giống như không có dạng này cường giả đi nếu không ta đi hỏi một chút hắn Đám người nghị luận đồng nếu như chỗ tốt r Trong trước, á cái n nạn có dạng này cường bọn hắn cũng không cần di chuyển đông nhạc núi. Trong đó có cái nữ sinh, kéo lấy mọi mệnh thân thể đi lên trước, đầu tiên là lệ phép chào hỏi. Người h thể phép hỏi. có có đó di giả, là vậy lấy mọi đi kéo đầu trả t lệ a người tốt lâm đ ô n g quay đầu trông lại nở nụ cười trong n g á y mắt này tựa như băng xương hòa tan để cho người ta có loại như một xuân phong cảm giác nguyên bản không khí khẩn trương phảng phất tại giờ phút này tan thành mây khói nữ h à i nhìn qua cái kia anh tuôn mặt trong lúc nhất thời có chút vây người trong mắt hiện ra ý xấu hổ không tự chủ túi đầu xuống căn bản không dám cùng nó đối mặt vốn đang dự định tuân hỏi một chút có thể sửng suốt không nói ra miệng nhưng là hậu phương ngô anh chết lại cao mày phát giác được hơi khác thường mặc dù hắn năng lượng tiêu hao hầu như không còn tỉnh thần lực cơ hồ khô kiệt có thể cảm giác lực vẫn như cũ s o những người khác nhạy cảm vừa rồi cái kia nóng này năng lượng cùng kinh cùng thi vực căn bản không phải nhân loại có thể có lực lượng mà lại tại nó trên thân không có chút nào sinh cơ tiểu khiết cách xa hắn một chút hắn có thể là chỉ thị vương cái gì nữ hải thẹn thùng chi sắc lúc này cứng đờ biểu lộ biến k h ó nhìn lên thi vương ngầm đầu nhìn về phía lâm đông phát hiện hắn vẫn như c ũ mỉm cười nhìn xem chính mình đ ô n g nhiên sinh ra mãnh liệt hoảng sợ cảm giác không nhịn được đang đang lui lại mấy bước mấy người còn lại còn đến không kịp hưởng thụ kiếp sau dư sinh vui sướng thần kinh lần nữa căng cứng bày ra phòng ngự tư thái một bộ bộ dáng như lâm đại định chỉ có hứa an tương đối bông lỏng cảm thấy dù sao cũng không phòng được hắn đã cứu được chúng ta khẳng định có cái khác mục đích hẳn là sẽ không lại giết chúng ta à thật sao những người còn lại biểu thị hoài nghi bất quá chính như hứa an nói nếu như thị vương muốn giết tự mình vậy mình chết sớm căn bản không cần thiết xuất thủ cứu trợ lâm đông ánh mắt liếp nhìn nói、ừ. ta không giết các ngươi cái này chúng người đưa mắt nhìn nhau xem ra thật làm cho hứa an nói chúng nhưng không biết tại sao trong lòng từ đầu đến cuối không chắc cái kia cảm ơn ngươi đã cứu ta không k h á c h khí các ngươi từ thành thị nào tới lâm đ ô n g tìm hiểu nói chúng ta là lăng nguyên thành phố nô anh chết trả lời nói lâm đ ô n g nghe qua nơi này thuộc về một tòa biên giới thành nhỏ huyện cấp thành phố tại tận thế trước đó cũng không có cái gì tồn tại cảm mà lại nơi đó nhà máy chiếm đa số nhân khẩu thưa thớt cũng không có sinh ra quá cường đại thi vương nô anh chết đám người chỗ tránh nạn trước mắt không có tao ngộ nguy hiểm gì chúng ũ n g có t ể để thủ được. Nhưng xung quanh thành thị thi vương Việt phát lớn mạnh, để bọn hắn rất toàn, quyết quyết Nhưng quanh mạnh, hắn không hạ định sách h được. đi. vương có cảm giác can、toàn. cuối cùng xung lớn bọn rời đi. Ừ, chúng ta chỉ là tới dò đường hờ an giải thích nói được rồi an tử ít nói vài lời đi bên cạnh thanh niên vội vàng ngăn lại nghĩ thầm thi vương không giết tự mình không chừng nhớ thương hậu phương đại bộ đội đâu nếu như đem thi vương dẫn qua đi dẫn đến chỗ tránh nạn toàn quân bị diệt tội kia qua nhưng l ớ n lắm lâm đ ô n g trong lòng suy nghĩ bọn hắn nếu là dò đường cũng coi là chuyên nghiệp cùng một vậy thì thật là tốt ta đến cho các ngươi hộ giá hộ tống、23. đám người lần nữa mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi cảm thấy cái này thi vương quái còn tốt lặc không chỉ có cứu tính mạng mình còn muốn vì chính mình hộ giá hộ tông thật có dạng này thi vương a bọn hắn thậm chí hoài nghị có phải hay không trước khi chết xuất hiện ảo giác nhưng n ô anh chết vẫn là vội vàng nói t ạ n cảm ơn ngươi thật sự là quá cảm tạng ngươi vậy chúng ta đi nhanh lên đi vạn nhất đợi chút nữa đến dẫn tới càng lớn thi triều liền phiền thoái đi thôi lâm đông gật đầu một cái nói đám người thấy thế trong lòng vui mừng lẫn nhau đỡ lấy dự định tiếp tục hướng đi về phía đông đi có thể lâm đông đ ỗ n nhiên mở miệng nói ra chơ một chút các người đi nhầm phương hướng cái kia chúng ta chạy đi đâu nô anh chết không rõ ràng cho lắm bởi vì phía đông chính là đông nhạc núi phương hướng cũng có thể rời xa cái này địa phương nguy hiểm chỉ gặp lâm đông giơ tay lên đông nhiên chỉ hướng tỉnh thành phương hướng các ngươi hẳn là qua bên kia a mọi người vẻ mặt khẽ giật mình biểu lộ tựa như bóp lấy cổ con vịt đôi mắt trở tròn giờ phút này bọn hắn tựa hầu nghi đến lâm đông ý tứ nào có cái gì cứu mình nào có hảo tâm như vậy hắn chẳng qua là muốn đem tự mình làm quân cơ thôi đây là thị vương ở giữa chiến đấu mà tự mình biên thành trong đó vẫn hy sinh lòng của mọi người trong nháy mắt ngã vào đại cốc nô anh c h ế t trên mặt lộ ra một vòng cười khổ quả nhiên không dễ dàng như vậy bông tham ì n h người y tứ là muốn cho chúng ta giúp ngươi dò đường đúng không không sai lâm đông đơn giản nói đám người nghe vậy sắc mặt phát khổ đều biết tỉnh thành thi xào cường đại bây giờ ở ngoại vi bên liên giới liền đã lọt vào công kích nếu như lại đi vào trong lời nói khẳng định là hữu tử vô sinh thế cục lâm đông nhìn ra bọn hắn lo lắng các ngươi cũng không cần quá lo lắng tại lúc khi tối hậu trọng yếu ta sẽ ra tay giúp đỡ nếu có người có thể sống đến cuối cùng hắn liền có thể đi đông nhạc chỗ tránh nạn nếu không liền vĩnh cửu lưu tại nơi này đám người lâm vào trầm mặc cái này giống như hồ đã không có lựa chọn nào khác lâm đồng nghĩ nghĩ nói tiếp ta nghe nói đông nhạc chỗ tránh nạn rất không tệ nơi đó đá núi dốc đứng phải dựa vào xe tắp mới có thể t h i ế n nhập cho dù tinh nhuệ dòm bỉ cũng không b ò lên nổi đơn giản liền là nhân loại sau cùng tỉnh thổ hứa an vớt vớt cái m ũ i thế nào đây là đầu năm nay t h ì vương cũng bánh v ẽ rồi những người còn lại trong lòng lẩm bẩm nghe vào xác thực giống như có hy vọng nhưng hướng tỉnh thành phương hướng đi còn thật có thể sống đến cuối cùng sao mà lại vạn nhất hắn đổi ý làm sao bây giờ nhưng vô luận như thế nào dù sao cũng so hiện tại chết ở chỗ này mạnh được chúng ta đi dò đường mà lại sẽ tận cố gắng lớn nhất giúp ngươi đạt thành mục đích đúng vậy a sống lâu một hồi làm một hồi đi đám người dãy rủa qua đi chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng lâm đông trong lòng coi như hài lòng được cái kia chúng ta đi thôi ơ b i cả đám đáp ứng âm thanh ánh mắt nhìn về phía tỉnh thành phương hướng cảm thấy bờ môi phát khô vô ý thức nuốt n g ụ m nước bọn cảm giác sắp xâm nhập hang hổ đồng dạng bọn hắn vẫn là lấy dũng khí từng bước một hướng bên kia đi đến mà lâm đông thân ảnh liền cùng sau l ư n g bọn họ giờ phút này chính là đêm sâu nhất thời khắc ô vân giả nguyệt t r u n g quanh hắc cám vô cùng phía trước sân lâm tựa như yêu thú miệng lớn lạnh thấu xương gió đêm thổi qua bên trong bóng cây chập trờn tựa như địa ngục các m a tại hướng đám người n mắc vừa rồi đầu to thi vương giống như liền chạy tiến trong núi rừng trong đội ngũ tiểu khiết h o ả n g sợ nói lực lượng hệ đại hán gãi đầu một cái cái kia có biện pháp nào chúng ta cũng phải đi vào trong a sợ cái gì cùng lắm thì vừa chết nha hờ an nói thẳng ta sợ hãi tiểu khiết mang theo tiếng khóc nước nở nói lâm đông liếc mắt nói các người ngay cả đầu to nhi tử đều đánh k h n g lại vừa rồi liền phải chết kết quả sống đến bây giờ đã sống lâu thật lâu cho nên hẳn là cảm tạ ta chương ba trăm sáu mươi sáu p h ó n g hỏa đám người biểu thị cái chất uy đi tại tất hát sơn trong rừng mấy trong lòng người phá lệ khẩn trường hai con ngươi bốn phía quét mắt chung quanh bụi cỏ lộn xộn có chút trên lá cây nhiễm lấy máu đen kia là vừa rồi thi chiều, rút đi vết tích. Có thi chiều trải qua địa phương căn bản không có biến gì thú cho nên chung quanh cực kỳ yên tĩnh trừ bỏ lá cây đong đưa tiếng xào xạc không có bất kỳ thanh n m khác cây bên này giống như không có quái vật gì nô anh chất nhìn chăm chú nói bây giờ đã sâu vào núi rừng rất xa nhưng vẫn như c ũ không có gặp được nguy hiểm gì có lẽ là lâm đông cảm giác g á p bách quá mạnh trực tiếp đem đầu to sợ vỡ mật mang theo tàn binh bại tướng một mạch trốn về thi xảo vậy xem ra chúng ta có rất lớn s á t suất sống sót đại hán gỡ vừa nói nói ừng nguyên lai có một phần trăm hiện tại có hai phần trăm xác thực tăng lên một điểm bên cạnh hứa hắn nói đại hán im lặng t â m không muốn nói không ai coi hắn là câm điếp nhưng vào lúc này vị kia gọi tiểu khiết nữ sinh hơi thở hít hả mặt lộ vẻ vẻ tò mò mùi vị gì t h ư n quá ừng ta cũng ngửi thấy bên tại này huyết sắc tàn khốc tận thế bên trong hoa tươi cho người ta một loại hy vọng sống sót thật xinh đẹp tiểu khiết si ngốc nói mà lúc này lâm đồng nhìn chằm chằm cái kia đoá tiểu hoa ánh mắt biến hờ hững đồng thời thi vực lạng yên triển khai ngăn cách chung quanh hết thẻ khí tước tới mục đích của chuyến này chính là rút ra nuôi thí địa mà cái kia màu hồng tiểu hoa chính là cấu thành nuôi thi địa hạch tâm nô anh chết đám người không chút nào không có phát giác nguy hiểm đã lặng yên giáng lâm bọn hắn còn tại lẫn nhau nghị luận lâm đ ô n g đương nhiên không có nhắc nhở phản mà lui về phía sau cùng bọn hắn kéo ra một khoảng cách nhân loại một khi bị phấn hoa gây h ảo ảnh liền sẽ chủ động đi đến nuôi thi địa bên trong sau đó tàn sát lẫn nhau trở thành thi vương đoá hoa chất dinh dưỡng một lát sau mấy người hấp thu phấn hoa càng ngày càng nhiều ánh mắt bắt đầu biến mông lung h i ệ n nhiên đã không thanh tình sau một k h ắ c tình cảnh quái quỷ nhất xuất hiện nô anh chết các loại hết thể sáu người đi tại sơn hát thụ lâm tựa như mê mụi bắt đầu quay đầu cùng không khí đối thoại bọn hắn tưởng tượng lấy đồng đội liền ở bên người nguyên tới đây lại bắt đầu lâm đ ô n g có chút hăng hái đánh giá lần trước hắn chỉ nhìn thấy đảo quốc giác tỉnh giả cùng không khí đối thoại sau đó liền đi vào cánh đồng hoa bên trong tự giết lẫn nhau cũng không nhìn thấy nửa trước đoạn xảy ra chuyện gì dưới mắt chính là hắn một trận thí nghiệm thời gian không bao lâu mấy tên nhân loại ảo giác tăng thêm vị tiên nữ sinh tiểu khiết biểu lộ bỗng nhiên trở nên hoảng sợ tựa như trông thấy cực kỳ khủng bố sự tình miệng bên trong nhọn đều ra tiếng đứng dây ta cầu ngươi đứng dây ta ta ta liều mạng với ngươi nàng biểu lộ biến dữ tợn sau đó rút ra trường đa đột nhiên xông lên trước vậy mà một đao hướng đồng đội bổ tới p h ố c thử tên tiêu đồng đội căn bản không có phòng bị trực tiếp bị chặt té xuống đất nhưng tiểu khiết vẫn như cũ không ngừng tựa như như bị điên trường đao tiếp tục vung chạm chặt liên tiếp mấy đao về sau phía dưới đồng đội đã máu thịt bé bét nàng nhuốm máu trên mặt giữ tợn biểu lộ chậm rãi bình phục cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm lộ ra bôi vẻ buông lỏng hô một con thi vương cũng dám bức hiếp chúng ta chết đáng lời lâm đông n i ê n đầu g i xét cảm thấy có chút q á i dị nàng đến cùng trông thấy cái gì rồi lập tức chị gặp tiểu khiết tiếp tục đối không khí nói quá tốt rồi rốt cuộc có người tới tiếp ứng chúng ta chúng ta nhanh đi về đi nàng không khỏi tăng tốc bước chân thay đổi cái phương hướng hành t ẩ u mà ngô anh chết mấy người lập tức cùng ở sau lưng hắn lâm đông biết cái này đã là phấn hoa gây h à o ảnh màn cối u sắp đến trạm cuối cùng trước mắt vài cái nhân loại như có đặc biệt phương hướng bộ pháp biến nhanh chóng tựa như có cái gì đang hấp dẫn bọn hắn thần sắc biến cực độ bức thiết ước chừng mười phút sau bọn hắn đi vào sơn lâm cuối cùng phía trước phấn hoa cực kỳ nồng đậm bởi vì bên ngoài rừng tây chính là một mảnh màu hồng hải dương trong đó một đoá đoá tiểu hoa tiểu diễm nở rộ thật tình không biết cái này mỹ lệ bề ngoài phía dưới là một tòa núi thây sương hố ẩn giấu đi vô số hung ác điên cuồng quái vật mấy tên nhân loại đắm chìm trong ảo giác đối mặt phía trước biển hoa không biết nhìn thấy cái gì mặt lộ vẻ vẻ mừng như liên không kịp chờ đợi liền muốn xông vào bên trong có thể lâm đ ô n g phát tay t h i v ự c hướng về phía trước phát tán rất mau đem mấy người bao phủ cũng đem nó quanh thân phấn hoa ngăn cách bởi vì mục đích đã đến các loại cái kia mấy tên nhân loại xông vào trong biển hoa liền nên tự rét lẫn nhau như thế có chút lãng phí sức chiến đấu đến lúc đó giút mình rét rét dòm bỉ cũng là cực tốt lâm đồng trong l cảm thấy dạng này sử dụng công cụ người hiệu suất mới có thể tối đại hóa trong đó nỗi anh chết trước hết nhất tỉnh táo lại ánh mắt chậm rãi tập trung không có gì bất ngờ xảy ra lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc đây là địa phương nào một bên tiểu khiết lắc đầu tựa hồ khôi phục mấy phần thanh minh khi nàng nhìn thấy lâm đ ô n g đôi mắt bên trong biến kinh hãi ngươi ngươi làm sao lại sống đến giờ Ừm! ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì lâm đ ô n g hiếu kỳ hỏi tiểu khiết sắc mà tâm tình bất định rất nhanh kịp phản ứng vội vàng c o lên cổ giống chống lúc lắc giống như lắc đầu không có không có gì ảo giác vừa rồi những cái kia đều là ảo giác chúng ta tiến vào quỷ thi gây hảo ảnh chúng rồi nô anh chết coi như thông minh phát hiện trước nhất trận tướng ừ m đây là t ỉ n h thành bốn chiến tướng một trong t h vương đ á hoa nàng có thể lợi dụng phấn hoa gây hảo ảnh lâm đông giải thích đồng thời k h ẽ mỉm cười nói vừa rồi các ngươi còn g i ế t một tên đồng đội đâu cái gì nô anh chết đám người mắt lộ ra kinh hãi vội vàng nhìn nhau phát hiện nguyên bản sáu người hiện tại đã biển thành năm người sắp thực thiếu một cái là ai rét tiểu khiết ngưng mắt hỏi nhưng rất nhanh phát hiện còn lại ánh mắt của mấy người đều trực câu câu nhìn về phía chính mình nàng vô ý thức túi đầu nhìn lại phát hiện trong tay trên lưới lao đã vết máu l o n lộ cái này tiểu khiết mặt lộ vẻ vẻ áo não nô anh chết vội vàng trấn an nói cái này cũng không trách n g ư ờ i đừng tự trách hiện tại vấn đề là quỷ thi ở nơi nào nàng tại cánh đồng hoa bên trong bên cạnh lâm đ ô n g nói ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lẩm bẩm một câu hy vọng các ngươi lần này có ít điểm đã tìm tới nuôi thi địa vậy phải xem nhìn nơi này thu hoạch như thế nào lâm đ ô n g vây tay một cái một thanh trường đao ngưng hiện trên đó hỏa hệ tinh hạch lớp lóc cực nóng hỏa hệ bay lên nguyên bản sơn hát thụ lầm lập tức ánh lửa ngốc trời chương ba trăm sáu mươi bảy thi ngữ người nguyên bản đêm đen như mực không lập tức bị ánh lửa nhiễm màu đỏ bừng ách hoa tạ nạ cạ tựa hồ có cái gì bị quánh nhiễu lập tức phát ra thê lương tiếng gào thét lập tức tại ngọn lửa kêu bao trùm phía dưới trong đất bùn từng cái giỏm bị trôi ra chập chân ánh lửa đem giỏm bị kinh khủng khuôn mặt chiếu lúc sáng lúc tối lộ vẻ càng thêm cùng lệ nô anh chất đám người gặp một màn này trong lòng vô cùng hoảng sợ nhiều như vậy dòm bi bọn hắn lại tàng tại cánh đồng hoa phía dưới mặt xong lần này thật muốn lạnh a dưới mắt dòm bị hung mãnh tựa như từ địa ngục leo ra lệ quỷ trong nháy mắt lít nha lít nhít số lượng t r ừ n g hơn ngàn chúng nghe được nhân loại mùi về sau tựa như một bầy sói đói giống như cấp t ố c hướng bọn hắn vào tới trong đó có chút dòm bi trên thân còn đốt h ỏ a d i ễ m thiếu đốt nhưng lại hung h ã n không sợ chết hiện thị rõ điên cùng trị xác nhân loại cái nào gặp qua loại tràng diện này lập tức cảm thấy tê cả da đầu lông t ơ từng chất dựng thẳng lên cái này còn có thể tiếp tục sống sao nô anh chất đám người lâm vào hoài nghỉ sinh ra một c ô mánh liệt cảm giác tuyệt vọng lâm đ ô n g liếc bọn họ một nhãn vừa mới không phải là ta các ngươi đã đi vào cánh đồng hoa bên trong trở thành dòm bì chất dinh dưỡng bây giờ lại sống thêm một hồi còn đến cảm tạ ta, ta cho nên biểu hiện tốt một chút đi đám người sạ mặt lại mặt đ ố i trước mắt tuyệt cảnh nghị thẩm ta thật là cảm ơn ngươi tiếp tục chiến đấu đi mắt thấy dòm bì sông trước mặt nô anh chết quá to cảm thấy dây rủa một chút dù sao cũng so ngồi chờ chết mạnh cho dù chết cũng muốn giết nhiều mấy cái dòm bì tình thần lực của hắn lần nữa phát tán hóa thành vô số cương trầm đâm vào phía chiếc dòm bì trong óc điên cồn phá hư ý thức của bọn hắn. hậu phương h ừ a an cùng lực lượng hệ đại hán lập tức tiến lên đón r i ê n g phần mình thi triển năng lực cùng dọn bị l i ề u giết trải qua vừa mới một đường hành tẩu thể lực của bọn họ đã khôi phục b ả y thành lúc này còn có lực đánh một trận nhưng là đám người đã lâm vào thi triều bị bao vây vào giữa giống như chó cùng dứt dậu dọn b ị lệ giống cùng nhân loại tuyệt vọng tiếng hò hét liên tiếp không ngừng tình huống trước mắt đều tại lâm đông dự kiến bên trong phía trước cũng có dọn bị hướng hắn c ô n g tới nhưng rất nhanh bị thi vực lực lượng đều xoắn n á hắn trực tiếp cầm đao dết tới trước dự định đi thẳng vào vấn đề nhìn xem cái này cánh đồng hoa thu hoạch như thế nào Đã góp nếu h h ặ t n i như tại tận thế trước này giống như t h à n g cảnh ngược lại là tuyển mỹ tràn ngập lãng mạn cảm giác nhưng hôm nay mọi người cũng chỉ có sợ hãi bởi vì tiếp xuống cái kêu bay tán loạn cánh hoa hội tụ đến cùng một chỗ bày biện ra cái hình người cái đó là thì vương sao cảm giác thật kỳ quái a lực lượng hệ đại hán nhữ m à y h ỏ i không đây không phải là chân thân chỉ là một loại vật dẫn nô anh chết rất vui vẻ biết đến lâm đông đứng tại chỗ nhìn chằm chằm cánh hoa tạo thành hình người chúng ta lại gặp mặt đ ó a hoa trong lòng im lặng đồng thời phẫn hận đến c ự c điểm ngựa khí càng oán đ ộ c nói lại còn là ngươi bất quá lần này ta là sẽ không để cho ngươi được như y y cái này có thể không phải do ngươi lâm đông thi vực bắt đầu phát tán đồng thời thân hình xông lên trước dự định giống như lần trước đem nó trực tiếp chém giết có thể đoá hoa lại ngửa mặt lên trời thét dài cũng không có trốn tránh tiếng hú kia thê lương đến cực điểm đinh hay như góc tại dưới bầu trời đ ê m quanh quẩn thật lâu không có t á n đi lâm đông có thể đọc h i ể u nàng ý tứ đang phát tiết phẫn nộ đồng thời còn biểu đạt cầu cứu tín hiệu thế là trường đao đốt lửa cấp tốc hướng nó chém tới đừng tê ơ xác thực như cũng giống như lần trước đốt lửa trường đ a o không có vào thân thể của nàng hỏa diễm cấp tốc lan tràn rất mau đem nó vây kín mít loại này vật dẫn đối với lâm đông mà nói một cách giải quyết song toàn không có vấn đề đoá hoa tại hỏa diễm ăn mòn dưới thân thể bắt đầu đứt thành từ khúc hóa thành cho bụi phiêu tán nhưng nàng cũng ngựa khí vẫn như cũ ác độc đêm nay các ngươi đều phải trả giá thật lớn ồ lâm đ ô n g trong lòng kinh ngạc cảm giác nàng câu nói này cũng không phải là phát tiết nguyền liền rủa mà là phi thường có lực lượng tại liên tưởng vừa rồi xin giúp đỡ rất nhanh nghĩ đến cái gì chẳng lẽ còn có khác thi vương sao đ ó a hoa thân thể thiêu đốt hầu như không còn hơn mười mai tỉnh hạch rơi ra ngoài đây là gần nhất cánh đồng hoa săn g i ế t con mồi lâm đ ô n g vất tay đem nó thu hồi ánh mắt quét nhìn một phía phát hiện dòm bị vẫn như cũ không ngừng leo ra không sợ chết công kích lâm đồng luôn cảm thấy có chút không đúng tựa hồ có cái gì những vật khác đang đến gần loại này cảm giác bắt nguồn từ hắn giác quan thứ sáu cần phải đi vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì sẽ không tốt bây giờ nôi u thi địa đã bị phá hủy đặt thành mục đích chuyến đi này lâm đ ô n g thân hình cấp tốc lui về phía sau nô anh chết đám người thời khắc chú ý hắn đ ộ n g tính bởi vì lâm đ ô n g chu d i ệ t đại bộ phận z o m bi e hành vi của hắn quan hệ đến sống chết của mình đi rồi sao các h u y n h đệ mau bỏ đi nha minh bạch lực lượng hệ đại hắn đáp ứng âm thanh một ngựa đi đầu bắt đầu hướng ra phía ngoài sông bọn hắn n g i nhử nhiệm vụ đã hoàn thành nếu như rết ra ngoài chỉ cần lâm đông không thất lợi cái kia liền có thể tiếp tục sống sót bất quá hiện tại cũng là hung hiểm nhất giai đoạn nô anh c h i ế t hào không bảo lưu tinh thần lực toàn bộ phát tán hình thành một đạo tinh thần bình chướng đem chung quanh tất cả dòm bị gạt ra tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt hình thành phiến khu vực chân không đại hán cùng hứa an tiếp tục hướng bên ngoài đánh tới bọn hắn đồng tâm hiệp lực giờ phút này đều dùng ra từ toàn lực tựa hổ nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông một con đường sống đang ở trước mắt nhưng lại tại cái này lúc một cố càng cường đại tỉnh tân lực đem toàn bộ chiến trường bao phủ trong lòng mọi người run sợ một hồi mạnh liệt cảm giác bất an tự nhiên sinh ra ở lại đây đi chó đi ở phía xa đen nhánh bên trong chuyến ra một cái thanh âm khẳng k h ẳ n mọi người trong lòng không rõ ràng cho lắm thứ gì là ai đang nói chuyện quản n h i ê u như vậy làm gì hắn nói không đi liền không đi a chúng ta mau rời đi cái này bất quá trò chuyện ở giữa phía trước nhất lực lượng hệ đại hán bỗng nhiên đứng tại chỗ cũng không n ú p ních đồng thời ánh mắt biến m ở mịt uy ngốc đại cá tử ngươi phát cái gì ngốc bên cạnh hứa an cao mày nói nhưng nơi xa đen nhánh bên trong cái kia quỷ dị thanh âm vang lên lần nữa này mới đúng mà lưu lại cùng chúng ta cùng nhau đùa d ẫ đi mọi người càng không rõ ràng cho nên nguyên bản còn muốn khinh bị trách cứ hai câu có thể để người ngoài ý liệu là phía trước đại hán lại phi thường nghe lời xi、si、ngóc xoay người lại thẳng đến bảy g i ò m bi phóng đi cái này người điên rồi màu trở lại n ô anh chết đám người vội và ngăn lại có thể đại hán liền giống giống như không nghe thấy trên mặt ngược lại lộ ra tiểu d u n g không có chút nào phòng bị giang hai cánh tay hướng đám tia giết người uống máu g i ò m bi ôm mà đi chương ba trăm sáu mươi tám thoát ly trường khống đám tiệp như giống là chó điên dòm bi lập tức bổ nhào vào đại hán t r ê thân sắc bén giang làm ăn máu tơi bắn tung toé mà ra đại hắn ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới liền bị dìm ngập tại thi chiều bên trong mấy người thấy thế hoảng sợ đến cực điểm đến cùng chuyện gì xảy ra dưới mắt loại tình huống này đã vượt qua bọn hắn nhận biết nhưng không khó phán đoán ra, đây cũng là một con quỷ thi trong đó tiểu khiết thần sắc bị thương bởi vì trước đó không ít thụ đại hàn chiếu cố kết quả hắn liền chết như vậy khẳng định là cái thanh âm kia có mê hoặc nhân tâm năng lực ai yêu người hiểu vẫn rất nhiều trong bóng tối cái thanh âm kia vang lên lần nữa nhưng là câu tiếp theo lại làm cho người dùng mình người biết quá nhiều hẳn là dùng đau của mình cắt miệng của mình kim loại cùng xương cốt tiếng ma sắt văng lên đao xác bén nhọn từ phía sau nào thoát ra đã xuyên qua toàn bộ đầu lâu lập tức run rẩy mấy lần thi thể hẩm văng ngã xuống đất nàng cứ như vậy nuốt đao tự sát nỗi anh chết đám người đôi mắt trừng trừng ngoại trừ hãy nhiên bên ngoài là vô tận hoảng sợ lâm đông gặp một màn này đồng d ạ n g trong lòng kỳ quái không khỏi dừng bước lại ánh mắt nhìn về phía hát trong bóng tối chỉ gặp như mực đen nhánh bên trong một thân ảnh chậm rãi đi ra kia là cái thanh niên hình tượng sắc mặt trắng bệnh c h á n chỗ mấy sợi tóc cắt ngang c h á n rủ xuống vi vi ngăn trở đôi mắt nhìn qua cho người ta loại phóng đạn không bị trói buộc cảm giác khoe miệng của hắn vi vi lên lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh đối đám người thể hiện ra một cái tiêu dung các ngươi khỏe a n g y nỗ anh chết đám người đều là khe giật mình trong lòng cảm giác bất an càng phát ra máy liệt không hề nghi ngờ trước mặt đây là một con thi vương ngươi thực im nay a nô anh chết vội và ngăn lại bởi vì đã ý thức được hắn lại trong bóng tối sử dụng năng lực nhưng lại không cách nào ngăn cản chỉ có thể mắt thấy thảm kịch phát sinh tại hậu phương một tên nam tính đồng đội tựa như mê muội hai tay kéo lấy tự mình khoe miệng ra sức hướng hai bên sẽ ra sau đó tàn nhẫn một màn xuất hiện đám người trơ mắt nhìn xem mới vừa rồi còn kể vai chiến đấu đồng đội lấy một loại cực kỳ máu tanh phương thức chấm dứt sinh mệnh của mình một cô thật sâu cảm giác bất lực ăn mòn nội tâm của hắn đây rốt cuộc là năng lực gì luôn xuất phát tuy sao vì cái gì lời hắn nói người khác đều sẽ làm theo đâu nếu thật là nói như vậy thật là quá kinh khủng nếu như đợi chút nữa ta cũng trúng chiêu lời nói mời mọi người g i ế t ta đi ta cũng không muốn chết như vậy đi trong đội một tên sau cùng nữ sinh mang theo hoảng sợ giọng nghẹn nào nói mấy người còn lại trong lòng một trận bị thương cái này dài rằng g ặ c ban đêm chú định để bọn hắn khó quên đêm nay nhìn thấy quỷ thi so với người bình thường cả một đời nhìn thấy đều nhiều tuyệt đối là cấp cao cục một bên lâm đông bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt cái này thi vương thực lực ít nhất cấp s mà lại xác thực quỷ dị đương nhiên đây cũng không phải là ngô anh chết suy nghĩ nôn xuất phát tùy mà là cùng loại thôi miên lấy thanh âm làm môi giới truyền lại tinh thần lực đạt tới giết người hiệu quả cùng tiếng đàn thi vương không chế tinh thần có chút tương tự bất quá so với nàng muốn cường đại hơn rất nhiều uy đừng dọa hù tiểu bằng hữu lâm đông mở miệng nói cái thưa thị vương xoay đầu lại ánh mắt cùng nó đối mặt lần nữa lộ ra mỉm cười suýt nữa q u ê n mất ngươi mới là chủ khách tự giới thiệu dưới ta gọi nói bựa tỉnh thành bốn chiến tướng một trong lãnh địa d ò m b ì đều gọi hô tả thi ngữ người đây là gì ngôn sao lâm đ ô n g ánh mắt bình tĩnh không nghĩ tới tỉnh thành cấp chiến tướng thi vương cũng dám đơn độc xuất hiện ở trước mặt mình trước tiêu diệt hắn suy yếu bọn hắn chỉnh thể sức chiến đấu nói b ừ a lại không hề sợ hãi tỉnh thần lực phát tán càng phát ra kịch liệt chậm rãi hé miệng nói với lâm đ ô n g ra tử vong thi ngữ ta chỉ là muốn cho ngươi chết minh một chút cho nên ngươi nhanh lên đi chết đi dứt lời chung q u n h trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh n ô anh chết đám người khẩn trương cực kỳ đều trực câu câu nhìn xem bởi vì đây là hai con thị vương ở giữa quyết đấu không biết lâm đông sẽ hay không giống đồng đội nghe thấy hắn sao tự vẫn chết đi nhưng lâm đông đứng tại chỗ từ đầu đến cuối lẳng lặng nhìn hắn cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì bởi vì bằng vào tinh thần của hắn cùng ý c h í lực dĩ nhiên không phải nói bừa có thể thôi miên gặp hắn cái gì triệu chứng đều không có nói bừa đột nhiên cảm giác được xấu hổ ngượng ngập cười một tiếng gãi đầu một cái nói vậy quên đi vừa rồi ta là nói bừa a nhưng ta là chăm chú lâm đông trong mắt hồng mang lấp lóe uy muốn hay không như thế táo bạo hắn yên lặng nói thẩm trong ý nghĩ tinh thần lực phát tán giống như một trận báo tác chống cự kinh khủng thi vực thân là cấp sqt h i tinh thần lực đương nhiên không yếu nhưng cùng lâm đồng so sánh còn kém hai cấp ở t i n h thần lực tại thi vực đè xuống đều bại lùi bắt đầu phản vệ lại não một cỗ kim đâm cảm giác đau t h u y ể n đến thật mạnh nói bừa lông mày n u n g tụ mắt thấy lâm đông trường đào c h ạ m hướng mình chỉ có thể cố nén thống khổ thân thể lướt ngang trốn tránh có thể thể phách của hắn cùng lực phản ứng cùng lâm đông càng không cùng đẳng cấp ngươi về sau khiêm tốn một chút lâm đông lực bổ xuống trường đao cổ tay xoay chuyển ở giữa cải thành quét ngang trên đó mánh liệt hỏa diệm dấy lên tựa như lưu t ì n h truy lạc mang theo thật dài đôi lửa vạch ra đạo lộng lấy s á t thái nói bừa né tránh không kịp ánh mắt biến ai toán nhưng trường đao đã không có vào nó trong cổ hoàn toàn không có trở ngại quét ngang mà qua mạnh như vậy sao nô anh chết đám người nhăn lại cái mũi mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc cái t i ê thi ngữ người nói bừa danh s ư ơ n g tỉnh thành bốn chiến tướng một trong năng lực cực kỳ quỳ dị ngược sắt nhân loại chỉ ở mở miệng ở giữa nhưng như thế cường đại thi vương tại lâm đ ô n g trước mặt chỉ bất quá tượng trưng một chút chống cự sau đó liền bị cắt đứt cái cổ hoàn toàn không có lực đánh một trận thi vương chết mất chúng ta có thể sống sao thừa dịp hiện tại đi nhanh đi còn sót lại mấy tên nhân loại lại lần nữa dấy lên hy vọng nhưng lâm đ ô n g vẫn đứng tại chỗ m ã y may không muốn đi ý tứ bởi vì đã phát giác được dị dạng vừa rồi cái tia nói bữa cũng không chân thực trường đao trả qua cổ của hắn thân thể lại như sương n g giống như tiêu tán thân là cấp s thi vương lại là tỉnh thành bốn chiến tướng hắn là sẽ không phạm sai lầm cấp thấp đến một mình mặt đối với mình lâm đ ô n g nâng mắt nhìn hướng về phía trước h á c ám hiển nhiên cái khắc khí tức no g nghe muôn đ ộ n g đêm nay phát sinh hết thảy tựa hồ có chút thoát ly trường khống mà lại lâm đ ô n g cảm giác bén lẻ đến chung quanh tựa hồ có cố mịt m ở năng lượng chẳng biết lúc nào đem nơi này báo phủ im ắng lại không có hơi thở là lĩnh vực chương ba trăm sáu mươi chín huyện linh giả sát lâm đồng đối lực lượng lĩnh vực rất quen thuộc cho nên rất nhanh liền có thể cảm giác ra có được loại lực lượng này thi vương cực t i ể u số đương nhiên thân phận cũng vô cùng sống động chính là tỉnh thành tuyệt đối bá chủ hôm nay thật là đủ náo nhiệt lâm đ ô n g thì thầm trong miệng nô anh chết mấy người đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ trong lòng bất an cảm giác còn chưa tan đi đi sợ có động tác gì liền lọt vào q u ỳ thi tập kích sau đó không minh bạch chết đi đến cùng thì thế nào hiện tại còn không đi sao chẳng lẽ nói còn có cái khác q u ỳ thi mấy người vừa nghĩ đến đây không khỏi hít vào n g ụ m khí lạnh đêm nay tao nộ thực sự quá kinh dị đ o á n chừng nói ra đều không ai dám tin nhưng mà đúng vào lúc này chung quanh nguyên bản lệ giống thi triều bỗng nhiên bình tĩnh trở lại cũng không còn phát động công kích bọn hắn đứng sừng sững ở tại chỗ mặt hướng nơi xa hát cám chậm rãi túi đầu xuống bày biện ra bày thi túi đầu hình tượng đây là thi vương tức sẽ xuất hiện dấu hiệu trong n g á y mắt này bầu không khí lâm vào yên tĩnh như chết nô anh chết mấy người ngừng thở thở mạnh cũng không dám trực câu câu nhìn về phía trước sâu trong bóng tôi một lát sau mây thân ảnh đi ra cầm đầu thi vương tướng mạo anh tuấn nhìn qua cùng người sống không khác hắn đồng dạng thân mặc bạch di r ỉ nhưng phía trên có màu đỏ hoa văn một đạo một đạo giống như huyết dịch phủ lên vết tích tại hậu phương một trái một phải theo thứ tự là hai đại c h i tướng thi nữ người nói bừa cùng cánh đồng hoa l o hoa đ ó a hoa bản thể là danh nữ tính đỉnh đầu tràn đầy màu hồng tiểu hoa tựa như mang theo vòng hoa nhìn qua ôn nu lại tường hoa nhưng ở nó trên mặt lại lộ ra cực độ phẫn hận chỉ sắc h u n g đồng trực câu câu nhìn chằm chằm l â m đông hận không thể muốn đem nó lập tức xé nát cái này tam đại thi vương đều có cấp ép hoặc trở lên thực lực thể hiện ra cường t u y ệ t khí tức nhân loại chỉ là nhìn lên một cái linh hồn cũng nhịn không được run r u dậy đương nhiên tại cuối cùng còn đi theo cái thi vương ít nhiều có chút s á t phong cảnh đầu của hắn rất lớn trên mặt lưu lại tảng đá ân ký làm nguyên bản liền xấu xí hình dạng nhìn qua càng thêm không hài hòa lao lớn chính là hắn ở bên ngoài xử lý ta không ít tiểu đ ệ đầu to thi vương tố cáo cầm đầu thi vương ngừng lại bước chân một đôi chòng mắt thâm thúy tựa như lôi cuốn lấy hạ cám thẳng tắp nhìn về phía lâm đông lâm đông bất vi sở động sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ cũng tương tự nhìn qua hắn trong lúc nhất thời cả hai bốn mắt nhìn nhau cùng thuộc quỷ thi hồ sơ hai đại khủng bố thi vương rốt cục tại lúc này chạm mặt trước mắt loại tràng diện này là thật h i ể u thấy nô anh chết bọn người nhanh hít thở không thông đó chính là tình thanh tuyệt đối bá chủ a cái này còn phải hỏi sao hớ an ngưng mắt nói trước mắt cái này hai đại th vương đều thuộc về cấm khu b ộ t cấp bậc có thể s ư n g mạt nhật thiên thai bây giờ lại gặp phải đến cùng một chỗ xong xong nha đối diện nhiều như vậy thì vương còn có thi triều chúng ta còn có thể tiếp tục sống sao nô anh chết ý thức được vấn đề trước mắt loại tình huống này hắn trong lòng vẫn là hướng về lâm đông mặc dù hắn đem mình làm công cụ người nhưng dù sao coi như cùng một trận chiến tuyên nếu như rơi xuống đối diện trong tay vậy nhất định là lành lạnh ta nhìn treo a cái kia th vương tự mình giống như cũng rất nguy hiểm một tên đồng đội có chút tuyệt vọng nói tại phía trước thê lương đại địa lâm đông một mình mà đứng một mình đối mặt tỉnh thành bá chủ c ù người hai đại trí ớ n còn có hơn ngàn chúng thi Bất quá lâm Đông vẫn như cụ khí định thần nhàn, g có cụ c thi khí triều. Bất mặt đối quá Lâm ư n quanh, không g địch hề h vây sợ ã Các ngươi lớn ầ lần n muốn ra liền đi ra đền, để tránh lãng phí thời gian đúng, không Ngươi, sau sau. ra ra của ta. À đúng, có lẽ l đi thời để phí có có có mật đ ó a hoa tức hồn hện cảm thấy hắn thực sự thật ngân cuồng thật giống như bị vây quanh chính là mình đồng dạng nàng nuôi thi địa bị lâm đông rút ra đương nhiên ghi hận trong lòng hôm nay liền muốn để ngươi trả giá đ ắ t đoá hoa đừng nói nữa tỉnh thành thi vương khoát tay áo đem nó ngăn lại căn cứ các công ty quỷ thi hồ sơ ghi chép hắn tên là giả sát cấp ss thi vương thức tỉnh năng lực huyễn tượng lĩnh vực cũng được xưng làm huyễn linh giả sát mới vừa rồi bị lâm đ ô n g chém giết nói b ừ a chính là giả sát ngừng tụ ra huyễn linh người đến phá hư tiểu đệ của ta nuôi thi địa có phải hay không có chút quá p h ậ n rồi giả sát trầm giọng chất vấn trước ngươi cái kia đồ tể tiểu đệ không phải cũng đi qua lãnh địa của ta lâm đ ô n g thuận miệng nói ta vô ý cùng ngươi tranh chấp chỉ là muốn giết chết cái kia gọi kỳ an nhân loại mà thôi mà lại ngươi giết đồ tế về sau ta cũng chưa đi đến đi bất luận cái gì trả thù giả sát cho thấy thái độ của mình lâm đồng nghĩ, nghĩ s á c thực chuyện như vậy tự mình giết chết béo đồ tế tỉnh từ đầu đến cuối t h ẳ n g không có độc tính giả sát tiếp tục nói ta biết hai ta ở giữa tất có một trận chiến nhưng cũng không phải là hiện tại ồ lâm đông lông mày n í u lại vậy ngươi cảm thấy là lúc nào hai tháng sau đi hôm nay ngươi độc thân tới đây ta không muốn thừa dịp thi nguy hiểm chúng ta liền ước định hai tháng về sau đến lúc đó quang minh chính đại ở chỗ này chiến đấu giả sát â m vang hữu l ự c đạo xem như hạ cái chiến thư lâm đông tâm trong lặng lẽ tính toán đối mặt tỉnh thành tuyệt đối bá chủ c ộ n thêm hai đại chiến tướng mà lại nơi này là bọn hắn thi xào bên ngoài không chừng còn âm thầm ẩn nút thứ gì tự mình cũng không có nghiền ép n ắ m chắc được hai tháng về sau ta ứ n g chiến ừ m trong đoạn thời gian này ta cam đoan không đối với ngươi nhóm giang bắc thành phố độc thủ ngươi bây giờ có thể đi dạ sắt thản nhiên nói lão đại ngươi bên cạnh đoá hoa mặt lộ vẻ lo lắng im ngay dạ sắt lần nữa đem hắn đánh gãy dưới mắt tình thế phát triển quả thực ra ngoài ý định lâm đông đáp ứng hai tháng sau hai đại thi xảo tiến hành tổng quyết chiến bên cạnh ngô anh chết mấy người triệt để mắt choáng thân thể run lệ bẩy loại trang diện này là tự mình có thể nhìn sao nhưng là cái này tựa hồ là một tin tức tốt hai đại th vương cũng không có xảy ra chiến đấu vậy có phải nói rõ tự mình an toàn cũng có thể đi theo rời đi nơi này lúc này đoá hoa răng nhọn cắn chặt trong lòng cực độ táo bạo nàng nghĩ không rõ lắm dưới mắt cơ hội tốt như vậy tại sao muốn thả hắn đi nhưng là nàng đối với dạ sát hay là vô cùng tin phục cũng tuyệt đối phục tùng cho nên trong lòng rất bất đắc dĩ hắn có thể đi bất quá muốn đem mấy người kêu loại lưu lại ừng vừa muốn thở p h à o ngô anh chết mấy người thần kinh lần nữa căng cứng mà lên cái này đúng sao bây giờ chính là th vương nổi giận thời khắc như rơi vào trong tay nàng hậu quả có thể nghĩ còn không bằng tại chỗ tự vận nữa nha chủ yếu là đoá hoa cảm thấy mấy cái nhân loại yếu đuối lâm đ ô n g khẳng định không quan tâm hãn tại tự mình nuôi thi điệu bên trong liền thu lấy không ít tinh hạch giữ bọn họ lại đến liên quan đến vấn đề mặt m ũ i dạng này cũng coi như áp chế đối diện một đầu lâm đ ô n g ánh mắt chống lại lạnh nhạt mở miệng nói ta mang tới người đương nhiên cũng phải mang đi ngươi thì tính là cái gì cũng xứng cùng ta nói điều kiện、người. đoá hoa xong quyền nắm chặt quanh thân năng lượng càng thêm sao động nếu không phải dạ sát ở bên người nàng khẳng định khống chế không nổi muốn xuất thủ mà ngô anh chết đám người nghe nói lâm đông lời nói cũng nhìn không được có chút nước mắt mắt chương ba trăm bảy mươi ước chiến mấy tên nhân loại rất muốn khóc người xa lạ quan tâm luôn luôn để cho người ta cảm động mà lạ lâm thi vương che chở càng để cho người động dung nguyên bản cho là mình chỉ là công cụ người bây giờ đã không có chút giá trị chắc chắn sẽ bị ném ở n u ô i thi địa bên trong kết quả hắn lại muốn dẫn tự mình đi lúc này ngô anh chết cảm thấy coi như ra khỏi nơi này hắn đem tự mình giết chết cũng đáng đi thôi lâm đông nói một tiếng sau đó nhìn về phía giả sát vậy chúng ta lần sau gặp lại nhìn xem lâm đông bóng lưng rời đi giả sát một đám đứng tại chỗ bên cạnh đ ó a hoa tức giận hiển nhiên phi thường không c a m t â m bên cạnh nói bừa cũng có chút nghĩ không thông lão đại vì cái gì để hắn đi bởi vì ta cũng không có n ắ m chắc đem hắn lưu lại giả sát vẫn như c ũ trực câu câu nhìn chằm chằm n ơ i xa a hai nói bừa cùng đ ó a hoa đều là khe giật mình bây giờ ngay tại lãnh địa biên giới sau lưng còn có ngàn chúng thi triều cho dù dạng này cũng không có năm chắc giữ hắn lại tới sao g i sát trầm giọng nói mà lại việc này không thể gấp trước tiên cần phải đem chúng ta kế hoạch hoàn thành lại nói đến lúc đó thực lực tổng hợp tăng nhiều bọn hắn không phải là chúng ta đối thủ hai tháng kỳ hạn vừa đến chắc chắn hủy diệt giang bắc thành phố thi xảo n chuyện của chúng ta không thể bại lộ. Minh、bạch. Nói thêm chút suy nghĩ, lao đại, nếu không đem chúng ta ước chiến tình, nói cho nhân、loại. Bọn hắn khẳng g bị, bại Bạch! bừa đị của chút ước cho thể thêm suy ta lao ta đại, loại. lộ. đem sự lâm đ ô n g nên ngang đi ra nuôi t h i địa tâm trong lặng lẽ tính toán cái này giả sát không thích hợp rất là không thích hợp hắn không tin một cái thi vương có thể như thế bằng thẳng vậy mà không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sẽ còn quang minh chính đại ước chiến không chừng âm thầm lén lút làm lấy cái gì cho vặt mà lại lâm đ ô n g chú ý tới một chi tiết giả sát đem thời gian hẹn tại hai tháng sau tại sao là hai tháng đâu mà không phải cái khác mấy tháng có lẽ hai tháng đối bọn hắn tới nói là cái rất trọng yếu tiết điểm giả sát sẽ tại trong lúc này hoàn thành sự tình gì hoặc là đặt thành một cái nào đó mục đích Tăng thực lâm ự c càng có lòng tin cùng mình quyết nhất tự chiến. lên, lòng lại l tin mình nhất này không thành hoan từ quyết tự thật, đó mà Gia minh. hỏa vậy kế đ ô n g trong lòng suy nghĩ quay đầu sau khi nhìn thấy phương mấy tên nhân loại còn đi theo chính mình phát giác được ánh mắt của hắn nô anh chết lúc này dừng bước lại thân thể một cái giật mình đại ca ta trước đó không nhìn thấy bất cứ thứ gì các ngươi ước chiến sự tình cam đoan không cùng những người khác nói a nói cũng không có việc gì lâm đ ô n g đối với cái này tỉnh không để ý hứa an làm sơ suy nghĩ nói cái kia thi vương có âm mưu ta vậy mới không tin hắn sẽ quang minh lỗi lạc cất chiến các ngươi thế nhưng là thi vương à. không từ thủ đoạn loại kia có chút chức nghiệp tố dưỡng được hay không lâm đông nghe vậy im lặng phát hiện tiểu tử này ngược lại là một nhân tài bên cạnh ngô anh chết bị bị hủ không nhẹ liền tranh thủ nó n g ă n lại an tử ngươi cũng đừng nói đến lúc nào rồi ek còn như thế thấp sẽ chết người yên tâm thi vương giết hay không ngươi cùng ek cao thấp không quan hệ ngươi nhanh ngẩm miệng đi ngô anh chết rất là bất đắc dĩ tiểu tử này nói chuyện luôn luôn để cho người ta phát yên lâm đông nhìn về phía bọn họ nói được đã các ngươi còn sống liền đi chỗ tránh nặng đi nô anh chết đôi mắt chừng một cái mặt lộ vẻ vẻ kinh nghỉ tùy theo mà đến là trở nên kích động bởi vì nghe lâm đông ý tứ rõ ràng là muốn thả chính mình thật còn sống sao ừ m đi thôi các ngươi lâm đông nói à tạ ơn ô ô ô bọn hắn như nhặt được đại xá cũng không dám dừng lại xoay người rời đi lúc này dài rằng giặc đêm tối sắp trôi qua chân trời nổi lên ngân bạch sắc gió cũng dần dần lắng lại nô anh chết đám người kích động m u ố n khóc đêm này đối bọn hắn tới nói thực sự quá truyền kỳ đoán chừng tự mình là số ít gặp qua nhiều như vậy quỷ thi cuối cùng người còn sống lại nếu như đến chỗ tránh nạn tuyệt đối là một đại khái có thể khoác lắc đ ể tài nói chuyện u i các ngươi chờ một chút tại hậu phương lại truyền tới lâm đ ô n g thanh â m n ô anh trước các loại thân thể người cứng ngắc không khỏi lần nữa khẩn trương lên không thể nào chẳng lẽ hắn muốn đổi ý hay sao mấy người cảm giác trong nháy mắt có chút sụp đổ bởi vì đêm nay tao nộ thực sự quá khó khăn chắc t r ở đều ở bên bờ sinh tử bồi hồi một hồi tử nhất sẽ sống tuyệt vọng vừa hy vọng cho dù lại cường đại trái tim cũng không nhịn được dạng này lôi kéo hớ an bay đầu lại nói thẳng hỏi còn có việc sao ừng đúng chính là lâm à ngươi. l đ ô n g tận liền ự c n ó với h trở về giang bắc thành phố thi xào bên trong lúc này sắt trời đã sáng lên hỏa hồng hướng mặt trời mọc quan mang chiếu sáng đại điện giắt giắt giang bắc chợ t h ế t không mấy cái sơn quạ đen bay múa lượn lờ lấy xoay quanh phía dưới bờ bụng đường đi chỗ một đám giòm bị tụ tập trong đó tản cờ cười ngây ngô thái độ cung kính nói lão đại tỉnh thành thế nào ta gặp phải tỉnh thành thi vương hắn ước định hai tháng về sau quyết nhất từ chiến lâm đ ô n g trả lời nói t ả n g cơ nghe vậy một tiếng gầm nhẹ nghĩ đến phải có chiến đấu liền phá lệ phấn khởi trong lòng chiến ý bốc lên nghĩ đến hai tháng sau nhất định phải đem đối diện xé nát tiểu bắt một đôi hung đồng bên trong cũng phá lệ trở m o n g hiện lên mánh liệt khát máu chi sắc thể bên trong giết chóc thửa số bắt đầu khôi phục nhưng là ngẫm lại còn phải hai tháng ghét bỏ thời gian có hơi lâu bên cạnh tiến sĩ hỏi lão đại tại sao là hai tháng không rõ ràng bọn hắn khả năng nghi l é lút làm ít trò mèo lâm đồng nói họ đúng thế t ả n cơ nhỏ trứng mắt tự mình làm sao lại không nghĩ tới đâu bọn hắn nói hai tháng liền hai tháng sau ta nhìn chúng ta hiện tại liền đi làm bọn hắn quên đi thôi lâm đông lắc đầu đối diện th vương ta gặp qua cũng không giống như hát kiểm yếu như vậy nếu như bây giờ chiến đấu các ngươi có thể sẽ giảm quân số nghiêm trọng dạng này a t ả n cơ hiểu được trong lòng có chút thất vọng quay đầu đối tiểu bắt nói nghe không lao đ ạ i là lo lắng ngươi chết mất cho nên mới không khai chiến lại cho chúng ta cản trở tiểu bắt nghiên qua hắn một nhãn cũng không nhiều lời nói nhảm trực tiếp dội ra cốc t r o phốc thử một tiếng cắm vào t ặ n cờ phần e o cái này giống như có lẽ đã thành nàng thói quen động tác bên cạnh tiểu ma câu nghiêng đầu suy nghĩ lão đại nếu không chúng ta chưa hiểu rõ bọn hắn đang trộm sở làm cái gì a ừm có thể nếu như các ngươi có rảnh liền đi tỉnh thành xung quanh đi dạo tìm hiểu tìm hiểu tin tức lâm đ ô n g bàn giao nói bởi vì không có gì cụ thể mục tiêu hắn trực tiếp phái tiểu đệ đi điều tra đến cái kia bốn phía đi một vòng không chừng liền có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn chương ba trăm bảy mươi một các thế lực lớn còn có các ngươi đều cẩn thận một chút đừng bị đối diện cho bắt được lâm đồng lại bàn giao câu cảm thấy bằng vào các tiểu đệ thực lực hẳn là không vấn đề gì yên tâm đi l ã o đại t ả n cờ liên tục bảo đảm nói chiêu phong nhĩ các loại cũng đi theo ứ n g hòa đúng đấy bằng thực lực của ta còn có thể bị bọn hắn bắt lấy sao a không đối ta hẳn là đi bắt bọn hắn ừng ặ p được ta chính là tử kỳ của bọn hắn cứ như vậy một đám các tiểu đệ nhao nhao bắt đầu hành động lâm đ ô n g thì về đến nhà bây giờ một mặt để trình lạc y tìm kiếm tỉnh đồ phiên đá mặt khác để các tiểu đệ tìm hiểu tỉnh thành tình báo hắn ngược lại là vui thanh nhàn làm vung tay trưởng quỹ nhưng hai đại thi xảo quyết chiến sự tỉnh từ đầu đến cuối tại ley men không bao lâu về sau nhân loại liền nhận được tin tức cái thứ nhất biết được thế lực chính là giang bắc thành phố k e t công ty diệp giản mặc dù nằm thẳng nhưng bọn thủ hạ của hắn từ đầu đến cuối chú ý xung quanh thi xào động tĩnh không ngừng thu góp tin tức hai đại thi xào muốn quyết chiến hỏi qua ta cái này cấp tỉnh người phụ trách không có trong phòng hợp diệp giản n g ư n g mắt nói ngồi phía dưới một các vị cấp cao liễu bạch nguyệt tự nhiên cũng ở trong đó hỏi ngươi làm gì cùng ngươi có quan hệ sao đương nhiên là có quan hệ diệp giản quả quyết nói chủ yếu cảm thấy nếu như giang bắc thành phố thi vương đánh thua cách cục đem triệt để phát sinh cải biến tỉnh thành cái kia thi vương không chừng sẽ đem mình cho diệt đi đó là cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm chúng ta hẳn là nghĩ cái đối sách ai u thật không dễ dàng vậy mà động lên đầu góc tới ngươi định làm như thế nào liễu bạch nguyệt hỏi diệp giản con mắt đi lòng vòng rất nhanh liền có chủ ý đương nhiên là hướng thượng tần g báo cáo liễu bạch nguyệt trong lòng im lặng nàng ôm lấy bà vai hướng về sau dựa vào ghế quả nhiên cũng liền chút tiền đồ này thử dù sao so với các ngươi bị công phá mạnh diệp g i n hồi phục một câu lập tức giơ tay lên trung vệ tinh điện thoại gọi cho hãn giang tỉnh khu vực toàn bộ trong loa chuyển đến tốt tốt vài tiếng về sau rất nhanh liền được kết nối uy có chuyện gì sao có phải hay không giang b ắ c thành phố thị vương lại ra rồi vương vinh mở miệng lại hỏi n à y diệp giản thân sắc khẽ giật mình xem ra vương tổng cũng bị đánh ra bóng ma tâm lý không lạ là, là giang b ắ c thành phố th vương muốn cùng tỉnh thành thi vương quyết chiến cái gì vương vinh nghe nói cực kỳ kinh ngạc mặc dù đã sớm biết đây là tận thế phát triển cần phải trải qua giai đoạn có thể thu được tin tức này về sau vẫn như cũ cảm thấy có chút rung động dù sao cái kia hai đại thị vương đều là quỷ thi hồ sơ gỉ lại tồn tại khó có thể tưởng tượng cả hai quyết đấu sẽ là cỡ nào thảm liệt loại tình huống này tại toàn bộ long quốc đều chưa hề phát sinh qua bây giờ vẫn là đầu một lần việc này không giống tiểu khả vương vinh nói t h ầ m đợi đến hai đại thi xảo tranh đấu ra bá chủ thực sự tại toàn bộ long quốc khu vực cũng sẽ là đỉnh tiêm tồn tại đem đối với mình sinh ra cự đại uy hiếp trước đó giang b ắ c thành phố thi vương còn không giết chết tỉnh thành bá chủ liền đánh tới tự mình nơi này vạn nhất hắn thật thắng cái này còn chịu nổi sao vương vinh trong lòng tính toán diệp giản tiếp tục hỏi vương tổng ngươi cũng biết cái kê hai đại thi xảo thực lực đây chính là hai đại quỷ thi hồ sơ ghi lại thi vương coi như năng lực ta mạnh hơn bây giờ ngăn h tại toàn bộ trong tỉnh ngoại trừ diệp giản bên ngoài còn có hai nhà phân bộ công ty chỉ bất quá trước đây không có hợp tác qua dù sao ngươi cũng là cấp tỉnh người phụ trách có quyền lợi điều động những người khác trừ cái đó ra ta còn sẽ thông báo cho tỉnh ngoài phân bộ công ty đi chợ giúp ngươi tóm lại vô luận cái kia hai đại thi xảo ai thua ai thắng ngươi cũng ngàn vạn cho ta đứng vững hiểu không minh bạch minh bạch diệp giản lập tức đáp ứng chỉ bất quá trong lòng rất rõ ràng nếu như mình chịu không được lời nói cái kia vương vinh cái này người tổng phụ trách cách gặp nạn cũng không xa a đúng còn có một việc ta nghe bạch n g ư ợ n nói vương vinh tự hồ nhớ tới cái gì ngữ khí chần c h ở cái gì nha diệp giản không rõ ràng cho lắm có thể vương vinh nghĩ nghĩ cũng không xuống chút nữa nói được rồi không có gì dù sao ngươi nỗ lực a có việc về sau sẽ liên lặp lại được rồi diệp giản đáp ứng âm thanh lập tức cả hai liền c ú ố điện thoại kỳ thật vương v i n h cuối cùng muốn nói là nghe liễu bạch nguyệt nói diệp giản luôn luôn lười biếng mỗi ngày ở văn phòng đánh bài bố kẹ đối phó thi vương căn bản không chú ý có thể về sau cảm thấy thôi được rồi quyết định trước không hỏi những thứ này vương v i n h ngồi ở trong phòng làm việc một cánh tay chuyển bút ánh mắt đăm đăm loại ra vẻ suy tư có lẽ phái người đi chợ giúp h ắ n thời điểm có thể đột kích kiểm tra một chút bây giờ các thế lực lớn sóng ngầm máy liệt đều tại làm lấy chuẩn bị một trận giết chóc phong bạo tức sắp giáng lông một bên khác lúc chạm vào tối trời chiều lặn về phía tây nô anh chết đám người tr rốt cục đến i vào đ chỗ rồi ô ô ô nhìn lấy cảnh đẹp trước mắt bọn hắn căng cứng thần kinh tại lúc này trầm tính lại trong lúc nhất thời có chút xung động vượt khóc có chi chỗ tránh nạn đội ngũ trước tới đón tiếp bọn hắn cầm đầu đội trưởng mặt lộ vẻ mỉm cười phi thường nhiệt tình lan g nguyên thành phố không số không bảy giáp tình giả n ô anh chết đúng không ừ m là ta n ô anh chết liên tục gật đầu đội trưởng gặp bọn họ thần thái mỏi mệnh phong trần mệt mỏi liền biết một đường long đong bởi vì rất nhiều người đến nơi này về sau đều sẽ nhịn không được nước mắt mắt không có chuyện gì hết thể đã qua hiện tại các ngươi an toàn đi thôi mang các người đi chỗ tránh nạn từ mân trong đó một tên đội viên mắt đỏ liên tục gật đầu lập tức bọn hắn một đường đi thắng về phía trước không bao lâu trước mắt xuất hiện một tòa bình đài tựa như đem cả ngọn núi sân bằng cực kỳ rộng lớn bên trên vương lâm đứng thẳng rất nhiều kiến trúc bóng người trong đó lấp lưu chính riêng phần mình bận rộn đương nhiên bởi vì người ở đây số đông đảo dưới mắt điểm ấy quy mô còn chưa đủ chỗ tránh nạn vị trí thực sự là tại dưới bình đài mặt nhân loại không ngừng đào núi phát triển không gian trải qua một đường trò chuyện nỗi anh chết cùng tiếp ứng tiểu đội cũng coi là quen thuộc các ngươi dọc theo con đường này đến cùng gặp được nhiều ít d ò n bi nói đến ngươi khả năng thông tin chúng ta gặp được hai đại trí ít cấp s chín thị vương bá chủ chương ò n nó có t ủ hạ chiến cấp S t ba trăm bảy mươi hai đông nhạc chỗ tránh nạn a nghe n ô anh chết đám người ly kỳ tao nộ phụ trách tiếp ứng đội trưởng đôi mắt t r ử n g t r ừ n g cái này còn có thể sống sao nô anh chết một tên đồng đội nói bổ sung không phải còn có cái dẫn chó đầu tò a thi vương a con kia thi vương không mạnh so sánh cái khác đều có thể xem nhẹ sức chiến đấu nô anh chết nói khá lắm tiếp ứng đội trưởng càng thêm sợ hãi thán phục ngay cả thi vương đều có thể không tính có thể gặp bọn họ tao nộ có hưng hiểm lúc này bọn hắn đi vào một chỗ thông hướng trong núi dưới mặt đất cửa vào nơi này tu kiến rộng rãi hợp quy tắc hướng phía dưới bậc thang sắp hàng như thế công trình vĩ đại đương nhiên là từ thổ hệ giáp tỉnh giả hoàn thành tại cái này cố có dị năng thời đại dưới xây dựng cơ bản không tính việc khó lối vào người đến người đi có không ít đều biết tiếp ứng đội trưởng bọn hắn lẫn nhau chào hỏi nhưng ở cửa vào cách đó không xa chính vây quanh một đám người tựa như quan sát lấy thứ gì hứa an dương mắt nhìn lên phát hiện ở giữa lại đỡ phi hành khí sáng như bạc sắt xác ngoài hình giọt nước thân máy bay tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm nhận nhìn qua cực kỳ huyên ố c hứa an từ đầu đến cuối nhớ kỹ lâm đ ô n g dặn dò các ngươi cái này có phải hay không có cái họ trình bệnh tâm thần、này. tiếp ứng đội trưởng đầu tiên là khe giật mình phản ứng một hồi lâu mới nói ra ngươi nói là giang bắc thành phố số một giác tỉnh dạ trình lạc ia ừng đúng chính là nàng hứa an nghe xong giang b ắ c thành phố cơ hồ có thể xác định đội trưởng nhẹ gật đầu nàng tại cái này đến thời điểm cũng là ta tiếp ứng thế nào ta có việc tìm nàng hứa an nói tiếp ứng đội trưởng không khỏi hiếu kỳ hắn có thể có chuyện gì các ngươi vừa đến nơi này không cần trước nghỉ ngơi một chút ăn dừng một cái sao không cần hiện tại liền đi t h t đại đội t r ư ở n g gặp nó vội như vậy thế là đáp ứng cho hắn đái lộ lập tức đám người một đường hướng phía dưới đi đến tại chỗ rộng rãi trong phòng trình lạc y h ã ngồi trên ghế nghỉ ngơi tôn tiểu cường cũng tại hắn cầm lấy cái trên mặt bàn màu đỏ tiểu giá quả ném tới giữa không trùng sau đó há mồm đi đón trời quên cả trời đất những thứ này tiểu giá quả đều là tại phụ cận trong núi rừng thu thập đông nhạc núi sản vật phong phú còn không có giỏm bị q u i vợt đúng là cái tuyệt hảo sinh tốn chỗ nguyên bản tôn tiểu cường là không cần tới hắn đi theo mục đích đúng là vì ăn nhờ ở đầu chân không ngừng ở trong núi chân không ngừng nói cho giang bắt chỗ tránh nạn cao tầng tiểu cường ta đã trở về không được tôn tiểu cường nói một mình trình lạc y thì cũng không thèm để ý hắn sau một lát một tràng tiếng gõ cửa vang lên ai vào đi trình lạc y thì nói theo cửa bị đ ẩ y ra tiếp ứng đội trưởng dẫn đầu đi tới trình tỷ có người tìm ngươi trình lạc y thì nghiêng đầu hướng sau người nhìn lại phát hiện hai thân ảnh xuất hiện tướng mạo phi thường lạ lẫm tự mình cũng không nhận ra ngươi chính là họ trình bệnh tâm thần hứa an mở miệng liền hỏi ừng như lại, lại ngươi, ngươi biết là ai liền tốt hắn nói để ngươi đem phi hành khí trả lại hắn hớ an như nói thật được ta đã biết trình lạc y dưỡng tiếng nói đem lời đưa đến về sau hớ an nhiệm vụ hoàn thành không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm triệt để trầm tính lại bởi vì bọn họ cũng không có quá nhiều gặp nhau cho nên cũng không có ngôn ngữ h ứ a a n một đám quay người rời đi bọn hắn sau khi đi gian phòng khôi phục kiến tĩnh tôn tiểu cường khỏe miệng dính đầy nước trái cây cơ chí ánh mắt đi lòng vòng có chút hiếu kỳ nói một không phi hành khí mà thôi lâm đông vậy mà để cho người ta thúc đến trên núi tới hắn lúc nào biến nhỏ mọn như vậy đây cũng không phải là phi hành khí vấn đề trình lạc y thìa xoa cằm mắt lộ ra vẻ suy tư cảm thấy lâm đông rõ ràng trong lời nói có hàm ý trong lòng không khỏi yên lặng phân tích cái này không phải muốn phi hành khí a rõ ràng là thúc giục tự mình cho hắn tìm phiến đá đâu bởi vì sự tình bí ẩn không tốt nói thẳng cho nên để cho người ta đến ẩn dụ c h ú t chuyện này ta hiểu trước mắt các đại chỗ tránh nạn nhân viên đã tụ tập không sai bị lắm tiên phong bộ đội nhau nhau đến mà lại trọng yếu nhất chính là có thật nhiều nghiên cứu khoa học thất truyền lại tới đây đ ỉ n h tiêm nhân viên nghiên cứu khoa học hội tụ thành lập đông nhạc núi một mục đích khác chính là nghiên cứu phát minh tỉnh hạch khoa học kỹ thuật sáng tạo ra càng nhiều tỉnh hạch vũ khí tăng cường nhân loại thực lực cho nên cả tòa đông nhạc núi chỗ tránh nạn càng là cái cự hình phòng thí nghiệm kỳ thật trình lạc y còn ẩn giấu cái tiểu tâm t tìm lâm đ ô n g mượn phi hành khí không chỉ có là vì đi đường kỳ thực bộ kìa phi hành khí cũng là nghiên cứu khoa học hạng mục một trong có lẽ là nên đi hỏi một chút phiên đá chuyện trình lạc y thì hệ suy nghĩ quay đầu nói với tôn tiểu cường ta đi ra ngoài một chuyện ừng làm gì đi tôn tiểu cường hỏi an ngươi được trình lạc y thì hệ cũng không quay đầu lại nói câu cất bước ra khỏi phòng bên ngoài hành lang bên trong người đến người đi bởi vì rất nhiều người vừa đến nơi này cần dàn xếp cho nên lộ vẻ phi thường bật rộn trình lạc y thẳng đến chỗ tránh nạn chỗ sâu đi đến tại tận cùng bên trong nhất là phiến cao cấp khu vực chỉ có tầng quản lý cùng cao cấp giác tỉnh giả mới có quyền hạn đi vào t r ì n h l ạ c a s y thân là giang b ắ c thành phố số không không một đương nhiên là có tư cách t i ế n vào phía trước rất mau ra hiện tòa cửa hợp kim đứng ở phía ngoài mấy tên thủ vệ phòng bị phi thường xâm nghiêm t r ì n h tỷ thủ vệ nhìn thấy nàng cung kính chào hỏi ừ m t r ì n h là ạ easy nhàn nhạt tiếng đ á p lại đứng ở cửa hợp kim trước một đạo tia sáng màu đỏ từ đỉnh đầu quét hình đến trên dưới sau đó chuyển biến thành lục sắc phân biệt thành công hoan lên tím vào máy móc điện tử âm vang lên cửa hợp kim răng r ắ t một tiếng xoay tròn lấy hướng hai bên mở ra vô cùng huyền khốc trong cửa phản phất đổi cái thế giới địa gạch vương vức bóng loáng bốn phía vách tường t r ắ n g loãng đỉnh đầu ánh đèn minh l ư ợ n g chiếu hết thẻ sàn loáng rất nhiều mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu khoa học ở bên trong đi lại hở lạc y vỉa ngươi đã đến nơi x a một thanh niên gặp nàng vội vàng khuôn mặt tươi cười đó o lấy người này cũng không phải là nhân viên nghiên cứu khoa học mà là chỗ tránh nạn cao tầng tên là bà tể g i i mi thanh một tú mà cũng coi như sạch sẽ lạc y v ỉ ngươi là đến xem ta sao không phải trình lạc y di quét mắt nhìn hắn một cái ta tìm đến mạnh giáo sư a a tuất ta dẫn ngươi đi đi bạch tê nhiệt tình không giảm cười ha hả ở phía trước đáy lộ mấy hơi q u a đi. bọn hắn đi vào một gian độc lập phòng thí nghiệm trước cửa bạch tê nhẹ nhàng gõ gõ cửa bên trong truyền đến mời đến thanh âm hắn đẩy cửa ra liền muốn đi vào trong đó có thể trình lạc y di lại mở miệng gọi lại hắn ai ngươi tới đây một chút a có chuyện gì sao lạc y yỉ bạch tê hiếu kỳ quay đầu trông lại ai ngờ trình lạc y di lại đ o t trước một bước tay nắm cửa sau đó nghiêng người trở ra ban g chít chít một tiếng đem nó quăn ở bên ngoài hiện tại không sao chương 373, thiên thạch hạ lạc trong phòng có một lao giả tóc hoa dâm nhưng quản lý rất hợp quy tắc mặc trên người áo khoác trắng mang theo phó mắt kiếng ngọc vàng xem xét chính là phần tử trí thức phần tử tướng mạo nhìn qua rất hiền lành người này chính là mạnh giáo sư phòng thí nghiệm người tổng phụ trách cũng là nghiên cứu thiên thạch vũ trụ phương diện chuyên gia người là gặp trình lạc y t đến gần mạnh giáo sư mặt lộ vẻ h ế u kỳ hiển nhiên cũng không nhận ra nàng trình lạc y t nói ta là giang bắc thành phố số không không một giác tỉnh giả trình lạc y gì ta có một người bạn đối thiên thạch vũ trụ sự tỉnh cảm thấy rất hứng thú có mấy vấn đề muốn tìm n g ư ơ i n g h i ê n cứu thảo luận một chút a tốt tốt tốt mạnh giáo sư liên tục gật đầu mặt lộ vẻ tiêu d u n g tựa hồ cảm thấy người trẻ tuổi đối thiên thạch cảm thấy hứng thú còn có như thế tò mò cảm giác có chút vui mừng có vấn đề gì ngươi có thể hỏi chỉ cần là ta biết nhất định nói cho ngươi chính là ta người bạn kia hồi trước nhặt được giống cục gạch đồng dạng thiên thạch mặt trên còn có kỳ lạ đường vân loại tình huống này trước t i ê xuất hiện qua sao trình lạc y t h hỏi cục gạch đồng dạng thiên thạch mạnh giáo sư mặt lộ vẻ hiếu kỳ vẫn là lần đầu nghe nói chuyện này thiên thạch đại đa số đều là tròn triệu hình cục gạch giống như rất ít gặp mà lại mặt trên còn có kỳ lạ đường vân cái này chỉ sợ không phải thiên nhiên hình thành a ngươi người bạn kia có thể hay không đang gặp ngươi chắc chắn sẽ không hắn thật tìm tới dạng này thiên thạch ta tận mắt nhìn thấy trình lạc y khẳng định nói mạnh giáo sư cảm thấy rất mới lạ không khỏi dẫn lên hứng thú v à n g h ư u của ngươi ở chỗ nào có thể hay không để cho ta nhìn một chút ngươi nói thiên thạch không được hắn tương đối nhỏ khí không thể cho ngươi nhìn a cái này mạnh giáo sư nghe vậy im lặng cảm thấy bạn hắn đối thiên thạch thật chấp nhất để cho người ta nhìn một chút đều không được bất quá trình lạc ý gì ở trong lòng cũng có chút thất vọng xem ra tinh đ ổ phiến đá cũng không xuất hiện qua đành phải tiếp tục tìm hiểu nói mạnh giáo sư gần nhất chỗ nào thiên thạch rơi xuống tương đối nhiều hoặc là ngươi cảm thấy ở đâu có khả năng nhất xuất hiện như thế thiên thạch sao có thể xuất hiện có thể khó mà nói bởi vì ta đều chưa thấy qua nhưng ngươi hỏi thiên thạch nhiều nhất địa phương vậy khẳng định là phong châu thành phố lưu sa trấn căn cứ chúng ta vệ tinh giám sát hồi trước cái tia rơi ra mưa thiên thạch chỉ ít rơi xuống hai n g h n khối thiên thạch sinh ra năng lượng cường đại ba đ ộ dính đến chuyên nghiệp lĩnh vực mạnh giáo sư chậm rãi mà đảm đạo trình lạc ý t ì l ầ m vào suy tư mặc dù thiên thạch rơi xuống nhiều như vậy nhưng cũng chưa chắc sẽ có ghép hình thiên đá hơi có chút mỏ kim đáy biển ý tứ bất quá tìm thiên thạch chính là như vậy chỉ có thể dùng đần phương pháp dứt khoát đem tin tức này nói cho lâm đ ô n g để chính hắn tìm đi thôi phản chính tự mình cho hắn hỏi xong mạnh giáo sư tiếp tục nói hiện tại thiên thạch nhưng cùng tận thế trước đó không đồng dạng có chút sẽ phóng thích đại lượng phóng xạ dẫn đến sinh vật biến dị biến thành kinh khủng q u i vợt mà lại lưu xa chấn xung quanh tất cả đều là sa mạc nguyên bản là thu bây giờ bị các loại biến dị quái vật c h i ế m cứ nếu như đi nơi đó khó có thể tưởng tượng gặp được nguy hiểm gì đ o á n chừng đại khái xuất liền không về được không có việc gì bằng h ư u của ta liền đơn thuần thích thiên thạch không quan tâm nguy hiểm gì hắn nhất định sẽ đi tìm trình lạc y thì nói mạnh giáo sư mặt lộ vẻ kinh hãi lại vì thiên thạch ngay cả mệnh đều không cần phần này chấp nhất đáng quý nếu là d â n thân vào nghiên cứu khoa học lĩnh vực khẳng định sẽ lấy được thành tựu to lớn tiểu cô đ ư ơ n g ta có thể gặp một chút ngươi vị bằng hữu nào sao cái này chỉ sợ không được hắn tại giang bắc thành phố đâu rời cái này xa xôi trình lạc y thì nói À à, vậy được đi mạnh giáo sư trong mắt có chút tiết u ố i cảm thấy nếu có cơ hội đi giang b ắ c thành phố lời nói ngược lại là có thể b á i phỏng một chút nhận được tin tức về sau trình lạc y ghi l dự định tạm biệt cái kia cái giày mạnh giáo sư ta liền đi trước À à, không cái giày không cái giày mạnh giáo sư lắc đầu liên tục nhìn xem trình lạc y ghi l rời đi b ó n g lưng đ ỗ n g nhiên lại đưa nàng gọi lại tiểu cô đường người v â n v â n còn có chuyện gì sao trình lạc y g h quay đầu trông lại mạnh giáo sư trần trở há to miệng người thật có bằng hữu như vậy a trình lạc y g i s mặt lại rõ ràng cảm g i á được Hắn là đang hoài nghỉ mình không đang bên là trở o trong n sinh bạn.、Lúc、này,、Lâm、Đông còn đợi trong nhà. g đợi b Lúc Lâm i về ì các t quả nhiên a nhao n ra g à hành cho động, n t h n g tĩnh. trời ngoài c ử a sổ xuống, chiếu thúc m n giục t vẫn là có tác dụng lâm đông thân ảnh trực tiếp ở trên ghế s a lon biển mất không thấy gì nữa trong nháy mắt liền đi xuống lầu dưới trước mắt phi hành khí đã nhẹ nhàng rơi xuống đất theo cửa khoang răng rắc một tiếng mở ra trình lạc y gì cùng tôn tiểu cường từ đó xuất hiện lâm đông chúng ta từ đông nhạc núi trở về còn mang cho ngươi đỏ quả mọng à đúng ngươi thật giống như không ăn quả cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tự mình ăn tôn tiểu cường bưng lấy một thanh quả phối hợp bắt đầu ăn quên cả trời đất lâm đông đi qua cái này nhỏ tử minh hiện không thành tâm nhưng cũng không cần thiết cùng đồ đần so đo trình lạc y gì mở miệm nói ra phi hành khí trả lại cho ngươi a phiến đá sự tình hỏi sao lâm đông hỏi đó là đương nhiên hai ta thế nhưng là tình cảm chân thành thân bằng tay chân huynh đệ chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta đương nhiên phải cấp cho ngươi trình lạc y thể nói lâm đông nghe vậy cảm thấy nàng còn thật ý tứ kết quả như thế nào chỗ tránh nạn nghiên cứu thiên thể mạnh giáo sư nói tại phong châu thành phố lưu s a chân xung quanh có hàng loạt thiên thạch rơi xuống trọn vẹn hai ngàn quả ngươi đến cái kia đi tìm một chút đi v v lâm đông nghe nói nhiều như vậy thiên thạch mà lại phân bố phạm vi cực lớn cảm giác cùng mò kim đáy biển không sai bị lắm tự mình đến tìm tới khi nào tại sao ta cảm giác ngươi tại gà ta sao có thể chứ qua loa ngươi làm gì tìm thiên thạch chỉ có phương pháp này ta đã tận lực không ngươi không có hết sức lâm đông lắc đầu nếu như hết sức lời nói nên giúp ta đi tìm trình lạc y thì anh b ế t miệng gia hỏa này quả nhiên không dễ lừa gạt cuối cùng vẫn là muốn kéo lên chính mình lâm đông nói tiếp mẫu chốt chạy xa như thế chúng ta gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ ngươi không phải đến bảo hộ ta trình lạc y thì s ạ mặt m lại trong lòng dùng bốn chữ hình dùng ủy kế đa đoan bất quá nghĩ lại ngược lại là cũng có thể chuyện này cũng không phải là đối với mình không có chỗ tốt bởi vì thông qua cùng mạnh giáo sư giao lưu biết được những cái kia vẫn trong đá khả năng tồn tại nguyên tố hiếm có cực cao nghiên cứu khoa học giá trị đến lúc đó chuyển về đến mấy khối nhìn xem có thể hay không chế tạo ra vũ khí cái gì thử đi thì đi có gì ghê g ớ n đâu chứ ba trăm bảy mươi bốn chó rượt mối thủ cả hai làm tốt ước định dự định ngày mai cùng lúc xuất phát bởi vì trước đó còn phải chuẩn bị một chút bây giờ lâm đ ô n g các tiểu lệ đều tại tỉnh thành xung quanh du tàu quy mô nhỏ không ngừng xung đột nếu như hắn muốn rời khỏi khả năng tồn tại nguy hiểm tương đối nhưng là giả sát đã đem quyết chiến hẹn tại hai tháng về sau nói rõ hắn tạm thời không muốn phát sinh đại quy mô xung đột cho nên vấn đề không lớn bất quá lâm đông vẫn là phải cùng các tiểu đệ thông báo một chút ban đêm hôm ấy trăng sáng sao thưa gió đêm hơi phật ngược lại là cái khí trời thật là trong xanh chiều phong nhĩ truy tôn đầu tàu mê vụ b ố n thi chính bồi hồi tại tỉnh thành bên ngoài trong hoang dã bọn hắn cầu cầu tùy túy khắp nơi nhìn quanh bởi vì hôm nay có một cái kế hoạch đó chính là tìm tới đầu to báo lúc trước chó dựa mối thủ cũng đừng làm cho ta bắt được hắn nếu không phải cho hắn đẹp mặt chiều phong nhĩ nói cái kia đầu to d à i xấu như vậy có thể xem được không truy t ố n ó i n g ư ơ i không hiểu ta nói không phải cái kia cái đẹp mắt triều phong nhi nói bên cạnh đầu tàu cũng tức giận bất bình cũng dám thả chó đuổi chúng ta ta đường đường lâm sơn thành phố bá chủ lúc nào nhận qua loại n ả y khí yên tâm đầu đệ đêm nay chúng ta khẳng định tìm tới hắn triều phong nhi nói đem lô hai thiếp trên mặt đất chân sau thẳng băng hành tàu cẩn thận lắng nghe chúng quanh hết thệ thanh âm hắn không chỉ có thể dự báo nguy hiểm tìm dòm bi cũng coi như chuyên nghiệp mà lại đầu to là tính thành biên giới thị vương khẳng định ngay tại cái này bên ngoài lắc lư truy tôn tăng thị đi theo chiêu phong nhĩ đằng sau hành tàu bọn hắn xuyên qua vùng bỏ hoang đi vào sân lâm từ đầu đến cuối không ngừng bồi hồi tìm kiếm đầu to tung tích sở dĩ có dũng khí này là bởi vì t ă n g cờ tiểu bắt các loại thi vương cũng đều tại phụ cận du tàu nếu như thực sự không được có thể tùy thời kêu gọi trợ giúp trên đường đi chiêu phong nhĩ nghe thấy rất nhiều thanh âm có z o m bi e có biến dị thú có chút lộn xộn nhưng sau đó không lâu liên ẩn ẩ n phát giác được tiếng chó sủa tìm được chiêu phong nhĩ đứng người lên truy tôm các loại thi hung đồng loại lên đặt cái nào dính theo ta đi chiêu phong nhĩ thẳng đến cái hướng kia đi đến ước chừng nửa giờ sau tiếng chó sủa càng thêm rõ ràng bốn thi đi vào một chỗ rừng c â y biên giới ngồi s ồ m ở trong bụi cỏ ánh mắt hướng nơi s a ngắm n g nhìn ở ngoại vi vùng bỏ hoang bên trên rất mau ra hiện mấy cái g i ò m bị thân ảnh bên cạnh còn có con chó cầm đầu thi vương đầu rất lớn cứ không cân đối nhìn qua phi thường xấu xí quả nhiên là hắn truy tôn nói suýt chiêu phong nhĩ vội vàng làm im lặng thủ thế bởi vì chó khứu rác nhạy cảm thính lực cũng không kém nhưng không cẩn thận rất dễ dàng bại lộ bốn thi lập tức an tính lại a không nói không rằng trực câu câu nhìn về phía trước mà lại rất nhanh phát hiện đầu to đang cùng tiểu đệ phi nước đại rõ ràng là đuổi theo thứ gì khanh khách đ á p ba một trận gà rừng tiếng tê từ đằng xa chuyển đến chỉ kiến nguyệt dưới ánh sáng có cái bóng đen bay nhảy chính mệt mỏi chiêu phong nhĩ các loại lập tức minh bạch cái gì trong lòng không khỏi nhà danh nói một ngày này tiên đuổi gà đồ chó phía trước đầu to phá lệ phân khởi tại ra gà hậu phương theo đuổi không bỏ nhưng n à y gà rừng tốc độ ngược lại cũng không chậm nhị cầu tử lên cho ta đầu to lập tức yêu quát một tiếng hậu phương hở sợi ô n g lên trước go go chực h ế u sau đó thả người vào lên một ngụm đem bay nhảy đến giữa không trùng gà rừng ngậm lên miệng hắn động tác mau lẹ phi thường g i ả dặn biểu hiện rất tốt nhị cầu tử đầu to đem nó miệng bên trong gà rừng t ú n g ra cắn một cái đoạn cái cổ m ú t vào bên trong m g u t ư ơ i tựa hồ cảm thấy phi thường mỹ vị lộ ra một mặt thỏa mãn c h i s ắ c đương nhiên hắn cũng không có cố lấy tự mình uống vào mấy ngụm về sau liền giao cho hậu phương tinh nhuệ tiểu đệ để bọn hắn thay phiên hấp thụ bởi vì trước đó chiến đấu hắn xuất linh thi triều bị ngô anh chết đám người giết mất không b t sau đó lại bị lâm đông thi vực nhiệt ép bây giờ đã còn thừa không có mấy、ừ. giang b á c thành phố th vương thật sự là quá ghê thởm ngẫm lại ta liền tức giận đầu to hung tận nói đúng vậy a đầu ca tiểu đệ liên tục gật đầu ứng hòa đầu to tiếp tục nói còn có đêm hôm đó bốn cái g i ò n bi vậy mà ném tảng đá l ệ n đầu của ta ta phiền nhất đường thi đánh đầu của ta đầu ca chúng ta sớm tôi đến báo thủ ừng đầu to biểu thị đồng ý vô ý thức dùng tay sờ lên mặt mình trải qua qua mấy ngày khôi phục tảng đá giấu đã làm nhạt rất nhiều kém chút hủy ta dung nhan tuyệt thế nơi xa trong bụi cỏ truy tôm thấy đối phương ăn gà con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thèm thẳng bệ miệu ngươi có thể hay không có chút tiền đồ chiêu phong nhĩ ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái sau đó xoa xoa tự mình lưu thành thác nước cùng nước quay đầu tiếp tục để mắt tới trước phát hiện đầu to ăn xong một con gà về sau đang định rời đi tiếp tục tìm kiếm con mồi khác chiêu phong nhĩ cảm thấy là thời điểm nên hành động thế là hắn giống bộ đội đặc trùng đối sau l ư n g tam thi khoa tay múa chân liên tục làm mấy cái thủ thế truy t ô n không rõ ràng cho lắm hai ca, có ý tứ gì ngộ xuẩn chiêu phong nhĩ vỗ chán một cái đối nó biểu bày ra rất im lặng đường n h ư n là bắt đầu hành động trước dạng này lại như thế ân chúng ta kế hoạch đến đã hiểu không a đã hiểu truy tôn liên tục gật đầu lập tức hắn trực tiếp tại trong đùi cỏ đứng người lên chủ động đi ra ngoài rõ ràng muốn mạo s ư n g làm m g ồ i nhử nhân vật hắn đi một khoảng cách về sau rất nhanh liền quay n h i u đến đối phương go, go go go go nhị cầu tử nguyên bản liền đang tìm kiếm con mồi tùy tiện n g ư ờ i được truy tôn k h í t ứ c trước hết nhất hướng về phía phương hướng của hắn sổ loạn đầu to có phát giác lập tức quay đầu nhìn lại chỉ kiến nguyên sắt phía dưới có cái dòm bị đứng ở nơi đó mà lại tướng mạo có chút quen mắt tựa như đã từng đã gặp qua ở đâu rất nhanh đầu to liền nhận ra hở đây không phải là ném tảng đá nện ta cái kia tư vân không sai đầu ca chính là hắn ta nhớ được tinh nhuệ tiểu đệ trả lời lúc này chỉ thấy phía trước truy tôn còn phá lệ đại ý đến nha đến nha theo đ u ổ i ta nha đ u ổ i kịp ta liền để ngươi hhh ta đi nguyên bản thù thi gặp nhau liền hết sức đỏ mắt lại gặp truy tôn một bộ tiện dạng lúc này giận không kèm được còn dám tới khiêu khích các i n h đệ lên cho ta chúng thi nghe nói lúc này một tiếng lệ giống sau đó buôn tập mà đi truy tôn gặp hơn mười cái tinh nhuệ dòng bi phá lệ hưng mãnh không dám nhiều trí hoãn gió gấp kéo hô hắn lập tức q u a y đầu chạy trốn cái này là am hiểu nhất c â u hai chân đong đưa ở giữa rất mau ra hiện tàn ảnh nhanh như chấp chạy hướng về phía trước nhanh như vậy đầu to một đám kinh ngạc phát hiện căn bản đ u ổ i không kịp hắn nhị cấu tử đi cho ta cắn hắn gâu gâu hở sợ sụa loạn hai tiếng thân thể đột nhiên ra tốc cái này bốn chân sinh vật s ắ t thực so hai cái đuổi nhanh hơn nhiều nó hóa thành một đạo hát ảnh kính thẳng sông lên phía trước truy tôn bay đầu quan sát phát hiện hở sợ cấp tốc tới gần cũng là không hoảng hốt tìm chính là ngươi chương ba trăm bảy mươi lăm căn chó hãn thẳng đến chiêu phong nhĩ các loại mai phục địa phương chạy tới gâu gâu hậu phương hở s ở theo đuổi không bỏ mắt thấy còn có không đến mười mét khoảng cách lần nữa r a tốc mấy bước về sau đột nhiên thả người v ọ t lên các m i n h đệ động thủ tại cái này khẩn cấp con đầu truy tôn quát lên một tiếng lớn chỉ thấy phía trước trong bụi cỏ trận trận khói đen lan lột dày đặc hắc vụ cấp tốc lan tràn chỉ trong n g a y mắt liền đem khu vực phụ cận bao phủ chỉ một thoáng t r u n g quanh đen nhánh một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón lúc này hậu phương đầu to còn khoảng cách rất xa nguyên bản gặp nhị cậu tử truy vào sơ lầm lập tức liền muốn đem cái tia đắc ý dòm bị đội qua đầu to làm sơ suy tư rất nhanh kịp phản ứng có khả năng hay không nhị cầu tử chúng mai phục cái gì đường gì nhanh đi tìm nhị cầu tử đi đầu to biến lo lắng cái này một hệ liệt thao tác chính là chiêu phong nhị nghĩ ra kế dụ địch bây giờ xem ra vô cùng thành công tại trong hát vụ nhị cầu tử tứ cố vô thân lúc này một mặt một bước mà chiêu phong nhị mấy thi rất nhanh từ trong cỏ thoát ra các h i n h đệ đánh nó trong đó truy tôn phản ứng nhanh nhất trực tiếp quay người vừa bay nào đem hở sợ hữu ngã nào xuống đất bây giờ cả hai nhân vật đã trao đổi thế mà còn dám truy ta nhìn ta cắn không chết ngươi hắn đặt ở hở sợ h ữ trên thân dùng tay cào há mồm liền c ắ n trong lúc nhất thời lại phân không ra ai là chó chiêu phong nhị tam thi cũng nhanh chóng đuổi đến giúp đỡ cùng một chỗ lún cuống tay chân đệ lại hở sợ nhưng cái này dòm bi cho thể trạng cường tráng t h ư ờ n h ư là ăn tết mổ heo mấy người đều đẻ không được hơn nữa còn sẽ trước khi chết phản công nó há mồm liền cắn lấy chiêu phong nhĩ nhỏ bắp chân bên trên ta đi chiêu phong nhĩ cảm thấy trận trận nói nhói nhưng cũng không chút nào yếu thế cắn một cái tại hở sập sau chỗ đ u ổ i cả hai b ả y biện ra cái rất kỳ lạ tư thế nhị cầu tử bị đau t i ế t hầu phát ra rú thảm thanh âm ngao ngao ngao ngao ngao ngao thê lương thanh âm giữa khu rừng nổ vang mà đầu to một đám dòm i lúc này cũng vào trong hát vụ nhưng cái này sương mù quá mức dày đặc tầm nhìn không đủ năm mét nhị cầu、tử. người ở đâu đâu đầu to chỉ có thể căn cứ tiếng kêu thảm thiết tìm kiếm chiêu phong nhĩ bọn hắn mặc dù không có gì sức chiến đấu nhưng c ậ u lại cắn một con chó vẫn là không có vấn đề không có qua thời gian mấy hơi liền đem nhị cậu tự cắn chết chó thi nằm trên mặt đất máu đen chảy ngang máu thịt bé bét ruột trôi đầy đất Tốt. bây giờ đại thù đ ế n báo chúng ta phải tranh thủ thời gian rút lui bằng không thì đầu to muốn tìm đến đây mê vụ nói từ vân đi mau còn lại tam thi liên tục ứng h ò a vừa mới chuyển thân muốn chạy liền nghe đen nhánh bên trong quắt to một tiếng chuyển đến các người đứng lại cho ta đầu to không cân đối thân ảnh từ trong bóng tối đi ra hắn nổi giận vô cùng sắc mặt hung lệ đến cực điểm mẹ a cháy mau bốn thi lần nữa thể hiện ra bản lĩnh giữ nhà lập tức q u a y đầu phi nước đại trong lúc đó mê vụ lại phóng xuất ra đại lượng hát vụ làm không khí chung quanh n huyện như mực nước đồng dạng sền sệt mà truy tôm hai tay nâng lên một khối đá ngay cả nhìn cũng không nhìn trực tiếp hướng sau đầu ném đi sau đó tiếp tục phi nước đại đầu to một đám g i ò m bị liên tục phắt tay nhưng cũng khu không tiêu tan cái này dày đặc hát vụ bọn hắn hướng phía trước bên cạnh chạy mau đu theo đầu to đưa tay chỉ huy có thể bỗng nhiên nghe thấy trận âm thanh xé gió lên trong lòng kinh ngạc đến c ự c điểm vô ý thức ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại Ừm. nhưng lúc này có cái bóng đen đã đến trước mặt ba chít chít một khối tảng đá c ứ n g rắn trung điệp đập vào trên mặt hắn đem nó toàn bộ tin h ê lệ ngã xuống đất sau phương tiểu đệ thấy thế lo lắng vội vàng vây tới xem xét đầu ca ngươi không sao chứ đau đau đau đau đầu to n h a răng nếp miệng biểu lộ thống khổ một cánh tay đập thẳng điện a không đến mức a tinh nhuệ tiểu đệ hiếu kỳ bởi vì d ò bị cảm rất đau đã trên phạm vi lớn hạ xuống sức chịu đòn siêu cường bị tảng đá đập dưới không nên đau dạng này đầu to lo lắng quát người giống tay ta a a thật có lỗi tinh nhuệ tiểu đệ kịp phản ứng liên tiếp lui về phía sau đối với cái này thâm biểu hay náy nguyên bản lấy đầu to thực lực liền đổi u không kịp chiêu phong nhị bố n thi trải qua như thế d à y v ò đối phương đã sớm chạy mận dạng mà lại chiêu phong nhĩ bọn hắn rất cẩn thận ven đường căn bản không ngừng một đường chạy ra thật xa thật xa thẳng đến trong một chỗ núi rừng mới rốt cục rừng bước lại bởi vì tại phiên khu vực này sinh trưởng không ít màu đỏ nhỏ thịt hô đi chúng ta an toàn chiêu phong nhĩ yên lòng ừm truy tôm liên tục gật đầu sắc mặt vẫn như c ũ phấn khởi lần này đánh thật là thoải mái a đúng vậy a ta đã lâu lắm cũng không đánh qua sảng khoái như vậy cầm mê vụ nói theo bọn hắn thần tình kích động một bộ thắng lợi khải toàn bộ dáng đúng lúc này nơi xa sơn bùi cỏ đen bên trong một nữ tính tăng vương thân ảnh đi ra đầu đội lên tiểu ma cô thần s ắ c hơi có vẻ ngốc manh triều phong nhĩ thấy thế lập tức chào hỏi tây năm tỷ ừng tiểu ma cô gặp bọn họ bộ dáng trong lòng rất hiếu kỳ các ngươi đây là thế nào lão đại không phải nói muốn cùng tình thành quyết chiến a chúng ta vừa rồi cặp cặp lo rét xử lý bọn hắn nhất đại chủ lực xem như cầm hạ phở ợt bợ lùi đi chiều phong nhĩ tự hào bên cạnh truy tôm liên tục gật đầu đúng thế chúng ta tứ đại bá c h ủ i há lại sóng hư danh các ngươi chơi rơi cái nào chủ lực tiểu ma cô càng thêm kinh ngạc không nghĩ tới còn có bản lãnh này xử lý một con chó đầu tàu nói chó tiểu ma cô sắc mặt khẽ giật mình vậy cũng gọi chủ lực bọn hắn xử lý một con chó mà thôi còn kích động như vậy cũng là đủ n h ả m chán được thôi các ngươi vui vẻ là được rồi nàng thuận miệng nói một tiếng về sau liền cũng không còn phản ứng m u thi tiếp tục làm chuyện của mình chỉ gặp tiểu ma cô phất tay vô số nấm bảo tử phiêu tán tụ tập tại trên cành cây hay là bùi cỏ ở giữa hình thành từng khỏa màu đỏ đẹp thịt cây thị, năm tỷ n g ư ơ i đây là đang làm gì đó chiêu phong nhĩ rất hiếu kỳ tiểu ma cô động tác không ngừng lão đại không nói dò xét tình báo sao tà tại c ắ m mắt tại khắc một bên trong s â n g ố c g i ọ n b ì thê lương tiếng gào khét quanh q u ẩ n ở trong trời đêm ô bốn nhị cậu tử n g ư ơ i chết rất thảm a đầu to quỳ trên mặt đất nhìn xem tàn phá cho thi trước đó nó còn sinh long hoa hồ hiện tại không ních động chút nào nhị cậu tử người tỉnh màu tỉnh lại a đầu ca người đừng quá thương tâm bên cạnh tinh nhuệ tiểu đệ vội vàng an ủi người biết cái gì nhị cầu tử thế nhưng là ta huynh đệ tốt nhất đầu to vẫn như cũ mang theo tiếng khóc nước n ở ngựa khí mười phần bị khuất bây giờ nó chết rồi ai cho ta bắt gà chương ba trăm bảy mươi sáu t i ế n về lưu xa c h ấ n một đám g i ò m bị các tiểu đệ im lặng nào có cái gì hảo huynh đệ nguyên lai đầu ca lo nghĩ là gà đầu to đưa thay sờ sờ mặt phát hiện đầu ngón tay có máu đen vết tích trong lòng nhất thời càng thêm bị khuất ta nói qua ta ghét nhất đánh đầu của ta vậy chúng ta làm sao bây giờ tinh nhuệ tiểu đệ hỏi đầu to yên lặng suy tư nếu như mình ngàn chúng thi chiều vẫn còn cái nào vòng đến bọn hắn làm càn như vậy đáng tiếc đều bị đối diện thi vương giết sạch thù này ta đầu to nhớ kỹ đi chúng ta trở về cáo lão một đi không trở lại cứ như vậy đầu to một đường trở về l ã n h địa đi vào tỉnh thành khu vực trung tâm t r u n g quanh dọm bị săn sát tản ra nghiêm nghị khí thế hung ác Dạ sát đang đứng tại đường đi phía trước đối với thủ hạ nhóm giao phó cái gì đầu to hủy khuất ba ba đi lên trước lão đại ta hủy khuôn mặt ừng g sát chuyển mắt chống lại phát hiện cái kia trương thạc lớn tròn trịa trên mặt máu đen chảy xuôi có cái rất rõ ràng tảng đá dấu ngươi lại bị n ệ h mặt ừm ta gặp được giang bắc thành phố chủ lực có bốn cái thi vương thực lực không yếu hơn nữa còn sẽ d i ớ i trò lừa bịp không chỉ có đập mặt của ta còn giết chết nhị cậu tử lão đại ngươi nhưng phải báo thù cho ta đầu to bức thiết nói bên cạnh có vị nữ tính thị vương trên đầu mọc ra màu hồng tiểu hoa chính là bốn chiến tướng một trong đ o á hoa gần nhất giang bắc thành phố xác thực quá p h ậ n chút bọn hắn thi vương tại chúng ta lãnh địa xung quanh rũ tẩu từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nhất là có cái ký sinh năng lực thị vương nấm bảo tử cũng bay tiến ta cánh đồng hoa bên trong đi dẫn đến ta gần nhất đều không có bổ đến cái gì con ngồi Tất chúng ả đều là bắt y ta, ta, ta cũng đi bọn hắn lánh địa xung quanh du tàu đi đoạt con mồi của bọn họ đến cái lấy đạo của người trả lại cho người giang bắc thành phố còn không có chỗ tránh nạn cùng kẹt công ty thế này c ó bo lớn con mồi có thể săn g i ế t ý kiến hay ha đ ó a hoa hung đồng nói lên ám đạo không hổ là lao đại mà đầu to cũng bắt đầu kích động cảm thấy mình hẳn là đi tìm cái kia bố n thi cũng tính kê tính toán bọn hắn báo nện mặt mối thủ đêm khuya tối thui dần dần qua đi trong lúc đó phát sinh không ít dạng này khúc nhạc dạo ngắn một vòng mặt trời mới mọc chậm dãi dâng lên quang mang vẩy vào đại địa một lần nữa tỉnh lại sinh cơ buổi sáng thời gian đến lâm đồng cùng trình lạc y dự ước định cẩn thận xuất phát thời gian cùng một chỗ lưu xa trấn tìm kiếm phiến đá hạ lạc lúc này lâm đông xuất hiện dưới lầu đường đi chỗ không bao lâu về sau phía trước đi tới cả đám loại thân ảnh chính là chỗ tránh nạn người quen biết cũ chính là ý ý ý ý ý tôn tiểu cường cùng công nhân bút vác trần minh tôn vũ h à n g cộng thêm một vị người điều khiển kiêm quan phiên dịch diêm tư viễn ta liền muốn biết rõ ràng ta đã là tinh hạch hệ giác tình giả vì cái gì còn muốn q u â n đ ổ trần minh nói thầm hành động lần này rất có thể muốn vận chuyển thiên thạch tôn vũ h à n g nói bởi vì ngươi không đảm đương nổi chủ lực ngươi có thể liền ngươi có thể trần minh l ư ờ n hắn một cái đúng thế ngươi biết liền tốt tôn vũ hàng mặt mỉm cười giang tay ra trần minh mười phần im lặng từ lần trước tôn vũ hàng thức tỉnh năng lực đặc thù huyết bạo thuật hiện tại là càng ngày càng đắc ý cũng liền góp tới n ô đàn trước mắt có thể c h ỉ hắn trình lạc y dì ở đôi mắt đẹp ngắm nhìn lâm l ã o bản lưu s a c h ấ n phụ cận đều là h o a mạc mười phần căn tối khó mà thu thập vật tư chúng ta vì ngươi làm công dù sao cũng phải miệng nòng cơm ăn à. đó là đương nhiên bằng hai ta tình cảm huynh đệ nói những thứ này liền khắc khí lâm đông mỉm cười nói được cái kia đi thôi trình lạc y dì trực tiếp đi lên trước lâm đ ô n g đã sớm đem phi hành khí lấy ra bọn hắn cùng nhau tiến vào bên trong sau đó đuôi lửa phun trào phi hành khí đột ngột từ mặt đất mọc lên lưu quan g s ẹ t qua chân trời xuyên thẳng qua tại trong tầng mây ngoài cửa sổ cảnh tượng vẫn như c ũ lộng lẫy lưu sa chấn vị trí rất lệch tại tận thế trước đó nhân khẩu cũng liền ba mươi vạn tại sơ kỳ còn có nhân loại phát ra bị điện giật sóng tín hiệu cầu cứu nhưng bởi vì xung quanh đều là h o a mạc hoàn cảnh đắc liệt căn bản là không có cách đi cứu viện lại về sau chỗ có quan hệ với nhân loại tín hiệu đều biến mất ai cũng không biết nơi đó xảy ra chuyện gì bây giờ diễn biến thành bộ rắng gì b ấ trần quá quái Lưu có chiếm cứ. thể tưởng tượng, đã hoàn toàn bị quái vật chiếm cứ. Thật không biết, t hoàn không đã bị Sa sẽ xuất hiện như thế nào quái vật? Trần minh xoa cầm suy nghĩ. thần a n n Không chừng sẽ có ký sinh、quái. Tôn、Vũ、Hàng đoan nói. Ngậy. ký có sẽ suy quái. t Vũ r Minh thần sắc khẽ giật mình ngươi tổng sách cái kia làm gì cái này thật rất có thể có lâm đồng suy nghĩ một chút nói bởi vì dựa theo trình lạc y dày nói nơi đó có số lớn thiên thạch rơi xuống coi như không có tỉnh đổ phiên đá cũng có thể sẽ xuất hiện tỉnh thạch bởi vì vật kia cơ hồ cùng thiên thạch đồng dạng mà ký sinh quái đối tình thạch có tiên tiên cảm ứng rất có thể ở nơi đó tụ tập chân thúc vậy người, nhưng phải cẩn thận một chút tôn vũ h à n g nhắc nhở nói thôi đi ta nói sẽ không mắc lừa đâu trần minh chẳng thèm ngó tới nói bên cạnh tôn tiểu cường nghĩ nghĩ ta biết lưu sa trấn có quái vật gì cái gì quái vật khẳng định có lưu sa tinh thôi tôn tiểu cường q u ả quyết nói có thể trần minh đám người vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm lưu sa tinh là cái gì lâm đông làm sơ hồi ức nếu như ta nhớ không lầm lưu sa tinh hẳn là sa hòa thượng đám người bọn hắn một đường trò chuyện đều phân tích lưu sa trấn khả năng xuất hiện quái vật cho nên thời gian trôi qua nhanh chóng ước chừng sau hai giờ p h i hành khí rõ ràng bắt đầu hạ xuống chúng ta đến người điều khiển diêm tư viên nói đồng thời đem tốc độ chậm lại xuống tới lâm đông một đám đứng tại phía trước cửa sổ ánh mắt hướng phía dưới ngắm nhìn phát hiện một mảnh mờ nhạt khắp không bờ bến đều bị cắt vàng bao trùm chỉ ở biên giới sa mạc bãi chỗ mới có hơi khô héo thực vật nơi xa trong sa mạc kinh phong gào thét nhấc lên trận trận báo cát khói vàng nổi lên một phía xong nhìn tới đây quả nhiên không có gì ăn ngon tôn tiểu cường nói thẩm có thể lâm đông ánh mắt n g ắ nhìn ai nói không có đây không phải là đã đến rồi sao ồ đám người thuận thế nhìn lại phát hiện nơi chân trời xa có cái bóng đen chính hướng bên này lướt gấp mà đến đồng thời miệng bên trong phát ra trận trận âm thanh bé nhọn là phi hành biến dị thú trần minh nói h i ệ n nhiên là phi hành khí đột ngột xuất hiện hấp dẫn đến quái vật chú ý theo bóng đen tới gần có thể thấy rõ là một con chim lớn dương cánh t r ư ừ n g sáu bảy m tương đương với ba bốn người độ cao có thể n g h ĩ khủng bố đến mức nào thật là lớn c h i ma trần minh không khỏi sợ h ã i t h á n phục cái kia hẳn là là chỉ đưa đi tôn vũ hằng n ó n g nhìn nói cái gì trong sa mạc cũng có yêu sao trần minh hiếu kỳ hỏi tôn vũ hằng nhìn về phía hắn n g ư ơ i đến một lần cái này không thì có chương ba trăm bảy mươi bảy hai lần biến dị trần minh xạ mặt lại cảm giác hắn tại chửi mình nhưng giống như không có gì chứng cứ nơi xa đại điệu cấp tốc tới gần một đôi mắt đỏ hưng lệ mở ra móc sắt giống như móng v ố t sắp bén liền giống phi hành khí cho tới lâm đ ô n g một đám đương nhiên không sợ mắt thấy n ó song t r ả o sắp bắt đang phi hành khí pha lê đã gần trong găng tấc lâm đ ô n g trong mắt hồng quang lấp lóe thi vực trong nháy mắt triển khai cường tuyệt áp lực ập kích không trung cự điệu thân hình đột nhiên ngừng toàn thân xương cốt đôm nốp rung động liền muốn từ không trung rơi xuống mà đi nhưng lâm đ ô n g phát tay trực tiếp đem nó thi thể thu hồi làm cái kia đại đ i ề u đột nhiên hư không tiêu thất được rồi các ngươi cơm nước có đợi chút nữa liền ăn đ i ề u đi lâm đ ô n g thuận miệng nói trình lạc y gì nghiêng n g h i ê n g đầu luôn cảm thấy không đúng chỗ nào lời nói này thật sự là một điểm muốn ăn đều không có trải qua cái này việc nhỏ x e n giữa phi hành khí chậm rãi hạ xuống rơi vào lưu xa chấn một chỗ b ừ i bộn trên đường phố theo răng r ắ c một tiếng cửa khoang hướng hai bên mở ra lâm đ ô n g một đám hướng ra phía ngoài nhìn quanh đầu tiên là đánh giá chung quanh một phen phát hiện bầu trời đều hiện ra màu vạt sẫm tiếng gió vù vù thổi qua trên đường phố bùi đất phi dương có thật nhiều mục nát sư ơ n g khô nửa đậy tại trong báo cát nhưng trừ cái đó ra không có cái khác bất luận cái gì động tĩnh kỳ quái cái này giống như không có quái vật gì a trần minh đánh giá đạo rõ ràng cùng trong tưởng tượng không giống vốn cho là nơi này quái vật đông đảo vừa hạ xuống tại cái này liền sẽ gặp phải tập kích cái gì bên cạnh tôn vũ hàng cũng thật bất ngờ chẳng lẽ nơi này hoàn cảnh quá ác liệt ngay cả quái vật đều chết hết chắc chắn sẽ không do bị thích hướng lực mạnh sẽ căn cứ xung quanh hoàn cảnh tiến hóa thì như ở trong biển liền sẽ tiến hóa thành thủy thị tại sa m ạ không biết sẽ tiến hóa thành cái gì t r ì n h lạc y d ị phân tích nói trần minh to mày không biết luôn luôn để cho người ta cảm thấy kinh khủng nhưng cũng không sao phản chính tự mình chỉ là cái công nhân bốc vác bọn hắn đi ra phi hành khí dự định chậm d ã i thăm dò mưa thiên thạch hạ xuống địa phương cách nơi này không xa thậm chí phía trước mặt đất liền xuất hiện từng cái từng cái hô to t r u n g quanh kiến trúc cũng hóa thành phế tích hiển nhiên là từng chịu đ ư ợ c năng lượng sung kích đưa mắt trên dưới cả tòa tiểu chấn đầy mắt v ừ a t b ộ n tựa như trải qua thiên thai tẩy lễ lâm đông một đám đi thẳng về phía trước bốn phía quan sát phát hiện đến nơi đây tìm phiên đá xác thực cùng mò kìm đ á biển không khác ngươi tìm hiểu tin tức này quả nhiên không quá đáng tin cậy lâm đông thầm nói trình lạc ý gì ở đôi mắt đẹp ngắm nhìn ta đây không phải giúp ngươi tìm đến sao a vậy liền nhờ vào ngươi lâm đông mỉm cười nói trình lạc ý gì ở rất em mờ lặng cảm giác g i a hỏa này ý lại vào tự mình hậu phương tôn tiểu cường đông chương t r ư ơ n g tây nhìn sang mắt lộ ra vẻ suy tư có lẽ ta biết phiến đá ở nơi nào ở đâu còn lại đám người nhìn về phía hắn tôn tiểu cường nói khẳng định là tại hố thiên thạch bên trong bởi vì ta phát hiện mỗi khóa thiên thạch đều tại hố thiên thạch bên trong Mấy nhưng g ư ờ i t vào lúc này lâm đồng cảm giác được một cỗ mùi máu canh sen lẫn tại lạnh thấu xương trong gió từ tiền h ư ơ n g hướng mặt thổi tới có cái gì ồ đám người nhân thần trải qua xích chặt là cái gì Ta cũng không lập tức t r ư bọn hắn đi theo lâm đông hành tàu thường cái kia cố mùi máu tanh tìm kiếm không bao lâu phía trước xuất hiện một đầu âm u hè nhỏ từ tại kiến trúc chung quanh che chắn phong thanh nhỏ một chút biến an tính lại nhưng trước mắt trong hẻm nhỏ ẩn ẩn chuyền đến gầm nhẹ cùng g ặ m ăn thanh âm một cô hôi thối hư thối khí tức bay tới không khỏi làm cho người buồn nôn lâm đ ô n g thi vực vi vi phát tán đem khí tức kia cách trở trình lạc y gì a đám người lại mày nhăn lại thậm chí nắm cái mũi mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chi sắc đến cùng thứ gì thực sự xấu không biết ta có khả năng hay không là phi cá hộp làm tiểu cường ta đều không muốn ăn cái gì bọn hắn nói nhỏ trong hẻm nhỏ âm lãnh mục nát trên tường đất vết rách gắn đầy mang co từng đạo vết trào cùng khô cạn ô h u y t ngân dấu vết vào xem một chút đi trình lạc y di hệ công đao tinh tế thân ảnh dẫn đầu đi vào trong hẻm nhỏ những người còn lại cùng ở sau lưng nàng theo vào trong tiến lên trận kia trận gầm nhẹ càng phát ra rõ ràng rõ ràng là g i ò m b ị phát ra thanh âm trình lạc y di chuyển mắt đối lâm đ ô n g hỏi ngươi hẳn là có thể nghe h i ể u a thanh âm này là có ý gì đang phát ra cầu cứu tín hiệu lâm đ ô n g sắc mặt bình tĩnh a hai những người còn lại thần sắc kinh ngạc ngay cả g i ò m b ị đều muốn cầu cứu rồi a chẳng lẽ tiểu trấn diễn sinh ra so dòm bi càng đáng sợ quái vật sau một lát bọn hắn liền tới đến hẻm nhỏ cuối cùng chỉ gặp tại chân tường chỗ có nửa đoạn d ò m bi nằm trên mặt đất hư thối nội tạng cùng máu đen chảy x u ô i tàn mắt ra hôi thối khí tức có đạo thân ảnh chính quỷ ở bên cạnh hai tay dâng đoạn x ư ơ n g đ u ổ i ấp đúng ấp đúng c ầ m ăn hiện nhiên d ò m bi toàn bộ nửa người dưới đều là bị nó ăn hết vậy mà tại ăn d ò m bi chân minh đám người c a o mày nếu là biến dị thú ăn d ò m bi ngược lại cũng hợp tình hợp lý có thể quái vật kia lại hiện ra hình người chỉ bất quá toàn thân đen nhánh tứ chi tinh tế g â y thành ra bọc xương tựa như là một tầng vỏ đen cuốn tại bộ khô lâu bên trên nhìn qua phi thường khủng bố tôn vũ hàng kinh nghi đây là diễn sinh ra kiểu mới quái vật sa là vỏ đen g i ò n bi lâm đồng nói mặc dù lần thứ nhất tao nộ g loại quái vật này nhưng trước kia hiểu qua tin tức tương quan ban đầu ở đảo q u ố c lúc hắn từng công phá qua chỗ tránh nạn căn cứ bên trong nghiên cứu khoa học thất nghiên cứu tư liệu cho thấy tại huyết mục cực độ thiếu thuận n dưới có chút g i ò n bi liền sẽ g ặ m ăn đồng loại dẫn đến thân thể phát ra hai lần biến dị trở thành r a bọc xương vỏ đen g i ò n bi bọn chúng hoàn toàn không để ý tới trí chỉ có giết chóc bản năng nhưng thực lực ít nhất đều là tinh n g u ệ cấp có thể xương dòng i dưới ò bi đúng vậy tại càng căn cối địa phương liền càng dễ dàng sinh ra loại này d ò bi trước đó tại đảo cốc liền xuất hiện qua người điều khiển diêm tư v i ê n nói bởi vì đảo quốc nghiên cứu khoa học thất tư liệu hay là hắn vì lâm đông phiên dịch khá lắm t r â n minh đám người sợ hãi thang p h ụ hôm nay tính là tiểu đao kéo cái mông mở rộng tầm mắt mà lúc này phía trước con kia vỏ đen g ầ m ăn động tác một trận rõ ràng nhận cái nhiêu phát giác được kẻ ngoại lai k h í tước nó như sói đói quay đầu giống như xoay đầu lại nó trong hốc mắt không có hai con người hoàn toàn là hai cái đen nhánh chỗ trống trên cằm treo từng sợi s ề n sệ tơ máu nhìn qua hung ác điên cuồng vô cùng chương ba trăm bảy mươi tám vỏ đen thi triều giống vỏ đen một tiếng lệ giống trực tiếp n é m xương đùi đứng dậy đối đám người đánh tới bởi vì tươi mới hết đ h ụ c đối với nó càng có dụ hoặc thật là đùi hung t r â n minh n h u mày nó g nhìn đồng thời rút ra trường đao để để ta giải quyết nó trước mắt vỏ đen g á người n g mạnh mẽ động tác mau lẹ hóa thành một đạo hát ảnh thực lực rõ ràng so phổ thông tinh nhuệ còn mạnh chút miễn cưỡng có thể đạt tới đến cấp b ngay tại nó tới gần thời khắc t r â n minh tản mát ra nóng rực khí tức đạo đạo hỏa diệm dấy lên từ thân thể thoát ra đem lưới đao đều bao trùm hắn vung đao một chạm xẹt qua không khí đốt hỏa trường đao tinh chuẩn chém vào vỏ đen cái cổ tùy tiện không có vào trong đó chuyến ra trận kim loại cùng xương cốt tiếng ma sát phốc thử sau đó một viên đen nhánh đầu lâu lan g không bay lên bởi vì quả tính vỏ đen thi thể không đầu hướng về phía trước chạy mấy bước mới ngã xuống đất trượt ra đến mấy mét tại nó đứt gãy chỗ cổ lại chảy ra dòng máu màu đen phá lệ s ề n sệt giống như nhựa đường tàn mát da dày đặc mùi tối h ba ba năm đám người mặt lộ vẻ g h é t bỏ mà trần minh thì nắm lỗ mũi cố nén hôi thối đi lên trước v u n g đ a o chém xuống đem vỏ đen đầu lâu chém thành hai đoạn trong đó một viên nao đan bay ra nhưng đáng tiếc là viên này nao đan cũng hiện ra màu đen đồng thời mất mô hình thái k h ú cát đồng dạng tản ra mùi tối h ta đi cái này nao đan năng lượng căn bản là không có cách hấp t h u a t r ầ n thúc nếu không ngươi thử một chút đâu diêm t ừ viễn đề nghị trần minh lắc đầu liên tục ta cũng không thử thực sự quá tối h không chừng giống t r a o đâu chỉ là nghe tối h bắt đầu ăn rất thơm diêm t ừ viễn phân tích nói trần minh trong lòng im lặng t h â n mẹ nó trao thua thiệt hắn nghĩ ra được ta không thử muốn thử chính ngươi thử đi cả đám lưu i d i u nghiên cứu lên vỏ đen nao đan lâm đồng đi lên trước cũng kết luận xác thực không có gì giá trị cho ra đánh giá là một viên hư thối anh đạo trần minh khó tránh khỏi có chút buồn mực cái này vỏ đen giết cũng giết phí công thật không biết thứ này tồn tại ý nghĩa là cái gì được rồi có thể giết chết cũng không tệ rồi ta mới vừa rồi còn cho là ngươi sẽ thường ngày lật xe đâu bên cạnh tôn vũ h à n g nói tiểu tử ngươi có ý tứ gì trần minh nếp miệng ta cảm giác không có lật xe ngươi thật giống như rất thất vọng bộ dáng cái này chứng minh ngươi t h ú c ta cũng có thể làm chủ lực mọi người ở đây đấu vó một lúc vỏ đen hôi thối huyết dịch trong không khí p h i u tán mượn thổi qua gió gây ra thật xa thật xa giống nghĩ nghĩ lại tiểu trấn chỗ sâu chuyển đến từng tiếng lệ giống đồng thời càng phát ra dày đặc hiển nhiên không chỉ có một con xem ra là chọc tổ o n g vỏ vẽ lâm đông lạnh n h ạ t nói còn lại đám người cũng ý thức được phát sinh cái gì bọn hắn lông mày lông mày vật lên không biết vì sao sẽ quấy nhiều đến nhiều như vậy g i ò m bi mà lại bọn chúng cũng không phải là đến từ cùng một phương hướng mà là khắp nơi đều có sẽ không dẫn phát thi c h i ề u đi chẳng lẽ vỏ đen cũng có thi vương cái này ai biết được trần thúc ngươi vừa rồi không nói là chủ lực a những thứ này g i ò m bi giao cho ngươi tôn vũ hàng nhất rồi nói ra trần minh hà to miệng lại không phản bác được xem ra cuối cùng vẫn là đánh mặt nhưng lúc này hung lệ tiếng giống tiếp cận lộn xộn tiếng bước chân đập tới ngang nhiên khí thế hung ác tràn ngập từng cái vỏ đen z o m bi e vượt lên hẻm nhỏ vết tường hoặc là từ nóc phòng bò đen xuất hiện trong tầm mắt mọi người cái k i a từng đôi trống rông hớp mắt cũng không biết như thế nào khóa chặt con mối đều miệng bên trong lệ gào thét hướng bọn hắn đánh tới không có biện pháp chuẩn bị chiến đấu đi trình lạc y dìa bang một tiếng rút ra trường đao những thứ này vỏ đen thực lực không yếu đều tại cấp b k hoặc trường xem như tốc độ cùng lực lượng tống hợp thể so phổ thông tỉnh nhuệ mạnh lên một chút dưới mắt liền có năm sáu con mạnh mẽ vỏ đen từ vách tường nhảy xuống thắng đến mấy người công tới tôn vũ hàng huyết bạo thuật phát động chỉ gặp nó phất tay nguyên bản hung mánh vỏ đen thân thể đ ố n g nhiên trở nên cứng ngắc tốc độ bắt đầu chật giảm ừ m có thể tôn vũ hàng lông mạnh lại là những một cái bởi vì rõ ràng cảm giác được vỏ đen huyết dịch rất khó t r ư ờ n g khống có thể là thưa thất hoặc sền sệt nguyên nhân căn bản là không có cách khiến cho bọn hắn bạo thể mà chết bên cạnh trần minh phát hiện điểm này nói lên ngồi châm trọc thế nào vũ hàng táo bón rồi xem ra ngơi cái này chủ lực cũng có bị khắc chế thời điểm a căn bản theo n một tiếng h n quắc nhẹ giọt t máu tại g vỏ đen trong đầu vó ra đem dọn bị đầu lâu nổ nát vụn hóa thành huyết vụ phiêu tán thi thể không đầu liên tiếp ngã trên mặt đất tà đi lợi hại nha trần minh ánh mắt sợ hãi thàn phục ám đạo tiểu từ này đầu góc vẫn rất liên quan đem năng lực chơi ra trò mới đối với năng lực vận dụng cùng cá nhân thiên phú cũng có được cực lớn quan hệ tôn vũ hàn nói đây là ta tự sáng tạo kỹ năng danh tự liền gọi máu dẫn tấn h công cái tên cái gì trần minh nghiên lặng nhà ránh cảm thấy danh tự này quả thực không ra thế nào địa hiện ở chỗ này là thật thế hắn làm giống võ hiệp giống như một bên khác mấy người còn lại cũng rất cường hãn trình lạc y gì hả vẫn như cũ ổn định phát huy trường đao vung mạnh xuất ra đạo đạo tàn ảnh đem một đám dòm bị dạo sát nhưng này chút dòm bị không có, có cảm xúc sẽ không sợ hãi vẫn như cũ không ngừng vào tới bên cạnh tôn tiểu cường cũng rất rúng mãnh người khác ngốc khí lực lớn một quyền đánh vào dòm bì trên thân tựa như đạn pháo nổ tung lực lượng khổng lồ làm vỏ đen bay ngược mà quay về trùng điệp đâm vào vách tường thân thể quẳng cái nháo nhẹn lâm đông ở tại khu vực vẫn như c ũ là khu vực chân không tại hắn kinh khủng thi vực tẩy l ệ dưới vỏ đen căn bản là không có cách cẩn thân nhưng để hắn thoáng b u ồ n b ự c lạ những thứ này vỏ đen không có thần chí cũng không sợ thi vương u y áp chỉ có giết chóc bản năng cho dù đồng bạn nga xuống vẫn như c ũ hung hắn không sợ chết như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như phát động công kích mấu chốt nhất là giết chết bọn chúng đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt vỏ đen không có nao đan không có huyết nục ó thể nói không còn gì khác cái này sóng thua lỗ nha lâm đông âm thầm cân nhắc cảm giác bình lãng phí không năng lượng mà lại đầu đường q u ấ y ngõ bao quát bốn phía trên tường vẫn như cũ có vỏ đen không ngừng đánh tới đ ừ n g g i ế t chúng ta đi thôi tận l ự c t h o á t cách chúng nó tiếp tục như vậy không có chút ý nghĩa nào ừng t ố t mấy người còn lại đáp ứng âm thanh trình lạc y dịch thì khỏe miệng hơi v ế n cảm thấy việc này ngược lại là hiếm lạ bởi vì tại dĩ vang chiến đấu bên trong lâm đông chưa hề lùi bước qua cơ hồ đều là vô tình nghiền ép đối diện nhưng dưới mắt những cái vật này lại có thể đem bước lui cũng coi là đại cô nương lên kiệu hòa đầu một lần cái này vỏ đen may n a chương ba trăm bảy mươi chín liệu sa bá chủ lần đầu gặp lâm đông lùi bước trình lạc y ghi âm thầm vụng chồng vui thầm nghĩ hắn cũng có lô vốn thời điểm ta đi trước các ngươi cố lên nha có thể lâm đông nói thân hình nói lên trực tiếp biến mất tại mặt bên trong vách tường ừ m trình lạc y ghi sắc mặt k h ẽ giật mình lúc này đi rồi những cái kia vỏ đen không có thậm chí sẽ không đi truy đổi lâm đông gặp giữa sân còn lại mấy tên nhân loại toàn bộ hướng bọn hắn vào tới mất đi lâm đông thi vực nhấn ép mọi người nhất thời cảm thấy áp lực tăng lớn đây cũng quá không chịu trách nhiệm a trước mắt vỏ đen h u n g mãnh trình lạc y cũng cảm thấy phí sức không có kết quả tốt chúng ta cũng rút lui nàng thả người nhảy lên nhảy lên bên cạnh vách tường những người còn lại theo sát phía sau đứng ở chỗ cao tầm mắt biến khoáng đạt phát hiện chung quanh khắp nơi đều là vỏ đen z o m bi e đồng thời tại tiểu chân chỗ sâu cũng có từng cái thân ảnh màu đen đung đưa chính như lâm đông nói bọn hắn chọc tổ hong vỏ vẽ toàn bộ tiểu chấn dung chuyển vỏ đen dòm bi cũng quá là nhiều a trần minh trường đau đốt lửa không ngừng chém giết dòm bi t ừ n g cỗ t hắn i dưới thể h đổ vào c sền một bên chém xuôi. rết dòng bi kêu một bên cầm hướng nơi xa lướt gấp vừa vặn sau vỏ đen từ đầu đến cuối theo đội không bỏ mà lúc này lâm đồng đã mở ra ẩn nấp năng lực đứng tại chỗ trên đường phố nhìn xem vỏ đen thân ảnh đuổi theo trình lạc y hẻm một đám đi xa ngược lại cũng không phải hắn không giúp mấy người mà là phát hiện một vấn đề tại trần minh giết chết cái thứ nhất vỏ đen về sau huyết dịch chảy ra đến tản mát ra mãnh liệt mùi hôi thối từ đó dẫn phát số lớn thi triều bởi vậy có thể thấy được vỏ đen hơn phân nửa là dựa vào mùi khóa chặt mục tiêu nhất là nghe được đồng bạn máu đen sẽ bị phán định vì lọt vào tập kích bắt đầu đại lượng tụ tập bây giờ trình lạc y gì bọn người trên thân đều nhiễm đại lượng máu đen khí tức sinh ra hậu quả có thể nghĩ đoán chừng chỉ có bọn hắn thoát ly vỏ đen khí h ữ c p h vi mới có thể thoát khỏi truy sát có thể là mấy cây số hoặc là mười mấy cây số trước mắt còn không cách nào xác định. mà lâm đ ô n g từ đầu đến cuối lợi dụng thi vực ngăn cách cái k i a máu đen khí thức căn bản không có dính vào nửa điểm mùi thối đây là d i n g vệ sinh c h ỗ t ố t hắn yên lặng nói thầm lúc này phụ cận tất cả d ò m bi đã đuổi theo đi xa chung quanh biến an tính lại được rồi hiện tại an toàn lâm đ ô n g dự định tự mình trước thăm dò một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới phiến đá nhưng không bao lâu hắn liền phát giác hai đạo lạ lâm khí tức tới gần là hai con phổ thông d ò m bi hơn phân nửa là bị vừa rồi náo động hút dẫn tới lâm đồng chuyển mắt hướng nơi xa góc đường nhìn lại ở nơi đó có tòa nhà đổ sụp hơn phân nửa kiến trúc đã vụn đ ấ y đất tại đổ nát thê lương hậu phương đang trốn lấy hai đạo dòm bị thân ảnh bọn hắn cùng địa phương khác dòm bị khác biệt bởi vì thời gian dài mất nước làn da phát khô tựa như là vỏ cây lông tóc đã toàn bộ chóc ra hình như thây khô phá lệ xấu xí trong đó một con dòm bị dài rất cao tăng thêm gầy gò hình thể tựa như cây gậy trúc đồng dạng lại có thi xử lý vỏ đen sao vậy mà dẫn phát lớn diện tích thi triều x o n g phế đi một cái khác dòm bi ứng hòa nói bởi vì bọn hắn đối với vỏ đen tựa như người bình thường đối mặt dòm bi có thể nói là thiên địch trong lòng có loại âm thầm sợ hãi bị vỏ đen thi chiều truy sát căn bản trốn không thoát đám người kia sẽ đem mục tiêu cắn chết mới thôi khoái nhiêu kết quả của bọn nó chỉ có chết đừng cân nhắc nó hắn ta hiện tại thật đói a cây gậy chúc dòm bi mắt lộ ra đắng chát lộ ra cực kỳ thống khổ đồng bạn dòm bi nói đại ca tháng trước không phải vừa ăn một con nhỏ thạch sùng rồi sao tại sao lại đói bụng lưu sa chấn hoàn cảnh quả thực c á c liệt tài nguyên thiếu thốn một tháng có thể ăn được chỉ thạch sùng đã coi như là rất xa xỉ cây gậy chúc dòm bi lắc đầu ta ta cảm giác cũng sắp biên thành vỏ đen ngươi nhanh để cho ta cắn một cái a ba ngươi cách ta xa một chút đồng bạn dòm bị mặt lộ vẻ ghét bỏ vội vàng hướng bên cạnh trốn tránh coi như cái này một cái nghiêng người động tác lại phát hiện c ó s o n g một c ước xuất hiện tại tầm mắt bên trong liền đứng tại bên cạnh mình chỗ à hắn lập tức mặt lộ vẻ kinh nghỉ sau đó thuận nhìn lên trên là thẳng tắp quần tây một bộ áo sơ mi trắng không n h ố n bụi trần tại bên cạnh mình chống rông thêm ra thân ảnh còn chẳng biết lúc nào xuất hiện cảm giác phá lệ kinh dị giống hai thi nhận quấy nhiễu lúc này lệ giống lên tiếng thể hiện ra cực mạnh phòng bị tâm cùng tính công kích lâm đông nhìn qua hai thi yên lặng nói thẩm thật đúng là rừng t i ê n g đọc ra kén an thi người là ai t â y vậy chúc dòm bị phát ra nghi vấn tín hiệu thần sắc phá lệ cảnh giác bởi vì tại cái này địa phương nghèo cho dù là đồng loại z o m b i e cũng không an toàn có khả năng đem tự mình làm ăn từ đó chuyển hóa thành vỏ đen lâm đông mở miệng nói chớ khẩn trương ta không giết các ngươi ồ hai thi thần sắc kinh ngạc đôi mắt vẫn hung lệ như cũ đi lên liền nói không giết chúng ta cảm giác rất phách loi à a t â y vậy chúc dòm bị nói ta thế nhưng là lưu xa chân bá chủ xung quanh khu vực cường giả hiếm có ngươi bộ dáng này không giống bản địa thi a xem ra chưa nghe nói qua danh hảo của ta liền ngươi lâm đ ô n g hơi kinh ngạc thầm nghĩ hiện tại bá chủ đều không đáng giá như vậy sao trước mắt cái này dòm bi chỉ có cấp b thực lực khả năng còn không bằng chiều phong nhĩ bất quá nghĩ lại cảm thấy cũng có thể lý giải lưu sa chấn nhân khẩu thưa tớt h thổ địa càn cối dòm bi căn bản không có sung túc huyết n ụ c tiến hóa thậm chí có thể xuất hiện t h ầ n t r í bảo trì không biến thành vỏ đen liền đã tính cường giả ai u người cái kia thái độ gì cảm giác giống như rất xem thường ta bộ dáng cây gậy chúc dòm bi thử lên răng nanh nghiêm nhiên muốn phát động công kích lão đại ra hỏa này rõ ràng là xâm lấn khô nhanh hơn một chút rơi hắn bên cạnh dòm bi cổ vũ nói Giống. cây gậy t r ú chúc giòm một tiếng lệ giống, bi bay một t lệ ẳ n sông lên trước. Lâm Đông nghiệm động nhỏ lan g chạy trước. chỉ vực Cây thi Phù gậy sởi Lâm lá lướt mắt, tâm vừa động ở giữa, một nhỏ thi vực lan ra. r giữa, vừa ở phù. g i ò m bị như bị thái sơn áp đỉnh giống như bởi vì trường kỳ nói khát đã không đủ để duy trì thân thể cần thiết năng lượng cho nên phá lệ y ế u ớt hắn lập tức hai đầu gối mềm lún trực tiếp q u ỳ trên mặt đất bên cạnh g i ò m bi thấy thế kinh ngạc lão đại ta là để ngươi chơi hắn không phải thần p ụ ngươi ngươi nhanh ngẩm n i ệ m đi cây gậy chúc dòm bị cực kỳ thống khổ thân ở thi vực bên trong cảm nhận được chân chính thi vương h u áp chương á i kia k í tức c ba trăm tám mươi sa mạc lâm đồng sở dĩ không giết bọn hắn là cảm thấy cái này hai thi còn có chút tác dụng có thể để nó trở thành công cụ thi giúp mình tìm xem t h i ê n đá dù sao mưa thiên thạch rơi xuống khu vực không nhỏ thì nhiều lực lượng lớn có thể lại càng dễ tìm tới thủ hạ ngươi còn có bao nhiêu thi triều thủ hạ ta cái này không đều ở chỗ này đấy à k h ô khan mở miệng nói xong tự mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ đều tại cái này lâm đ ô n g trong lòng có chút im lặng nhìn về phía bên cạnh d o m bi làm nửa này g liền hắn cái này một tiểu đ ệ cái này bá chủ làm có thể đủ để khuất bất quá tại lưu xa chấn loại địa phương này xác thực khó mà hình thành có quy mô thi triều lâm đ ô n g đem thi vượt bỏ trở tay xuất ra tinh đồ phiền đá vậy các ngươi gặp qua thứ này sao không có chưa thấy qua hai thi ánh mắt nóng nhìn phiền đá ánh mắt năm năm trong lòng cảm thấy càng thêm rung động cái kia phiến đá bên trên khắc vẽ lấy kỳ lạ đường vân đồng thời có hai viên tỉnh thạch lấp lóe t ả n mát ra dạng dỡ hào quang tựa như ảo ộ n g tại quan g mang kia chiếu xuống hai thi cảm thấy tế bào đều biên sinh động rất nhiều thân thể gia tốc tiến hóa bất quá tác dụng phụ lạ bọn hắn cảm thấy nói hơn đối huyết nhục khát vọng đạt tới cực điểm lâm đ ô n g nói thẳng ta cần muốn các ngươi giúp ta tìm loại này p h i ế n đá nha khô khan gật gật đầu đương nhiên cũng không dám phản kháng nhưng mặt lộ vẻ vẻ làm khó thân thể ta năng lượng đã khô kiện lúc nào cũng có thể phát sinh t h o a hóa sẽ trực tiếp mất đi thần trí công kích mình đồng loại chuyển biên làm vỏ đen z o m bi e đây cũng không phải vấn đề lâm đ ô n g căn bản không nói nhảm với tay một cái liền v u n g ra hai con nhanh đông lạnh gà trực tiếp ném vào mặt đất hai thi lập tức ngây ngẩn cả người thịt gà hương vị không ngừng kích thích bọn hắn thần kinh khó nhị n gặm ăn rụ hoặc đối với một tháng ăn chỉ nhỏ thạch sùng z o m bi e thịt gà chân quý có thể nghĩ gà lại có kê kê đây là cho chúng ta ăn sao z o m bi e tiểu đệ hỏi ừng ăn t r ư ớ đi lâm đồng gật đầu nói tạ ơn lão đại nhiều dòng bị tiểu đệ mở miệng kêu lên sau đó lập tức n à o tới trước lang thôn hổ hết gằm ăn Ngậy. bên cạnh khô khan khẽ giật mình hắn nhanh như vậy liền đổi dọc rồi thật sự là chẳng có một chút g ă n dạng lão đại vậy ta cũng bắt đầu ăn về sau ta toàn nghe ngươi ngươi để cho ta làm cái gì ta liền làm gì khô khan gấp nói theo sau đó lập tức đem gà nâng lên cắn một cái xuống dưới cảm thấy đầu gà mềm nhu thơ ngọt toàn bộ thi linh hồn đều có loại phiêu phiêu rục tiên cảm giác thật là thơm chỉ ở mây hơi ở giữa hai thi liền đem kê tắc vào bụng bên t r o n cảm giác đói bụng làm dịu không ít nhưng hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn điểm ấy h u y đ ụ còn không cách nào thỏa mãn bọn hắn muốn ăn thế là ánh mắt trông mong nhìn xem lâm đông lâm đông tự nhiên minh bạch có ý tứ gì chờ các ngươi tìm tới phiến đá huyết nhục bao no ư vân t ố t mời lão đại yên tâm hai thi trong mắt tinh quang lấp lóe một bộ kích động biểu lộ lâm đông liền là không thể để bọn hắn ăn quá no bụng dạng này mới có tìm phiến đá động lực nhưng là cái này hai con z o m bi e số lượng vẫn là quá ít rõ ràng có chút hạt cắt trong sa mạc tại cái này trong tiểu trấn còn có hay không cái khác tiến hóa xuất thần chí dòm bi có a có a khô khan liên tục gật đầu bởi vì dòm bị quá độ đói khát bọn hắn cũng không dám tụ tập cùng một chỗ sợ ngày nào đột nhiên mất trí công kích đồng bạn biến thành vỏ đen mà lại trong chấn vỏ đen số lượng thực sự quá nhiều như phổ thông dòm bị tụ tập lại càng dễ bại lộ sẽ phải gánh chịu đến tập kích cho nên bọn hắn đành phải tìm bí ẩn địa phương riêng phần mình trốn lâm đông cảm thấy có thể đem những thứ này dòm bị tìm ra phát động đến bọn hắn cùng một chỗ giúp mình tìm phiên đá lợi dụng hết t h ể có thể lợi dụng tài nguyên mang ta đi tìm bọn họ đi ừng t ố t láo đại khô khan vội vàng đáp ứng đúng rồi trong chân ngoại trừ vỏ đen dòm bi bên ngoài còn có hay không cái khắc q á i vật lâm đông đột nhiên nhớ tới hỏi khô khan lắc đầu nói không có. coi như trước đó có cũng đều bị vỏ đen ăn sạch nha lâm đông hiểu được xem ra cái kia vỏ đen thi triều liền xem như tiểu chân kẻ thống trị đương nhiên cái này cũng không phải thực lực bọn hắn mạnh cỡ nào cũng có thể là bởi vì bọn hắn không còn gì khác coi như giết chết cũng không có chỗ tốt vỏ đen ngược lại giống như chó điên quyết định mục tiêu đuổi theo không thả nhưng phàm là có chút sinh vật có tri khôn cũng không nguyện ý cùng dạng này quần thể phát sinh xung đột khô khan tiếp tục nói bất quá tại bên ngoài chân trong sa mạc ẩn núp lấy rất nhiều cái vật bọn hắn bình thường giấu ở hạt cắt bên trong lại đột nhiên làm đ á n lén ta còn nghe nói tại sa mạc chỗ sâu có k h ố lúc đảo, này i chính n n lạc y là đám người còn đang chạy trốn trong lòng phá lệ phiền mượn bởi vì những cái kia vỏ đen rong bi tựa như thuốc cao da chó từ đầu đến cuối theo đuổi không bỏ coi như rời đi tiểu trấn cũng vẫn không có từ bỏ mẹ nó thân là rong bi có chút lãnh địa ý thức có được hay không trần minh miệng bên trong măng thẩm bây giờ bọn hắn đã chạy đến bên ngoài trong sa mạc phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh cắt vàng vô biên vô hạn tốt tại không có gió thổi bầu trời một mảnh xanh thẳm nếu là bình thường cũng coi như khó được mỹ cảnh chỉ là giờ phút này đám người thực sự hoàn mỹ thưởng thức bởi vì tại chỗ xa xa còn có từng đạo mạnh mẽ bóng đen đuổi theo mà tới đám người kia là căn cứ mùi truy tung chỉ cần thoát ly bọn họ cứu rác phạm vi l i ề n tốt t r ì n h lạc y l ì cũng phát g i á c vỏ đen đặc điểm này t a đi vậy bọn hắn cứu rác phạm vi lớn bao nhiêu tôn vũ hàng bò môi tái nhọn bởi vì vừa rồi tại sông ra vòng mấy lúc có chút dùng máu trình lạc y thì hề lắc đầu không biết chúng ta thử một chút đi t r â n minh các loại người không l ợ i nghĩ thầm cái này cần kiểm tra xong bao xa cũng may bọn hắn đều là tinh hoạch g i á c tình giả tốc độ không chậm chỉ cần một mực chạy ngược lại cũng sẽ không có nguy hiểm chạy đi huynh đệ tôn vũ hàng khích l ệ nói t r â n minh tính bướng mình cũng nổi lên đi ta nhìn đám người kia có thể nghe bao xa vân vân trình lạc y thì hề đông nhiên mày nhăn lại ngừng lại bước chân một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm phía trước thế nào mấy người còn lại trong lòng kinh h ỉ có thể theo hướng ánh mắt của nàng nhìn lại rất nhanh mặt lộ vẻ kinh ngạc phía trước chập trùng trong sa mạc tựa như một mảnh màu vàng hải dương nhưng lúc này lại có cái cực đại cồn cắt nâng lên nhất là y y kỳ chính là cái kia cồn cắt có thể di động tốc độ không chậm cũng chuyển đến trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm tôn tiểu cường cơ t r í hai con ngươi dò xét các ngươi nhìn hạt cắt đống tự mình sẽ động quả nhiên thành tinh đây không phải là hạt cắt động trình lạc y gì cũng không quay đầu lại tự lẩm bẩm giống như nói thầm đó là bởi vì dưới mặt đất có cái gì chương ba trăm tám mươi mốt nguy cơ từ phía đến cùng là quái vật gì đám người phát giác được khí tức nguy hiểm dưới đ ố n g các đồ vật hiển nhiên là nghe được nhân loại huyết n ụ c u y ể n như hải lý cám mập cấp tốc hướng bên này du động đến rồi trần minh ngưng mắt nói nhìn hướng về phía trước đ ố n g cát cảm giác lấp kín núi nhỏ hướng mình đánh tới mắt thấy còn có mười mấy thước khoảng cách hạt cắt phát xuống ra k í t một tiếng chói hai q u á i khiếu lại có chỉ to lớn côn trùng từ trong đó trôi ra nó mang theo một mảnh cắt đ u ô i mạng tiên phi vũ đám người thấy cái này con côn trùng phá lệ g i ữ t ậ n kinh khủng nó quanh thân hiện ra màu x á m trắng như là như vạc nước p h ò n chất nó không có, có mắt cái mũi chỉ có một cái hình tròn miệng lớn chiếm cứ toàn bộ đầu、lâu. bên trong là từng dây sắc bẻn lên răng như thủy thủ giống như thử lẫn nhau chúng người tê cả da đầu dày đặc sợ hai t r ứ n g đều muốn phạt vào côn trùng chui r a s á t na liền che đậy mặt trời mở ra miệng lớn liền muốn đem mấy người t h ố n vệ cẩn thận tôn vũ hàng giơ tay lên huyết bạo thuật phát động có thể cái k i a giữa không trung cự trùng thân ảnh chỉ là hơi ngừng d ừ n g một cái cũng không bị đến bao lớn trở ngại tiếp tục hướng đám người vào tới ta không chế không nổi nó tôn vũ hàng giật mình năng lực của hắn mặc dù đặc thù dù sao đẳng cấp có hạn trước mắt còn không cách nào không ở như thế hình thể quái vật Cái cổ chém qua. cự chúng phát ra như chuột giống như thét lên màu xanh sẫm máu tươi từ không trung về xuống nhưng bởi vì nó hình thể quá lớn cho nên một kích này hoàn toàn không đủ để c h í mạng cự t r ù n g bị đau biến nổi giận vô cùng dương sau khi đứng dậy cái nơi lớn thẳng đến trình lạc y dì hệt tới nhìn thấy trước mắt thượng như một cây kình thiên tri trụ từ trên trời ra xuống trình lạc y dì hệt cũng là không hoảng hốt thân hình lưng ngang tùy tiện tranh thoát ầm ầm chúng đuôi quất vào trên cắt vàng tựa như một tảng đá lớn rơi vào trong nước lực lượng cường đại làm cắt vàng ngời r a bụi mù đ ầ y trời vẫn là trình t ỷ tương đối mạnh a tôn vũ hàng sợ hãi t h á n g phục trải qua cái này ngắn ngủi giao phong rõ ràng phát hiện cự chúng không phải nó đối thủ cái đó là trần minh gật gật đầu nàng thế nhưng là chúng ta t r h ỗ tránh nạn số không không một giáp t ì n h giả danh sưng nhân loại chỉ quang tồn tại nhưng lại tại trình lạc y hẻ một người một trùm rằng có lúc đám người trông thấy kinh hãi một màn bởi vì lại một cái đông cát ở sau lưng hắn hở ra đồng thời lặng yên không một tiếng động Trình lại c y lực chú ý, đều tại quái vật trước m ắ t bên trên, c ũ n g không cự ó p h trùng i lúc này thét c được p h chói trùng i n nhiên không chỉ c thai văng lên từ nó dưới chân xuống tới thuận thế đem nó điêu tiến miệng bên trong bay lên đến giữa không trung nó giống như ngư nhi từ mặt nước vật lên lại một đầu đâm về hoàng c h a z i t s cả thân ảnh không xuống đất mặt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa quá trình này cực kỳ ngắn ngủi cũng liền hai ba giây nhưng cùng quái vật cùng một chỗ biến mất còn có bị ngậm lấy trình lạc y tỉa nguy rồi đám người thấy thế trong lòng giật mình tôn vũ h à n g t a o mày t r â n thúc ngươi thật đúng là cái độc sữa vừa nói xong nhân loại c h i quang kết quả là bị quái vật đ i ê u đi ta ta làm sao biết bất quá lấy thực lực của nàng hẳn là không nguy hiểm gì a trần minh tiếp tục nói tôn vũ hằng im lặng được rồi ngươi cũng đừng lại sữa lúc này ở hạt cắt bên ngoài còn có m ộ ta con quái vật mới vật, v ừ rồi trình bị lạc y đi tại đau, máu lục Nó chỗ n hướng chầm chầm mấy đối đi. người. Tại Ta chỉ còn lại tôn tiểu cường trần minh tôn vũ h à n g diêm tư viễn mấy người này cảm giác không nhất định là cự trùng đối thủ hiện tại trình tỷ cũng không có ở đây chúng ta làm sao bây giờ tôn vũ h à n g hỏi tôn tiểu cường cơ trí ánh mắt n g ư n g thị mấy bước đi ra phía trước để cho ta tới ta thế nhưng là chỗ tránh nạn số không không hai g á p tịch giả được sao còn lại ba người lẩm bẩm diêm tư viễn quay đầu quan sát phát hiện nơi xa còn có từng đạo thân ảnh màu đen hướng bên này băng băng m à tới chính là trước kia vỏ đen dòm bi thật phục đám người kia thuộc mật trốn a còn tại theo đuổi không bỏ diêm tư viễn nguyện gọi là dòm bi dưới tóc hối của ca tiểu cường ngươi có thể nhanh hơn điểm vỏ đen muốn đổi tới được rồi các ngươi cứ yên tâm đi tôn tiểu cường vén tay h áo một cước sâu một cước cạn đi lên trước mặt đuôi trước mắt cự quái đang muốn xử suất cồn hóa năng lực đem nó giải quyết có thể đột nhiên toàn bộ lớn bắt đầu run rẩy tựa như động đất giống như tùy theo từng tòa cồn cắt nâng lên n ư n g theo chi chi tiếng quái khiếu trong nháy mắt liên tiếp liên miên thậm chí có chút côn trùng cái đ u ô i lớn đã dư ra nhấc lên cắt vàng đầy trời hiện nhiên cái này côn trùng không chỉ có một con cũng không chỉ hai con mà là cả khu vực khắp nơi đều là cháy mau nguyên bản còn chuẩn bị chiến đấu tôn tiểu cường trực tiếp một cái lắp mình hướng khía cạnh chạy tới các loại trần minh kịp phản ứng lúc đợi cơ hồ đều nhanh chạy mất dạng cái này hắn cũng không ngốc nha ba người đứng tại chỗ một mặt tròn v á n g nhưng bây giờ cũng không phải trần chờ thời điểm kịp phản ứng về sau đồng dạng nhanh chân phi nước đại hướng tôn tiểu cường đuổi theo hậu phương cự trùng còn lập ngựa đi theo bốn người sau lưng toàn bộ sa mạc tựa như sôi trào cái kia cự trùng nguyện như trong nước cá chạch nhảy n ó t tưng bừng nhấc lên đ ầ y trời bùi đất xa xa nhìn lại tựa như là một trận báo cát che khuất bầu trời trong đó trộn lẫn lấy cự trùng thân ảnh sắp đem phía trước đảo vong bốn người báo phủ chạy mau a trần minh sử xuất bú sữa khí lực những thứ này cự trùng tốc độ có thể so với cái kia vỏ đen nhanh nhiều lắm căn bản là không có cách hất ra trong sa mạc đảo vong đã lâu hắn cảm thấy h t hầu phát khô giống như b ố khói nhu cầu cấp bách bổ súng nước vân vân tiểu cương làm sao không thấy bên cạnh tôn vũ hàng sắc mặt hương tụ thần sắc biến kinh、Hải. hắn chạy trước chạy trước chợt phát hiện phía trước tôn tiểu cường thân ảnh biến mất nghe nói kiểu nói này trần minh cũng ý thức được không thích hợp ánh mắt hướng về phía trước lục soát tôn tiểu cường xác thực mất t u n g ảnh không đúng rồi hắn vừa rồi rõ ràng chạy ở chúng ta trước mặt làm sao không có đây không biết ta tôn vũ hàng sắc mặt tâm trầm trong lòng lo lắng vô cùng bây giờ trong đội ngũ cường giả đều không thấy chỉ còn lại hắn trần minh diêm tư viễn ba người hai cái công nhân b ú t bác một cái người điều khiển chẳng lẽ phía trước một khu vực như vậy cũng gặp nguy hiểm diêm tư viễn suy đoán nói khả năng có đi nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy tôn vũ hằng nói bởi vì hậu phương cự t r u n g báo cát còn tại quét sạch có thể đột nhiên ba người đều cảm thấy dưới chân mềm lũn lưu sa trực tiếp không tới bọn hắn giữa hai đuổi đồng thời thân thể còn tại khống chế không nổi chìm xuống ngay sau đó là phần eo phần bụng lồng ngực đầu lâu thẳng đến cuối cùng cả người đều hạ cắt thốt vệ ba người mắt tối xâm lại lập tức mất đi tầm mắt chương ba trăm tám mươi hai biện cắt lạc đường ngay tại lúc đó mạnh liệt ngạt thở cảm giác chuyển đến chân minh trong nháy mắt ý thức được phát sinh cái gì đây là lưu sa một khi lâm vào trong đó liền không cách nào tự k i ề chế trong lòng cảm giác tuyệt vọng tự nhiên sinh ra lần này thật muốn lạnh sao muốn ta trần minh một thế anh danh mấy lần bước vào quỷ môn quan cũng đều là hữu kinh vô hiểm chẳng lẽ cuối cùng vẫn khó thoát số chết ta hắn thì thầm trong lòng trước đó quá khứ đủ loại hiện lên ở nó trong óc tựa như người trước khi chết đèn kéo quân trần minh có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình vẫn tại hạ xuống mặc dù giác tỉnh giả thể phách cường hãn dù sao cũng có cực hạn chịu đựng hắn ngạt thở càng phát ra máy liệt bởi vì đại nao tiêu dưỡng chuyến đến trận, trận cảm giác hôn mê trần minh giảm xuống rất xa ý thức biến mơ hồ bắt đầu có chút mông lung. nhưng vào lúc này đ ỗ n g nhiên một cánh tay chụp vào trên bả vai hắn đột nhiên hướng ra phía ngoài nhấc lên trực tiếp đem nó kéo đi ra bên ngoài tới hô thanh lương không khí tràn vào x o a n núi trần minh tham lam hút một miệng lớn lồng ngực cấp tốc nâng lên nguyên bản mông lung ý thức cũng dần dần khôi phục rõ ràng hắn chậm rãi mở mắt ra chỉ thấy chung quanh đen nhánh một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón không khí ấm lãnh đã đổi một bộ tràng cảnh nơi này là địa ngục sao không là địa cung tôn tiểu cường cơ chí ánh mắt ra hiện tại hắn trong tầm mắt a trần minh lúc này giật mình dùng tay sờ lên nằm mặt đất xúc cảm l ạ n h b ướt tựa như là phiên đá lại khoảng chừng do xét một phen phát hiện tôn vũ hàng cùng diêm tư viễn cũng tại chính đập trên người cắt bụi ta còn chưa có chết trần minh ngồi dậy phát hiện mình ở vào một cái hành lang bên trong phía sau có cái cự đại đông cát tôn tiểu cường gật gật đầu ừ m vừa rồi ngươi ngay tại hạt cắt đống bên trong bay nhảy bảo ngươi cũng không có phản ứng ta liền đem ngươi lôi ra ngoài trần minh sạ mặt m lại quay đầu nhìn về phía đông cát là từ lều đỉnh lỗ thủng chạy xu tựa hồ cũng không phải rất sâu cảm giác hắn đem chính mình nói rất ngu vũ hàng cùng diêm tư viễn cũng là ngươi lôi ra ngoài không chính bọn hắn bỏ ra tới tôn tiểu cường nói tốt ta trần minh đã hiểu được tự mình là thông qua lưu xa một đường trượt rơi xuống cái này trong cung điện dưới lòng đất ánh mắt quét nhìn một vòng cũng không biết là cái địa phương nào nhưng hạnh tốt mình còn sống lại tránh thoát một kiếp trong lòng có cố kiếp sau dư sinh cảm giác sắc mặt có chút cảm khái ai trần thúc ta lại tại quỷ môn quan đi một lượt ta ngươi chỉ là tại hạt cắt bên trong bay nhảy một lần mà thôi bên cạnh tôn vũ hàn nói bây giờ bọn hắn đều đã thoát hiểm khẩn trương tâm tình chậm rãi bình phục bắt đầu quan sát cái này địa cung gặp vách tường cùng mặt đất đều làm à u đen phiền đá mà hành lang nơi xa thấy không rõ cuối cùng đen nhánh một mảnh đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì diêm tư viết hỏi không phải là cổ mộ a trần minh suy đoán nói tôn vũ h à n g khoanh tay xoa xoa cái cảm chúng ta là tận thế cũng không phải c h ỗ mộ ta cảm thấy như cái cổ di tích cái gì bất quá còn tốt chí ít thoát khỏi quái vật truy sát diêm tư viết nói cho dù v ỏ đen k h i ế u rác lại nhạy cảm cũng không có khả năng nghe đến nơi đây vậy cũng không nhất định tôn vũ h à n g tự hỏi nói cái này không chừng cũng là quái vật hang ổ cái gì trong đó mấy người nghe nói khẽ run dậy cầu nguyện tuyệt đối đừng như thế nhưng là giống loại địa phương này xác thực dễ dàng trở thành quái vật căn cứ bọn hắn lẫn nhau thương lượng nghiên cứu thảo luận b ư ớ c kế tiếp kế hoạch nhưng mà cuối cùng quyết định liền ở tại chỗ chờ đợi bởi vì trước mắt không có nguy hiểm gì nhìn qua hành lang chỗ sâu đen nhánh thực sự để không nổi cái gì thăm dò dũng khí trước đó gặp phải vỏ đen cự trùng cũng đều tính còn tốt nếu là tao nộ quỷ dị tồn tại vậy coi như càng khủng bố hơn cho nên bọn hắn liền ở tại chỗ chờ lấy chờ lâm đông hoặc trình lạc y đi tìm tới tự mình liền tốt cứ như vậy bốn người ngồi sổm từng chỗ yên lặng đợi bọn hắn ai cũng không nói thêm bầu không khí biến yên tĩnh hắt trong bóng tối một mảnh yên lặng t n g ngô cụm t n g ngô cụm có thể không bao lâu về sau một trận bụng tiếng kêu chuyển đến trần minh cảm nhận được mãnh liệt cảm giác b ó i bụng u i các ngươi cái kia còn có ăn sao không có còn lại ba người lắc đầu cái kia có nước sao cho ta uống chút cũng được trần minh lần nữa hỏi tại vừa rồi đảo vong thời điểm liền đã rất khát có thể ba người tiếp tục lắc đầu cũng không có ừ m ta ấm nước đều bị lưu xa xung chạy trần minh trong lòng im lặng đồng thời phát hiện một vấn đề nguyên bản đồ ăn cung ứng bọn hắn đều trông cậy vào lâm đ ô n g cho nên tự mình cũng không mang nhiều ít kết quả bây giờ bị quái vật truy tản nhớ có được thời điểm lâm đ ô n g nói mời mọi người ăn đ i ê u đâu cái này còn ăn sâu a chúng ta không có thức ăn nước uống nhưng làm sao bây giờ đây đúng là cái vấn đề tôn vũ h à n g ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng nếu là không ăn cơm còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian nhưng không có nước đoan chừng chẳng mấy chốc sẽ bị chết h á t căn bản đợi không được có người tới cứu viện d i ệ p tư viễn mắt lộ ra ký ức chỉ sắc ta nhớ tới mấy tháng trước tại đồng xương thành phố làm đội cứu viện thời điểm lúc đương thời mấy tên người sống sót tránh trong hầm ngầm cuối cùng bây giờ không có đồ ăn dựa vào lẫn nhau ăn phân và nước tiểu sống sót a ba ngươi cái này có ý tứ gì t r â n minh mặt mũi tràn đầy g h é t bỏ cảm thấy rất buồn nôn chẳng lẽ nhắc nhở tự mình đi đất ức nhưng loại chuyện này tại tận thế bên trong không tính hiếm lạ thậm chí còn có cảng kỳ hoa đủ loại chỉ cần có thể sống sót dùng bất cứ thủ đoạn nào nếu như tất yếu phải vậy s á c thực đến làm như vậy tôn vũ hằng nói chân minh lâm vào trầm mặc hắn không muốn luân lạc tới loại trình độ kia bên cạnh tôn tiểu cường nói vậy ta kéo tương đối nhiều coi như các ngươi được nhờ lưu sa trong trấn phong thanh huyên áo bùi đất phi dương lâm đ ô n g còn đang tìm cái khác g i ò m b ì bọn hắn đi vào một chỗ âm u trong tầng hầm ngầm có năm sáu con g i ò m b ì ẩn giấu ở đây bọn hắn đồng dạng làn da khô cát lông tóc thoát l i hình dạng xấu xí khô khan vừa tiến đến liền ổn nào nói mọi người c h ú ý lão đại của chúng ta dự định một lần nữa tụ tập lưu sa chân thi triều hiện tại chúng ta cơ hội tới chim đầu đàn đúng không trong góc một con dòm bị ngầm đầu hiện tại cũng nhanh chết đói coi như tụ tập lại cũng không thể nào là vỏ đen đối thủ làm như vậy chỉ có thể trước hết nhất d i ệ vòng các người muốn tìm chết đi tìm khác thì đi nha không gia nhập chúng ta đúng không dù sao trước đó lao đ ạ i nói chỉ muốn gia nhập liền có thể có thịt gà ăn hiện tại xem ra bấp đi khô khan âm dương quái khí nói v â n v â n t r u n g quanh giòm bi lỗ thai dựng thẳng lên trong mắt hung quang lấp lóe vẹn vẹn nghe nói t h ị t gà tranh luận che đậy khát máu chi ý thật sự có thịt gà loại đồ vật này cái này sao có thể trong tiểu trấn mấy tháng trước liền không có còn sống r a súc bên ngoài cũng đều là sa mạc n g ư ờ i gặp qua t r o n g sa mạc gà sao nơi hẻo lánh bên trong giòm bi nói lâm đông dương mắt nhìn về phía hắn còn thật thông minh ba trăm tám mươi ba không biết quái vật lâm đông phát tay liền ném ra mấy cái nhanh đông lạnh gà trước đó cái k i a g i ò m bi lập tức biểu lộ biến đổi lộ ra vẻ khó tin thật sự có gà bây giờ bọn hắn đã đói khát khó nhịn nhịn không được khát máu xúc động mấy cái g i ò m bi lập tức xông lên trước rất mau đem gà chia ăn chống không bất quá điểm ấy hết n h ụ đương nhiên không cách nào thỏa mãn bọn hắn thên tia g i ò m bi một mặt nịnh nọt nhìn xem lâm đông lão đại về sau ta tất cả nghe theo ngươi người tên là gì lâm đông hỏi dòm bi thân sắc khẽ giật mình gãi đầu một cái ta ta không có, có danh tự nhà lâm đông nhìn phán qua hắn tướng mạo thuận miệng nói câu vậy ngươi về sau liền gọi tê dại lại đi tốt tốt tê ố t t dại lại tốt lão đại ngài thật sự là học rộng tài cao tài hoa hơn người nhà mới mở miệng cứ như vậy có tiêu chuẩn đặt tên thật sự là quá êm hay tê dại lại miệng nhỏ như súng máy không ngừng vớt mưu ngựa khô khan miết miệng uy ta còn là thích ngươi trước đó kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ cứ như vậy lâm đ ô n g không ngừng phát động z o m bi e giúp mình tìm phiên đá một chuyển mười m ư ờ i chuyển trăm không bao lâu tại toàn bộ lưu xa trấn đều truyền ra không lâu công phu liền phát triển thành trên trăm chúng thì bấy bọn hắn ba năm thành tổ bốn phía du đãng lâm đông á hạ gật gật đầu nhìn cái dạng này hẳn là trình lạc y y là đám người đem vỏ đen hất ra đã đưa bọn họ mất đi mục tiêu cho nên trở lại lưu xa trấn bây giờ trong c h ấ n hơn phân nửa không có phiên đá cho nên lâm đ ô n g dự định cùng trình lạc y tụ hợp một chút đi thôi chúng ta đi phía ngoài sa mạc đi xem một chút nha tốt khô khan liền vội vàng gật đầu mặc dù sa mạc có biến dị quái vật nhưng đã lâm đông lên tiếng bọn hắn cũng không chần chờ bất quá trong lòng suy nghĩ vẫn là vỏ đen m ả n h a liền ngay cả lão đại cũng không dám tùy tiện trêu chọc một đám dọn bị du đ a n g ra khỏi thành đi vào vâu ngẩn trong sa mạc ánh mắt quét nhìn một phía khắp không bờ bến nơi xa cồn phong thổi qua bùi đất phi dương lâm đồng yên lặng cảm giác phát hiện tại dưới sa mạc mặt s á c thực có không ít vật sống t h như biến dị côn trùng bọ cạp rán các loại bọn chúng đều tiềm phục tại chỗ tối ngay tại tùy thời mà động nơi này nguy cơ trùng trùng hiển nhiên cũng không phải gì đó đất lành để ta xem một chút đều có cái gì mới khẩu vị một bên khác đen nhánh trong cung điện dưới lòng đất bốn người vẫn như cũ có q u ắ p tại chân tường trần minh bụng hùng ù n g cục réo lên không ngừng tóc mày đã bị đói sắc mặt xanh xám một bộ rất khó chịu bộ dáng bên cạnh tôn tiểu cường nhìn chăm chú về phía hắn trần thúc ta nghĩ đi người nghĩ kéo thì kéo nói với ta cái gì trần minh có chút phát điên cực kỳ bực bội nói nha tôn tiểu cường nghĩ nghĩ vậy ta vẫn lại nghẹn một lát đi t r â n minh phi thường im lặng hoài nghi hắn là cố ý tôn vũ h à n g nhìn qua nơi xa đen nhánh suy tư nói t r â n thúc ngươi cảm thấy địa cung này bên trong sẽ có hay không có có thể ăn đồ vật cái này ta làm sao biết cái kia muốn hay không đi tìm kiếm tôn vũ h à n g đ ỗ n g nhiên đề nghị nói t r â n minh lắc đầu liên tục vẫn là thôi đi ta hiện tại đã đói ngực dán đến lưng vạn nhất gặp lại nguy hiểm làm sao bây giờ chờ ngươi năng lượng triệt để hao hết sẽ chỉ nguy hiểm hơn còn không bằng dùng còn sót lại thể lực đi tìm một chút ăn vận mệnh muốn nắm giữ ở trong tay chính mình tôn vũ hàng chậm rãi mà đảm đạo không ta không tin mình ta liền tin tưởng đồng đội muốn đi ngươi đi tìm đi trần minh quả quyết nói được tôi h tôn vũ hàng đữ ngôi nhưng lại tại hai người trò chuyện ở giữa hành lang chỗ sâu đen nhánh bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển đến trận sàn sạt thanh âm liền tựa như có đồ vật gì ở trên b á c h tường leo lên giống như cái gì động tĩnh các ngươi nghe không trần minh lập tức cảnh g i ắ c lên Ừm, nghe thấy được tôn vũ hàng ngóng nhìn đen nhánh chỗ sâu giống như có đồ vật gì đang đến gần t trần minh hít một hơi lạnh cảm thấy hẳn là có quái vật gì nghe được tự mình ký tức xem ra chúng ta không đi tìm đồ ăn cũng rất nguy hiểm bốn người thẳng tắp nhìn chằm chằm thanh â m truyền đến địa phương đồng thời rõ ràng cảm giác được thanh â m kia càng ngày càng gần nhưng phía trước thực sự qua tối cho dù rát tỉnh giả thị lực cũng rất khó nhìn rõ ràng bất quá sau một lát cái kia nhúc n i c k thanh â m mở b ặ t mà dừng nó dừng lại trần minh trong lòng kinh n g h ị chẳng lẽ bị ta cường giả khí tức c h ấ n nhiếp đến rồi vũ hàng ngươi thấy rõ là cái gì không không thấy rõ tôn vũ hàng lắc đầu trần minh trong lòng không chắc tiểu cường ngươi vẫn là thôi đi nhìn xem tôn tiểu cường cái kia cơ chí hai con ngươi hắn liền không tiếp tục hỏi tiếp trong bóng tối đồ vật hiển nhiên có nhất định thần t r í không có mạng muội mà là trước tại nguyên chỗ quan sát bốn người một phen tựa hồ là đang chờ đợi thời cơ không phải là muốn chờ ta chết đói trực tiếp nhặt thi a trần minh nói thầm có không biết quái vật nhìn chằm chằm trong lòng luôn cảm thấy bất an tôn vũ hàng to mày ánh mắt nó nhìn hắn loang thoáng trông thấy có thân ảnh chính treo ngược tại liệu trên đỉnh trần thúc nếu không ngươi chiếu cái sáng nhìn xem、Này. được tôi trần minh đáp ứng một tiếng chỉ cảm thấy hết hầu phát khô vô ý thức nuốt ngụm nước bọn có thể thấy được trong lòng đã khẩn trương tới cực điểm sau đó tâm niệm vừa động hỏa diễm nóng rực tại nó lòng bàn tay dấy lên phóng thích ra sáng lời lúc này đem xua tàn trùng quanh hạ cám trần minh p h á t tay đem cái minh lượng hỏa cầu hướng hành lang chỗ sâu ném đi tốc độ cực nhanh tựa như một đạo lưu tinh xảy qua giống trong bóng tối đổ vật lập tức nhận quánh i ê u phát ra một tiếng gào thét tựa h ồ cực vì sợ hãi h ỏ a diễm thân thể cực tốc lui về phía sau cho đến hỏa diễm dập tắt quái vật lại lần nữa giấu tại hạ cám mà tôn vũ hàng đôi mắt tròn tròn rõ ràng tràn ngập kinh hãi ta ta vừa rồi giống như trông thấy một khuôn mặt người cái gì không phải đâu trần minh m ặ t lộ vẻ kinh nghi hắn cũng không chút thấy rõ ràng chỉ thấy được có cái cái bóng l ó e lên liền biến mất bên cạnh diêm tư v i ê n nói ta cũng nhìn thấy xác thực có một cái đầu người trần minh nghe vậy cảm thấy có chút kinh dị bởi vì vật kia là treo ngược tại liều đ ỉ n h nếu có một cái đầu người lời nói cái kia thật là rất khủng bố lập tức một cô ý lạnh bay thẳng ra đầu lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên cái này hắc cám trong cung điện dưới lòng đất quả nhiên không an toàn ánh mắt nhìn về phía tôn tiểu cường phát hiện hắn vẫn như c ũ hưng hở tiểu cường ngươi liền không có gì ý nghĩ sao trần minh gặp nó thật lâu không nói chuyện liền thuận miệm hỏi câu, có a tôn tiểu cường gật gật đầu ta đều nói ta nghĩ đi ỵ chương ba trăm tám mươi bốn địa cung chi đấu trần minh sạ mặt m lại đến lúc nào rồi rồi còn đi ỵ đâu có lẽ tự mình liền không nên hỏi hắn cẩn thận nó muốn tới tôn vũ h à n g đ ố n g nhiên nhắc nhở bởi vì cái kia leo lên vách tường tiếng xào xạ c vang lên lần nữa đồng thời càng phát ra rõ ràng h i ệ n nhiên quái vật tới lúc gấp rút nhanh tới gần đám người chỉ cảm thấy nhào tới trước mặt một, cố khí thế hung ác, trước mắt một cái cự đại bóng đen đột kích trần minh trong lòng sợ hãi quanh thân liệt hỏa lại lần nữa dấy lên đồng thời vây tay một cái cực nóng hỏa diễm phát ra giống như một đạo trường lòng quét sạch hừng hực ánh lửa xua tan tất cả hát ám cũng rốt cuộc chiếu sáng đạo hát ảnh kia nó đen nhánh lân thiến l o ạ ra q u a n t r ạ c h cũng mà còn có từng vòng từng vòng màu vàng đường vân lộ ra cực kỳ tên i diễm cái kia đúng là một con hoàng văn đại mãng nhìn qua cực kỳ khủng bố nhưng mà nhất làm cho người kinh dị chính là m ã n g xà mở ra miệng bên trong có một cái đầu người đem đầu lưới thay thế đầu người bên trên dính đầy dịch nhọn lông tóc cùng làn da đều bị ăn mòn rơi mất một khối lại một khối để cho người ta cảm thấy phi thường buồn nôn đây rốt cuộc là cái gì diêm tư viết hỏi xem như dung hợp quái tôn vũ hằng giải thích nói hiển nhiên là cái này hoàng văn đại mãn g thôn vệ qua rất nhiều dòng bi phát sinh hai lần biến dị dung hợp nhưng cùng dung hợp thi vương khác biệt thân thể chủ đạo là biến dị quái mà cũng không phải là dòng bi đại mãn g hung ác điên cùng đến thực điểm trong mắt chiếu đến minh lượng ánh lửa đối mặt trần minh hòa diễm càng thêm nóng nảy miệng bên trong một tiếng lệ giống trực tiếp đối diện và chạm mà tới những nơi đi qua nguyên bản mánh liệt hòa diễm đều là bị ép diệt đầu này tráng kiện đại mãn chí ít có cấp thực lực làm sao bây giờ trần minh lập tức có chút hoàng hồn để cho ta tới bên cạnh tôn tiểu cường ánh mắt nóng nhìn Phi thân đạp thân t vào r ư ớ cả đồng thời không sợ ra, tay, đến đương đầu đánh cuồng không cong lên cánh thẳng tương rắn thời tay, tối tới. hóa kích sợ say cỡ c ra, mở Ấm ẩm.、Cả、hai đụng nhau trong n ấ y mắt cả tòa địa cung đều là d u lên kinh khủng dư ba đào qua làm vách tường khe hở cho bụi g ì rào mà rơi đại mãn g mặc dù thể phách cường hành nhưng ở tôn tiểu cường thiết q u y ề n dưới thân hình vẫn là dừng lại một chút mấy người còn lại nắm lấy cơ hội lập tức tiến lên hỗ trợ nhưng tôn vũ hàng huyết b ạ o thuật vẫn như cũ không cách nào đem nó khống chế trần minh hỏa diễm càng không cần nhiều lời căn bản không phá nổi phòng ngự cả hai hoàn toàn không phải một cái cấp ập cái này đại mãn thật mạnh a đại mãng tỉnh hoàng hai con ngươi lấp lóe trực tiếp để mắt tới tôn tiểu cường tựa hồ vừa rồi chịu hắn một quyền cho nên nổi giận vô cùng mở ra miệng rộng về sau liền hướng nó cả tới tôn tiểu cường chỉ cảm thấy phía trước có chiếc xe lửa chính lấy tốc độ cực nhanh hướng mình đánh tới thậm chí có thể thấy rõ cự mãng đen ngòm cổ họng cùng miệng bên trong cái kia cái đầu người bởi vì hành lang không gian quá nhỏ tôn tiểu cường không trôn é tránh đành phải tại cự mãng đánh tới thời khắc dối ra hai tay cản ở phía trước、Đã、mở đỡ theo cự mãng cả tới hai tay chống đỡ trên đó hàm dưới tôn tiểu cường không hộ là người ngốc khí lực lớn mặc cho nó làm sao dãy cũng vô pháp cắn xuống tới cự mãng vô cùng khó chịu táo bạo vô cùng vừa đi vừa về bãi động thân thể đem phiên đá vách tường rút tầm ẩm rung động thối quá a tôn tiểu cường chống đỡ nó miệng rộng chỉ cảm thấy bên trong gió tanh buôn phía so với mình đi ỵ còn thối hoàng văn đại mãng v ẫ n nộ đến cực điểm miệng bên trong cái tia cái đầu người chậm rãi mở to miệng nhắm ngay tôn tiểu cường một cỗ màu vàng nồng dịch phun t u n g toy mà ra đây là trong cơ thể nó bài tiết nọc độc có thể nói cực độc tại không có phát sinh biến dị trước đó liền có thể nhẹ nhóm hạ độc được người trưởng thành chất lỏng màu vàng rơi vào tôn tiểu cường trên quần áo lập tức cầm bị ăn mòn ra số cái đại lỗ thủng cái này thứ gì đi tiểu sao tôn tiểu cường nói t h ầ m bởi vì hắn da dày thịt béo thể phách cường hãn chỉ dựa vào nọc đ ầ u c ăn mòn còn chưa đủ lấy trí mệnh nhưng là một trận mãnh liệt cảm giác tê dại không ngừng bắt đầu lan tràn rất nhanh chuyển đến toàn thân tôn tiểu cường chỉ cảm thấy hai tay như những da căn bản nhịn không được miệng rắn thế là trượt phía dưới to lớn miệng rắn rắc khép kín cùng lúc đó cũng đem tôn tiểu cường ngậm lên miệng nguy rồi còn thừa mấy người mặt sắc mặt nghiêm trọng trần minh lo lắng nói tiểu cường sẽ không cũng phải bị quái vật đeo đi thôi có thể hắn cũng không phải chính tỷ không cách nào giết ra khỏi c h ú n g đ â y bị đ i ê u đi liền nguy hiểm diêm từ viễn phân tích nói chúng ta phải cứu hắn a tôn vũ hàng cắn chặt hàm răng rút ra truy thủ quyết tâm liều mạng tại vừa mới kết vạy trên vết thương lại cắt một đào đỏ tươi huyết dịch lần nữa chảy ra hắn không khống chế được quái vật kiếm á u chỉ có thể dùng tự mình cùng lúc trước giết vỏ đen lúc bắt trước làm theo phất tay một đầu huyết t i ễ n chảy ra đánh vào đại mãng to lớn đầu to bên trên phanh phanh, phanh phanh phanh giọt máu liên tiếp nổ tung lên đại mãng bị đau miệng bên trong chuyển đến tiếng gầm cũng rút về phía sau co lại chỉ tiếc nó tương đối chấp nhất vẫn không có nhà ra xem ra là hp quá ít căn bản là không có cách nổ tung nó tôn vũ hàng thở hồn hện sắc mặt trắng bệnh vỡ môi phát khô mồ hôi lớn như hạt đậu từ cái chán t r ư ợ t xuống trần minh thấy thế nói xem ra ngươi năng lực này đ ư ợ c điểm rất rõ ràng à người khác thả kỹ năng đều là phí lam ngươi cái này lại phí máu lại phí lam nói ít ngồi châm t r ọ c tôn vũ hàng đ ỗ n g nhiên linh quang nói lên toát ra cái ý nghĩ ngươi muốn cứu tiểu cường sao đương nhiên muốn trần minh quả quyết nói tôn vũ hàng gật gật đầu về sau lại đột nhiên nổi lên rút ra bên hông trùy thủ liền hướng nó、no、cánh tay chém tới vậy ngươi liền hiến điểm huyết đi liền xem như chuyện tốt ừ m g trần minh một mặt t r ò n váng nhưng rất nhanh kịp phản ứng cái gì hắn muốn trốn tránh có thể thì đã trễ sắc bén truy thủ đem nó cánh tay v ạ c h phá tình h ồ n g máu tươi thành cố dũng manh tiến ra tôn vũ h à n g lập tức bắt lấy cơ hội này đưa tay khống chế máu tươi thẳng đến quái vật chạy ra toàn bộ ở tại nó trên mặt sau đó so vừa rồi tiếng nổ ầm vang vang lên sen lẫn quái vật gào lên đau đớn thanh âm lần này hoàng văn đại m ã n rốt cục há mồm tô tiểu cường thân ảnh từ đó trượt xuống ra t trên người hắn độc rắn cũng không tán đi vẫn như c ũ rất cứng ngắc tựa như con dối đồng dạng chỉ bất quá quái v ậ t hướng về sau co lại ra thật xa đầu rắn nửa gương mặt lần tiến đều đã bị nổ bay giống đại mãng trong miệng đầu tóc ra vẫn tiếng giống giận dữ trần minh che lấy cánh tay vết thương s á t mặt cũng trở nên tái nhợt ngươi vậy mà rút máu của ta đây không phải cứu tiểu cường a tôn vũ hằng nói bất quá mặc dù đem tôn tiểu cường tạm thời cứu ra vẫn như trước chưa thoát khỏi nguy hiểm bởi vì cự mãng sẽ còn ngóc đầu trở lại mà nhóm người mình không phải là đối thủ lần sau làm sao bây giờ xử lý tôn vũ hằng trong lòng lo lắng ánh mắt không khỏi nhìn về phía diêm tư viễn a ngươi nhìn ta làm gì diêm tư viện thần sắc đề phòng vô ý thức tránh ra thật xa cảm thấy nếu như hắn năng lực còn như vậy khai phát xuống dưới về sau sẽ rất nguy hiểm xa xa quái vật nhìn xem tự mình con n g ồ i tinh hoàng nhãn bên trong lộ ra vẻ hư vấn biết bọn hắn đã là nó mạnh hết à, trốn không thoát bàn tay của mình tâm tại khát máu xúc động dưới sắp lần nữa hướng tôn tiểu cường phát động công kích hậu phương ba người đều khẩn trương tới cực điểm nhưng vào lúc này bọn hắn phát hiện giữa hai bên bỗng nhiên chống rông thêm ra một cái bóng tới chứ ba trăm tám mươi lăm chém giết xà quái theo cái kêu đạo cái bóng càng phát ra n g n g thực lâm đông t â n ảnh xuất hiện tìm được hậu phương trần minh đám người thấy thế lập tức vui mừng qua đỗi trong lòng vô cùng kích động cuối cùng nhìn thấy thân nhân tôn tiểu cường thấy thế cũng rất vui vẻ lâm đông ngươi tới đúng lúc đại sản này làm chúng ta đều tê nha lâm đông ánh mắt quét mắt hoàng văn đại mãng giữ t ậ n miệng lớn bên trong lại còn có cái đầu người nhìn qua cực kỳ hung á c mà trần minh cả đám đầy bụi đất tinh thần b ệ n g o ạ i bị làm rất chật vật mà lại còn giống như thiếu đi một nữ nhân trình lạc y thì đâu nàng bị quái vật điêu đi tôn tiểu cường nói lâm đông nhẹ gật đầu nghĩ thẩm thật là đủ thảm nhưng cũng không thế nào lo lắng bằng cái này trong sa mạc quái vật thực lực hẳn là còn làm bất tử nàng phía trước hoàng văn đại mãn tỉnh hoàng con ngươi ngưng thị vừa muốn nuốt con mồi kết quả lại chống rông thêm ra người tới mà lại ra hỏa này rất phách lối lại cùng mấy người khác nói chuyện phiếm giống như căn bản không có đem tự mình để vào mắt giống dán trong miệng đầu lâu gầm nhẹ thanh âm tại chống trải hành lang quanh quẩn lộ ra càng thêm trói thai sau đó thân hình khổng lồ đánh tới nó mở ra miệng rộng liền muốn cắn cùng lúc trước công kích tôn tiểu cường thủ đoạn tựa như chiếc đầu tàu, thanh thê hạo đãng lâm đông liếp mắt ngưng thị nói nhốn náo cái gì mà nhốn náo thật sự là không có lễ phép sau đó đôi mắt hồng quang l ó e lên kinh khủng thi vượt hướng về phía trước phát tán cường tuyệt áp lực c h à n g ậ p trong nháy mắt bao phủ ra cách xa trăm mét nguyên bản hung ác điên cùng đại mãng tựa như ngạnh sinh sinh đụng vào một ngọn núi nguyên bản tốc độ cực nhanh chẳng giảm đồng phát ra thống khổ tiếng ai minh chém lâm đông vung tay lên thon d à i lưới đao xuất hiện sau đó thân ảnh lấp lóe tựa như biến mất tại chỗ giống như cùng đại mãng giao thoa trong nháy mắt trường đao trong tay vạch ra mấy cái hình chữ z ba ba bá mấy cái tại thời gian trong nháy mắt lâm đông thân hình xuất hiện tại đại mãng sau lưng nguyên bản treo ngực ở phía trên đại mãng đột nhiên dừng lại. sau đó thân thể bắt đầu sai chỗ hóa thành vô số thi khối rơi ở trên mặt đất làm lâm đông lần nữa quay đầu lại chỉ nhìn thấy đầy đất t h ị nát trong đó máu đen chạy xuôi t ả n m á t ra khí tức tanh hôi ta đi hay là hắn mạnh a trực tiếp đem đ ạ i mãng miệu sát trần minh đôi mắt sợ hai thán phục đó là đương nhiên nếu là không miệu sát mới kỳ quái tôn vũ hằng nói lâm đông đem trường đao thu hồi đôi mắt khoảng trừng bất lượng cái này mới có d i à n h quan sát địa cung phát hiện chung quanh đều là màu đen nhánh phiền đá tựa hồ niên đại rất xa xưa cái này địa phương nào ta nhìn ta vẫn là chờ sẽ nghiên cứu những thứ này đi ta sắp đói té x ỉ u t r â n minh cảm giác được trận trận cảm giác hôn mê nguyên bản hắn liền n ó i khát khó nhịn tại vừa rồi lúc chiến đấu lại bị thả không ít máu lâm đông quay đầu nhìn về hắn phát hiện nó sắc mặt t r ắ n g bệnh hốc mắt biến thành màu đen một bộ cực kỳ bộ dáng yêu gót thế nào làm thảm như vậy hại đừng nói nữa vừa mới kém chút bị vũ hàng ép c h o chân minh tội nghiệp nói tôn vũ hàng nghe vậy khẽ giật mình đôi mắt trứng lên uy t r â n thúc ngươi đem lời nói rõ ràng ra điểm thật giống như ta đối ngươi đã làm gì giống như dù sao chính là ngươi làm chân minh o á n khí chưa tiêu lâm đ ô n g phát hiện bọn hắn cần khôi phục thể lực thế là thực hiện trước đó lời hứa phất tay đem t r ư ớ c biến dị đại điều lấy ra trần minh tự mình đậu thủ cơm no ảo ấm cắt xuống mấy khối thịt về sau trực tiếp thi triển hỏa hệ năng lực bắt đầu nướng hắn trước kia liền không ít làm như vậy sớm đã trở thành quen thuộc mà lại thịt nướng kỹ năng lô hỏa thuần t h à n h không có chỉ trong chốc lát chất thịt tầm rung động hiện ra kim hoàng trị sắc tản mát ra mùi thơm mê người tôn tiểu cường giống con r ồ i giống như xoa xoa đôi bàn tay vội vàng tiến lên trước chớ mong một bữa tiệc lớn còn bên cạnh lâm đồng thì nghiên cứu lên đại mãng thi thể bởi vì đại mãng trước đó thôn phát sinh d u n g hợp cho nên huyết dịch là màu đen nhánh lâm đông trường đao v ề một cái đem đầu lâu tỉnh hạch lấy ra bóp tại hai ngón tay ở giữa cẩn thận quan sát một phen phát hiện cái này d u n g hợp cái vật tinh hạch cùng thông thường biến dị thú khác biệt chỉnh thể hiện ra màu đỏ sậm mà lại cũng không phải là góng ánh sáng long lanh nội bộ có không ít nhỏ điểm lam tâm tựa như đã bị máu đen phủ lên chẳng lẽ nói lâm đông rất nhanh toát ra một cái ý nghĩ trước đó lợi dụng biến dị thực vật bồi dưỡng qua rung hợp thi vương tại tận thế trong vòng chín tháng đã xuất hiện trậu hoa tiểu ma cô cái này hai đại kế tác có lẽ dưới mắt cái này mai tinh hạch có thể bồi dưỡng cùng động vật dung hợp thi vương lâm đông dự định đợi sẽ ra ngoài sau thử một chút nếu như có thể thành công cũng coi là một phát hiện trọng đại về sau có thể lợi dụng phương pháp này bồi dưỡng được càng nhiều tinh binh cường tướng một bên khác trần minh đám người ăn thịt nướng ăn như hổ đói trong lúc đó còn nuốt mấy cái cấp bê tinh h ạ c h khôi phục năng lượng có thể đột nhiên trần minh cái mũi ngửi ngửi phát hiện thịt nướng hương khí bên trong vậy mà sen lẫn một cỗ mùi thối hở vị gì thế nào thúi như vậy đâu có phải hay không các ngươi ai thúi lắm ta cũng ngửi thấy tôn vũ hằng nhăn lại cái mũi diêm tư viễn lắc đầu liên tục chứng minh tự mình trong sạch dù sao không phải ta nha thế là ba người ánh mắt thuận lý thành trương nhìn chăm chú về phía tôn tiểu cường phát hiện hắn vẫn như cũ gằm thịt chim miệng đầy chảy mỡ ta vừa rồi bên trong đ ộ c rắn toàn thân run lên còn muốn đi tới căn bản không bị k h ô n g chế tôn tiểu cường nói sau đó thì sao ba người vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm hắn sau đó sau đó hiện tại không muốn kéo chứ sao tôn tiểu cường đương nhiên nói s a ba ba người mặt lộ vẻ ghép bỏ đồng thời lập tức rời xa ta ăn no rồi không ăn tôn vũ hắn nói Nước vậy ta cũng không ăn tiểu cường ngươi tự mình ăn đi trần minh ngay sau đó nói diêm tư viễn cũng biểu thị như thế ba người toàn cũng bị mất m u ố n ăn thế là quay đầu nhìn về phía lâm đ ô n g gia nhập cùng hắn nghiên cứu sắc rắn đội ngũ tôn tiểu cường cảm thấy không quan trọng túi đầu nhìn một chút còn thừa lại không ít nướng chín thịt chim hiện tại toàn về tự mình hắc hắc, thật tốt đây đất sắc rắn thịt nát bên trong trần minh đám người quan sát phát hiện cái kia giữ tận miệng lớn bên trong còn có một cái đầu người vô cùng kỳ lạ nhất là khoảng cách gần quan sát cảm thấy càng thêm rung động tôn vũ hàng lấy điện thoại di động ra soi mấy tấm hình cũng ngay tại lúc này không có internet nếu không không phải phát người bằng hữu v ọ n g một bên diêm tư viễn ánh mắt lướt nhìn lại phát hiện một đoàn thịt nát bên trong như có cái vàng nóng đồ vật họ đây là cái gì hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ thế là trước túi người tử tế quan sát kỹ một phen phát hiện cái k i a màu vàng vật phẩm tựa như là một chuỗi vòng tay mà lại giống như là hoàng kim chất liệu gặp không có nguy hiểm gì diêm tư viễn rôi ra hai đầu ngón tay tựa như cái kẹp cẩn thận từng ly từng tí gấp lên sau đó chậm rãi ra bên ngoài túm nhưng rất nhanh kinh ngạc phát hiện tay kia liên lại buộc lên một đoạn đứt gãy nhân loại cánh tay làn da đã sớm bị ăn mòn chóc ra, lộ ra bạch cốt tầm u, phía trên một tầng dịch nhòn bao vây lấy nhìn qua buồn nôn tới cực điểm chương ba trăm tám mươi sáu phái người hưng chiến theo diêm tư viễn tiếp tục lôi kéo đem toàn bộ một nửa cánh tay nhấc lên mấy người còn lại gặp hắn có phát hiện lập tức vây quanh cái này là nhân loại c ẳ n g tay sao trần minh hỏi ừ mà lại là tiêu hóa một nửa tôn vũ hàng nhẹ gật đầu lâm đông ánh mắt ngưu thị cảm thấy một nửa càng tay xuất hiện phi thường có ý nghĩa nhìn tới cái này trong sa mạc thật sự có cái khác người sống cũng đúng a trần minh bỗng nhiên kịp phản ứng trước mắt cái này nửa cánh tay hiển nhiên vừa bị nuốt không bao lâu bởi vì còn chưa tiêu hoa xong đủ để chứng minh có những nhân loại khác xuất hiện tôn vũ hằng nói bổ sung mà lại còn nói rõ địa cung có lối ra chỉ muốn đi theo đại mãng tới tung tích chúng ta liền có thể đi ra ngoài cái kia rất tốt trần minh liên tục gật đầu cảm thấy hắn còn thật thông minh chỉ căn cứ một nửa càng tay liền suy đoán ra địa cung có lối ra tự mình làm sao lại không nghĩ tới đâu một bên riêng nghĩ đem hoàng kim thủ liên hai xuống cũng nắm lên đem hạt cắt cọ sát lao đi phía trên dịch n h u n lại biến kim quang lửng hoàng kim giá trị giảm bớt đi nhiều chỉ bất quá tại chỗ tránh nạn nghiên cứu khoa học trên thiết bị còn có chút tác dụng giữ lại trở về đổi điểm vật tư cái gì diêm tư viết nói lưu cái gì lưu ngươi cho ta đi ta trở về đưa cho lưới lên đối tượng đi tôn vũ hằng nói trần minh vội vàng nghĩa chính ngôn từ ngăn cản nhỏ diêm tuyệt đối đừng cho hắn từng ngày liền nghĩ nữ nhân liếm chó một cái hở ngươi còn không biết xấu hổ nói ta bởi vì lâm đông xuất hiện trước đó tất cả kiềm chế bầu không khí toàn bộ tan thành mây khói cho dù tại lạ lẫm địa cùng bên trong mấy cái đại nam nhân cũng có thể lẫn nhau treo g ẹ o sau một lát tôn tiểu cường đã ăn xong bụng nhỏ tròn t r i a lúc trước hắn bị đại mãng phun ra n ọ c độc toàn thân sền sệt hương vị không hề tốt đẹp gì tự mình cũng không p h ả i mái phải có cái thủy hệ giác tỉnh giả liền tốt còn có thể giúp ta tắm rửa cái gì chờ ra ngoài lại tày đi chúng ta xem trước một chút nơi này đến cùng là cái địa phương nào lâm đ ô n g hiếu kỳ nói v â n v â n t r â n minh cảm thấy là l ạ ở chỗ nào chúng ta không phải hẳn là trước tìm lạc y thì sao a tìm nàng ngược lại là cũng được lâm đồng tự hỏi nói trần minh có chút im lặng đã nói song thân bằng tình cảm chân thành tay chân hình đệ đâu chỉ bất quá lâm đông cảm thấy tự mình hắn là tăng tốc điểm tiến độ nhất định phải nhanh chóng tìm tới phiên đá bởi vì tỉnh thành thị vương còn tại đối giang bắc thành phố nhìn chằm chằm không biết âm thầm làm lấy cái gì cho vặt tự mình ra trong khoảng thời gian này có thể sẽ phát sinh biến cố gì mà lại cùng tỉnh thành quyết chiến hẹn tại hai tháng về sau như trong thời gian này đều không tìm được phiên đá chẳng phải là toi công bận rộn rồi hoàn toàn là đang lãng phí thời gian lúc này xa xôi giang bắc thành phố bên ngoài xác thực không thế nào thái bình bởi vì tỉnh thành th vương d ạ s ắ t đồng dạng ra lệnh lấy đạo của người trả lại cho người để các tiểu đ ệ đến giang bắc thành phố bên ngoài du t ẩ u c ư ớ c đoạt bọn hắn con n mồi hạn chế bọn hắn phát triển lúc này có một đám g dòm bi ngay tại du t ẩ u nó bên trong một cái đầu to thân ảnh cực kỳ t r ú m ụ nhất là trên mặt còn có tảng đá ân ký như bị đóng dấu giống như đ ó a nhi tỷ chúng ta hôm nay nhất định phải lấy lại danh dự、ừ. bên cạnh có cái đầu đỉnh phấn hoa g dòm bi gật đầu nàng cùng đầu to cũng coi như đồng bệnh tương liên một cái bị liên tục nẹt đầu cho nên đối lâm đông một đám đều phá lệ phất hận đoá nhi hung đồng lấp lóe mặt lộ vẻ khát máu chi sắc ta đã cảm giác được có nhân loại khí tức. nhân、oh. nhi nha. thường khí hạ phi loại lợi to tỉ Đóa Đầu bọn ộ một i đại đại chiến trong, giác phục, không hổ thủ hạ nhảy dị thường. cảm lực tướng trong, bén là lao tứ b dị hắn vị trí là giang bắc ngoại ô thành phố bên ngoài sau đó tìm nhân loại khí t ứ c một đường đi về phía trước sau một lát phía trước giữa đồng trống xuất hiện tường cao phía trên mang lấy lưới sắt phòng bị phi thường xâm nghiêm tựa như ngục giam đồng dạng xác thực có nhân loại ngay tại dưới tường đi lại bọn hắn thân mặc màu đen k e t y phục tắt trên bị phân chia thành mấy chỉ giáp tỉnh giả đội ngũ cẩn trọng tuần tra đây là giang bắc thành phố tec công ty đoá nhi nhận ra cái k i ê u màu đen y phục tắc chiên tại tường vây bên trong có mấy tòa kiến trúc đứng vững nhưng phổ biến đều không cao bởi vì diệp giản đối công ty quy hoạch đại bộ phận khu vực đều dưới đất trọn vẹn tu kiến mấy chục trên trăm tầng rắc rối khó gỡ lẫn nhau liên thông tựa như phức tạp thổ kiến diệp giản cảm thấy dạng này càng có cảm giác an toàn đầu to thị vương ánh mắt ngắm nhìn tại công ty vẫn còn có chút thực lực cảm giác không tốt làm công vậy cũng phải săn giết điểm con mồi lại đi đoá nhi hung dữ nói dù sao chúng ta cũng là cái dối cũng không phải nhất định phải đem cái này công phá、ừ. đầu to cảm thấy có đạo lý lập tức đoá nhi đưa tay ở giữa mặt đất một đoá đoá tiểu hoa nở rộ đồng thời lan tràn hướng về phía trước mấy tên đứng gác rác tỉnh giả thủ vệ lập tức có phát giác a mùi vị gì thương có a tư mân c ô này vị giống như cùng ta dùng hương hoa nước gội đầu đồng dạng đồng bạn bên cạnh nói theo phấn hoa không ngừng hút vào thủ vệ thần sắc trở nên m u n g lung đồng thời xuất hiện cực kỳ quái dị một màn bọn hắn bắt đầu nhao nhao cùng không khí đối thoại mặc dù có người khoảng cách rất gần nhưng cũng đều nghiêng đầu đi các nói khác ó thể về thần thái vẫn là cùng đồng đội thổ lỗ hết hiển nhiên bọn hắn đã tiến vào trong ảo giác đồng thời theo phấn hoa tăng nhiều càng ngày càng nghiêm trọng t h ẳ n g đến cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra một màn xuất hiện bọn thủ vệ cảm xúc càng phát ra kích động có khóc thét lên có tức giận mắng mặt đỏ tiệt hai sau đó nhao nhao rút ra b i n h khí bắt đầu lẫn nhau chặn theo đao kiếm rơi xuống máu tươi không ngừng bắn tung tóe phía trước hơn mười tên bên ngoài thủ vệ rất nhanh ngã trong vũng máu tại trước khi chết cũng không có phát hiện chân tướng sự tình Thử, nhân loại đồng thời phát hiện vừa rồi thi thể thế là lập tức kéo còi báo động cả tòa kết trong công ty triệt để dung chuyển hồng quang gấp rút lái ra, vang lên liên tục cảnh cáo âm ao ngong ngong đ ó a nhi ngưng thị phía trước lộn xộn h i ệ n nhiên cũng không thế nào quan tâm ngược lại khỏe miệng vi vi nhét lên ta ngược lại muốn xem xem giang bắc thành phố kết công ty có bao nhiêu cấp s cờ giả lúc này diệp giản chính trong phòng làm việc thần sắc biến bối rối cái gì có g i ọ m bị xuất hiện diệp giản một thanh ném đi bãi bộ kẹ nhanh, nhanh nhanh chúng ta nhanh thu dọn đồ đạc đi đường đi diệp tổng các ă n cứ m y bay biểu không hình hiện, người tượng lái ũ n g k công ty lập tức h tụ h i hợp lại bây giờ diệp giàn thủ hạ còn có hai vài người dựa theo một phần một mươi tỷ lệ trong đó hai ngàn đều là tinh hoạch giáp tỉnh giả cũng coi như một cỗ không thể khinh thường lực lượng lại nói ta đã rất lâu không có chỉ huy chiến đấu đều cảm giác có chút lạnh nhạt diệp giản ngồi tại lớn màn ảnh trước nhìn qua máy bay không người lái chuyển về bên ngoài hình tượng liễu bạch nguyệt cũng tại nó bên người n g ư ơ i thật giống như một mực không có thuần thục qua a a liền ngươi thuần thục kết quả bị thi chiều công phá diệp giản nói liễu bạch nguyệt sạ mặt m lại cảm giác việc này đã thành t ự mình cả đời chỗ bẩn ngươi mấy tháng này một mực không có phát triển thủ hạ cấp a giác tỉnh giả đều không có mấy cái rất khó đối phó hiện giai đoạn z o m bi e cho nên trận chiến đấu này sẽ rất nguy hiểm cũng đúng nha diệp g i n con mắt quay tròn truyện bây giờ d ò n bi cũng không phải tận thế sơ kỳ tiến hóa độ cực cao bằng vào dưới tay mình thực lực s ắ c thực rất khó ứng phó đúng rồi thủ hạ ngươi còn không có lâm sơn một hồ sao kêu cái gì hàn tinh xuyên mau để cho hắn ra ngoài ứng chiến cái gì còn muốn để thủ hạ của ta thay ngươi bán mạng liễu bạch nguyệt đôi mắt t r ừ n g lên cái gì ngươi nhận lấy tay thủ hạ ta hiện tại ta là cấp tỉnh người phụ trách ngay cả ngươi cũng là thủ hạ của ta diệp g i à n nói liễu bạch nguyệt im lặng nhưng cũng không có cách nào bây giờ bọn hắn tính trên một sợi thừng châu chấu nơi này bị công phá đối nàng cũng không có chỗ tốt lúc này ở ngoài công ty vây chỗ trên trăm đỡ máy bay không người lái ông ống tác hưởng như giày đặc bẩy hoong giống như đằng không mà lên sau đó lướt qua tường cao bay thẳng phía ngoài thi bẫy phía dưới chỗ cửa lớn còn có cải tiến sau xe bọc thép không ngừng sung ra nhân loại giáp tỉnh giải nhóm ngợn nhờ nó biếm hộ cùng ở hậu phương dết tới trước đ ó a nhi tỷ có thật là nhiều nhân loại a đầu to mặt lộ vẻ vẻ h u n g lệ thi vương đ ó a nhi cũng rất phấn khởi vậy chúng ta liền săn thông khoái nàng vây tay một cái mặt đất một đoá đoá màu hồng tiểu hoa nở rộ thẳng đến nhân loại trận doanh lan tràn mà đi chỉ ở thời gian mới hơi liền hình thành vùng biển hoa những cái kia xe bọc thép ép ở phía trên bánh xích bị thực vật dễ cây c ạ c lại lại nhao nhao ngừng lại lập tức trên mặt cánh hoa b tiến vào xe bọc thép bên trong tiến vào nhân loại trong hơi thở sau một lát những cái kia rắc tỉnh giả liền tiến vào h à o giác lại chủ động mở ra xe bọc thép cửa từ bên trong đi ra ngoại vi dòm bị thấy thế cảm giác quả thực là đưa đến bên miệng tiệc giống bọn hắn gào thét mặt lộ vẹ vẹ phấn khỏi nhao n h a u đem nhân loại b ổ n h à o dùng răng nhọn c ă n xé mọi người tiếng kêu thảm thiết lúc này nổ vang liên tiếp không ngừng máu tươi bắn tung tóe tại màu hồng trên mặt cánh hoa hình thành một vòng kiểu diễm sắc thái đối mặt cấp sqt diệm giảm những thứ này thủ h ạ quả thật có chút giật gấu và vai tương đương với đưa đồ ăn đầu to lúc này cũng không cái này không được ăn tiệc đứng sau các huynh đệ cùng ta sông hắn mang theo mấy tên cá mẹ một lứa dự định sông lên trước đổ sắt nhân loại lấy an ủi gần nhất tâm linh đau xót có thể nhưng vào lúc này trên bầu trời có vài khung máy bay không người lái bay qua cũng phun ra hạ đại lượng chất lỏng thật giống như trời mưa giống như cái này thứ gì đầu to mày nhăn lại có thể là bởi vì hắn đầu lớn nguyên nhân cho nên bị xối nhiều nhất bởi vì cái gọi là đầu to đầu to trời mưa không lo người ta có rủ ta có đầu to mà lại chất lỏng tung xuống về sau liền tràn ngập lên một cỗ kích thích tính khí vị cực kỳ gáy mũi một tên tinh nhuệ tiểu để nói đầu ca đây là s a n g nha nguyên lai là s a n g đầu to thì thầm trong miệng nhưng nghĩ nghĩ liền cảm giác có chút không đúng sang khi hắn lần nữa ngầm đầu chỉ thấy không có người cơ một đạo ngọn lửa đã rơi xuống mãi mãi cái chân đầu to ngốc thần sắc khẽ giật mình sau đó sang gặp lửa m á n h liệt dấy lên cực nóng nhiệt độ cao đốt hắn ra c h ó c t h ị t bong giống đầu to hết sức thống khổ hết thảm một tiếng đã thành cái hỏa nhân thế là nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn may mắn thân là thi vương thể phách cường hãn năng lực khôi phục mạnh trong lúc nhất thời cũng không dễ dàng bị tiêu chết nó bên cạnh tiểu đệ thấy thế lo lắng đầu ca ngươi không sao chứ nhanh đến giúp đỡ a đầu to cuồng loạn kêu lên a nha mây tên không có bị đốt tới tiểu đệ luôn c u ố n tay chân sông lên trước dùng m ó n g đốt đập hoặc là trực tiếp dùng chân đạp chỉ nghe một trận lốp bốp thanh â m chuyển đến đầu to tiếng kêu thảm thiết càng thảm hơn cuối cùng vẫn là mấy cái tinh nhuệ tiểu đệ dùng bùn đất vùi lấp mới đưa hỏa diễm dập tắt đầu to đưa tại một cái hố đất bên trong bị đốt toàn thân đen nhánh như thang cốc đồng thời không ngừng b ố c khói lên tựa hồ bị dày vò không có nửa cái mạng nằm tại cái kia không nhúc ních tiểu đệ vội vàng hỏi thăm đầu ca ngươi còn sống không sống còn sống đầu to suy yếu nói vậy ta trước kéo ngài ra một tên tiểu đệ tiến lên tốn cánh tay của hắn đừng nhúc ních đừng nhúc ních đầu to vội vàng ngăn lại đoạn mất các tiểu đệ thấy thế em mờ lặng cũng không biết vừa rồi a đánh vậy mà ác như vậy có thể trong đó một con tinh n u y ệ n nói đầu ca cũng có một tin tức tốt tin tức gì tốt đầu to hữu khí vô lực hỏi trong ì n nhuệ tiểu đệ nói, ngay h tiểu đệ t mặt t ả n đá d văn h n phòng diệp giản đờ đã nhìn xem màn hình lớn mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi hiện tại dòm bị mạnh như vậy đó là đương nhiên ngươi thật giống như còn dừng lại ở trên cái niên đại l i ê u bạch mượn nói dưới mắt những thứ này tét giác tình giả không có có thể cùng đoá nhi địch cũng chỉ có thể dựa vào nhân số kéo dài nàng giết chóc thời gian nhưng lại tại cái này khẩn cấp ban đầu lâm sơn tứ hồ hàn tĩnh xuyên xuất hiện bao tạp tinh thần hắn cường đại tinh thần lực bắn ra hóa thành một cơn gió mạnh đem chung quanh phấn hoa đều thổi tan cũng ngưng tụ thành thép truy xuyên vào dỏm b ì trong óc một đám tinh nhuệ dỏm b ì như c ắ t đứt quan hệ như t ư ợ n g gỗ liên tiếp đổ xuống trong náy mắt chung quanh hắn hình thành phiến khu vực chân không còn có cao thủ đoá nhi lập tức chú ý tới nó động tĩnh h ô n g đồng chốc lại thần xác hơi kinh ngạc lại là cấp S tinh thần hệ giắt tình giả thật đúng là đủ hiếm có viên tinh hạch này thuộc về ta nàng lập mã chỉ huy lấy thi bầy sông lên trước cũng k h ô n g chế bột mì hoa tiếp tục sinh trường thẳng đến hàn tĩnh xuyên phương hướng lan tràn nó trước mắt d o m bi số lượng rõ ràng tăng nhiều cảm giác gáp lực đống nhiên biến lớn hàn đội trưởng bọn này d o m bi chạy ngươi đã đến một tên đội viên nhắc nhở Ừm. hàn t ĩ n h xuyên gật gật đầu coi như tỉnh táo thong dong đừng sợ cái này thi vương chủ yếu thủ đoạn công kích chính là lợi dụng phấn hoa gây ả o ảnh chỉ cần phòng ngửa phấn hoa tiến vào thân thể là được rồi cái khác không cần phải để ý đến chương ba trăm tám mươi tám cực kỳ nguy hiểm hàn tĩnh xuyên rất thông minh lập tức tìm tới đoá nhi công kích ngược điểm nàng mạnh từ nàng mạnh tự mình chỉ cần không tiến vào h ảo giác liền tốt hắn chống cự lại phấn hoa không ngừng đánh giết vọt tới z o m bi e hết thể gặp nguy không l o ạ n ngược lại đâu vào đấy bên cạnh đội viên thấy thế lập tức có lòng tin xem ra chúng ta có thể đánh thắng trận chiến đấu này ừ n dù sao không có đại quy mô thi triều chỉ là phạm vi nhỏ cái dối đương nhiên có thể thủ ở hàn tĩnh xuyên nói xung quanh cái này mấy tên đội viên xem như hộ vệ của hắn đội đều là cấp a tốc độ hệ hoặc lực lượng hệ giáp tỉnh giả đền bù tiểu đội cận chiến thực lực không đủ ở hậu phương còn có hai cái đời thứ hai s o n g hệ người cải tạo trong mắt lục quang quét nhìn lợi dụng băng cùng lửa năng lượng tiến hành công kích từ xa tổng bộ đời thứ tư người cải tạo đều mau ra đây diệp giản còn cần đời thứ hai đâu thật sự là lạc hậu mấy cái phiên bản hàn tính xuyên yên lặng nhà ránh bất quá hắn dẫn đầu đội ngũ chiến đấu lực mười phần tính là nhân loại trận doanh chủ lực nơi xa đoá nhi thấy thế mày nhân lại không phá được chiều a mắt thấy phân hoa bị phòng ngựa đã không được tác dụng quá lớn thế là nàng trực tiếp lựa chọn cận chiến công kích thân hình loẽ lên sông lên trước quét hình bên trong cấp s quỷ thi này mục tiêu đang đến gần hậu phương đời thứ hai người cải tạo trong mắt lục quang lấp lóe vội vàng phát ra thanh âm nhắc nhở trí tuệ nhân tạo quan sát chiến trường động tĩnh so với người mắt tỉ mỉ nhiều đến đây hàn tĩnh xuyên trong lòng kinh ngạc bởi vì có được gây ảo ảnh năng lực thi vương thể phách phương diện phổ biến là nhược điểm chẳng lẽ nàng sẽ còn vật chiên c h u y ề n mắt nhìn lại chỉ gặp đoá nhi chạy tới trên đường t r u n g quanh cánh hoa không ngừng phiêu khởi cũng hướng nó、no、trên thân hội tụ trong nháy mắt lại hình thành một bộ cánh hoa bệnh chế đến giáp mặc dù là màu hỏng nhưng nhìn qua còn có mấy phần ví vũ ông trời ơi nhân loại giác tỉnh giả sợ hai tháng phục cái này thi vương còn có thủ đoạn như thế các ngươi cẩn thận hà n tính xuyên nhắc nhở nói cái kêu đoá nhi cùng lệ đã đến tiểu đội phía trước phi thân liền hướng nhân loại đánh tới cái này thi vương quá mạnh mọi người trong lòng kinh hô tại ngắn mũi dao phong trong nháy mắt đoá nhi liền giết chết hai tên giác tỉnh giả cắn một cái đoạn cái cổ hoặc làm ó n g n u ố t móc nhập lồng ngực để cho ta tới chiếu cố nàng một gã đại hán kêu lên hắn g á n g người cường tráng lưng hùm vai gấu là tên cấp a lực lượng hệ giác tỉnh giả cũng là trong đội ngũ cận chiến đảm đương hắn một quyền liền đánh tới hướng đoá nhi đầu đâu Vừa vận vì c ấ đại hắn v g mắt lộ ra mừng rỡ tự mình lại khống chế lại chỉ cấp chín kỳ thi có thể đoá nhi trong mắt hung quang không giảm trên thân cánh hoa bắt đầu phiêu tán lại hướng đại hán bộ mặt thiết tới mau tránh ra hàn tĩnh xuyên gấp rút nhắc nhớ đồng thời tỉnh thần lực lần nữa phát tán giúp nó ngăn cản cánh hoa đại hán lúc này kinh hãi không nhẹ vội vàng vung ra tay thân hình phi tốc lui lại mắt thấy cái kia cánh hoa còn muốn hướng nó đuổi theo có thể một trận báo tắp tinh thần đ ạ o qua vừa lúc toàn bộ thổi ra nguy hiểm thật đại hán lòng còn sợ hãi như bị cái kia cánh hoa xuống mặt rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì phía trước đoá nhi hai con người vẫn như c ũ mười phần á c độc giống như đã thúc thủ vô sách nhưng vào lúc này hàn tĩnh xuyên mày nhữ lại xuống tinh thần hệ cảm giác phá lệ nhạy cảm đã ẩn ẩn phát rất được còn có cái khác nguy hiểm ngay tại đánh tới lại là cái gì đâu hàn tính xuyên n ư n trọng suy tư nhưng rất nhanh liền cảm giác được nguy hiểm nơi phát ra ở phía trên hắn lập tức nước mắt nóng nhìn quả nhiên phát hiện không c h u n g có cái tráng kiện hình thể phía sau lưng sinh ra hai cánh chính như diều hâu đồng dạng cấp tốc lao xuống mà lại ra hỏa này mục tiêu chính là vừa rồi tên kia đại hán thiên nhiêu chú ý ngươi l ì n h đầu hàn tính xuyên tiếp tục chỉ huy ồ đại hán mặt lộ v ẻ kinh nghỉ lập tức n g ử a đầu nhìn lại rất nhanh cũng phát hiện đạo thân ả n h kia tới gần tại nó trong con mắt càng thả càng lớn vậy mà muốn cùng ta cận chiến không biết cấp s quỷ thi cũng không phải đối thủ của ta sao hắn ngược lại là đối với mình có lòng tin cho nên căn bản không t r á n h né nhất quyền liền hướng lao xuống mà đến sinh vật đánh tới không trung tráng kiện thân ảnh cũng đồng dạng dỗi ra nằm đấm tốc độ của hắn cực nhanh tựa như lưu tỉnh hạ xuống giống như đối mặt cái này từ trên trời g i n g xuống quyền pháp đại hán bông cảm giác thái sơn áp đỉnh như thế tại lúc này hắn b ô n g nhiên có chút hối hận ẩm ẩm hai quyền đụng thẳng vào nhau phát ra núi nhỏ va chạm chầm đục ư ờ n g tuyệt lực lượng trong nháy mắt b ộ c phát ra đại hán rơi chân mặt đất bắt đầu từng khúc d ạ n nước như mạng n ệ n vết rách hướng chung quanh cấp tốc lan tràn một đạo sóng xung kích hướng ra phía ngoài khuếch tán nhấc lên b ù i mù tràn ngập vô luận là nhân loại chung quanh vẫn là z o m bi e đều bị đẩy lui ra thật xa p h ú c khu khu không ít người h í p mắt nó g nhìn g n quạt trong hơi thở bùi mù trong lòng phi thường tò mò thật mạnh ba đ ộ n vừa mới kia là z o m bi e vẫn là biến dị thú không biết ta dù sao có cánh biết bay thiết n h i u hắn hiện tại thế nào đám người ngưng thần trúng m ụ quan sát địa điểm chiến đấu chỉ gặp b ù i mù dần dần tán đi lộ ra bừa bộn mặt đất thiết n h u thân ảnh đang nằm tại trong đất bùn nhưng đã toàn thân sủi lo sương vỡ vụn hai mắt n ó ắ m nghiền thất khiếu chảy máu đã chết không thể chết lại thiên n h ê u mọi người ánh mắt kinh hãi chỉ gặp một chương cực đại móng v ố t phốc thử bắt bỏ vào nó trong lồng ngực máu tươi vẩy ra ở giữa đem nó trái tim móc ra đám người sắc mặt h ã i nhiên liền tranh thủ lực chú ý chuyển rời đến móng v ố t trên người chủ nhân chỉ thấy nó làn da ngăm đen sắc bắp thị t quần quận dáng người cường tráng phía sau lưng xương cốt triển khai tựa như là cánh đồng dạng nhưng nhất có đặc điểm hay là hát mặt cái múi cùng phần miệng hướng ra phía ngoài nô lên miệng đầy răng nanh thử lẫn nhau còn có mấy sợi râu đứng thẳng lấy nhìn qua tựa như là một con đã k u y ánh mắt của hắn phá lệ ngang ngược lộ ra khát máu khí tức nắm lấy đại hán trái tim một ngụm liền nhét vào miệng bên trong nhấm nuốt hai lần về sau trực tiếp nuốt vào bụng bên trong sau đó một mặt hưởng thụ cùng thỏa mãn c h i sắc cách giác tỉnh giả thấy thế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cái này đến cùng là sinh vật gì xem ra hẳn là biến dị thú dung hợp thi vương hắn giống như một con chó a bất quá một quyền đấm chết thiết lưu thực lực quá mạnh ừ m thiết lưu như thế nhưng là cấp a lực lượng hệ mọi người n h o nhao nghị luận hàn tĩnh xuyên đứng ở trong đám người mặt sát mặt nghiêm trọng đều nhanh muốn chảy ra nước chương ba trăm tám mươi chín đột kích kiểm tra chính như hàn tĩnh xuyên suy nghĩ trước mắt cái này thi vương đích thật là tỉnh thành bốn chiến tướng một trong tên là bé chó hắn cùng chó biến dị dung hợp là chỉ dung hợp thi vương có được xương cốt dị hóa năng lực cho nên thể phách phi thường cường hãn lại thêm siêu cấp cứu giác có thể tùy tiện khóa chặt mục tiêu tuyệt đối là cấp cao nhất thợ săn bị hắn để mắt tới con mồi cơ hồ không cách nào đ à o thoát cấp S tinh hạch mùi là cỡ nào mỹ d i ệ u bay chó nhắm mắt lại mũi t h ở co rúm một mặt vẻ hưởng thụ hàn tĩnh xuyên to mày cảm giác bị hồng thủy manh thú để mắt tới giống như mạnh liệt cảm giác nguy cơ tại trong lòng dâng lên lại là một con cấp S thi vương mà lại có thể được xưng là tỉnh thành bốn chiến tướng đều là cấp S bên trong người nổi bật dưới mắt tình huống đã tràn ngập nguy hiểm phe mình rõ ràng không phải là đối thủ dựa theo hàn tĩnh xuyên ý nghĩ hiện tại hẳn là tìm một cơ hội rút lui những người còn lại đồng dạng mặt lộ vẻ hoảng sợ bây giờ cái này hai đại S cấp thi vương cảm giác g á p bách thực sự quá mạnh đ ó a nhi hung đồng liếc nhìn bay chó mặt lộ vẻ ghét bỏ chỉ sắc ngươi làm sao đến nơi này đây chính là ta phát hiện trước con mồi ngươi đừng nói chuyện với ta trên người ngươi mùi thơm quá khó ngửi bay chó r ứ t k h o á t nghiêng đầu đi đồng dạng biểu thị rất ghét bỏ liên tưởng như nghe được thấp kém mùi nước hoa cảm thấy rất gây mùi cách đó không xa đầu to trông thấy bay chó về sau vội vàng chạy tới tố khổ cả hai quan hệ từ trước đến nay tương đối tốt trước đó đầu to dẫn đầu nhị cậu tử chính là bay chó thủ hạ dòm bị thú bay chó ca ngươi tới rồi đám nhân loại kia khi dễ ta ngươi nhưng phải báo thủ cho ta nha ngươi là ai a bay chó nghiêng đầu rõ xét đầu to thần sắc khẽ giật mình bay chó ca là ta nha đầu to ngươi không biết ta rồi n h a bay chó tử tế quan sát kỹ một phen nếu không phải cái kia không cân đối đầu to thật đúng là không nhận ra được bởi vì đầu to bị hỏa thiêu thực sự quá thảm làn da cháy đen tựa như t h ằ n đá có địa phương còn bốc lên cổ cổ thanh niên ngươi cố này vị cũng không t ố c nghe cách ta xa một chút đầu to bay chó hai con ngươi rất nhanh để mắt tới hàn tích xuyên trong đó hung quang lấp lóe trong h ư lúc nhất thời đại địa ẩm ẩm rung động không trung băng xương ngưng kết vô số tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên trong đó tường băng san sát số lượng trọn vẹn mấy chục trên trăm toàn bộ ngăn tại bay chó trước người nhưng bay chó không hề cố kỵ bằng vào dị hóa xương cốt cường độ ngạnh sông nhân loại phòng ngự tựa như một cỗ máy gửi đất quét ngang hết thể trở ngại phanh phanh phanh phanh phanh n ẩ m bay chó đụng tường băng tường đất liên tiếp nổ nát vụn mảnh vụn khắp nơi bắn bay hàn tính xuyên mặt lộ vẻ sợ h ã i thán phục đây là một con chó điên a chỉ gặp nó những nơi đi qua một mảnh hỗn độn bay chó khuỵu tay bộ còn có đầu gối bộ vị xương cốt dị hóa ra sắc bén cốt thứ tựa như t h é p truy tại trải qua nhân loại r i á c tỉnh giả trong nháy mắt liền đem đầu lâu xuyên thủng đỏ t h ắ m máu tươi v ẩ y ra từng cỗ thi thể ngã xuống kiệt kiệt kiệt bay chó miệm bên trong cờ gằn sắc mặt càng phát ra phân khởi chỉ bất quá một đôi hung đồng tại giết những người khác thời điểm cũng nhìn chằm ch hà n tĩnh xuyên hít vào ngụ khí lạnh mặc dù đã gặp thi vương cũng không ít nhưng trước mắt tuyệt đối là điên cuồng nhất một con nhanh rút lui đang bay cho giết chóc nhân loại hoảng sợ đến t ự c điểm toàn cũng bị mất chiến ý nhao nhao đánh tơi bời liên tục bại lui công ty trong văn phòng diệp giản nhìn xem lớn màn ảnh đã ngồi không yên gấp tại nguyên chỗ thẳng đáo quanh cái này dòm bi cũng quá mạnh a giết người liền cùng giết con gà con giống như dòm bi lúc đầu không cứ như vậy à? l i ê u bạch n g u y ệ t tiếp tục nói diệp tổng ngươi những cái kêu thủ hạ cũng là giá áo túi cơm thời gian dài không có chiến đấu nhìn thấy cấp s thi vương liền sợ vỡ mật t ạ i ý chí bên trên cũng đã thua vậy phải làm thế nào diệp giản phát hiện mình quả thật theo không kịp phiên bản liễu bạch n g u y ệ t suy nghĩ một chút nói không có việc gì chờ cái kia thì vương giết đủ tự nhiên là trở về cái gì diệp giản c a o mày đây cũng là người nói lời liễu bạch n g u y ệ t giải thích nói thủ hạ ngươi còn không có hai vạn người sao coi như tiêu hao cũng có thể đem thi vương thể lực hao tồn không đến lúc đó liền cần phải trở về chứ sao diệp giản trong lòng im lặng cảm thấy nếu như nói như vậy đoán chừng toàn bộ công ty đều xong cùng bị công phá cơ hộ không có gì khác nhau ngoài công ty vây giết chóc vẫn như cũ tiếp tục lấy bây giờ đã sát chết khắp nơi máu tươi chảy xôi u vô số g i ò m bi nằm dạp trên mặt đất c h i a ăn lấy nhân loại thi thể máu me tung tóe gằm ăn âm thanh không ngừng hình thành một bức quái đạn hình tượng phía trước đ ó a nhi cùng bay chó còn đang đổi u g i ế t lấy chạy trốn con mồi nhân loại đem phía sau lưng lưu cho g i ò m bi hạ tràng chỉ có tử vong hàn tính xuyên c à n g là lo lắng bởi vì cái kia hai cái thi vương mục tiêu đều là tự mình mà lại một vị chạy trốn nội bộ cuối cùng sẽ không đường t ố i lui tự mình còn có thể trốn đi nơi nào đâu nhưng tại nó do dự thời điểm xa xa chân trời xuất hiện mấy cái điểm sáng nhỏ, hiển nhiên là phi hành khí ngay tại cấp tốc chạy đến phi hành khí bên trên là vương vinh phái nhân thủ tới còn có xung quanh các công ty cũng ngao ngao đến trợ giúp vương tổng nói qua để chúng ta tới thời điểm đột kích kiểm tra một chút nhìn xem diệp giản bình thường có hay không lười biếng cầm đầu một tên thanh niên nói hắn ngũ quan lập thể tướng mạo anh tuân gần như h o à n mỹ nhưng kỳ quái nhất chính là vậy mà cạo cái đầu trọc mà lại ở phía sau nao châu còn đâm hai số lượng chữ không chín đây là danh hiệu của hắn cũng là tên của hắn bên cạnh có cái nữ g i á tình giả ngang hai tóc ngắn mặc bó sát người y phục tác chiến phát họa linh lung tinh tế ta nhìn tên kia bình thường trạng thái cũng không phải là người thành thật lúc nói chuyện ánh mắt né tránh hơn phân nửa là không làm gì chuyện tốt tiểu nhã xem ra ngươi cũng có sai lầm tính thời điểm người ta diệp tổng đang dùng công đây cách đó không xa có cái t r ẳ n g h á n đứng tại phía trước cửa sổ quan sát nói ồ tóc ngắn nữ hải mặt lộ vẻ kinh ngạc đến cùng xảy ra chuyện gì để cho ta xem lập tức bọn hắn cùng đi phi hành khí chỗ cửa sổ hướng nơi xa đại địa nhìn ra sa mà đi chỉ thấy phía trước các công ty đứng vững vàng nhưng bên ngoài chỗ một mảnh hỗn độn đều là rết chóc vết tích thi thể ngổn ngang lộn xộn đại bộ phận đều là nhân loại do ò bị vây tại một chỗ g ặ m ăn huyết tinh đến c ự a điểm nơi xa còn có nhân loại chính liều chết chống cự lại thật như vậy dụ công tóc ngắn nữ hải mày n h ă n lại bất quá xem ra tin tức là thật giang bắc thành phố xác thực rất nguy hiểm đúng vậy a bằng không cũng không thể phái chúng ta tới lần này có hoạt kiển tráng hán chất p h á t cười một tiếng còn mở rộng ra tay cánh tay bọn hắn dẫn theo cái khát phi hành khí một cái bước n g ọ lớn thẳng đến c á c công ty lao xuống mà đi chương ba trăm chín mươi đợi bốn người cải tạo Phía d tại cái này ngắn ngủi trong cả mắt. nháy Lúc mắt bay chó có chút thất thần cảm giác đại não kịch liệt nói nhói phản phất bị dội cho lăn dầu giống như khi hắn ý thức khôi phục về sau phát hiện hàn tĩnh xuyên lại cùng với kéo ra một khoảng cách bay chó nổi giận vô cùng cảm giác ra hỏa này giống cá chạch quả thực không thế nào t ố t bắt cấp ép t ỉ n h thần hệ giác t ị n h giả hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự h ừ người bên trên đi một bên đi này nhân loại thuộc về ta đ ó a nhi thanh âm từ phía sau chuyển đến hà n tĩnh xuyên lông mày v ặ t lên chỉ cảm thấy cổ chân x i ế t chặt cúi đầu nhìn lại phát hiện chẳng biết lúc nào dưới chân lại có phấn hoa đ u a i nỏ nguy rồi trong lòng của hắn không ổn cảm giác bởi vì lúc này bên hai âm thanh xé gió vang lên lần nữa chỉ gặp đoá nhi năm ngón tay như móc sắt thẳng đến đầu lâu trục tới hà tĩnh xuyên đã không chỗ có thể trốn vội vàng ở giữa vô ý thức nhấc cánh tay chống cự phốc thử đ ó a nhi móng luốt sắp bén trực tiếp đâm rách đi phục tác chiến trục nhập nó cánh tay bên trong lâm li m á u tươi chạy xuôi ra đi chết đi đ ó a nhi l ệ giống một tiếng khắc cánh tay c h à o cất ngang năm cái móng tay như là trùy thủ giống như mắt thấy một giây sau liền muốn kiến huyết phong hầu nhưng vào lúc này nàng đ ỗ n g nhiên gặp cự lực thân thể bị nạnh g sinh xinh phá tan bay chó thân hình đưa nàng thay thế người tránh ra ta đã sớm nói cái này nhân loại là ta g ố n g đoá nhi thần sắc phẫn nộ gào thét một tiếng móng luốt đi bắt bờ vai của hắn cũng không muốn để hắp đắc thủ như vậy hai đại thi vương ngươi đẩy ta đẩy lẫn nhau tranh đ o ạ t lên hậu phương bị đốt cháy khét đầu tòa thấy thế vội vàng uy các ngươi đừng lại đánh nữa nhưng lại tại cái này khẩn trương thời điểm đầu đội thiên không phía trên chuyển đến trận trận tiếng oanh minh số đạo lưu quan vạch phá thiên cùng hướng bên này cấp tốc hạ xuống đôi lửa thu hồi về sau lại có từng d â y sắt thép máy móc lần lượt rơi xuống đất hình giọt nước sắc ngoài phản xạ sáng như bạc sắc kim loại sàng bóng khoa học kỹ thuật cảm giác trần đầy cực kỳ huyết ố c đoá nhi cùng bay cho tỉnh táo lại cũng không cái nữa ngược lại mắt lộ vẻ kinh ngạc Chữ、câu h c câu nhìn chằm chằm những cái kia phi hành khí lao cầu ngươi nhìn những cái kia là cái gì còn cần hỏi sao khẳng định là nhân loại khoa học kỹ thuật sản phẩm nói như vậy bọn hắn có tiếp việc tới ngay tại hai thi vương nghị luận ở giữa c h ọ n vẹn mười chiếc phi hành khí vô cùng ăn ý cửa khoang răng rắc một tiếng cơ hồ trong cùng một lúc mở ra nhân loại giáp tỉnh giả thân ảnh từ đó n ố i đuôi nhau mà ra lấy một cái anh tuấn thanh niên đầu t r ọ c cầm đầu hướng bên này đi tới bọn hắn khí trả mười phần rất có cảm giác á bách xem xét liền thực lực bất phẩm cái này là cường giả kiểu tóc bay chó hung đồng nhìn chăm chú mà hàn g tinh xuyên các loại cả đám loại cũng hai mặt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau kinh ngạc diệp tổng lúc nào kêu tiếp viện không biết ta cũng không nói qua nha coi như gọi cũng không nên tới nhanh như vậy a có lẽ đây là cấp tỉnh người phụ trách quyền hạn a a xem ra đây là diệp tổng đã sớm bố cục tốt lắm mà trong phòng làm việc diệp giản nhìn xem màn ảnh hình tượng đình chỉ lo lắng d ạ b ước cũng là một mặt ngộng đám người này ở đâu ra khẳng định là vương tổng phải tới còn có phụ cận phân bộ công ty cờ giả liễu bạch mới nói nhà diệp giản gật gật đầu chỉ bất quá trong lòng vẫn như cũ kỳ quái bởi vì cái này bây giờ tới quá đột ngột vương tổng làm sao không có sớm thông chi tự mình đâu nhưng có người đến giúp đỡ cũng coi là vui mừng ngoài ý mớn cũng không biết thực lực bọn hắn như thế nào có phải hay không là hai đại tờ hờ ý, ý vương đối thủ diệp giản khẩn trương nhìn chăm chú lớn màn ảnh lúc này giữa sân vạn chúng chú ngụ đều quan sát đến một nhóm tới tiếp viện không chín đi về phía trước mấy bước sáng loang đầu t r ọ c tại ánh mặt trời chiếu xuống phá lệ dễ thấy ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng hai con cấp s thi vương xác thực không thấy nhiều ồ đoá nhi cùng bay cho thần sắc kinh ngạc lại bị nó liếc mắt xem t ấ u nhưng là bọn hắn tại không chín trên thân lại không phát hiện được khí tức bay cho cái mũi n g ử i người mắt lộ ra vẻ kỳ quái g i a hỏa này toàn thân trên dưới đều lộ ra vốn cổ phần thuộc hương vị để cho ta một điểm muốn ăn đều để đề lên không nổi quản hắn là cái gì trước hết g i ế t rồi nói sau đ ó a nhi vẫn như c ũ rất hung lần nữa s ử suất quen dùng mánh khóe chỉ gặp nó đưa tay ở giữa vô số phấn hoa phất phới thẳng đến mới tới mọi người bao phủ tới có thể không chín đứng tại đầy trời phấn hoa bên trong không có bất kỳ cái gì động tác thật giống như người không việc gì trực tiếp đem nó không nhìn đoá nhi hung đồng trừng trừng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái nhưng y c u n phân nghị gì ra? hoa thể ít là quá đi, để ơ i liều thêm l ư ợ cao. chó tích Bay phân Nhưng nói. lúc này không c h í n chỉ một ngón tay nóng d ự c khí tức bắt đầu phát tán đầy trời phân hoa đ ỗ n g nhiên cháy bùng m à lên chỉ trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa đã không phải là liều lượng vấn đề đ ó a nhi mày n h ắ n lại phát hiện đây tuyệt đối là cái cường giả mà nhất làm cho nó sợ hãi than là không chín bên người còn có không ít đồng đội có thể hắn vừa rồi lại dùng hòa diễm tỉnh tế thiêu hủy mỗi một hạt phân hoa còn có thể không thương tổn đến đồng đội mảy may đôi này năng lực tinh chuẩn trường khống đã đến cực kỳ biến thái trình độ ừ không được ca hoa của ngươi không phòng cháy nha đối đãi loại này giác tỉnh giả còn phải để cho ta tới bay chó nói ừng đi thôi đ ó a nhi gật đầu đáp ứng bởi vì nàng trời sinh liền sợ lửa xem như gặp được khắc tinh mà bay chó vẫn như c ũ điên cuồng phía sau lưng cánh xương giang hắn ra thẳng đến không chín gấp vút đi nguyên tố hệ giác tỉnh giả thể phép yếu nhược xem như pháp sư gặp phải thích khách bay chó tốc độ cực nhanh trong n g y mắt h u n g ác gương mặt đi vào trước mắt có thể không chín vẫn như c ũ không hoảng hốt cũng căn bản không tránh né tựa như hết thầy đều nằm trong tay đến sau trước mắt hắn mới giơ cánh tay lên một quyền đánh tới lại còn muốn cùng ta đ ố i cứng bay chó thần sắc kinh ngạc tại hắn trong ấn tượng nhân loại đều rất yếu đuối vừa chạm vào tức phá tại là đồng dạng nâng quyền đánh phía trước cả hai như cây kim so với cọng râu giống như nắm đấm đụng nhau phát ra như là núi nhỏ đụng nhau thanh â m lực lượng cường đại tán phát ra dư vi bốn phía quét sạch khu vực phụ cận mặt đất theo sát lấy bắt đầu đứt thành từng khúc nhưng mà để cho người ta kinh ngạc nhất chính là bay chó gặp cự lực như bị ô tô đụng ngã thẳng tắp bay ra về phía sau thật xa cái này đám người khó có thể tin đây cũng quá mạnh a lại đem bay chó đánh bay hắn đến cùng thực lực gì chẳng lẽ là cấp s ừng ta nhìn rất có thể đây chẳng phải là nói chúng ta phải cứu được mọi người kịp phản ứng về sau lập tức mừng rỡ như điên trong lòng sinh ra kiếp sau dư sinh cảm giác mà bay chó từ mặt đất bỏ lên lông mày chăm chú nhăn lại ngước mắt nhìn về phía t r ỉ n h ánh sáng đầu đây rốt cuộc là cái thứ gì chương ba trăm chín mươi mốt cường lực tiếp viện kẻ trước mắt này không chỉ có thể sử dụng nguyên tố hệ năng lực mà lại thể phách cường hãn so bay chó dị hóa xương c ố t còn cứng rắn hơn đơn giản mạnh đến không hợp t h o i thường bay chó răng nhọn cắn chặt phát hiện mình không phải nó đối thủ đoá tử chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn được bên cạnh đoá nhi đáp ứng một tiếng hiện tại cũng không phải lên nội chiến thời điểm có thể đánh bại địch nhân mới là trọng yếu nhất nàng song đồng hung quang l ớ p lóe mặt lộ vẻ c u ồ n g lệ chi sắc dẫn đầu khởi xướng công kích vung vẩy lợi trào thẳng đến cái kia đầu chọc t r ọ c tới không chín chuyển mắt ngưng thị không chút nào hoảng đem nó hành động quỹ tích thu hết vào mắt thậm chí động tác kế tiếp liền có thể dự p h á n h ứ n ra mắt thấy lợi trào tới gần đã gần trong g ă n tấc không chín đưa tay ở giữa liền chế trụ cánh tay kia đoá nhi chỉ cảm thấy phần tay siết chặt tựa như bị sắc kẹp động một cái cũng không thể động không cách nào tiến thêm mảy may dưới tình thế cấp bách đành phải vung vẩy lên k h ắ c một cánh tay chảo hướng nó hai bộ đánh tới nhưng không chín bắt t r ư ớ c làm theo đồng dạng nâng lên k h ắ c cánh tay đem cổ tay nàng bắt lấy giống đ ó a nhi s ắ c thực rất hung hãn mặc dù hai cánh tay đều bị hạn chế nhưng mở ra huyết bùn đại khẩu liền muốn hướng nó trên cổ cắn không chín gặp chiêu phá chiêu chống lên bụi trỏ chống đỡ tại đ ó a nhi cái cắm chỗ trong lúc nhất thời cả hai có chút rằng có không xong cơ hội tốt bay cho gặp bọn họ đánh bụi bụi vội vàng cánh xương ra hắn ra tại tầng trời thấp lớp thân hình nhanh như thiểm điện h ắ c quyền hướng không chín đập tới hắn lực lượng vẫn như cũ cường đại đánh ra liên tục cơm bạo thanh ta nhìn ngươi có mấy cánh tay không chín mặc dù bị hạn chế ở nhưng vẫn như cũ không hoảng hốt vẫn đều nắm trong tay phát hiện chó cấp tốc tới gần về sau hắn làn ra lại bắt đầu xuất hiện còn sóng như nước chảy xuôi sau đó cấp tốc hướng hai bên tách ra tại hắn dưới làn ra mặt lóe ra kim loại s á n g bóng lại có cái người máy từ đó đi ra toàn thân ạ đa mến sủm tại ánh mặt trời chiếu xuống chiếu sáng rặn rỡ nơi đây hình tượng phá lệ rung động đây mới là không chín bản thể hắn người máy cánh tay năm tay đối diện hướng phi chó đánh tới lực lượng cường đại bộ p h á t bay chó vẫn như c ũ không phải là đối thủ thân thể ngăn không được bay ngược mà quay về trùng điệp c ả n g xuống đất l a n lộn mấy vòng về sau mới rốt cục cũng ngừng lại biến càng thêm chật v ậ t đám người gặp một màn này kinh hãi ngơi dại cái cằm đều nhanh rớt xuống đất chỉ gặp không chín thể lòng kim loại hạn chế lại đ o à n nhi mà bên trong trạng thái cố định bộ p h ậ n cách đem bay chó đánh lui Hiện nhiên, gia hỏa này căn bản không phải nhân nghiên thứ gia loại, đời người này căn bản công mà là các công ty nghiên cứu, c kẹt tư quá mạnh mọi người trong lòng sợ hai thán phục bay chó nằm d ạ p trên mặt đất đầy người b ù i đất ám đạo trách không được một thân kim loại vị nguyên lai căn bản không phải người nhưng ngụy trang thực sự quá giống mà lại hắn chi ít cấp ét thực lực tự mình hoàn toàn không phải là đối thủ phía trước thể lòng kim loại chạy xuôi một lần nữa bỏ lại không chín trên thân đồng thời khôi phục ngụy trang lại biến thành nhân loại đầu trọc bộ dáng không chín khỏe miệng nít lên lộ ra vẻ mỉm cười thì vương đoá nhi thừa cơ hội này rốt cục cỏi ra hạn chế đồng dạng bị kinh hại không nhẹ thân hình cấp tốc lui lại lao cậu trên kia không phải nhân loại、ừ. hắn là nhân loại khoa học kỹ thuật sản phẩm ta cảm thấy chúng ta nên rút lui bay c h ó làm giá phán đoán được đ ó a nhi đáp ứng một tiếng bây giờ không chiếm được tiện nghi gì còn vô cùng nguy hiểm trong lòng sinh ra thoại ý t r u n g quanh đám g i ọ m bị đạt được chỉ lệnh đối nhân loại lệ giống một tiếng liền tại đ ó a nhi cùng bay c h ó dẫn đầu dưới quay người lui về phía sau bọn hắn đến nhanh đi cũng nhanh chỉ ở thời gian m ấ y hơi liền muốn biến mất tại vùng bỏ hoang đội trưởng chúng ta không nên thừa thắng sông lên a vị tiêu tóc ngắn nữ giác tỉnh giả nói không chín xem thường quay người hướng các công ty đi đến Ngươi nếu k nha nha không không công ty chào ngươi chào ngươi mọi người tốt hoan nghênh đi vào công ty của chúng ta diệp t ổ n g ngươi tốt chúng ta là đến giúp ngài đối phó z o m bi e không chín mỉm cười nói cái kia có thể thật sự là quá tốt diệp giản ánh mắt liếc nhìn phát hiện lần này hết thảy tới bốn mươi năm mươi người thực lực đều không kém bộ dáng ngươi nói các ngươi mua tới cũng không nói trước chào hỏi ta chuẩn bị cẩn thận nên đón các ngươi a đúng nói lên việc này chúng ta còn phải hướng vương tổng hồi báo một chút đâu thêm tiêu tóc ngắn nữ sinh trợt nhờ tới a diệp giản mặt lộ vẻ hiếu kỳ nghĩ thầm muốn báo cáo cái gì nha chỉ sợ đoạn phát nữ hải dùng vệ tinh thông tin thiết bị trực tiếp bấm cái video điện thoại cũng đem hình ảnh quan tại trên màn hình lớn rất nhanh vương vinh thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người xem ra các ngươi đều đến giang bắc thành phố đúng vậy vương tổng không chín nhẹ gật đầu diệp giản mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói càng t ạ vương tổng phái người đến tiếp viện ngài cũng không biết ta gần nhất qua có bao nhiêu t h ằ n g a ừng vất vả ngươi vương vinh chân ăn nói chiến đấu mới vừa rồi diệp giản đều nhìn ở trong mắt không chín độc chiến hai đại th ỉ vương cuối cùng đem bọn hắn đánh lui có thể nói là phi thường cường hãn thế là trong lòng suy nghĩ tìm hiểu một chút lai lịch của hắn vương tổng vị huynh đệ kia mạnh như vậy ngài còn không có giới thiệu cho ta hạ đâu còn phải nói gì nữa sao hắn chính là công ty chúng ta nhất một đời mới sản phẩm có được ép trở lên thực lực còn có tự chủ học tập tính năng ngươi có thể xưng hô hắn là đời thứ tư người cải tạo a không h ắ n là người nhân tạo không chín n g ư u bức nha nghe hắn giới thiệu diệp giản kinh t h á n không thôi mạnh quá mạnh bây giờ có không chín tiếp viện hắn phá lệ có lực lượng tự mình cũng coi như súng hơi đổi pháo đi thẳng tới thuyền bản mới bản bốn không thời đại không chín báo cáo vương tổng căn cứ tình huống trước mắt nhìn diệp tổng không có lời b i ế n tại chúng ta tới trước đó hắn còn tại cùng d ò m bị đối chiến đồng thời tổn thất rất thảm ừng ta đã nhìn ra vương vinh gật gật đầu sau này các người đến cùng một chỗ liền xem như cái đại gia đình nhất định phải đồng tâm hiệp lực sáng tạo thành tích vì công ty cũng là vì mình minh bạch bao quát tóc ngắn nữ hài một đám cùng kêu lên hồi đáp lập tức video điện thoại như vậy c ũ n máy liễu bạch nguyệt đứng tại đám người phía sau cùng gương mặt xinh đẹp bên trên có chút mộng đã nhìn ra nhìn ra cái gì tới làm công ty đã từng nữ công nhân liễu bạch nguyện bị vương vinh phi thường xem trọng thậm chí một lần dựng nên vì người phụ trách cọc tiêu nhưng bây giờ đã trở thành nhân vật dâu d ị a l i ê n ngay cả vừa rồi video trò chuyện nàng đều là đứng tại phía sau cùng mà lại toàn bộ quá trình đều không có bị vương vinh n h ắ c lên có thể nói là xưa đâu bằng nay trên lệnh cảm giác to lớn sau đó diệp giản tìm đến thư ký g i ả n xếp không chín một đám chuẩn bị xếp đặt tiến hội ăn ngon uống sướng hầu hạ đám người như vậy tàn đi có thể diệp giản b ỗ n g nhiên hô liễu bạch nguyệt người dừng lại ừng làm gì liễu bạch nguyệt tiểu tụy đôi mắt trông lại diệp giản nhìn chung quanh một chút phát hiện không chín đám người đã đi xa bốn bể vắng lặng thế là hạ d ọ n g chất vấn ngươi có phải hay không đánh ta nhỏ báo cáo l i ê u bạch nguyệt chương ba trăm chín mươi hai địa cung tang ộ vỡ n g ầ n sa mạc dưới mặt đất đen nhánh trong cung điện dưới lòng đất lâm đ ô n g vừa đạt được một viên dung hợp quái tinh hạch vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước thăm dò t r u n g quanh vẫn như c ũ đen nhánh thỉnh thoảng truyền đến sàn sạt văng động nhưng trần minh mấy người lại không còn khẩn trương phản mà phi thường có lực lượng những thứ này tiểu quái vật căn bản không đủ gây sợ trần thúc ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy tôn vũ h ằ n nói mới vừa rồi là vừa rồi bây giờ là bây giờ trần minh k h á t tay áo nhưng vào lúc này phía trước trong bóng tối chuyến đến thanh â m huyền áo vô cùng dày đặc cũng chính lại tại cấp tốc tới gần hiện nhiên lại có quái vật gì bầy phát giác được bọn h ắ n k h í tức vật gì trần minh đôi mắt t r ừ n g lên lâm đ ô n g ánh mắt ngưng thị mới khẩu vị vừa dứt lời từng đạo bóng đen từ trong bóng tối xuất hiện bọn chúng cứng rắn giáp sát hiện ra đen nhánh chỉ s á c h u y ể n như thiết bị giống như c ứ n g rắn dài đôi dài bên trên có một cây đôi câu cực kỳ sắp bén nhọn bộ hiện ra nhàn nhạc màu lam hiển nhiên kịch độc vô cùng chính là vô số độc hạt từ hành lang chỗ sâu vào tới bọn chúng tiểu nhân như bàn tay lớn như c h ậ u rửa mặt đã bỏ đầy bốn phía v á c h tường lít nha lít nhít một mảnh trần minh chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hít vào ngụm khí lạnh nhiều như vậy đ ư c h ạ ngươi không phải mới vừa nói không đủ gây sợ sao tôn vũ hàn nói trần minh sạm mặt lại hiện tại liền sợ một chút xíu dưới mắt những cái k i a bọ cạp đều là phổ thông biến dị quái đối với lâm đ ô n g đến bảo hoàn toàn không có cái uy hiếp gì theo hắn thi vực phát tán cường tuyệt áp lực bao trùm những cái tia bọ cạp tựa như bị cự thạch nẹt vào n h o nhao bạo từng g i trong đó màu lam huyết tường phun tung tóe làm dầu nước ca lâm đồng phất tay n h o nhau thu nhập không gian ch hắn hoàn toàn lấy nghiền ép chi thế quét ngang bảy bọ cạp trần minh mấy người theo ở phía sau lặng lẽ meo meo quan sát trong đó tôn tiểu cường vừa ăn xong t h ị t chim đang dùng một cây xương xin xỉ răng lộ ra phá lệ n h ả n h ã bốn người bọn họ hoàn toàn là đang đánh xì dầu căn bản không xen tay vào được dạng này có thể hay không lộ vẻ ta rất vô dụng trần minh thầm nói ngươi hắn là tự tin điểm tôn vũ hàng liếc nhìn hắn một cái được tôi h trần minh có chút im lặng nhưng lúc này ở bảy bọ cạp hậu phương tựa như lại xuất hiện c ự quái trận khí thế vung ác bắt đầu tràn ngập dưới chân phiến đá đều tùy theo rung động lâm đông nghiêng đầu g i xét p h lâm đông thẳng đến ra trường lao sắc bén khí tức bắt đầu tràn ngập chuẩn bị chém giết đại ngô công nhưng hắn bông nhiên chú ý tới sự kiện cái tia rết khổng lồ phần bụng có một đoạn tròn triệu cực kỳ không cân đối bên trong tựa như có đồ vật gì đang nhúc ních mang thai lâm đông trong lòng hiếu kỳ thân hình thời gian lập lụa cầm nao xông lên trước sen lẫn kinh khủng thi vực tựa như thiên thai tẩy lễ t r u n g quanh b ầ y bọ c ạ p bị liên lụy liên tiếp nổ vỡ đi ra lâm đ ô n g từ trên đó phương l ư ớ t gấp mạc qua trường đao vung chạm thẳng đến con rết g i ữ tợn đầu lâu t con rết phát ra một tiếng tê minh còn muốn phản kháng nhưng hết t h ể đều là phí công tại kinh khủng thi vượt gáp c h ế xuống t ự a n h ư đ ợ i làm thịt cứu non lâm đ ô n g trường đao nhẹ nhõm không có vào đầu lâu nhưng là vẫn như cũ không ngừng trực tiếp một chém tới ngọn nguồn thuận thế bên cạnh mở ra nó tròn vo phần bụng con rết máu cũng là màu lam còn như là thác nước tung xuống nương theo lấy các loại khí quăn trôi lấy đất bất quá tại lâm đông trong mắt tựa như là vãi đầy mặt đất lam dâu nước hán trường đao cắt đến nó tròn vo địa phương lúc lại có một cái hình người rơi ra tới phù phù kia là một bộ tàn phá thân thể nó trên thân làn da cùng bộ phận huyết nục đều bị con giết vị toan ăn mòn lộ ra màu đỏ sợi cơm đục cùng bạch cốt ấm ú nhất là ngạc như là người này còn chưa có chết lúc này thoi t h o á p nhưng là cực kỳ thống khổ đưa tay chụp vào trước tiết hầu phát ra ô ô tiếng ầ m dưới mắt bộ này hình tượng cùng ác quỷ không có gì khác nhau bởi vì bầy bọ cặp bị nghiền ép con g ế t cũng bị chèm giết chấn minh mấy người đi lên trước quan sát bị tiêu hóa một nửa người gia hỏa này cũng quá thảm rồi ừng rõ ràng là vừa bị ăn sạch không bao lâu không phải là trình lạc y d ì h dĩ nhiên không phải đó là cái nam diêm tư v i ễ n nhất rồi nói ra trần minh thần sắc kinh ngạc có chút hiếu kỳ cái này làn da đều bị ăn mòn không có ngươi làm thế nào thấy được là cái nam nhìn xương trậu liền biết diêm tư v i ễ n nói n h a trần minh nhẹ gật đầu bất quá nhìn xem người kia thê thảm bộ dáng trong lòng rất cảm giác khó chịu sinh ra một c ỗ thọ t ử hồ bi cảm giác khó có thể tưởng tượng hắn bị nuốt lúc sẽ có cỡ nào tuyệt vọng thật thê thảm một nam tôn tiểu cường cũng thầm nói có thể lâm đông vung lên trường đao trực tiếp cắt đứt đầu lâu kết thúc n ỗ i thống khổ của hắn hiện tại tốt Ngậy. trần minh đám người thần sắc khe giật mình x o n g chưa lâm đông sau khi làm xong đem cái k i a đại ngô công t h i thể thu hồi kỳ thật cái k i a con giết thực lực c h ỉ ít đến cấp A, đối với phổ thông giác tỉnh giả tới nói có nguy hiểm trí mạng nhưng ở lâm đông trước mặt liền lộ ra tương đối ngốc trần minh suy nghĩ một chút nói cái này trong cung điện dưới lòng đất không chỉ có rắn còn có bọ cạp cùng con g ế t quả thực là ngũ độc đều đủ à ừ n h ữ n g sinh vật này đều thích hát ám hoàn cảnh tôn vũ hà gật g đầu nói bên cạnh diêm tư viễn phân tích ra hẳn là còn có những nhân loại khác nếu như nói ta vừa rồi nhặt vòng tay bị quái vật tiêu hóa chỉ còn cẳng tay nhưng vừa rồi người kia lại còn có một hơi rõ ràng vừa bị nuốt không thời gian dài Sắp thực có nhân loại khí tức lâm đ ô n g ánh mắt nóng nhìn hành lang c h ỗ sâu vừa rồi cái kia bày bọ cạp cùng đại ngô công không giống chủ động xuất hiện mà là bị cái gì đuổi chạy tới n h a trách không được ta nói thế nào có thể trùng hợp như vậy chúng ta tổng gặp được quái vật trần minh bừng tỉnh đại n ộ nói bọn họ đi tới lâm đồng bỗng n h i n nói trần minh đám người lập tức lỗ hai dựng thẳng lên lắng nghe nơi xa thanh â m n g ầ m trộm n g h e đ ê n có nhân loại nhỏ bé tiên bước chân đang đến gần tốc độ bọn họ không nhanh rõ ràng cẩn thận tới cực điểm lâm đông đứng tại chỗ không n ú c đ í c h lắng lặng chờ đợi bọn hắn quả nhiên không có chỉ trong chốc lát phía trước trong bóng tối xuất i h ệ người ba b ó n n g theo thứ tự là hai nam một nữ hướng bên này đi tới bọn hắn cầm trong tay binh khí dựa lưng vào nhau thần s ắ c phá lệ khẩn trường không ngừng bốn phía quan sát thậm chí mỗi di chuyển về phía trước mấy bước liền muốn một lần nữa đem hoàn cảnh dò xét một lần lặp đi lặp lại xác nhận sau khi an toàn lại tiếp tục hướng phía trước hành không bao lâu bọn hắn liền trông thấy lâm đ ô n g một đám t h â n ảnh cẩn thận cầm đầu trung niên lập tức nhắc nhở đồng bạn hậu phương một nam một nữ thân thể một cái giật mình cầm trong tay binh khí hướng bên này trông lại ba người thấy rõ trước mắt hình tượng đều lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ gặp lâm đ ô n g một bộ áo trắng phá lệ sạch sẽ tướng mạo anh tuấn xuất khí đứng tại phía trước nhất mà phía sau còn có bốn cái cả lơ phất phơ nam nhân trong đó tôn tiểu cường cầm x ư ơ n g xiên còn tại sỉa răng phá lệ nhàn nhã một đôi cơ chí đôi mắt bắt nhịn đồng dạng nhìn chăm chú bọn hắn chương ba trăm chín mươi ba tìm kiếm đồng đội là các người đem quái vật đổi đến nơi này Tôn Tiểu Cường Nghệ! hỏi. ba người t h ầ n s ắ c liền giật mình hiển nhiên không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được những nhân loại khác đương nhiên trước mắt cũng vô pháp xác định bọn họ có phải hay không nhân loại đội chúng ta bạn bị quái vật điêu đi cho nên đến nơi này nghĩ cách cứu viện hắn cầm đầu trung niên nhân nói tôn tiểu cường chỉ hướng bên cạnh nơi đó có người bất quá đã ngồi ba người thuận thế nhìn lại phát hiện đen nhánh chân từng chỗ xác thực có bộ thi thể chỉ bất quá bị nghiêm trọng ăn mòn làn da chóc ra lộ ra bạch cốt tầm ù tử tướng cực kỳ thê thảm nó bên trong một nữ nhân thấy thế đau thương lập tức chạy tới lao công ba ô ô ô n g ư ơ i chết ta làm sao bây giờ đừng bỏ lại ta a ô ô ô nữ nhân tiếng khóc tại đen nhánh hành lang quanh quẩn lộ ra phá lệ thê lương chết thành dạng này còn có thể nhận ra cũng không sợ khóc sai mộ t phần tôn tiểu cường nói n g ư ơ i nhanh bóp tranh cãi đi trần minh vội vàng ngăn lại cảm thấy dạng này không quá lễ phép nữ nhân trước mắt này đại khái hơn ba mươi tuổi dáng người yếu điệu khuôn mặt mỹ lệ tràn ngập thiếu phụ vật vị bây giờ t r ư ở n g phu đã chết vũ hàng ngươi nhìn nàng là ký sinh tại sao trần minh nghiêng đồ hỏi không phải thật sao trần minh nghĩ lại xác nhận một lần thật không phải tôn vũ h à n g trả lời nói đồng thời đã đoán ra trần minh ý nghĩ làm vào sinh ra t ử đồng đội đối với hắn thực sự hiểu rất rõ ừng không tệ trần minh hài lòng gật đầu đối với hắn vẫn tương đối tín nhiệm tôn vũ h à n g thức tình huyết bạo thuật có thể căn cứ tốc độ máu chảy phân biệt ra được là nhân loại còn là quái vật đương nhiên nếu như ngụy trang rất giống vậy liền coi là chuyện khác trong ba người còn có nữ hải vội vàng đi lên trước cán ủi thiếu phụ chất tỷ ngươi đ ừ n g thương tâm người chết không có thể sống lại bớt đau buồn đi đi ừng ô, ô ô nữ nhân mặc dù đáp ứng nhưng vẫn như cũng nhịn không được d â i lệ nhìn ra xác thực phi thường khổ sở mà trung n i ê n nhân kia từ đầu đến cuối phi thường cảnh giác ánh mắt đánh giá b ô n phía phát hiện có không ít vết máu màu xanh lam c ũ n g trở thành mảnh vụn quái vật thi thể chẳng lẽ quái vật bị những người này rết sạch rồi sao xem ra có mấy phần thực lực chúng ta còn có một tên đồng đội các ngươi nhìn thấy sao còn có bên cạnh diêm tư viện n g h ĩ nghĩ xuất r a trước đó nhận được hoàng kim thủ liên đây là ngươi đồng đội sao cái này không sai là nàng trung n i ê n nhân cắn rằng chẳng lẽ nàng ừ n nàng chết thảm hại hơn bị tiêu hóa chỉ còn một nửa cánh tay diêm tư viết nói trung n i ê n nhân im lặng ánh mắt lóe lên một vòng đau thương bất quá rất nhanh bị cưỡng ép hắn áp chế xuống tại cái này kinh khủng tận thế bên trong nhân mạng như c ỏ rác chết người cái gì thực sự quá qua quýt bình bình lâm đông nhìn về phía ba người các ngươi là từ đâu tới ốc đảo trong sa mạc có phiến ốc đảo nơi đó là nhân loại sau cùng nơi ở trung n i ê n nhân không có dấu diếm n h a lâm đông gật gật đầu trước đó liền nghe tiểu đệ khô khan nói qua trong sa mạc khả năng có ốc đảo còn sống sót lấy nhân loại bây giờ xem ra tin tức là thật vậy các ngươi đâu trung n h ê n nhân đối tại lai lịch của bọn hắn càng hiếu kỳ hơn trần minh trả lời nói chúng ta coi như xa chúng ta là từ giang bắc thành phố tới xa như vậy trung n h ê n nhân mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục hiện tại bên ngoài thành thị bên trong còn có người sống sao đương nhiên là có mặc dù số lượng không nhiều nhưng các thành thị đều thành lập chỗ tránh nạn trước mắt còn có thể che chở mọi người sống、so、t r ầ n minh giải thích nói trung n h ê n nhân trong lòng kinh ngạc thật lâu không cách nào bình tĩnh nguyên bản hắn coi là bên ngoài thành thị đã không có nhân loại toàn bộ bị dòm bị cùng bái vật chiếm cứ bởi vì tại ốc đảo bên trong không có thông tin thiết bị cũng thu không đến bất luận cái gì tín hiệu cơ hồ trải qua ngăn cách sinh hoạt còn có người cái kia thật sự là quá tốt trung nhiên nhân thần sắc cảm khái thậm chí có chút nước m ắ t mắt nguyên lai tưởng rằng toàn thế giới nhân loại đều nhanh diệt tuyệt cho nên nghe thấy trần minh lời nói cảm giác phi thường vui mừng vậy các ngươi tới đây làm gì t ì m đồ bất quá trước đó cũng phải tìm một vị đồng đội nàng cũng là bị quái vật điêu đi trần minh nói trung nhiên nhân xấu hổ đột nhiên cảm giác được Cùng vậy các ngươi cũng nén bi thương đi hắn mở miệng chân ă n nói bởi vì bị quái vật điêu đi đương nhiên là giữ nhiều l ã n h ít có thể tìm trở về sát xuất cực nhỏ mà lại coi như tìm được cũng cùng lúc trước chỉ còn lại tàn phá thi thể tôn vũ h à n g lắc đầu không chúng ta không có gì có thể đau thương tin tưởng chỉnh tỷ nhất định có thể r ế t xuyên bày quái vật ngạch trung n i ê n nhân hơi s ư ơ n g sở phát hiện hắn vẫn rất tự tin bất quá nghĩ lại trước đó đến thời điểm tiểu chân cũng là như thế này từ đầu đến cuối nói thẩm chồng mình nhất định sẽ còn sống trở về kết quả hiện tại chỉ còn một cô thi thể tin tưởng mình đồng đội là tốt nhưng là tuyệt đối đ ừ n g t h ụ quá lớn đ ạ kích trung n h ê n nhân nhắc nhở một câu bên cạnh tiểu chân nghẹn nào b à vai nhùn n ú n thần sắc vẫn như c ũ đau thường bất quá cảm xúc cơ bản ổn định lại trần minh lập tức tiến lên trước ra vẻ thanh n â m trầm thấp nói nữ nhân đừng khóc chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi người dù sao cũng phải hướng về phía trước nhìn không phải sao n h a tiểu chân liếc mắt nhìn hắn rút vào cô gái bên cạnh trong ngực trần minh thấy thế im lặng nghĩ thẩm thế nào đây là nhìn thấy tự mình còn thẹn thùng sao trải qua ngắn ngủi bắt chuyện mấy người cũng coi như q u n biết lâm đông dự định đi ốc đào nhìn xem hướng nhân loại tìm hiệu hạ phi đá nếu như ốc đảo nếu cũng không có cái kia đoán trừng tinh đồ phiến đá căn bản là không có rơi đến nơi đây trình lạc y thìa t o ọ n trách đi thôi đi trước đem cái kia người bị bệnh thần kinh tìm ra lâm đ ô n g nói ừng t ố t đám người vội vàng đáp ứng tiểu chân đám ba người đối với nơi này cũng coi là quen biết chỉ muốn đi theo đám bọn hắn đường cũ trở về liền có thể tìm tới địa cung lối ra căn cứ bọn hắn giới thiệu nơi này đúng là cái cổ di chỉ, cũng không biết người nào kiến tạo địa cung dùng để tế tự sử dụng chẳng qua hiện nay cái này bị các loại xà hạt độc trùng chiếm cứ trở thành k h á i vật ấu điểm những quái vật kia không thích ánh nắng liền thích đợi tại đen n h á n h âm vú hoàn cảnh bên trong ốc đảo bên trong nhân loại xưng nơi này vì hàng rắn mọi người cẩn thận chút nghe nói cái này hàng rắn c h ỗ sâu khả năng tồn tại cấp S quái vật trung n i ê n nhân nhắc nhở hắn tên là đỗ văn đảo là tên cấp A thổ hệ giác tình giả tại trên ốc đảo cũng coi như có chút danh tiếng c ư ờ n giả g cấp S quái vật lâm đông âm t h ẩ m cân nhắc nếu như sa mạc thật không có tinh đồ phiền đá vậy liền đi đem cấp é quái vật giết lần này cũng coi như không u ố n công chương ba trăm chín mươi bốn giết chóc bệ trùng mọi người tại đen nhánh hành lang hành tẩu trên đường đi tán lạc quái vật thi thể. hiển nhiên là đô văn đào lúc đến đ ợ i rất chết mà lại tại hai bên trên vách đá bắt đầu xuất hiện tranh vẽ trên tường khắc họa lấy nhân loại hay là một chút giá thú niên đại có chút xa xưa đường cong đã mơ hồ lâm đông một đám vừa đi vừa nhìn coi như là du lịch tôn tiểu cường phát hiện có chỗ tranh vẽ trên tường bên trên vô cùng kỳ quái đây quả thật là cổ nhân vẽ sao phía trên làm sao còn có vũ trụ người đâu nào có vũ trụ người trong lòng mọi người hiếu kỳ thuận thế nhìn lại trông thấy bức họa kia bên trong giống như xác thực có một cái hình người người mặc vũ hàng phục giống như đây là sự thực sao diêm tư viễn ánh mắt kinh ngạc xem ra tiểu cường lần này không có nói vậy tôn vũ hàng dò xét một phen có lẽ là trùng hợp đi nơi này vẽ lên nhiều như vậy dù sao cũng phải có một hai cái giống nhau cái này có thể không nhất định trên tường những thứ này tranh vẽ trên tường đều là cổ nhân ghi chép dùng cho nên đều là thật sự sự kiện nhân loại khả năng vốn chính là sinh vật ngoài hành tinh đỗ văn đào tiếp tục nói lại nói liên quan tới nhân loại khởi nguyên không phải cũng thủy chung là cái bí ẩn chưa có lời đạt ta ừm có đạo lý diễn tư viễn đám người liên tục gật đầu nếu là tại tận thế trước đó những thứ này tranh vẽ trên tường xác thực đáng giá nghiên cứu nhưng bây giờ đã không để ý tới nhiều như vậy có thể hay không còn sống còn là vấn đề bọn hắn không quan tâm tự mình là từ đ â u tới chỉ quan tâm tự mình là từ đ â u đi mà trần minh thì vô tâm xem họa ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía bên cạnh tiểu t r â n gặp nó đôi mắt vẫn như cũ có chút sưng đỏ một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng sợ sợ làm người thương yêu tiểu t r â n ngươi có đói bụng không ta không đói bụng tiểu t r â n t h u ậ n miệng ứng phó đạo bởi vì v ừ a trượng phu đã chết cảm xúc xa suốt rõ ràng không muốn nói chuyện mà lại cũng không có gì muốn ăn trần minh nói tiếp tư、um、vân nếu là đói bụng cùng ta nói ta thịt chim có thể cho ngươi ăn cái gì tiểu chân c a o mày thì chim cảm giác ít nhiều có chút kỳ quái đâu g i a hỏa này sẽ không ở đ u a nghịch lưu manh đi thế là cũng không có lại phản ứng nàng trần minh không nghĩ nhiều như vậy cảm thấy nàng chẳng qua là ngượng ngủng vì vậy tiếp tục bắt c h u y ệ n nói ngươi nhìn vách tường chung quanh bên trên tranh váy trên tường cũng thật nhiều a a ngươi tranh váy trên tường cũng không ít tiểu chân thuận miệng nói hơi trần minh gãi đầu một cái nàng có ý tứ gì cảm giác giống như tại trời mình theo một đường hành tẩu đồ bên trong phi thường thuận lợi sau một lát phía trước bắt đầu xuất hiện sáng ờ i hiển nhiên đến lối ra bên ngoài bao cát ô ô rung động chỗ lối ra là tại một tòa lớn cồn cắt chỗ n g h ỉ tạm chung quanh tán lạc này nhân loại đầu lâu thậm chí còn có dài sáu bảy mét sưng rắn chúng ta rốt cục ra đến rồi t r ầ n minh đám người thổn thức không thôi dù sao ở cung điện dưới lòng đất bên trong vây lại thật lâu trong lúc đó kém chút đói ngất đi kém chút làm tốt đóc cất chuẩn bị đột nhiên từ hắc cám hoàn cảnh đi ra đi vào dưới ánh mặt trời con mắt còn có chút không thích ứng cảm thấy phi thường trước mắt chân minh một đám neo lại hai con người hoặc là đưa tay che chắn ánh mắt liếc nhìn cảnh vật chung quanh phát hiện vẫn như c ũ là các vàng phía trên bị gió thổi qua vết tích giống như trận trận sóng cả chập trùng các ngươi vị bằng hữu nào hẳn là bị cự sa trùng đ i ê u đi muốn tìm nàng phải đi cự sa trùng lãnh địa đô văn đào nói hắn thường xuyên trong sa mạc du lịch ngược lại là cái không tệ dẫn đường lâm đông gật gật đầu cái kia chúng ta đi thôi ai đi đi thôi đô văn đào trước thở dài bởi vì cự sa trùng có thể tại trong đất cắt xuyên thẳng qua bị nó điêu đi người căn bản là không có cách tìm tới đoán chừng hơn phân nửa liền là quá khứ nhìn một chút tìm kiếm một chút tâm lý an ủi đến lúc đó lại đều sẽ là một trận sinh ly từ biệt a đúng các ngươi cùng bị điêu đi đồng đội nhận thức bao lâu rồi từ nhỏ đã nhận biết đây chính là ta tình cảm chân thành thân bằng tay chân huynh đệ lâm đ ô n g nói đỗ văn đào nghe vậy lắc đầu nghĩ thẩm cái kia càng s o n g nhưng hắn cũng không có khuyên can cái gì bởi vì đi có thể sẽ gặp nguy hiểm nhưng nếu không đi khả năng dư sinh đều sẽ sống ở ấy n ấ y bên trong đỗ văn đào ở phía trước đáy lộ hướng cự sa trùng nghỉ lại khu vực đi đến hoặc có lẽ là bởi sa mạc nóng bức đám người vì bảo trì trình độ đều không có mở miệng liền ngay cả tranh vẽ trên tường nhiều trần minh lúc này đều an tính lại bọn hắn đi thật lâu một cước sâu một cước cạn leo lên một tòa cao ngất của cát ánh mắt ngưng nhìn c h ỗ xa t r ậ t phát hiện có một nơi bụi đất phi dương mấy cái cự thú bốc lên kích thích cắt vàng đầy trời cái đó là đ ô văn đào đôi mắt trừng trừng phía trước một khu vực như vậy chính là cự xa trùng nghỉ lại chi điệm nhưng lúc này thay đổi bộ dáng t r u n g quanh đất cát đều bị lục sắt trùng huyết phủ lên ánh mắt n g ó n h ì n tựa như một mảnh lục sắt hải dương các loại trùng thi khối vụn trồng chất ở phía trên có địa phương đã xếp thành núi nhỏ giống như địa ngục lò sắt sinh có một cái tinh tế nữ hài bóng lưng toàn thân dính đầy trùng huyết cầ t ả n ra cường tuyệt khí tức nàng vẫn tại chiến đấu trước mắt liền có hai con cự trùng tựa như dao l o n g thân thể quần c u ộ n lấy mở ra hình tròn miệng lớn thẳng đến nó、no、c ắ n tới trình lạc y dì tay cầm trường đao trên đó lôi quang t h i ể m nhấp nháy càng phát ra hừng hực đối mặt hung mánh cự quái không lùi má tiến tới đầu tiên là thả người vọt lên tựa như ưng kích trường không một chân đạp ở cự trùng trên đỉnh đầu ẩm âm t r u n g quái như gặp phải cự lực phát ra một tiếng tê minh đập ầm ầm tại trên tắt vàng xuất hiện cái cự đại hố sâu trình lạc y dì mượn nhờ phản chân lực lượng vọt thẳng hướng khắc chỉ cự trùng trường đao trong tay liên、trảm. đã xuất hiện đạo đạo tan ảnh con kia cự trùng lập tức lục máu bắn tung tóe thật giống như bị nhét vào cối x a y thịt đồng dạng cơ h ộ i trong n máy mắt thân thể nó không ngừng vỡ nát cuối cùng ẩm vang ngã trên mặt đất trước mắt hai con quái vật bị trình lạc ý r ỉ bạo lực chém g i ế t cái này xa xa đô văn đảo ba người đều nhìn ngây người vị kia là các ngươi bằng hữu hẳn là đi lâm đông nhẹ gật đầu nhưng trước phương trình lạc ý r ỉ g i ế t hết quái vật về sau vẫn như c ũ không đi mà là ánh mắt liếc nhìn mặt đất tựa hồ tại cảm giác cái gì chỉ ở mấy hơi về sau nàng một chân đột nhiên đập mạnh ầm ầm cương tuyệt lực lượng tựa như đạn pháo nổ tung trên mặt đất cắt vàng phi dương xuất hiện cái cự đại hố sâu trong đó trùng quái không thể nào ở trốn nó nhìn thấy trình lạc y gì hề về sau vậy mà có chút sợ hãi cảm xúc chỉ chỉ quái khiếu liền muốn trốn đi thật xa nhưng trình lạc y gì không cho nó cơ hội nhấp chân lần nữa đột nhiên đập mạnh dẫm t ạ i cự trùng thân thể lực lượng cường đại để nó thống khổ và phần đầu cùng phần đuôi không tự chủ nhét lên nguyên nhân chính là như thế trùng quái đầu lâu chui ra cắt vàng bại lộ tại bên ngoài chết trình lạc y gì thân hình lại lên tựa như biến mất tại chỗ giống như trải qua cự xa trùng s á t na trường đao gọn bay nó cự đầu to d ò n g máu màu xanh lục phun tung toé mà ra tựa như một cô phun nhỏ suối giống như trình lạc y r i ế t chết cái này cự trùng về sau tiếp tục bốn phía hành đ ấ u bắt đầu tuần sát bất quá có thể trông thấy ở phía xa có vài chỗ cồn cắt hở ra nhanh chóng đi xa h i ệ n nhiên phía dưới có đồ vật gì ngay tại hốt hoảng chạy trốn đô văn đ à o gặp một mặt này càng làm ặ t mũi tràn đầy tròn v á n g vằng hữu của ngươi đang làm gì chương ba trăm chín mươi lăm q c đạo nàng đ i rồi lâm đông nói xong đi thẳng về phía trước đỗ văn đào trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh h i ệ n nhiên cùng lúc trước tưởng tượng không giống đồng đội mình bị quái vật điêu đi chết đều rất thảm kết quả cô bé này lại mau đem quái vật giết sạch quá kinh khủng theo lấy bọn hắn đến gần trong lòng càng thêm rung động máu nhuộm đại địa chung quanh giống như núi nhỏ trùng đống sát chết tích t r ì n h lạc y di phát giác được mấy người khí tức quay đầu trông lại hoàn m ị chắc nhan bên trên dính đầy máu đen một đôi mắt sáng l o ạ sáng chỉ là nhìn qua lâm đông ánh mắt có chút u á n chi ý còn biết tới tìm a a có thể lâm đông cũng không có đắc lời trực tiếp đi ra phía trước phất tay đem nó chém giết chủng thi thu nhập không gian chữ a vật bên trong mới khẩu vị đừng lãng phí trình lạc y vỉa trần minh cả đám vội vàng đi ra phía trước lạc y vỉa ngươi không có việc gì liên tốt trước đó chúng ta đều rất lo lắng ngươi còn dự định đi cứu ngươi đến ngươi kết quả không cẩn thận trượt chân rơi vào cái trong cung điện dưới lòng đất bọn hắn lao nhau giảng thuật lên chuyện đã xảy ra trình lạc y vỉa biết được sao hỏi phiền đá đã tìm được chưa còn không có đâu ta dự định đi ốc đảo nhìn xem nếu như nơi đó nếu cũng không có chúng ta khả năng thật muốn một chuyên tay không lâm đồng trả lời nói giờ phút này sắc trời dần dần muộn thái dương biến mờ nhạt nhiệt độ bắt đầu trở hạ xuống trong sa mạc ngày đêm độ t r ê n h lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn mà lại vừa đến ban đêm chính là biến dị quái thiên hạ g i ấ u ở chỗ tối tăm bọn quái vật sắp dốc toàn bộ lực lượng điên cuồng tìm kiếm con mồi cho dù là lâm đông cũng không muốn trực diện hung mánh quái vật chiều đỗ văn đ à o nói tiếp chúng ta vẫn là nhanh lên về ốc đảo đi chậm một chút nữa bọn quái vật liền muốn ra ừ m lâm đông gật đầu đáp ứng sau đó tại đỗ văn đảo ba người dẫn đầu dưới bọn hắn một đường hướng ốc đảo phương hướng đi đến đám người đi tại mênh mông trong biển cát mở nhạt trời chiều đem m ấ y thân ảnh kéo lao dài có chút cỡ nhỏ đ ộ c trùng hoặc là bọ cạp đã từ đất c á t bên trong chui ra các ngươi ốp đảo bên trong đều có món gì ăn ngon dọc đường tôn tiểu cường hiếu k ỳ hỏi đô văn đào lắc đầu không có gì chúng ta bình thường liền ăn rau dại cùng cỏ dại miệng bên trong đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim a ăn chim cũng rất tốt tôn tiểu cường nói sau một hồi lâu thái dương triệt để xuống núi chỉ ở xa xôi chân trời lưu hạ tối hậu một vòng ánh nắng chiều đỏ phía trước rốt cục không còn là hoàng vu sa mạc mà là xuất hiện nhân nhân b ã i có màu xanh biết g ặ t rào tràn ngập sinh mệnh khí tức cỏ xanh liên tiếp liên miên hình thành một mảnh ốc đảo chỉ là những cái tia trên đồng cỏ khắp nơi có thể thấy được chiến đấu vết tích cũng có một chút biến dị thú hoặc nhân loại hài cốt tản mát trong đó vừa đến ban đêm trong sa mạc quái vật liền sẽ tới đây tùy thời săn g i ế t nhân loại thậm chí có mấy lần còn hình thành đại quy mô quái vật triều đô văn đảo giảng giải nói lâm đông ánh mắt có nhìn phát hiện cái này ốc đảo diện tích còn không nhỏ lại hướng phía trước liên bắt đầu xuất hiện nhân loại khí tức căn cứ đô văn đảo giới thiệu t ậ n thế ban sơ kỳ thời điểm ốc đảo sinh hoạt trên m ặ n người nhưng bây giờ chỉ còn lại hai ba ngàn bởi vì lúc ấy trong sa mạc hoang tàn vắng vẻ không có z o m bi e động vật cũng không thay đổi gì gì, xung quanh người trong thành đều hướng sa mạc chạy nơi này ngược lại là chỗ an toàn nhưng theo tận thế diễn hóa các loại quái vật tầng tầng lớp lớp thậm chí còn xuất hiện vỏ đen làm cả khu vực trở thành tử vong cấm điện không bao lâu phía trước bắt đầu xuất hiện cao ngất hàng rào tường bên ngoài tất cả đều là bén nhọn gai gỗ xung quanh còn có không ít quái vật thi thể gai gỗ bên trên nhiễm lấy vết máu có hiện da đen nhánh chi sắc bởi vậy có thể thấy được lúc ấy chiến đấu phi thường kịch liệt hàng rào trong tường mặt có đứng gắt canh các người trông thấy đô văn đảo về sau vội vàng hướng bên trong h ồ mau nhìn là đào thúc bọn hắn trở về ồ thật nha còn mang về không ít người đây này là cứu trở về sao bên trong lập tức náo nhiệt lên còn không ít người chạy ra ghé vào hàng rào hốc tường khe h ở chỗ ánh mắt bức thiết quan sát bằng hưu của bọn hắn cùng người thân hoặc nhiều hoặc ít đều bị quái vật điêu đi qua mặc dù sống sót tỷ lệ rất nhỏ nhưng vẫn ôm chút lòng chờ mong vào vẫn may cầu nguyện có một ngày có thể được người cứu trở về nhưng mỗi một lần đều là lấy thất vọng kết thúc cho đến cuối cùng tự mình cũng trở thành người khác thất vọng hàng rào cửa vừa bị mở ra liền có cái thanh niên vô cùng lo lắng lao ra lao đố biểu mội ta tìm không thật có l ỗ i loan thiếu ra đỗ văn đ ả o t ú i đầu xuống trên mặt tháy n ấ y thanh niên cắn chặt hàm răng song tay nắm lấy nó b ả vai vẫn như cũ có chút không muốn tin tưởng ngươi trông thấy biểu mội ta thi thể sao nàng có khả năng hay không còn sống thi thể không nhìn thấy bất quá trông thấy di vật của nàng đỗ văn đào giải thích nói di vật ở đâu thanh niên sắc mặt đỏ lên hỏi đỗ văn đào ánh mắt quay đầu nhìn về diêm tư viễn tại thắt lưng của hắn bên trên còn buộc lên hoàng kim thủ liên、Ngày. diêm tư viễn lập tức hiểu được nguyên lai cái k i a m ộ t nửa cánh tay chủ nhân chính là thanh niên trước mắt biểu mội thanh niên thuận thế chống lại thần sắc vẫn như cũ rất kích động kia là biểu mội ta đồ vật mau trả lại cho ta a hai diêm tư viễn thần sắc k h ẽ giật mình nghe hắn mệnh lệnh này n g ữ khí ít nhiều có chút khó chịu coi như muốn về đồ vật dù sao cũng phải nói tiếng cám ơn a người thanh niên có mày cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý cho nên cố nén nổi nóng bất đắc dĩ nói một câu tạ ơn nha hiện tại tạ ơn cũng không cho ta nhặt được đồ vật liền là của ta diêm tư viễn nói còn dùng tay ước lượng hoàng kim thủ liên nếu như gia hỏa này ngay từ đầu hảo hảo nói cũng liền đem dây xích tay cho hắn nhưng gia hỏa này rõ ràng hùng hổ do người có chút xem thường người ý tứ diêm tư viễn thân là nào đó thi vương lái xe một đường xuất sinh n h ậ p tử gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu thanh niên đôi mắt trừng trừng cảm giác tự mình giống như bị chơi sọ trong lòng tức giận càng tăng lên ta nhìn tiểu tử ngươi là muốn chết người tới đem hắn bắt lại cho ta ở hậu phương trong đám người lập tức xông ra mấy cái cường tráng há tử từng cái vén tay háo mắt thấy là phải đ ộ n g thủ hiển nhiên người thanh niên này tại cái này còn có mấy phần thế lực có thể một cử động kia lại đem đỗ văn đào bị hủ không nhẹ liền v ộ i vàng tiến lên ngăn cản mấy người đừng đừng đừng đừng tuyệt đối đừng đ ộ n g thủ các minh đệ tỉnh táo a vàng không thì sẽ chết người đấy hở lao đỗ ngươi chuyện ra sao làm sao còn giúp người ngoài đâu tráng hán bên trong một người nghi ngờ nói không phải ngươi thật không tìm hiểu tình huống đỗ văn đào gấp rỡ ra mồ hôi tự mình mang về người nào trong lòng của hắn rõ ràng nhất không nói trước trong cung điện dưới lòng đất tang o ộ chỉ là trình lạc y h a rết sạch bầy quái vật c h ẳ n g diện vẫn như c ũ do mồn một trước mắt dù sao liền là không thể gây loan thiếu ra n g ư ơ i coi như cho ta cái mặt mũi việc này coi như xong đi ồ loan hồng phi nhữ mày đối với đô văn đảo vẫn tương đối tin phục chắc hẳn làm như thế khẳng định là có lý do suy nghĩ một lát sau nhẹ gật đầu vậy được liền cho lao đ â cái mặt mũi việc này sau này hay nói chương ba trăm chín mươi sáu manh mối lâm đông không có phản ứng hắn là loại kia triệt để không nhìn trực tiếp từ nó bên người đi qua thường vây bên trong đi đến t r đỗ văn đào mang theo lâm đông một đám đi vào chỗ rộng rãi trong nhà gỗ nơi này là ốc đảo người quản lý chỗ ở phòng ở rất đơn giản trưng bày chút chất gỗ trong ngồi đen đuốc mờ nhạt đồng thời ẩm rung động cái này là do ở điện năng không đủ tạo thành cả tòa úc đảo bên trong tài nguyên phi thường càn cối bởi vì tận thế x u n g kích làm nơi này văn minh rút lui mấy chục năm lúc này có một đám người chính tại chỗ này chờ đợi tất cả đều là úc đảo tầng quản lý cầm đầu là tên hơn năm mươi tuổi l ã o giả tóc mai đều bạc nhưng quản lý rất hợp quy tắc hai con ngươi thần thái sang láng gặp lâm đông một đám đi vào về sau vội vàng nhiệt tình nên đón hoan nghênh hoan nghênh chúng ta đây chính là rất lâu không có người ngoài tới tạ ơn lâm đông thuận miệm nói câu hậu phương tôn tiểu cường ánh mắt có nhìn đánh ra bốn phía các ngươi cái này thật là phá a ngay cả đèn đều nhanh không có điện s ắ c thực điều kiện có hạn lao giả lộ ra cái xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười đỗ văn đào vội vàng hướng lâm đ ô n g giới thiệu nói vị này chính là ốc đảo người quản lý loan hữu loan lão ca Nha!、Lâm、Đông gật gật đầu, phát hiện nó hai đầu lông mày, cùng bên ngoài người thanh niên kia, giống nhau đến bảy phần, quan hệ của hai người rất rõ ràng. Loan cùng Loan Hồng Phi、so、sánh, rõ ràng nhưng khiêm tốn ôn rất nhiều.、Lâm、Đông cũng phát hai hệ hai Hiếu Phi khiêm hòa kia, của Lâm Lâm mày, đầu, đầu gật gật rất Bất rất quá bảy so rõ rõ phiến đá kỳ lạ đường vân thứ gì loan hữu một mặt n g ộ lâm đông nhìn dáng vẻ của hắn liền cảm giác không đùa muốn không phải là trở về dết cấp s biến dị quái đi thôi nhưng hắn vẫn là phất tay thướng tinh đ ồ phiến đá lấy ra ngoài nguyên bản mở n h ặ t phòng lập tức sáng lên bị chiếu hào quang một mảnh tỉnh đ ồ phiến đá môi đường vân phảng phất đều có một cỗ thần vận phía trên khảm nạm hai viên tình thạch tựa như sáng trói tình thần hoàn gian phòng bên trong lập tức tiên hô nổi lên một phía trong lúc nhất thời tất cả mọi người trừng to mắt nhìn chằm chằm cái này hiếm thấy chỉ vật đồng thời tại hào quang chiếu xuống bọn hắn cảm thấy tâm tình thư sướng tế bào sinh động cả người đều tinh thần không ít bà bối đó là cái bà bối các người đều gặp không trình lạc y gì lại hỏi một câu loan hữu cái này mới hồi phục tinh thần lại vội vàng lắc đầu cái này là lần đầu tiên gặp trình lạc y gì trong lòng im lặng nghĩ thầm s o n g nếu như ốc đảo cũng không có cái kia đại khái xuất xuống dốc đến nơi này tự mình muốn bày trách nhiệm nhưng lúc này một người phụ nữ đi lên trước ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm ta giống như gặp qua loại này ánh sáng ở đâu lâm đồng nước mắt hỏi tại xích n h m núi phụ nữ tiếp tục nói lúc ấy là cái ban đêm ta cách rất xa chỉ nhìn thấy trên núi lẩn ẩ n b ố c lên mạch quang cùng cái này rất giống ta còn buồn bực là cái gì đâu ngọc nga còn có cái gì mạnh nói một chút loan hữu tiếp tục hỏi nhìn ra rất muốn giúp bận b i ể u tìm kiếm nữ nhân kia lại lắc đầu không có lúc ấy ta đang bị quái vật truy sát đâu còn cố bên trên những thứ này Ngậy. được tôi h loan hữu bất đắc dĩ gật gật đầu lâm đ ô n g im lặng m ặ c phân tích ra phụ nữ nói tới xích nhăm núi vị trí ngay tại ố c đảo cùng lưu xa trong trấn ở giữa đến thời điểm còn nhìn thấy qua cũng tại mưa thiên thạch hạ xuống phạm vi bên trong xác thực có khả năng tồn tại tinh độ phiến đá xem ra có hy vọng cái này đi xuống chúng ta ngày mai đi xem một chút liền có thể tìm tới phiến đá trình lạc y hiện ngược lại là thở dài một hơi có thể loan hữu nhìn lấy bọn hắn há to miệng xích nham núi có thể không tùy tiện có thể đi nơi đó quá nguy hiểm trong khe đá tất cả đều là rán độc còn có biến dị sói nhện đ o á n c h ừ n g số lượng đến có mấy chục vạn a nhiều như vậy trần minh đám người kinh ngạc mặc dù đã gặp không ít cảnh tượng hoành tráng nhưng mấy chục vạn bẫy quái vật chưa từng thấy qua ừ, ồ trình lạc y thì biến sói ệ n h n h trong lòng kinh ngạc vậy mà nhanh như vậy đã có biện pháp quả nhiên quỷ kế đa đoan ở chỗ này lâm đ ô n g rốt cuộc tìm được manh mối dự định chỉnh đốn một đêm ngày mai sẽ phải xích nham núi tìm phiên đá lập tức mọi người a i đi đường ấ y đỗ văn phong lại đem lâm đông một đám đưa đến trong phòng khách nghỉ ngơi lúc này màn đêm bung ô xuống bóng tối bao trùm đại địa chỉ có ốc đảo bên trong lầm ta l ầ m tấm ánh đèn sáng lên chung quanh hoang vu trong sa mạc đều là đen kịt một màu trong đó t r u y ề n ra biến dị quái vật gà o thét cùng trên mặt cắt bỏ sản s ả tông lâm đông vừa rời đi loan hữu chỗ ở không bao lâu cửa phòng của hắn liền lại bị g ó vàng một thanh niên đi tới chính là nó nhị từ loạn hồng phi cha thiên kia trên người có bảo bối a vật kia có thể tăng thực lực lên đến lúc đó chúng ta liền không sợ biến dị quái vật ngươi đang suy nghĩ gì đấy loan hữu mày nhắc lại ta có thể suy nghĩ gì đương nhiên phải đem đám người kia lưu lại loan hồng phi nói loan hữu ngay cả vội k h o á t k h o á t tay ngươi có thể chớ hồi nháo nên làm gì làm gì đi thôi ta hồi nháo cái gì rồi mà lại biểu mội di vật còn trên tay bọn họ ta thậm chí hoài nghi biểu mội chính là bị bọn hắn hại chết nếu không nào có trùng hợp như vậy với lúc bị hắn n h ặ t được loan hồng phi suy đoán nói nó cha lắc đầu ngươi lại mù phân tích bọn hắn cũng không nhận ra biểu m ộ ngươi hại nàng làm gì gặp xác khởi ý thôi biểu mội ta dài xinh ta đủ ẹ loại dấu hiệu cho thấy thực lực bọn hắn thâm bất khả chắc chúng ta không thể tùy tiện trêu chọc nha loan hồng phi kéo cái trường âm vẫn như cũng không muốn từ bỏ chúng ta không trêu chọc nhưng bọn hắn muốn đi trêu chọc biến dị quái coi như thực lực mạnh hơn còn có thể mạnh hơn bảy quái vật sao chương ba trăm chín mươi bảy dạ tập ta cảm thấy có thể nhìn t r ằ m t r ằ m điểm bọn hắn vạn nhất bị quái vật cắn chết vậy cũng không trách được chúng ta loan hồng phi nghĩ đến một ý kiến ngươi thích thế nào địa sao thế đi loan hữu k h o á t tay áo hơi không kiên nhẫn người nhắc lại cùng hắn d ạ y vò k h ố n khổ lâm đông một đám đi vào chỗ rộng rãi trong phòng khách bên trong ánh đèn lờ mờ công trình đơn sơ có mấy t r ư ơ n g làm bằng gỗ cái bản cùng tấm ván gỗ c h ả i cùng một chỗ hình thành cái đại thông trải nơi này cũng quá phá đi điều kiện còn không bằng ta trước kia làm công công trường trần minh nói hở trần thúc người trước kia không phải đưa chuyện phát nhanh sao làm sao còn tại công trường l n g qua tôn vũ hàng nói chuyện phim nói trần minh xấu hổ cười một tiếng ta đưa chuyện phát nhanh bị người khiếu lại n h a tôn vũ hàng gật gật đầu cảm thấy với hắn mà nói đây là thông thường theo tác đô văn đào chê cười nói cái kia nơi này dừng chân điều kiện là kém một chút nhưng đã là úc đảo bên trong tốt nhất mọi người chấp nhận chấp nhận đi không sao ta nhìn rất tốt lâm đ ô n g quét nhìn nói đô văn đào nghe nói thoáng yên tâm một chút a a ngài không chê liền tốt không chê dù sao ta lại không ngủ Lâm Đông trong h thần sắc khẽ giật mình, có chút không biết nên nói cái gì cho phải, thế chủ chuẩn cho thôi, chờ chút. u Tiểu câu. ậ n miệng nói. Văn nên nói liền còn người ăn người ăn ngon. Tôn、Tiểu、Cường tăn dặn mọi mời mọi một Ừm, kiếm một giật biết cái đổi cái kia. lại đi gì có Đỗ Đào đề, đồ là Ta ít một t sắc bị phòng trần minh bốn phía q u c h nhìn tiếp tục quan sát cảnh vật chung quanh trọng điểm tìm một súng giường nơi này không có cái khác giường chỉ có cái đại thông trải xem ra chúng ta phải ngủ ở cùng một chỗ được rồi ta có thể không cùng ngươi cùng một chỗ ngủ ta trên mặt đất đánh cái chăn đệm nằm dưới đất là được tôn vũ hàn nói trần minh nết miệng cười một tiếng người sợ cái gì thúc lại không đối với người làm gì sự tình ngủ trên mặt đất nhiều không tốt vạn nhất cảm l ệ n h cảm bạo làm sao bây giờ nghe hai người nói chuyện t h ế m một bên trình lạc y quay đầu trông lại gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nói các người đêm nay đều trên mặt đất ngủ đi a hai trần minh hà to miệng vậy được đi một lát sau đỗ văn đào để cho người ta đem bữa tối chuẩn bị kỹ cảng đơn giản là một chút rau dại quả dại nhưng làm khách quý đ á n ngộ còn có một đĩa nhỏ chuột sa mạc thịt đây là trong sa mạc số ít không có câu tố còn có thể bắt được động vật một trong xem như hy hữu nguyên liệu nấu ăn một cái ước chừng bảy tám tuổi tiểu n ư hải vương đồ ăn đi tới cũng cùng kính để lên bàn ca ca tỷ tỷ nhóm đồ ăn đã rất đủ các ngươi có thể bắt đầu ăn a tạ ơn n g ư ơ i thật là ngoan trần minh vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ nghĩ thẩm sinh tồn có thể thật không dễ dàng n i ê n kỷ nhỏ như vậy liền đến cái này cho làm phục vụ viên tiểu b ă n g hữu n g ư ơ i tên là gì nha ta gọi đào tử tiểu nữ hải hồi đáp trần minh gật gật đầu cảm thấy danh tự cũng rất đáng yêu từ khi ngày tận thế tới về sau hai đồng số lượng giảm mạnh bọn hắn là nhân loại tương lai hy vọng một bên tôn tiểu cường cũng không cố nhiều như vậy trông thấy đồ ăn đi lên về sau đem rau dại quả dại tất cả đều nếm một lần nhưng lông mày lại dần dần nhăn lại rau dại khổ quả dại chua không có một cái nào ăn ngon ngài có thể nếm thử chuột xa m ạ c thịt cái kia rất mỹ vị đào tử đề nghị đồng thời đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm t i ế t hầu khẽ nhúc ních nuốt n g ụ m nước bọt hiển nhiên trong lòng phi thường khát vọng nàng dù sao chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi cái gì thịt chuột tôn tiểu cường chân mày n h ễ u sâu hơn mỗi khi nhấc lên chuột liền có thể hồi tưởng lên đã từng ở cô nhi với lúc tự mình chăn nuôi sùng vật hamster ta là yêu t ử nhân sĩ xưa nay không ăn thịt chuột đào tử gãi đầu một cái lần đầu tiên nghe nói loại thuyết pháp này tại bây giờ hoàn cảnh dưới đồ ăn phi thường chân quý gặp tôn tiểu cường một đám bất vi sở động đào tử cảm thấy phi thường đáng tiếc m ẫ u chốt là nhóm người mình tỉ mỉ chuẩn bị bình thường đều nhịn ăn kết quả bọn hắn còn có chút g h é t bỏ trong nội tâm không h i ể u sinh ra một cỗ bị khuất có loại xung động muốn khóc nàng hốc mắt đỏ lên lập tức liền muốn rơi ra tiểu chân trâu có thể lúc này tôn tiểu cường bưng những cái tia đồ ăn cùng thịt chuột đưa tới trước mặt nàng cho ngươi, ngươi cũng ăn đi cái gì đào tử thần sắc kinh ngạc có chút khóc ó thể tin vừa rồi bị khuất cũng trong nháy mắt quét sạch thật sao thật ta ngươi muốn là ưa thích liền ăn chứ sao tôn tiểu cường khẳng định nói đào tử nhìn chằm chằm những cái kia đồ ăn phần bụng cảm giác đói bụng dâng lên n g ụ nước ngăn không được bài tiết nhưng lý trí của nàng vẫn là ngăn chặn dục vọng nhắm mắt lắc đầu không được ta không thể ăn đỗ thúc thúc nói các ngươi là khách quý ta không thể ăn khách quý đồ ăn không sao ăn đi để ngươi ăn ngươi liền ăn tôn tiểu cường tiếp tục nói bên cạnh trần minh cùng tôn vũ hàng mấy người cũng liên tục gật đầu tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm nhưng vẫn rất hiểu chuyện ngươi đói bụng ngươi liền ăn đi các thúc, thúc không đói bụng cái này đào tử há to miệng hốc mắt lần nữa p h í ế m h ồ n g nhưng lần này là bị cảm động những người trước mắt này cũng quá tốt rồi ha cái kia vậy ta liền không k h á c h khí nàng lập tức mở bắt đầu ăn đồng thời tay trái tay phải mở cùng không ngừng hướng miệng bên trong nhét q u a i hàm chỗ một trống một trống phi thường đáng yêu tựa như chỉ tiểu hamster bóng đêm dần dần muộn ú c đảo hàng rào từng chỗ vẫn như cũ có người tuần tra bên ngoài đen kịt một màu tiếng g do rít gạo phát ra sói khóc quỷ gạo thanh â m trong đó ẩn l n sen lẫn biến dị thú gạo thét tại các đất dưới chuyển đến tất tiếng sột s t tốt thanh â m tựa hồ có đồ vật gì đang b ạ động một lát sau đúng là từng cái bọ cạp trôi ra bọn chúng đen nhánh s ắ c ngoài giấu ở trong màn đêm phía trước hàng rào trong tường ánh đèn đ i ể m điểm còn có bóng người lăn lư cái này đối bọn chúng tới nói chính là một cái bãi săn thậm chí có chút biến dị thú đều đã thành thói quen cơ hồ mỗi đêm đều sẽ vào xem biến dị bọ cạp nhóm bắt đầu nhanh chóng n ú p đ í c h thẳng đến hàng rào tường phóng đi chỉ bất quá trong đó một con trên đường đụng gãy căn dây nhỏ hàng rào treo trên tường rất nhiều một ống lúc này đụng vào nhau len ken loạn văng lên đến rồi có quái vật bên trong lập tức hét lên kinh ngạc âm thanh hiển nhiên đã bị đội ngũ tuần tra phát giác một người trong đó nóng dực khí tức phát tán năng lượng màu đỏ phun trào trong tay mánh liệt hỏa diễm cháy bùng m à lên hướng ra phía ngoài vung vầy ở giữa hóa thành trường lòng quét sạch ánh lửa sáng ngời trong nháy mắt vạch phá h tám đồng thời cũng chiếu sáng phía dưới đại địa chỉ gặp từng cái thân ảnh màu đen xuất hiện tụ tập thành một mảnh lít nha lít nhít h u y ể n giống như là thủy triều hướng trên ốc đ ả o vào tới Nhiều như Luôn nay không thực. chút quái giác vậy vật. Sắc cảm có đêm nhân loại sớm đã trở thành quen thuộc nhao nhao thi triển thức t ỉ n h năng lực ngưng tụ ra t ư ờ n g băng t ư ờ n g đất các loại ngăn cản hậu phương cũng có cái k h á c giác t ị n h giả lợi dụng năng lực tiến hành công kích mà đối mặt một chút hình thể khá lớn hoặc là phòng ngự khá mạnh biến dị quái cũng có cận chiến hệ nhân loại tiến hành điểm đối điểm thanh trừ trên ốc đảo có thể tồn sống đến bây giờ người đều là thân kinh b á c h chiến phối hợp phi thường ăn ý trong lúc nhất thời giữa sân năng lượng nguyên tố bay múa tiếng la rít không ngừng các loại huyết dịch bắt đầu về ra 398, chân thành tha thiết. trong phòng khách trên bản đồ ăn đã bị đào tử quét ngang không còn nàng bụng dưới t r ò n triệu trên khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường thỏa mãn ta ăn no rồi cảm tạ các ngươi cho thức ăn của ta a không k h á c h khí trần minh đám người mỉm cười lắc đầu đào tử thấy thế càng thêm cảm động cảm giác đến bọn hắn thật đúng là người tốt tại vật tư như thế khan hiếm tình huống phía dưới còn nguyện ý đem đồ ăn để cho mình vừa nghĩ tới đây nàng hốc mắt lại nhịn không được p h í m hỏng có thể lúc này tôn tiểu cường cười hắc hắc chuyển mắt nói lâm đ ô n g nàng ăn no rồi ngọ đưa chúng ta ăn ngon lấy ra đi a đào tử cảm động biểu lộ cứng ngắc thân sắc có chút cho váng hắn có ý tứ、gì? nhưng lâm đông ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng n g ạ e cảm cứu giác đã nghe được mùi máu tươi thậm chí ẩn ẩn có thể nghe thấy mọi người c u ồ n g loạn tiếng la g i ế t tạm thời không thể ăn trước vận động một chút đi vận động cái gì tôn tiểu cường không rõ ràng cho lắm nhưng vừa dứt lời bên ngoài liền có gấp rút tiếng bước chân tới gần cũng đem cửa phòng mở ra đỗ văn đào cùng tiểu chân vô cùng lo lắng chạy vào hai người thần sắc phá lệ vội vàng các vị có quái vật tấn công vào tới nơi này có thể sẽ gặp nguy hiểm lại có quái vật thật là phiền tôn tiểu cường biết miệng mụ đào tử hô hô một tiếng sau đó một đầu bổ nhào vào tiểu chân trên thân hai tay ôm lấy nàng tiểu chân vuốt ve đầu của nàng lập tức ăn đuổi mụ mụ ở đây đừng sợ mụ mụ nhất định sẽ bảo vệ ngươi đám người lúc này mới phát hiện nguyên lai cái này đào tử lại chính là tiểu chân nữ nhi lại nhìn kỹ một cái hai người còn xác thực có mấy phần giống nhau tôn vũ hàng hạ giọng nói chân thúc người ta hải tử đều lớn như vậy a cái này rất tốt bớt việc t r â n minh trực câu câu nhìn chằm chằm mà trình lạc ý gì đứng người lên giỡ tay lên bên cạnh trường đao đi thôi chúng ta đi ra xem một chút tất đám người đáp ứng âm thanh đi theo nàng đi ra k h á c h phòng đến đi ra bên ngoài thanh lanh gió đêm thổi qua cho người ta một cố ý l ệ n h lúc này phụ cận mọi người bối rối n h a u n h a u đi ra khỏi cửa phòng tụ tập lại một chỗ nếu như t ậ t yếu phải vậy bọn hắn sẽ trực tiếp từ bỏ ốc đảo đào vong đến nơi khác đi đào tử người có sợ hay không tiểu chân hỏi ta không sợ nữ h à i ngậm miệng lắc đầu mẹ cha ta đâu hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ vẫn chưa trở lại sao hắn ân đúng cẩn thật lâu mới trở về tiểu chân cố nén bi thương nói bởi vì trượng phu của nàng hôm nay đã chết ở cung điện dưới lòng đất bên trong nhưng là sợ nữ nhi khó mà tiếp nhận cho nên còn đang g ầ n nàng tiểu nữ hải suy nghĩ một chút nói nếu như ba ba tại hắn sẽ bảo hộ ta ừ n sẽ mãi mãi cũng hội tiểu chân cái mũi mọi như cố nén không cho nước mắt chạy xuống đến trợ phu chết đi bi thương lại ở trong lòng l à n tràn vì cái gì muốn bỏ lại bọn ta đối mặt với tàn khốc tận thế cô nhi quả m â u muốn như thế nào mới có thể còn sống lúc này trần minh đi lên trước lộ ra bôi mỉm cười vô vô đào từ cái đầu nhỏ thúc thúc cũng sẽ bảo vệ ngươi a cảm ơn ngươi đào tử lễ phép nói tiếng cảm ơn tiểu chân nhìn qua trần minh hai đầu lông mày n h u bất quá gặp hắn cũng là an ủi đào tử cho nên lần này không có nói thêm cái gì bên cạnh tôn vũ h à n g thì vội vàng kéo qua trần minh ai trần thúc đến lúc nào rồi ngươi còn nhớ thương người ta h à i mẹ của nàng không quá phù hợp à? ta là thật nghĩ bảo hộ nàng trần minh bỗng nhiên quay đầu dĩ vãng cả lo phất phơ trong ánh mắt lại hiếm thấy lộ ra bôi chân thành tha thiết chỉ sắc này, tôn vũ hằng thấy thế choáng muốn hay không như thế đứng đắn phát hiện trần minh nghiêm trình lại vẫn rất không quen chẳng lẽ Hắn lần này gặp được chân á i rồi đám người cùng đi phía trước chiến đấu càng phát ra kịch liệt có số lớn biến dị độc hạt tụ tập một khi có người bị đôi câu ngủ đồng một chút không ra năm giây liền sẽ toàn thân rút r ú y miệng s ù i và m é p mà lại ngoại trừ bọ cạp bên ngoài còn ra hiện cái khác quái vật t ỷ như các loại độc trùng cự hình con giết biến dị bày rắn các loại đồng dạng số lượng đông đảo quốc đảo bị tập kích loan hữu một các vị cấp cao bị kinh động vội vàng đi vào chiến trường chỗ dẫn đầu người mã chỉ huy lấy chiến đấu không đúng rồi lần này quái vật làm sao nhiều như vậy ai biết được cảm giác không giống ngẫu nhiên hậu phương nhân viên cao tầng nhữ mày nghị luận lọt vào quái vật tập kích cũng không tính chuyện mới mẻ nhưng dĩ vãng đều là hơn mười cái hoặc là một nhỏ bẫy giống đêm nay dạng này đại quy mô xuất hiện còn là lần đầu tiên g ặ p hôm nay quái vật rất không thích hợp loan hữu tự hỏi nguyên nhân con của hắn loan hồng phi cũng ở bên cạnh cha có phải hay không là bởi vì khối kia phiên đá phía trên kỳ dị năng lượng có thể làm sinh vật tiến hóa mà biến dị thú cảm giác lực s a sụp m à n loại có lẽ sớm đã bị bọn chúng đã nhận ra ừ n h ư thế có khả năng loan hữu làm sơ suy nghĩ cảm thấy không vô đạo lý có thể là lâm đông xuất ra phiến đá s á t na hấp dẫn đến biến dị thú lực chú ý bởi vì hôm nay cùng ngày xưa lớn nhất không chính là bọn hắn đến nơi này phía trước quái vật chiều h u n g mãnh một mạch sông về phía trước quốc đ ả o hoàn cảnh gian khổ nhưng ngồi dưỡng được giác tỉnh giả đều rất rung manh thiện chiên trong lúc nhất thời cũng là có thể lỡ nổi giết bọn hắn binh khí vung chặt hoặc là năng lực thôi phát đem biến dị quái vật đánh giết các loại huyết dịch bay múa thậm chí có chút còn mang theo tính ăn mòn v ậ y trên mặt đất tầm rung động nhưng vào lúc này nơi xa hát trong bóng tối b ỗ n nhiên một khí thế vung ác tràn ngập công chúng giác tỉnh giả báo phủ cái loại cảm giác này làm cho lòng người ngọn nguồn phát lệnh nhịn không được một cái giật mình cái kia là tới từ trong g e n sợ hãi thứ gì hẳn là có cường đại biến dị quái xuất hiện hắn ở đâu không biết mọi người cẩn thận một chút mọi người như ngồi bàn trông cẩn thận tới cực điểm trong đó có cái thanh niên ánh mắt nhìn chung quanh tìm kiếm lấy lúc nào cũng có thể đến nguy hiểm có thể đột nhiên hắn liền cảm thấy mình vóc dáng dần dần biến cao tầm mắt tùy theo trống trải chuyện ra sao trong lòng của hắn kinh ngạc nhưng rất nhanh kịp phản ứng cái gì ngay cả v ộ túi đầu hướng dưới chân nhìn lại phát hiện chẳng biết lúc nào chính mình sợ tại vị trí nâng lên cái cự đại c u ầ n cát theo càng ngày càng cao cắt vàng hướng bốn phía trượt xuống dần dần lộ ra phía dưới đen nhánh l â n thiên tựa như như sắt thép nặng nề g h cực kỳ cứng rắn u i q u á i vật k i a tại chân n g ư ờ i dưới thất thần làm gì chạy mau a cách đó không xa người lo lắng nhắc nhở a a đúng phía trên thanh niên cái này mới phản ứng được vội vàng thả người nhảy lên nhưng còn không đợi hắn rơi xuống đất hạ cắt phía dưới một cái đầu rắn to lớn chui ra ngoài thuận thế đem giữa không trung rơi xuống thanh niên ngậm lên miệng sau đó trực tiếp một ngụm nuốt xuống đi đám người gặp trước mắt một màn trong lòng đều là giật mình cái này đầu rắn t r ư ờ n g xe con lớn nhỏ thân thể t r ắ n g kiện gần hai người ôm hết thật l à lớn biến dị xà quái hắn thế nào còn từ ném miệng rắn đây chương ba trăm chín mươi chín bóng ma tâm lý ngươi còn không biết xấu hổ nói sao nếu không phải ngươi nhắc nhở hắn có thể nhảy vào miệng rắn bên trong a người bên cạnh nói trước mắt đại xà này quả thực hung ánh sau lưng cái đuôi lớn quét ngang ở giữa tường băng tường đất nổ nát vụn quất vào trên thân người thẳng tắp bay ngược mà quay về trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ tiếng đêu thảm thiết liên tục quái xà này quá mạnh đoán chừng là hang rắn bên trong da quái vật loan hữu quan sát đến chiến trường sắc mặt càng phát ra vội vàng thật chẳng lẽ phải bỏ qua úc đ ả o sao ngoại trừ xà quái bên ngoài còn có thật nhiều biến dị con giết cùng bọ cạp các loại trực tiếp từ trong đất bùn leo ra xuất kỳ bất ý há miệng liền cắn bọn chúng thể nội đều có chứa kịch độc một khi có người bị cắn liền sẽ co quắp ngã xuống đất toàn thân rốn rỗi sau đó bị vọt tới quái vật chia ăn ngay cả xương cốt không còn sót lại một chút cạn trong lúc nhất thời trận bên trong phi thường hỗn loạn nhân loại bại lui liên tục loan hồng phi khoảng chừng quan sát chọc nhớ tới một chuyện họ mấy cái tia kẻ ngoại lai đâu không ngờ a không nhìn thấy một cái tùy tùng trả lời nói loan hồng phi tự nhiên là suy nghĩ dưới mắt quái vật mạnh như vậy nếu như đem lâm đông bọn hắn xử lý tự mình tốt nhặt bà bối nhưng phải nhìn chằm chằm lấy điểm lúc này tùy tùng đông nhiên nói loan ít bọn hắn giống như tới ồ loan hồng phi thuận thế nhìn lại phát hiện doanh địa chỗ sâu có mấy thân ảnh đi tới cầm đầu chính là lâm đông đằng sau còn đi theo đô văn đạo t ầ n chân cùng nữ nhi của nàng đào tử đám người các ngươi tới vội vặn mò tới đây hỗ trợ a tới loan ít ngươi đừng vội đỗ văn đào đáp ứng một tiếng về sau phi thân sông lên trước quanh thân năng lượng màu vàng sấm hội tụ đơn chân đạp lên mặt đất mấy đạo tường đất dâng lên ngăn cản sông tới quái vật hiển nhiên hắn là một tên cấp tha thổ hệ giáp tình giả tôn tiểu cường cơ trí ánh mắt quét nhìn qua những quái vật này nhìn xem khá q u e n a không phải là từ địa cung theo dõi chúng ta giá a rất có thể bọn chúng không muốn b u n g tha chúng ta trần minh đáp trả vung lên trường đao trong tay chém giết mặt đất vừa trùi ra quái vật tôn tiểu cường sắc mặt không vui có thể thực đáng ghét liền không thể chờ ta cơm nước xong sôi lại đến mấy người lập tức gia nhập chiến đoàn thực lực bọn hắn không yếu chiến trường thế cục rõ ràng có thay đổi nhất là trình lạc y thể trong tay lôi nhận c ù n thiềm chiếu chung quanh lúc sáng lúc tối chỗ đến máu me tung tóe chém giết những quái vật kia tựa như như chém dưa thái rau trong đó tôn vũ hàng lực sát thương cũng không nhỏ huyết b ạ o thuật phát động liên miên bọ cạp thân thể cứng gắc sau đó nhao nhao nổ bể ra tới huyết b ạ o thuật phạm vi công kích rất rộng đối phó cấp thấp quái vật tương đối áp dụng thật mạnh a quả nhiên có chút thực lực loan hồng phi bí mật quan sát nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện có chút không đúng ánh mắt liếc nhìn ở giữa trông thấy lâm đông áo trắng thân ảnh cực kỳ dễ thấy nhưng hắn liền đứng tại chỗ nhìn chung quanh tựa hồ căn bản không có độc thủ nhìn cái gì đâu xem n o nhị đâu vì sao không động thủ loan hồng phi trong lòng trực tiếp tới cái nghi vấn tam liên đang định thúc giục hắn hai câu để nó tham chiến nhưng không đợi hắn mở miệng đã nhìn thấy lâm đông đậu hắn bộ pháp trầm ổn thẳng đến chiến trường kịch liệt nhất địa phương nơi đó thi thể ngổn ngang lộn xộn có nhân loại cũng c ó quái vật máu tươi c h ả y xuôi hội tụ tựa như một mảnh tu là địa ngục như thế dung sao loan hồng phi vẫn như cũ yên lặng quan sát gặp nó đi hướng nhất địa phương nguy hiểm có thể lâm đông đi chưa được mấy bước liền lại dừng lại chỉ gặp nó phất tay trên mặt đất thi thể liền biến mất không thấy đồng thời thì thầm trong miệng cỗ này không tệ bên trong còn có tỉnh hạnh đâu hắn vừa đi vừa chọn lựa tựa như tại thị trường mua thức ăn vê đ ú c loan hồng phi đôi mắt t r ừ n g lên lập tức một mặt người d a đen giấu chấm hỏi hắn làm gì chứ mà lại loại thủ đoạn này có chút q u ỷ dị tùy tiện vung tay một cái liền có thể để thi thể biến mất ngươi đem thi thể đều thu lại loan hồng phi vội vàng đi lên trước hỏi ừ đúng thế lâm đông như nói thật nói loan hồng phi lông mày chăm chú nhăn lại tâm bên trong phi thường không vui quái vật đều đánh tới cửa ngươi lại còn làm những thứ này quái vật đến n g ơ i cửa nhà cùng ta có quan hệ gì lâm đông một mặt không hiểu đấu sau đó phất tay lại đem hai tên nhân loại thi thể thu hồi những thứ này với hắn mà nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao có liền thu chút không có coi như xong loan hồng phi đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ cả người có chút một bước cái này nói là tiếng người sao đám người hậu phương tiểu chân vì bảo vệ nữ nhi an toàn không có sông quá hướng phía trước nhưng dưới chân trong đất bùn vẫn như cũ có biến dị bọ c ạ p xuất hiện nó trên thân nhạt năng lượng màu xanh lam lưu c h u y ể n t r u n g quanh thủy nguyên tố ngưng kết hóa thành một đầu thủy lòng hướng về phía trước quét sạch chém giết những thứ này cấp thấp q u á n vợt cũng là dễ như chở bàn tay ai chân thúc nàng là cái thủy hệ r i á c tình giả tôn vũ h à n g phát hiện hoa điểm a thủy hệ thế nào trần minh quay đầu nhìn một chút tôn vũ h à n g n i ế t miệng cười nói nàng thủy hệ ngươi h ỏ a hệ hai ngươi thủy h ỏ a bất d u n g a đừng nói mỏ ta nhìn ta hai rất cho trần minh đối thuyết pháp này cũng không tán đồng tôn vũ h à n g nắm g hướng về phía trước đô văn đ ả o chỉ gặp nó bị thổ nguyên tố bao vây lấy đã biến thành cái tiểu cự nhân trong lúc giơ tay nhấc chân doanh sắt quái vật cũng là phi thường rút mãnh ta cảm thấy thủy hệ cùng thổ hệ ngược lại là rất dự nói vậy hai người bọn họ không quen khí hậu trần minh lập tức phản bác giết chóc vẫn tại tiếp tục dưới mắt những quái vật này từ đầu đến cuối không có thối lui y tứ không ngừng từ trong đất bùn t r i ra tần chân đem nữ nhi đào tử hộ trong ngực đưa tay ở giữa một đạo màn nước dâng lên ngăn trở công tới quái vật đào tử người có sợ hay không ta ta không sợ mụ mụ nữ hải khuôn mặt nhỏ bị bị hù trắng bệnh nhưng vẫn là cố nén l ắ t đầu tần chân cái chán tuôn ra mồ hôi dịt lồng ngực vi vi chập trùng hô hấp rõ ràng nặng nề một chút trải qua cái này chiến đấu kịch liệt đã tiêu hao không ít thể lực bây giờ trượng phu đã chết chiếu cố nữ nhi gánh nặng rơi vào nàng một người đầu vai、Ai? sinh hoạt bất dịch t ầ n chân thở dài hiện tại không người có thể trông cậy vào toàn đến dựa vào chính mình có thể đột nhiên nàng cảm thấy mặt đất một trận chấn động tựa h ồ có đồ vật gì tại chân xuống di động đồng thời một cỗ khí thế hung ác tản ra gặp nguy hiểm tần chân lập tức phát g i á c được cái gì ngay tại lúc đó phía trước mặt đất bùn đất cùng quận một cái to lớn đầu to đã trôi ra nó bộ dáng sâu xí sinh ra kinh khủng rác h ố t toàn thân rác trụ chân trên trăm đầu chân chính là một con biến dị con dết con dệt tần chân đôi mắt sáng trọn, trọn trong nháy mắt có chút hoảng hốt ban ngày hình tượng trong đầu từng cái hiện lên chân g mũ mụ mụ. đào từ gặp nó hoảng hốt vội vàng kêu một tiếng tần chân lúc này mới từ trong thất thần phản đứng ra có thể cái này ngắn ngủi một cái trước mắt liền đã bỏ lỡ tiên cơ cái kêu lại nô công một tiếng t ê y minh thẳng đến hai mẹ con cả tới chân bun trăm không nhìn tướng mạo tần chân thấy thế vội vàng vội vàng đưa tay ngăn cản nhặt năng lượng màu xanh lam tại nó phía trước hiện lên nhưng thủy nguyên tố chỉ ngưng tụ một nửa đại nô công liền đã đụng tới tốc độ nó cực nhanh như là một chiếc xe tải giống như ẩm ẩm lực lượng cường đại làm nhặt năng lượng màu xanh lam tán loạn phát ra một tiếng vang vọng đại nô c ô n g thể phách cường hãn chỉ là ngưng tạm liền tiếp theo vọt tới trước nguy rồi tần chân thấy thế lòng nóng như lửa đốt trước mắt cự quái gần trong g ă n tấc đã tới không kịp trốn tránh nàng đành phải tiến lên trước một bước đem nữ nhi hộ tại sau lưng hai tay giao nhau ở trước ngực dùng đục thể c ư n g ép ngăn cản theo phanh một tiếng tần chân chỉ cảm thấy cự lực đánh tới nàng hai tay kịch liệt đau nhức mất đi c h i giác thân thể rừng không kìm nổi mà phải lùi lại tựa như như d i ề u đứt dây giống như thẳng tắp bay ngược ra cách xa mấy mét cuối cùng rơi ầm ầm mặt đất lan lộn mấy vòng về sau mới rốt cục dùng lại tần chân đầy bùi đất tiết hầu một trận phát n g ọ n mùi tanh dâng lên kém chút phun ra ngườm máu tươi mẹ l... đào tử mang theo tiếng khóc nước nở nước mắt t u ơ n ra vội vàng quay đầu trông lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng tới cực điểm đào tử tần chân nước mắt nhìn lại lúc này trông thấy kinh hãi một màn có cái kinh khủng con rệ đầu lâu đã thân nữ nhỉ sau xuất hiện nó rác hút thậm chí chảy ra ngủ nước tiểu hài huyết đục so đại nhân càng có sức hấp dẫn chạy mau a thần chân muốn rách cả mí mắt trong lòng lo lắng và phần mụ mụ ô ô ô đào tử dù sao cũng là tiểu hải trong lòng hoảng sợ tăng thêm đối mụ mụ lo lắng đứng tại chỗ không biết làm sao hậu phương đại ngô công đã không kịp chờ đợi thân hình khổng lồ vọt về phía trước mở ra giữ tận miệng lớn liền muốn đem nhân loại nữ hải sinh n u ố t vào không muốn thần chân nằm dạp trên mặt đất đầy bụi đất nàng liệu mạng đưa tay chụp vào trước có thể hết thẻ chỉ là phi công mắt thấy quái vật càng ngày càng gần trong lòng tuyệt vọng đạt đến đ chẳng lẽ nữ nhi cũng phải bị quái vật t a n c h ư a nàng vừa kinh lịch đau khổ t a n g trồng bây giờ nữ nhi cũng muốn chết tại trước mặt mà lại là cùng trượng phu một cái kiểu chết thật là tạo hóa treo ngươi loại này thảm kịch sắp một lần nữa trình diễn tần chân không thể nào tiếp thu được cảm thấy nếu như nữ nhi cũng mất vậy mình sống sót không có bất cứ ý nghĩa gì còn không bằng đi cùng bọn hắn đ o à n tụ phía trước đào tử sắp táng thân quái vật miệng có thể dị biến đột phát đ ỗ n g nhiên có cây trường đao pha không trên đó họa diễn mãnh liệt từ con rết đỉnh đầu lực bổ xuống đao này tốc độ cực nhanh trong nháy mắt xé rách hạ cám tại như màu mực trong đêm tối đồng dạng đạo đôi dạng huyên khốc đôi lửa. tần r ư chân tại thần t t ra r trói hai âm sắt sợ run gặp nó cứu được nữ nhi một mạng trong lòng phi thường cảm động nhìn tới hắn người này cũng không giống biểu hiện như vậy sốc nổi đào tử hai mắt đấm lệ cũng mười phần cảm kích t a ơn thúc thúc không k h á c h khí trần minh khoát tay á o tâm trong lặng lẽ suy nghĩ đây cũng là anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tự mình có thể đến biểu hiện tốt một chút yên tâm đi ta sẽ không để cho quái vật tổn thương mảy may dứt lời hắn đổi một tư thế đem trường đao đ ư a n g a n g trước người thần xác chân thành tha thiết trong mắt lấp loe chấp nhất chi s ắ c trong n g á y mắt này cũng là giống có chuyện như vậy trước mắt đại ngô công bị trộm chặt một đao lúc này nổi giận vô cùng hung tính đại phát hoàn toàn không để ý thương thế sắp lần nữa phát động công kích đừng sợ có thúc thúc ở đây ngươi lui ra phía sau một điểm p đồng, đồng, đồng, càng càng đồng thời lòng bàn tay ánh lửa dấy lên cũng thuận cánh tay bắt đầu lan tràn cho đến đem nó cả người bao trùm đã trở thành một hóa nhân trường đao trong tay của hắn tranh minh thiếu đốt hỏa diễm càng thêm mãnh liệt trước mặt con rết cấp tốc tới gần rất nhanh liền gần trong g ă n g t ứ c trần minh lập tức cải thành hai tay nâng đao đ ố i con rết chém vào mà tới nhưng này con rết cũng không đốc trông thấy h ỏ a diễm về sau cũng biết t r ố n g tránh thế là to lớn đầu to hất lên thế mà tình chuẩn n ẹ tránh a hai trần minh trong lòng giật mình tụ lực như thế đường này vậy mà cái gì không có chặt tới khi hắn lần nữa ngước mắt nhìn lại phát hiện con rết bên cạnh thân thể đã hướng mình thẳng tắp đánh tới bên hai kình phong g à o thét tựa như lấp kín đồng tường căn bản tranh tránh không khỏi vây anh trần minh thân thể bay ngược mà quay về trên không trung sẹt qua một đạo đường vòng cung sau đó đập ẩm ẩm tại tần chân bên người ai nha ba đau quá tần chân trong lòng im lặng mới vừa rồi còn nói bảo hộ cho là hắn bao nhiêu lợi hại kết quả tự mình cũng bị đụng bay kỳ thật trần minh chỉ có cấp b ê nhiều một chút thực lực đối phó cái này đại quái vật quả thật có chút giật gấu va vai cơ hội giống như không có nắm chặt thần chân vẫn như cũ rất lo lắng quái vật này rất mạnh nên làm cái gì bởi vì đại ngô công không công tha đem trần minh đụng bay về sau biến càng thêm h u n g lệ mở ra miệng rộng liền hướng nhân loại c à n tới một bên tôn vũ hàng thấy thế lập tức thi triển huyết bảo thuật trước đó nó đưa tay ở giữa nguyên bản hung mạnh con r ệ t trên t r ă m đầu chân đều cứng đờ thân hình dừng lại tại nguyên chỗ ngừng chỉ chốc lát thế nhưng là g i a hỏa này hình thể quá lớn lấy tôn vũ hàng trước mắt thực lực cũng vô pháp hoàn toàn tiên hành c ô n g chế mấy hơi về sau con rết chân bắt đầu run run, run hiển nhiên muốn khôi phục năng lực hành động nhưng cái này ngắn ngủi trong nháy mắt cũng đã đầy đủ chỉ gặp nơi xa có đạo thân ảnh chính đang nhanh chóng chạy tới đồng thời bước chân hắn càng lúc càng nhanh bởi vì tại trên nửa đường thân thể của hắn đôn đốc rung động tiên vào không sợ cồn hóa trạng thái tôn tiểu cường ánh mắt biến càng thêm cơ chí đưa tay một quyền hướng con rết đánh tới giờ phút này lực lượng của hắn cực kỳ mạnh mẽ đã có thể so với cấp s lực lượng hệ giáp tỉnh giả cho nên quyền này thế đại lực trầm đánh không khí bay phất phới giống như một viên đạn t h á o chính giữa con rết m i t â m g ẩm ẩm lực lượng cường đại bộc phát con rết làn ra như sóng nước văn giống như r u n r ú dậy ngay cả tiếng ai minh đều không có phát ra to lớn đầu to liền bị đánh n á t b ấy máu đen lương theo lấy thịt nát bay tán loạn để ngươi chậm trễ ta ăn cơm tôn tiểu cường đĩu ngôi nói hắn cùng tôn vũ hàng phối hợp phía dưới nhẹ nhõm đem biến dị con rết đánh rết trước mắt con rết mặc dù không có đầu lâu chỉ còn lại như ngọn núi nhỏ thi thể nhưng chân của nó còn tại run giày run r u à y có thể thấy được sinh mệnh lực c h i ương ngạnh thần chân kinh ngạc nhìn một màn trước mắt rung động trong lòng tột đ ỉ n h nguyên lai、like、trong tri đội ngũ này hắn mới là cường giả quả nhiên người không thể xem bề ngoại a chương bốn trăm linh một độc rắn một bên khác cự xả quái còn tại giết chóc lấy nhân loại lâm đông đi dạo xung quanh cũng không có xuất thủ nguyên bản loan hồng phi còn muốn đạo đức bắt cóc hắn một chút kết quả phát hiện ra hỏa này căn bản không có đạo đức hắn thân là úc đảo thiếu chủ nhất định phải gánh chịu bảo hộ già viên chức trách thế là rút ra một thanh trường nào chủ động hướng hung ác điên cùng xả quái công tới loan hồng phi là tên cấp a tốc độ giáp tình gi tốc độ cũng là cực nhanh thân hình hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh đi chết tới gần đại xà chừng hai mươi mét hắn thả người v ọ t lên tựa như ương kích trường không trường đao trong tay vung chặt thẳng đến đại xà đầu lâu chém tới xà q u á i phát giác được nguy hiểm quay đầu mắt rắn trông lại hình thoi con ngươi co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương sau đó giơ lên cái đuôi lớn quét ngang lấy hướng nó rút tới cái đuôi lớn pha không, không khí ô n g k h bay phất phới loan hồng phi chỉ cảm thấy đối diện bay tới lấp kín tưởng trong tay phong mang vẫn như cũ chạm ở phía trên loan hồng phi cắn chặt hàm răng chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên lại nhìn mình trường đao phát hiện đã cuốn lưới đao xuất hiện đạo đạo khe n à y cũng không trách lớn vẩy rắn c ứ n g rắn mà là ốc đảo tài nguyên càn c ố i không cách nào rèn đ ú c hợp kim binh khí loan hồng phi cây đao kia vẫn là tận thế trước đó mua hàng mỹ nghệ nguy rồi trong lòng của hắn giật mình phát hiện căn bản không phá được phòng đại xà hai con ngươi lộ ra vẻ khinh bỉ cái đuôi lớn vẫn như cũ không ngừng tiếp tục hướng phía trước trùng điệp quất vào nó trên thân loan hồng phi hô hấp trì trệ hết hồi phát ngọt thân ảnh như, như diều đứt dây giống như thẳng tắp bay ngực mà qu ngã xuống đất phấp hắn một ngực máu tươi phun ra r a toàn thân kịch liệt đau nhức tựa như ngũ tạng lục phủ đều giỏi vị đã nhận không nhỏ chấn động loan thiếu da nhi tử nơi xa loan hữu cả đám kinh hô mặt lộ v ẻ vội vàng chi sắc nhưng mà loan hồng phi máu tươi vẩy vào trong đất bùn mùi tanh tràn ngập rất nhanh liền hấp dẫn đến không ít biến dị quái trong đó có đầu lớn bằng cánh tay rán độc vừa lúc từ mặt đất chui ra ngoài mở cái miệng rộng liền hướng nó cả tới loan hồng phi bị bị hụ không nhẹ nhưng bởi vì nằm rạp trên mặt đất căn bản là không có cách trốn tránh chỉ có thể đem đầu liều mạng ngửa về đằng sau nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy b ở môi đau xót con rắn kia lại cắn lấy nó trên môi cho hắn tới cái miệng rắn ô ô ô ô bốn loan hồng phi phi thường thống khổ phát ra tiếng ô ô hắn vội vàng chế trụ đầu rắn đem nó ngạnh xinh xinh đ ẩ y ra sau đó vứt qua một bên nguyên bản hắn còn muốn từ dưới đất bỏ dậy nhưng tay chân biến cứng ngắc đã không nghe sai khiến đồng thời bắt đầu miệng s ù i bọc mép k ị c h liệt co cáp cái này rõ ràng là chúng độc rắn biểu hiện cứu cứu ta còn sót lại lý trí để hắn mở miệng kêu cứu lâm đông tại cách đó không xa quan sát xong ngược lại bọn mà lại loan hồng phi bên người còn có cái khác biến dị quái xuất hiện nhao nhao vây lên trước sắp đem nó chia ăn ngay tại cái này khẩn cấp con đầu đông nhiên một trận cực h ẳ n chỉ tức lan tràn những nơi đi qua một mảnh trắng đoãn đem t r ọ n mảnh đất mặt b ă n g phòng bao quát phía trên biến dị quái nhi tử tà tơi cứu ngươi cha loan hồng phi toàn thân run rẩy một miệng không rõ bởi vì độc rắn phát tác hai cái bờ môi đã xương giống lạm s ư ở n g giống như loan hữu nhìn ra ngoài một hồi đau lòng cũng may loan hồng phi thân là g i á tình giả kháng độc năng lực tương đối mạnh một con tiểu quái độc rắn cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng giờ phút này đại đại m ộ t trận dung、chuyển. xa xa cự xa quái vạt vẹo thân thể hướng bên này bỏ đến nó cùng mặt đất phát ra ấm sát vang xào xạt nghe vào để người tê cả ra đầu xa quái một đôi t r ò n g mắt ngưng thị miệng bên trong phun tráng kiệt lưỡi nhìn qua cực kỳ khủng bố loan hữu bị nó nhìn chằm chằm trong lòng sợ h ã i vạt phần đánh xong nhi từ ta cũng đừng đánh ta đi có thể cự xà vẫn như c ũ không ngừng thân hình cấp tốc tới gần giống như núi nhỏ thể thân thể cảm giác gáp bách mười phần cha hiện tại xưng làm sao đây loan hồng phi ấp úng hỏi loan hữu tự biết không phải đại xà đối thủ quái vật này thực sự quá mạnh thực sự không được chúng ta liền rút lui trực tiếp từ bỏ ốc đ ả o chạy đến nơi khác đi cái này loan hồng phi đáy lòng hoàn toàn đủ ám bởi vì xung quanh tất cả đều là sa mạc càng thêm cân cỗi ngay cả nước và thức ăn đều không có rời đi ốc đ ả o kết cục cũng là chết chỉ là có thể nhiều kéo dài hơi tàn một hồi mà thôi hai cha con thần sắc cảm đạm đã làm tốt dự tính xấu nhất ngược lại cũng không cần phiền phái như vậy đột nhiên bên cạnh có cái giọng nữ truyền đến trong lòng hai người kinh ngạc vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện trình lạc y khiêng đại đao lộ ra hoàn mỹ chắc nhan mái tóc tại trong gió đ ê m vi vi phát động một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm xà quái Ngậy! loan hữu hai người ánh mắt nhìn đăm đăm trong lòng minh bạch nàng ý tứ cái này hiển nhiên muốn đem nó xử lý thế nhưng là cái này thật có thể được sao trước mắt g á i kia cự xà thực sự cưỡng hãn trình lạc y tinh tế thân thể cùng nó so sánh đơn giản cách biệt một trời hình thành cực lớn tương phản nhưng nàng lại kéo lấy t r ư ờ n g đ a o chậm rãi hướng xà quái đi đến chỉ cấp đám người lưu lại cái bóng lưng mũi lao cùng mặt đất ma sát phát ra ầm ầm thanh âm mắt thấy cùng quái vật khoảng cách tiếp cận cước bộ của nàng bắt đầu gia tăng tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng đồng dạng phi thân vật lên hướng quái vật chém tới lại tới một cái quái vật mắt rắn nhìn chăm chú miệng thẻ lưỡi k i a không hốt hoảng chút nào cùng lúc trước vung lên to lớn đôi rắn trực tiếp hướng nó vung tới trước mắt to lớn đôi rắn còn như sơn nhạc rơi xuống sen lẫn vạn quân lực trình lạc y t ì hẻ lưỡi đao xoay chuyển trên đó lôi quang cùng t h i ể m đồng thời càng phát ra hừng hực rất nhanh nhảy lên tới đỉnh điểm nàng hai tay vung chạm nên tiếp con rắn kêu đôi bá sắc bén lôi nhận tựa như cắt đ ậ hũ tùy tiện không có vào nó cứng rắn lân phiến bên trong sau đó phát ra cùng xương cốt tiếng ma sát đem nó ứng thanh chặt đức đôi rắn đứt gãy chỗ huyết dịch phun ra ngoài cự xa quái d ơ lên gãy đôi tỉnh hoàng đôi mắt bên trong rõ ràng hơi nghỉ hoặc một chút ừ m đ o ạ n mất nhưng tùy theo mà đến kịch liệt cảm giác đau để nó đang nghi ngờ bên trong kịp phản ứng miệng bên trong phát ra trận trận g á o thét bắt đầu thống khổ kịch liệt sôi trào loan hữu phụ tử thấy thế trong lòng sợ hai thán phục vô cùng mạnh như vậy cảm giác giống như có hy vọng loan hồng phi nhìn xem trình lạc y gì ở trường đ a o cảm thấy so với mình cái kia thanh mạnh hơn nhiều lắm toàn thân hợp kim chất liệu chuyên môn vì chém giết quái vật chế tạo phía trên còn khảm nạm lấy một viên lôi hệ tinh mạch bây giờ đại xà cái đôi bị chém đứt hung tính đều bị kích phát ra đến thân thể kịch liệt sôi trào hướng trình lạc y r ì a cắn tới trình lạc y r ì a đôi mắt sáng ngắm nhìn đơn chân đạp lên mặt đất thân thể như mũi tên nhanh chóng thoát ra trực diện nên tiếp giữ tận miệng rán trong tay nàng lôi nhận lấp lóe một đao liền muốn đem nó cái cổ chặt đứt nhưng đại xà tương đối thông minh hiển nhiên thần trí không thấp có thể là hấp thụ gây đôi giáo hấn sẽ không tiếp tục cùng nó đ ố i cứng nó mở ra miệng rán bên trong má bộ đẻ ép lại có chất lỏng màu đen từ răng nanh chỗ phun ra chất lỏng màu đen giống như suối phun tản ra về sau di trình lạc y thì bị tới ư vội vặn nguyên bản mạnh mẽ dáng người lập tức biên cứng ngắc đồng thời truyền đến trận trận cảm giác tê dại chương bốn trăm linh hai dẫn quái kế hoạch không được nàng bị độc rắn xối đến lần này xong nha loan hữu các loại trong lòng người sợ hãi không nghĩ tới đại xà lại âm hiểm như thế bây giờ trình lạc y thì tốc độ càng ngày càng chậm cuối cùng toàn bộ đều b i ế n cứng ngắc triệt để chết lặng nàng chúng trước đó cùng tôn tiểu cường đồng dạng độc rắn đã không cách nào lại thi triển bất luận cái gì công kích đại xà mượn cơ hội này huyết bùn đại khẩu cắn tới một ngụm đem nó ngậm lên miệng sau đó đầu lâu cao cao dơ lên trực tiếp nuốt xuống đi cái này đám người gặp trước mắt một màn đều thần sắc hãi nhiên xa quái thực sự quá hung liền ngay cả nàng cũng không được sao vậy phải làm sao bây giờ loan hữu phụ tử trong lòng tuyệt vọng nguyên bản còn tưởng rằng trình lạc y có hy vọng kết quả lại bị xả quái một n m ũ u ố t lại một tên nhân loại táng thân rắn trong bụng nhưng vào lúc này d ị biến đột phát nguyên bản n u ố t mất trình lạc y v h ì là a quái còn phi thường hài lòng trong ánh mắt dương dương tự đắc nhưng rất nhanh phần bụng chuyển đến kịch liệt đau nhức thật giống như bị thứ gì không ngừng xe rách theo cảm giác đau tăng lên đại xa miệm bên trong phát ra một tiếng tê mình thanh sau đó tại nguyên chỗ quay cuộc lên l i ê n tựa như rơi vào trong c h ả o dầu cá trạch thống khổ tới cực điểm cuối cùng tại nó phần bụng chỗ một vòng lôi quang trọn hiện s ắ c bén chỉ tức c h à n ngập bị cắt ra mấy đạo huyết ngân cuối cùng thanh một tiếng nổ bể ra tới cả con đại xà phân bụng đều đứt gãy số tròn khối huyết nhục văng tung tóe h các loại nội t ạ n g c h ả y đầy đất xa quái rốt cục không giấy rồi nữa hai con ngươi quang mang ảm đạm tựa như mất t u y ế n như tợ gỗ mềm mềm đổ xuống nhưng mà trình lạc y dễ thân ảnh xuất hiện lần nữa trong tầm mắt mọi người chỉ bất quá nàng đầy người máu tươi triệt để bị nhôm đỏ chỉ có một đôi trong mắt trong đêm tối lộ vẻ minh lượng Xem ra còn phải tắm rửa. có thể thật phiền phức trước ngươi chính là như thế từ quái vật trong bụng r a lâm đông đi lên trước gió xét gặp nó dính đầy người nước trái cây t r i n h lạc y di chuyển mắt trông lại ừ m ngươi ngược lại là rất nhàn nhã một mực tại cái này xem náo nhiệt cái gì cấp bậc quái vật còn cần ta xuất thủ lâm đông sắc mặt bình tĩnh vây tay một cái đem to lớn sắc rắn thu lại sau đó liền quay người rời đi t r i n h lạc y kể theo biến dị con giết cùng đại x a bị chém giết trận chiến đấu này cơ bản kết thúc còn lại một chút tiểu quái cũng nhao nhao tàn đi kim cương về trong đất bùn b i mất không thấy quái vật triều đến nhanh đi cũng nhanh trong n g á y mắt liền toàn bộ rút đi tại chỗ chỉ để lại bừa bộn chiến trường cùng nhân loại khóc thét tâm thanh thân thích của bọn hắn hoặc bằng hữu có chết trong trận chiến đấu này nguy hiểm thật ta loan h ư u phụ tử âm thầm nghĩ mà sọ đồng thời trong lòng cảm thán trình lạc y i ệ quá mạnh cho dù tiến vào bụng rắn cũng có thể thành công g i ế t ra tới trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra kiếp sau dư sinh cảm giác chỉ bất quá loan hồng phi bờ môi r u lên căng đau cảm giác càng phát ra máy liệt đã sưng so lạp xưởng còn dày hơn loan hữu nhìn một chút miệng của hắn đi tìm người khác hút đi còn lại cả đám đều tại quét dọn chiến trường hoặc là tu chỉnh lấy phong hút cùng bị phá hư hàng rào tưởng tạ cám cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta mẫu nữ thần chân chân thành tha thiết nói lời cảm t ạ t r ầ n minh mặt mũi tràn đầy m ỉ m cười hắc hắc không k h á c h khí đều là ta phải làm t r ầ n thúc biến dị con g i ế t là ta cùng tiểu cường g i ế ta t tôn vũ hằng nói Ngậy. t r ầ n minh nghĩ nghĩ ta không phải cũng ngăn cản mấy chiêu thế này cảm ơn ngươi một bên t ầ n chân lần nữa nói t ạ nhìn thấy ra xác thực rất cảm kích trần minh đột nhiên cảm giác được nàng đối thái độ mình tựa như đổi cái nhìn rất nhiều xem ra anh hùng cứu mỹ nhân quả nhiên rất có tác dụng mặc dù mình chỉ cứu được một nửa cách đó không xa trình lạc y đi chậm rãi đi tới trên người nàng nhiễm lấy nọc độc cùng màu rắn bộ rắn g có chút chật vật tôn tiểu cường cơ trí ánh mắt nhìn chăm chú về phía nàng người không sao chứ không có việc gì n h a ta lúc trước trong cung điện dưới lòng đất c u n g bên trong qua dạng này n ọ c rắn làm ta phân đều phun ra ngoài tôn tiểu cường nói、Phúc. người chung q a n h nhìn không được bật cười trần minh gấp nói tiếp các ngươi loại rắn này độc còn khá tốt loan hồng phi cái kia mới gọi thảm b ờ môi xưng cùng lạp s ư ở n g giống như thật sao trần thúc ngươi xem một chút bên kia tôn vũ hàng cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái trần minh vẫn thế nhìn lại chỉ gặp một chỗ trong đám người loan hồng phi chính quyền một phía trước có hai nữ hải chính cho hắn thay phiên h ú t r a nọc độc chữ a thương t trần minh thấy thế lập tức một trận hâm mộ chúng độc còn có cái này đãi ngộ giống như cũng không phải rất hình dạng tử sau đó bọn hắn cả đám trở về khách phòng dự định ăn cơm nghỉ ngơi cái này rét chóc ban đêm chậm rái trôi qua loan hồng phi lại cảm thấy có chút ngủ không được mặc dù nọc độc đại bộ phận bị hớt ra nhưng mở môi vẫn như cũ sưng nói chuyện á p ú n g cha những quái vật này tiến hóa càng ngày càng mạnh ừ m loan hữu từ chối cho ý kiến đợt đầu loan hồng phi tiếp tục nói những cái kia kẻ ngoại lai còn muốn đi xích nhăm núi coi như thực lực mạnh hơn cũng đánh không lại à cái này cùng chịu chết không có gì khác nhau ngươi lại đánh cái gì ý nghĩ xấu đâu loan hữu h í p mắt hỏi không có gì ý nghĩ xấu chính là cảm thấy đi nhìn một chút bọn hắn tỉnh đến lúc đó các cũng không có người biết loan hồng phi tự nhiên là suy nghĩ chờ bọn hắn phát sinh chút ngoài ý mới tự mình tốt nhặt điểm bảo bối cái gì không nói trước kia đến từ ngoài không gian phiên đá có bao nhiêu thần bí coi như nhặt được mấy món vũ khí trường đ a o sức chiến đấu cũng có thể tăng lên một mảng lớn mặt khác đêm nay thủ vệ thời gian chiến tranh đ ợ i lâm đ ô n g không có xuất thủ trong lòng của hắn khó tránh khỏi hiếu kỳ ám đạo ngày mai đi xích nham núi thời điểm dù sao cũng nên xuất thủ a được người muốn đến thì đến đi nhưng là phải nhớ kỹ tuyệt đối đừng động cái gì ý đồ xấu loan hữu cũng không có ngăn cản được rồi loan hồng phi đáp ứng một tiếng sau đó mới hài lòng đi ngủ đi dưới bầu trời đêm ốc đảo bên trong ánh đèn dập tắt một mảnh yên tĩnh nên đón ít có yên tĩnh cho đến chân trời sáng lên ngân bạch sắc mặt trời mới mọc bao phủ đại địa một lần nữa tỉnh lại sinh cơ mọi người từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đi ra khỏi cửa phòng bận rộn lên diên phận mình sự tỉnh lâm đ ô n g một đám cũng chờ xuất phát chuẩn bị đi tìm ra phiên đá nhưng lâm đ ô n g chế định kế hoạch cũng không phải là trực tiếp đi xích nham núi mà là về trước lưu xa trận s ă n giết mấy cái vỏ đen lợi dụng nó máu đen đem vỏ đen dẫn tới xích n a m núi trước cùng biến dị thú chém giết một phen cuối cùng tự mình lại đi tìm phiên đá dạng này có thể tiết kiệm năng lượng đạt tới lợi ích tối đại hóa những cái kia vỏ đen không có t h ầ n t r í chỉ lợi dụng bản năng đi săn n g h e được huyết dịch của mình về sau liền sẽ theo đuổi không bỏ cho nên rất dễ dàng dẫn tới xích nham núi rõ chưa lâm đ ô n g đối đá m người g i ả n giải minh bạch d i ệ u a ba mấy người đôi mắt sáng lên cảm thấy kế hoạch này coi như không tệ trình lạc y thì cũng gật gật đầu đối với hắn đánh giá vẫn như cũng là quỷ kế đa đoan mà lại liền ngay cả nhất không có giá trị vỏ đen đều bị hắn lợi d ụ n g tới coi như ngộng trời bay qua đều phải nổ sợi lông x u n g tới xưa nay không làm mua bán lô vốn có thể trần minh nghĩ lại giống như phát hiện không đúng chỗ nào hở vân, vân. vậy a i đi dẫn vỏ đen d ò n bi chương bốn trăm linh ba quay về tiểu trấn vừa mới nói xong không khí trong nháy mắt an tính lại mấy người ai cũng không nói chuyện mà là rất an y đồng thời nhìn về phía trần minh không phải các ngươi nhìn ta làm gì trần minh hai con người trừng trừng tôn vũ h à n g nói ra ai hỏi liền a i đi chứ sao cái này cái này không được đâu trần thúc ta đã lớn tuổi rồi đi đứng không lưu loát muốn không phải là ngươi đi đi ngươi có thể điều khiển huyết dịch chuyên nghiệp cùng n g ư ta trần minh vội vàng chối tử tôn vũ hằng suy nghĩ nói siêu không huyết dịch chạy xa như thế tiêu hao thêm phí năng lượng ta thân là chủ lực còn muốn giết nhiều mấy con quái vật đâu trần minh lâm đ ô n g nghĩ nghĩ nói việc này đến lúc đó rồi nói sau dù sao chắc chắn sẽ có người được đám người nhẹ gật đầu trần minh trong lòng lẩm bẩm người xác thực có không biết nhưng hẳn là tự mình liền tốt lập tức bọn hắn chuẩn bị xuất phát trước tiên phản hồi lưu s a trấn ân kế hoạch làm việc có thể lúc này đỗ văn đảo cùng tần chân đi tới nghe nói các ngươi muốn đi giết quái vật chúng ta cũng cùng các ngươi đi thôi t ầ n chân đôi mắt sáng chân thành tha thiết nói mấy người nghe nói đều có chút kỳ quái trần minh thuận thế hỏi tiểu chân ngươi là không yên lòng ta sao không có quan hệ ta khẳng định không có vấn đề không phải tần chân lắc đầu nói đêm qua các ngươi đã cứu ta cùng nữ nhi của ta mệnh hôm nay có việc ta tổng không thể nhìn mặc kệ đi đúng chúng ta mặc dù thực lực không mạnh nhưng cũng có thể đủ khả năng đi hỗ trợ đ ô văn đào ứng hòa nói lâm đông nhẹ gật đầu cũng không có cự tuyệt dù sao công cụ người chê ít được cái kia chúng ta đi thôi bọn hắn ra khỏi phòng bên ngoài không ít người bận rộn còn tại trùng tiến gia viên hiển nhiên tối hôm qua tổn thất không nhỏ nhưng trong đám người có cái lạp xưởng miệm thanh niên Ánh mắt liếc trộm lâm Đông một nhãn, phát Đông nhãn, hiện bọn hắn hướng ốc đảo bên ngoài đi đến, thế là lập tức chào hỏi bên cạnh tùy Tùng. Đi, chúng thế chào hỏi theo. mắt trộm Lâm một tức Tùy ta liếc là lập đi Đi, đuổi ốc đảo sau một lát lâm đ ô n g một đám đi ra ốc đảo bắt ngát cắt vàng đập vào mi mắt tiếng gió rít gạo rung động sen lẫn bùi đất phi dương buổi sáng mặt trời mới mọc phá lệ độc á t thiêu đốt mấy người làn ra một trận nói nói h lâm đ ô n g có thể rõ ràng cảm giác được phía sau có một nhóm nhân loại chính âm thầm đi theo tự mình căn cứ khí tức phán đoán chính là loan hồng p i nhưng lâm đồng cũng không nói xuyên tạm thời không có dựng để ý đến bọn họ trần minh đi tại đội ngũ đằng sau ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước tần chân gặp nó bóng lưng thức tha r á n g người có lồi có lõm tiểu chân không chỉ có dài đẹp mắt còn có khỏa lòng cảm ơn trọng t ì n h lại trọng nghĩa biết xích nham núi nguy hiểm trả lại giúp chúng ta a cái này cùng ngươi quan hệ không lớn a tôn vũ h ằ n g nói trần minh rất không cam lòng làm sao quan hệ không lớn vậy ai cùng ta quan hệ lớn da đen tôn vũ h ằ n g nói ta nhổ vào trần minh gắt một cái thơm mắng hắn thật không biết tính già yêu trẻ bất quá nghĩ lại tiểu chân xác thực không có đối với mình biểu hiện ra hảo cảm tiểu chân tốt với ta giống thật không có ý gì thái độ một mực rất lạnh nhạt trước đó còn nói ta tranh vẽ trên tường nhiều đây、Phúc. đó là dĩ nhiên người ta vừa trượng phu đã chết còn tại trong bi thống không có đi tới ngươi liền đi cùng người ta bắt chuyện người ta không có cầm đao chặt ngươi đã tính tính tính tốt tôn vũ hàng phân tích nói n h a đúng nga trần minh một bộ bừng tỉnh đại nộ t h ầ n sắc cảm thấy hắn nói có đạo lý hiện tại tiểu chân chính là bi thương thời điểm cho nên trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được chính mình nhìn tới đến nghĩ biện pháp để nàng lúc trước phu chết bên trong đi ra ngoài bọn hắn một đường tàn gấu đi về phía trước đi tại vâu mẩn trên sa mạc lưu lại một loạt thật dài dấu chân nó trên đường cũng đã gặp qua quái vật nhưng đẳng cấp không cao bị đô văn đảo liền cho tùy tiện giải quyết rốt cục vượt qua một tòa gò núi về sau phía trước xuất hiện một mảnh t i ể u t r ấ n bên trong kiến trúc đổ s ụ p đều là rách nát chỉ cảnh thị trận diện tích không nhỏ không thể nhìn thấy phần cối u chỉ là tại một chút kiến trúc bên trên chật có đen nhánh thân ảnh hiện lên lại trở về trần minh trong lòng cảm thán bọn hắn trước đó là bị da đen truy chạy ra xa như vậy bây giờ trong trấn còn thỉnh thoảng truyền ra lệ tiếng giống tiểu chân ngươi gặp qua da đen dòm bị a không có ta chỉ là nghe người khác nói qua lưu sa chân xuất hiện một loại dòm bì phá lệ hung mãnh tiểu t r â n giải thích nói trần minh nói tiếp đợi chút nữa ngươi liền có thể nhìn thấy bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng hình tượng vô cùng kinh khủng n h a tiểu t r â n nhẹ gật đầu các ngươi sẽ chở ở đây lấy đi c h í n h ta đi trong chấn liền tốt một bên lâm đ ô n g nói dựa theo kế hoạch của hắn dự định trước lấy chút da đen dòm bị huyết dịch lại đem bọn nó dẫn ra nếu như nhiều người lời nói mục tiêu quá lớn không chừng sẽ ra cái gì chỗ sơ xuất như thế cái chuyện tốt đám người đáp ứng âm thanh tại nghỉ ngơi tại chỗ phía trước lâm đông một mình hướng lưu sa chấn đi đến nhưng ở k h á c một bên cồn cắt bên trên còn nằm sấp mấy người lộ ra cái đầu nhỏ ánh mắt hướng phía dưới nhìn quanh loan thiếu ra hắn làm sao tự mình tiến lưu xa c h ấ n rồi không biết ta có thể là cho hắn da đen đi đi loan hồng phi nhìn c h ầ m c h ầ m nói nó tùy tùng làm sơ suy nghĩ cái kia chúng ta muốn hay không đi theo hắn đi vào người điên rồi đi loan hồng phi một bộ yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn về phía hắn phi thường quả quyết nói chỗ kia ta nhưng không đi bởi vì lưu xa trong c h ấ n da đen dọn bị quá nhiều bọn chúng cứu g á c nhạy cảm có thể t không không lâm đồng yên lặng cảm giác vốn phía tìm tòi bởi vì hắn tại lưu xa trong trấn còn có không ít tiểu đệ cầm đầu chính là khô khan cùng tê dại lại cũng không biết bọn hắn thế nào lâm đ ô n g trong lòng tự hỏi sẽ không bị da đen ăn đi khô khan cùng tê dại lại ẩn thân địa điểm phi thường có hạn lâm đ ô n g cảm giác một phen về sau rất mau tìm đến bọn hắn k h í tước tại một tòa cửa hàng trong tầng hầm ngầm không gian phi thường rộng rãi trọn vẹn dung nạp mấy trăm con d ò n bi những thứ này d ò n bi đều là khô khan cùng tê dại lại triệu tập bọn hắn chuẩn bị hội tụ r a lưu s a trấn thi triều lại lên bá chủ tri vị nhưng gần nhất cũng đã không có gì đấu trí tưởng niệm lão đại ngày thứ ba tê dại lại lẩm bẩm không có việc gì chúng ta làm rất tốt nhiều điểm tụ tập thi triều chờ hắn về đưa cho hắn niềm vui bất ngờ khô khan khích lệ nói liền cái này tê dại lại quét nh tổng cộng ước chừng có bốn trăm con z o m bi e đại đa số đã bụng đói tê vang thậm chí sắp biến thành đen lên ra cái này còn gọi kinh hỷ kinh hái còn tạm được sao chúng ta cái này ba dưa hai táo còn không bằng biên giới thành thị biên giới thế lực tiểu gì cũng sẽ tụ lên a nếu là sa mạc không có biến dị quái liền tốt chúng ta còn có thể hướng ra phía ngoài phát triển phát triển khô khan phân tích nói nhắc lên sa mạc biến dị quái không khỏi một trận lo lắng lão đại thế nào vẫn chưa trở lại chương bốn trăm linh bốn dung hợp tiến hóa lão đại hắn nên không sẽ tê dại lại cũng đi theo lo lắng uy ngươi có thể đừng có đoán mò a cái c kia hai ắ chắn c không. Khô khăn sẽ y cả v ộ vàng c ắ thi đứt tại nói. Ngay a thi nhắc tới thời nhắc i đ ể mặt đồng nhiên có đạo đại! Đông đầu. nhiên thân ảnh, tại bọn hắn phía trước ngưng thực hiện hiện, xuất hiện tại nó trong Ngậy! thần tình khẽ giật mình, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. giật gật gật phía thực Hai thi khẽ chút hai Hai thi tại tại có trước có của vào Lão xuất tầm mắt. mắt Lâm dám Ừm! lộ v ẻ kinh hỉ vội vàng đứng người lên hấp tấp chạy tới t r u n g quanh cái khác đám dò mi c u n g cung kính phía dưới sọ lão đại ngươi có thể trở về á khô khan thần sắc mừng rỡ tiếp tục nói ngài nhìn đây đều là ta tụ tập thi triều lâm đ ô n g ánh mắt dò xét một vòng phát hiện chung quanh dọn bị dáng người khô c á t năng lượng khô kiệt cơ hồ đều là già yếu tàn tật được thôi nhìn ra hai thi đã tận lực nhưng ngài nói phiên đá ta tìm lật khắp lưu xa chân cũng không thể tìm tới t ê dại lại có chút tiếc nuối nói không sao ta tìm được đợi chút nữa chúng ta đi xích nham núi lâm đ ô n g nói khô khan nghe vậy hung đồng lấp lóe nghĩ thẩm tự mình vừa tụ tập thi triều vừa muốn đi ra c h ỉ n h chiến sao nhưng xích nham núi biến dị quái đông đạo chỉ sợ tự mình không phải là đối thủ có thể đi hay không đến cái kia đều khó nói lâm đồng cũng cảm thấy hẳn là cho bọn hắn tăng lên hạ thực lực nếu không tác dụng không lớn cho nên đành phải lâm thời ôm chân phật hắn lật tay ở giữa lấy ra một viên tinh hạch cùng dị vãng khác biệt bên trong năng lượng pha tạp chính là ở cung điện dưới lòng đất lúc chém giết dung hợp dòm bì đại x à đem thứ này đặt ở trong đầu có khả năng tiến hóa thành dung hợp thi vương lâm đ ô n g cầm tinh hạch g i ả n giải k h ô khan mắt lần g lánh tiến lên trước một bước trên mặt lộ ra kích động biểu lộ lão đại để cho ta tới đi ta nguyện tiếp nhận đây hết thảy a nhưng ta không xác định có thể thành công hay không sẽ có tử vong tho hiểm lâm đông như nói thật nói k h â khan nghe xong vội vàng lại lui về t ê dại lại vẫn là ngươi tới đi ngạch ta t ê dại lại nhìn qua viên kia tình hạch hiển nhiên cũng sợ hãi lâm vào do dự ở trong lâm đ ô n g trước kia chỉ bồi dưỡng qua thực vật dung hợp thi vương còn không có làm qua biến dị thú cho nên cũng không xác định có thể thành công hay không nhưng mọi thứ đều có lần thứ nhất coi như là thí nghiệm dù sao cái này tinh hạch đẳng cấp không cao cũng chưa nói tới cái gì chân quý người chuẩn bị xong chưa ta ta có thể hay không chết ta t ê dại lại vẫn như cũ lo lắng lâm đ ô n g biểu thị không quan trọng chết thì chết đi a t dại lại há to miệng nhưng lại tại hắn ngây người thời khắc lâm đông vươn tay trực tiếp lợi dụng thi vực chi lực đem tinh h ạ c h nhét vào đầu lâu bên trong tê dại lại cương đứng ở tại chỗ còn không có kịp phản ứng x o n g việc ừ n lâm đông quan sát đến hắn thế nhưng là ta cảm giác không có biến hóa gì a tê dại lại buồn bực nói thầm nhưng nó vừa dứt lời chỉ cảm thấy trong đầu rắc rung động như có vỏ trứng gà phá vỡ đầu tiên là câu ngứa lạ khó nhịn cảm giác chuyển đến sau đó cấp tốc biến kịch liệt đau nhức giống trong miệng hắn phát ra tiếng gầm nhẹ liền thống khổ ngã trên mặt đất vừa đi vừa về quay cuộc lên nó này giống như bộ dáng cực kỳ thê thảm chung u n q a tại n g phía a i mặt n h ì sau chỗ mông đít còn rất dài ra một đầu tiểu xà đôi nhưng đầu này cái đôi rất ngắn ước chừng chỉ có năm cm hoặc chừng nhìn qua phi thường bỏ túi cùng lúc đó tê dại lại tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng cũng từ trên mặt đất bỏ lên mà lại khí tức trên thân đã phát ra to lớn cả i biến một đôi mắt rắn hung lệ lộ ra âm lanh khí t ứ c miệng bên trong răng nanh thử lên tựa hồ sắp nhắm người mà phệ âm lệ khát máu hung ác điên cuồng tập trung vào cả người tê dại lại đã từ phổ thông d ò n bi biến dị thành dung hợp thi vương mạnh a huynh đệ khô khăn mắt lộ ra sợ h ã i thán phục vây quanh hắn vừa đi vừa về dò xét đi đến hậu phương còn phát hiện mọc da căn cái đôi nhỏ ước chừng năm cm khoảng trừng cơ tới c ơ lui vô cùng kỳ lạ ngắn n g i cũng rất đáng yêu lâm đ ô n g thấy thế cũng rất hài lòng xem ra đã dung hợp thành công cái này biện pháp có thể thực hiện lão đại ta ta cảm giác s á t thực mạnh lên rất nhiều tê dại lại mặt lộ vẻ phấn khởi nắm nắm song trào ừng không tệ lâm đ ô n g phát hiện hắn từ cấp b tiến hóa thành b cấp thi vương cương dung hợp biến dị lúc đều không khác mấy loại thực lực này xem như trung quy t r ú n g cụ chỉ là trước mắt xem ra hắn còn không có gì q u ỷ dị năng lực về phần về sau có hay không liền phải nhìn vận mệnh của hắn trước ăn một chút gì đi chuẩn bị đi xích nhăm núi lâm đồng phát tay ném ra một đống mới khẩu vị trong đó có biến dị độc rắn bọ cạp còn có cự sa nhao nhao nhao trong lúc o nhất thời gặp ăn âm thanh cùng sẽ rách huyết nhục âm thanh liên tiếp hát cám trong tầng hầm ngầm bày biện ra giòm bi ăn t h à n diện nuốt huyết nhục về sau bọn hắn năng lượng dần dần khôi phục thể hiện ra vốn có khí thế hung hát nhưng trận này huyết tinh thị n g h y ế n không bao lâu đỉnh đầu lều bên trên chuyển đến trận trận bước chân cùng dòm bị tiếng gào thét â m nguy rồi là da đen khô khan cùng tê dại lại lập tức giật mình xem ra là vừa rồi gây động tính quá lớn đem da đen chiêu d ư ớ lấy đầu tiên là tê dại lại dung hợp tinh hạch phát ra trận trận tiêu thảm cùng hiện tại đồ ăn mùi đều thực sự quá mức rõ ràng lâm đông ngược lại là cảm thấy da đen tới vừa vặn tự mình còn định cho bọn hắn thả lấy máu đâu các ngươi tiếp tục ăn đi da đen để ta giải quyết cái này đây cũng quá tốt đi một đám dòm bị sợ hãi thang p h ụ lão đại vì để cho mình ăn cơm đi ra ngoài giải quyết da đen quả nhiên không có cùng sai thi lúc này lâm đông thân hình đã ảm đạm trực tiếp xuyên qua liều đ ỉ n h đến đến dưới đất thất phía trên nó thân ảnh vừa mới hiện hiện xung quanh liền truyền đến hung lệ tiếng gào thét phụ cận lại có hơn m ộ ư ơ i cái da đen đều bị thanh â m và mùi hấp dẫn mà đến bọn hắn đen ngòm hốc mắt trông lại mùi thỏ co rút lấy cấp tốc đem lâm đông khóa chặt sau đó gào thét một tiếng không quan tâm hướng kỳ trùng tới da đen không có thần trí hết thể dựa vào bản năng làm việc bất quá trong nháy mắt này lâm đông thi vực cấp tốc triển khai hơn m ư ơ i con da đen đều là một trận thân thể giống như bị cối xay nghiên ép xương cốt rung động co cắp ngã xuống đất đen nhánh huyết dịch lưu thành một bãi. c lâm đ ô n g ánh mắt nó nhìn tiểu chấn cách đó không xa cồn cắt bên trên liền có mấy đạo nhân loại khí thức chính là loan hồng phi mấy người tại cái kia nói nhỏ không biết nghiên cứu cái gì đến đều tới làm sao cũng phải làm điểm cống hiến đi bằng vào lâm đ ô n g nhạn qua nhổ lông truyền thống mỹ đức lúc này chọn chúng bọn hắn thân hình tại nguyên chỗ cấp tốc cảng đạo lúc này loan hồng phi đám người ghé vào cồn cắt bên trên mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu c h ấ n phía dưới nóng rực h ạ t cát nướng bọn hắn có chút khó nhịn loan thiếu ra không có động tinh a đúng vậy a thế nào còn không ra loan hồng phi c h o mày trong lòng cũng thật bất ngờ tùy tùng suy nghĩ một chút nói hắn sẽ không đã bị da đèn ăn hết đi không thể nào trong tiểu c h ấ n cũng không có gì chiến đấu ba động loan hồng phi phân tích nói vậy hắn đến cùng đi đâu đâu mây trong lòng người buồn bực nghĩ đến có nên đi vào hay không nhìn xem nhưng lại có chút không dám các người đang tìm ta nha đột nhiên một cái trầm thấp từ tính thanh âm tại mấy người sau lưng vang lên mọi người đều là giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện đạo bạch cáo thân ảnh xuất hiện hờ hững ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm đúng là bọn họ muốn tìm lâm đông cái này cái này lúc nào chạy tới đây loan hồng phi chừng to mắt ánh mắt kinh hãi cảm giác g i a hỏa này xuất quỷ nhập thần lại chống rông ở sau lưng mình xuất hiện mấy tên tùy tùng cũng kinh hãi không nhẹ gặp quỷ loan hồng phi một đường theo dõi đến nơi này bây giờ bị tại chỗ bắt tại chỗ thần xác phi thường xấu hổ ngượng ngập cười một tiếng nói ta ta chính là tới xem một chút sợ các ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn a đà tạ quan tâm lâm đ ô n g nói loan hồng phi càng thêm xấu hổ liền vội vàng cười khoát khoát tay không có việc gì tất cả mọi người là bằng hữu sao tại lúc cần phải đợi giúp đỡ chút cũng là nên đúng rồi ngươi là tốc độ giác tỉnh giả a lâm đ ô n g lời nói xoay chuyển đột nhiên hỏi loan hồng phi không hiểu đấu đúng vậy a vậy ngươi chạy nhanh không nhanh đương n h i n nhanh loan hồng phi đối với thực lực mình vẫn là có mấy phần tự tin chỉ là trong lòng kỳ quái hắn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này ai ngờ lâm đồng gấp nói tiếp vậy ngươi tranh thủ thời gian chạy đi cái gì loan hồng phi lúc này sưng sỏ trong lòng không rõ ràng cho lắm ngay tại hắn còn không có kịp phản ứng thời khắc lâm đông phật tay đem ra đen huyết dịch ném ra tinh chuẩn rót hắn một mặt huệ phi phi phi nồng đậm mùi thối giống như hư thối thi nước gần như sắp để loan hồng phi ngạt thở hắn lập tức túi người nôn khan không ngừng kém chút ngay cả bữa cơm đ ê m qua đều phân l u n ra cái này thứ gì thối quá loan thiếu ra ta quá sữa chết một tuần lễ đều không có người thối như vậy mấy tên tùi tùng chém múi phè phẩy không khí da đen huyết dịch m ã n liệt mùi hôi thối bắt đầu trong không khí p h i u tán sau đó lại theo phun trào gió bị thổi vào trong tiểu trấn bên trong tiếng gào thét lập tức biến cuồng lệ tựa hồ có đồ vật gì bắt đầu sao động lâm đông gặp thành công quấy nhiều đến da đen nhớ tới b ả n giao một sự kiện a đúng người hướng xích nham núi chạy liền tốt hai mươi ba loan hồng phi dính đ ầ y máu đen trên mặt hiện ra lấy người da đen giấu chấm hỏi có ý tứ gì ngay tại hắn dự định hỏi thăm thời khắc phát hiện lâm đông thân ảnh đã hư không tiêu thất không biết đi nơi nào mấy người đứng tại chỗ đều làm ộ t mặt một bức đầy rốt cuộc chuyện ra sao t ô i đi hắn nói ta hướng xích nham núi chạy ta liền hướng xích nham núi chạy sao loan hồng phi đối với cái này khịt mũi coi thường có thể vừa d ấ t lời liền nghe lưu s a trong chấn tiếng giống liên tục càng phát ra rõ ràng da đen d ò m bị bốn chân chạm đất đã chạy ra tiểu chân thẳng đến vết máu mùi chỗ chạy tới mà lại số lượng càng ngày càng nhiều trong nháy mắt lít nha lít nhít tựa như dốc toàn bộ lực lượng bầy kiến bọn chúng tứ chi tinh tế động tác lại mạnh mẽ vô cùng t ừ n g đôi c h ố n g giống n ư c mắt giống như ác quỷ đột kích ngoa tạo loan hồng phi lúc này ý thức được cái gì trong lòng kinh hại đến cực điểm chạy mau a mấy người không quan tâm quay đầu, bắt đầu phi nước đại có thể hậu phương ra đen h u n g lệ một khi khóa chặt mục tiêu liền không chết không thôi bọn hắn lướt gấp qua hoàng vù sa mạc hướng cả đám loại đuổi theo rất nhanh hội tụ thành một cỗ màu đen chiều dâng tiểu chân náo da động tĩnh lớn như vậy chính lạc y t ì mấy người sớm có phát giác da đen bị q u ấ y nhiều đến ừ n tiểu chân ngươi xem một chút tràng diện này nhiều kinh khủng t r â n minh ở một bên nói tần chân đôi mắt quan sát miệng nhỏ trương thành hình chữ ho xác thực rất kinh ngạc lần thứ nhất gặp loại này ra đen thi chiều tràng diện kinh khủng quá kinh khủng nhưng nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng bọn chúng đang đuổi a i nhà ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại phát hiện vô cực đại mạc bên trên có mấy đạo nhân ảnh v ắ t chân lên cổ phi nước đại cầm đầu thân hình thân thể hết sức quen thuộc cái đó là loan thiếu gia họ giống như thật là hắn đỗ văn đào cũng rất kinh ngạc trong lòng nghĩ mãi mà không rõ hắn tại sao lại ở chỗ này chỉ có trần minh em t h ầ m mừng rỡ may mắn hắn tới nếu không dẫn quái chức trách hơn phân nửa rơi trên người mình cảm ơn huynh đệ mà loan hồng phi một đám khổ không thể tả sa mạc k h â nóng đã tiếp cận năm mươi độ chân trời trói mắt thái dương thiêu đốt ra người da nóng lên loan hồng phi lạp xưởng miệm bên trong r ộ i ra toàn bộ đầu lưỡi tư hạ ả t ra thở hào hẹn song bị da đen để mắt tới vậy phải làm sao bây giờ trong lòng của hắn vô cùng nóng nảy loại này da đen dòm bi tựa như cầu thí thuốc cao một khi bị hắn để mắt tới liền sẽ theo đuổi không bỏ n h ư muốn thoát khỏi nhất định phải thoát ly nó k h ứ u giác phạm vi nhưng cả hai tốc độ không kém nhiều loan hồng phi cho dù nhanh một chút nhưng cũng nhanh không có bao nhiêu muốn triệt để thoát ly sợ không phải phải m ệ t chết mấy tên tùy tùng cũng rất bối rối nhưng phát hiện một vấn đề loan đại thiếu da chạy trốn phương hướng chính là xích nham núi vị trí loan ý, chúng ta thật hướng xích nham núi chạy a bằng không thì đến â u Hướng cha ta cái kia chạy sao? Loan Hồng Loan nói. n cái ta kia sao? Phi u là đem cái à toàn y ra đen triều qua doanh địa đen Đảo đi, đoán đều Đến dâng dẫn chừng còn săn bằng. tới tối thảm, Úc so hôm sẽ bộ bị lúc đó thật là chính là phụ tử tử hiếu mây tên tùy tùng phi thường b ộ i phục loan ít đại nghĩa nha vì ốc đảo không để ý tự mình ăn nguy đem c á i vật dẫn tới nơi khác đi được rồi đừng vớt m ô n g ngựa ta muốn r a tốc loan hồng phi ngưng mắt nói hắn dù sao cũng là cấp a hệ nhanh nhẹn giáp tịch giả tốc độ so tùy tùng nhóm nhanh hơn nhiều lúc này dự định toàn lực g a tốc cùng da đen kéo dài khoảng cách mấy tên tùy tùng nghe vậy có chút b ố i r ố i đ ư n g a loan ít ngươi cũng không thể vứt bỏ chúng ta vậy liền nhìn chính các ngươi loan hồng phi tốc độ tăng tốc mấy phần nhưng lúc này có vị tùy tùng phát hiện một cái hoa điểm trong nháy mắt cảm giác không đúng lắm vân vân trên người chúng ta giống như không có dính vào da đen máu đúng a mấy người còn lại cũng kịp phản ứng Ừm. chỉ có loan hồng phi một mặt mẫu bức quay đầu nhìn lại phát hiện mấy tên tùy tùng càng chạy cách mình càng xa dần dần thoát cách mình đường chạy trốn mấy người các ngươi đi làm cái gì hồi ốc đào cho ngài vệ binh chân bốn trăm linh sáu lên núi con đường loan hồng phi trong lòng im lặng bọn này vô tình vô nghĩa ra hỏa nhưng bây giờ cũng không kịp chăn chờ, hắn chỉ tốt chính mình một người hướng xích nham núi chạy tới bất quá trên đường coi như thuận lợi ngẫu nhiên quá ý nhiều đến một ít q u á i có bọ cặp hoặc độc trùng từ đất cắt bên trong chui ra phát động đánh lén nhưng đều bị h ắ n l ộ ậ n g à o phanh phanh nhảy nhót hữu kinh vô hiểm tránh khỏi ước chừng mười phút sau phía trước trên đường chân trời liền xuất hiện liền khối núi hoang trên đó không cỏ không mộc tất cả đều là ô vàng hoặc màu đỏ tảng đá nghe nói những cái t i ê màu đỏ tảng đá nguyên bản liền đến từ ngoài không gian xem như thiên thạch rơi xuống phát Cũng có thật nhiều đá đồng thời cầu nguyện trong lòng chuyến này sẽ thuận lợi cuối cùng có thể thành công sống sót loan hồng phi thả người nhảy lên liền nhảy lên cự thạch đã bước vào xích nham vùng núi vực nhanh nhẹn cường hóa giác tình giả thân pháp ngược lại là mạnh mẽ tựa như cấp cao nhất chạy k h ố c vận động viên tại c ự thạch ở dưới nhảy vọt leo lên cực kỳ trôi chảy g ra dạn nhưng rất nhanh liên quá ý n h u tới đây biến dị quái chỉ nghe núi trong khe đá vang xào xạc chuyển đến móng n u ố t cùng tảng đá tiếng ma sát đồng thời càng phát ra dày đặc từng cái biến dị độc hạt bắt đầu từ đó trôi ra những cái kia bọ cạp có màu đen màu đỏ sậm lớn nhỏ không đều tiểu nhân như bàn tay lớn như cối say nhưng xác bén đuôi câu bên trên đều có độc tố trí mạng vội vàng hướng chỗ cao hòn đá nhảy xuống dưới chân quái vật rất nhanh lít nha lít nhít loan hồng phi chỉ có thể không ngừng hướng lên nhảy vọt leo lên quay đầu quan sát phát hiện nay đã không có đường lui có thể nói mà lại hắn trải qua địa phương phàm là có trong kẽ h hở phổ biến đều chiếm cứ quái vật có nhện hoặc là r ắ n độc đối nó phát động đánh lén trong đó có mấy lần đều là hiểm hiểm lẽ qua loan hồng phi ánh mắt quá nhìn phát hiện có chỗ trên vách núi đá lồi ra một khối b ậ đá phi thường v ư ơ n vước chung q u n h cũng không có quái vật gì nơi này giống như không tệ a hắn thả người nhảy lên lăng không bay lên tựa như sở bayerman đơn tay nắm lấy bẫy đá bên d ư ớ i sau đó thân thể hướng lên lật một cái vững vàng rơi ở phía trên nhìn chung quanh quả nhiên không có xuất hiện quái vật công kích nhưng loan hồng phi đoạn đường này quái nhiều không ít quái vật nhao nhao gào thét cũng không tính bông u tha hắn tựa hồ phải hướng bẫy đá chỗ bỏ tới nhưng lúc này xa xa da đen đã đuổi tới xích nham núi p h ạ m vi bọn chúng đồng dạng leo lên toát ra mạnh mẽ trình độ không kém gì loan hồng phi biến dị độc hạt các loại quái vật tựa hồ cảm giác được xâm lân lập tức nhảy đến da đen trên thân há miệm liền hướng nó cắn tới thậm chí có chút bọ cạp đôi câu cùng kìm bọ cạp cùng sử dụng đâm vào da đen trong thân thể lập tức đen nhánh huyết dịch chảy dòng t à n mát da dày đặc mùi thối giống da đen một tiếng lệ giống bọn chúng cũng không phải đ e n đã cặn đầu trong nháy mắt hung ác điên cuồng vô cùng da đen không có thần chí chỉ có bản năng giết chóc không để ý tự mình thương thế lợi chảo sẽ rách hạ độc bọ cạp liền thả ở trong miệng làm ăn màu đen dòm bỉ c h i ề u dân g cùng xích nham sơn thú bầy đối vọt tới cùng một chỗ khắp nơi đều là giết chóc ngang ngược cảnh tượng cố lên a chó căn chó một miệ lông loan hồng phi ngồi xổm ở trên bệ đá ánh mắt hướng phía dưới quét nhìn bây giờ không quái vật đến công kích hắn cũng là vui thanh nhàn nhìn lên náo nhiệt đồng thời ám đạo tự mình thật đúng là cái tiểu thiên tài thành công hóa giải lần này nguy cơ nhưng lúc này có một con cự ảnh từ hậu phương vách núi l ạ g yên rủ xuống kia là chỉ cự n ệ ẹ lớn hình thể như là xe hơi nhỏ toàn thân lông s ù phần đuôi lôi kéo như thép dây t h ừ n g giống như tơ n h ệ n rủ xuống tới loan hồng phi sau lưng nó sinh ra hai hàng tám con mắt nhỏ kinh khủng rác hút nút nít tựa hồ sắp nhắm người mạ phệ loan hồng phi chỉ cảm thấy phía sau lạnh s i u s i u một cố khí thế hung ác tràn ngập tựa như có đồ vật gì chính nhìn mình chăm chăm. thế là lập tức quay đầu nhìn lại phát hiện kinh khủng nhện đã gần trong căn tấc ta tích mẹ hắn lập tức lên tiếng kinh hô lông tơ t ạ c lập một cô ý lạnh bay thẳng ra đầu chỉ nghe con nhện kia một tiếng tê minh khổng lồ thể thân thể thẳng đến nó đánh tới loan hồng phi chỉ cảm thấy trước mặt gió t a n h m ộ n phía nhưng không kịp chần chờ vội vàng thả người nhảy vọt trốn tránh trèo lên bên cạnh dốc đứng vách đá nhện lớn lợi dụng tơ nhện đ ô n g đưa tiếp tục hướng nó đuổi theo loan hồng phi trong lòng chửi mẹ vừa còn tưởng rằng thành công thoát hiểm kết quả là xuất hiện cái này hôm quái thế là đành phải tiếp tục đảo vong lúc này ở xích nhăm núi nơi x phát hiện phía trước hỗn loạn tư ơ n g mừng biến dị thú b ầ y cùng da đen đối chiến đến cùng một chỗ phía trên còn có bóng người bị nện đuổi theo đ ố i rối chạy trốn chạy không tệ a lâm đ ô n g tử đáy lòng tán thưởng hậu phương trần minh thấy thế trong lòng một trận hoảng sợ may mắn không phải mình đi dẫn quái nếu không hơn phân nửa đã lành lạnh theo trên núi chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn các loại máu tươi vậy đang quái thạch bên trên nhưng rất nhanh lại bị thái dương s ấ y khô lưu lại ô chọc sát thái xích nham sơn thú bảy số lượng đông đảo chừng mấy vạn mấy chục vạn nhau nhau bị chiến đấu q u á n nhiễu còn đang không ngừng dụng manh tiền ứ n ra nhưng da đen không biết sợ、hãi. v ẫ như n c lợi t chóc n lát nữa g đ bọn hắn đều chết sạch còn phải tự mình đối mặt những cái tia biến dị quái cho nên hiện tại là lên núi thời cơ tốt nhất trình lạc y rìa đám người đáp ứng một tiếng nhao nhao rút ra binh khí đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đồng thời trong lòng cũng hiếu kỳ tòa này xích diễm trên đỉnh núi đến cùng có cái gì bọn hắn lựa chọn đầu quái vật ít lộ tuyến mở ra đường lên núi trình lạc y rìa vẫn như c ũ là tiên phong xông lên phía trước nhất nàng tại trên hòn đá toát ra một khi có quái vật đánh tới liền trực tiếp vung đao một c h ạ m đem nó cắt thành hai nửa mỗi một đao đều tỉnh chuẩn vô cùng nhưng vẫn như c ũ có không ít xả hạt các loại quái vật từ bên trên, trên vách núi đá rơi xuống tựa như hạ lên một trận quái vật mưa hậu phương tôn vũ hàng huyết bạo thuật phát động làm những quái vật kia trong nháy mắt dừng lại sau đó nhao nhao vỡ ra thật là lợi hại đ ô văn đảo cùng tần chân cảm thán xích nham chân núi những quái vật này đẳng cấp cũng không cao tự nhiên không cách nào ngăn cản bọn hắn bước chân một đường thế như t r ẻ tre nhưng ở giữa sườn núi loan hồng phi phát hiện bên này động tĩnh xưng ơ lạp s ư ở n g b ở môi lo lắng hô cứu mau cứu ta c h ư n g bốn trăm linh bảy sườn núi nghỉ ngơi t r â n minh một đám quay đầu nhìn lại mặt lộ vẻ hiếu kỳ lạp xưởng thiếu ra còn sống đâu mà tần chân hai người cùng nó có chút giao tỉnh tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn t ầ n chân tâm niệm vừa động ở giữa quanh thân nhạt năng lượng màu xanh lam ngưng tụ phất tay một đầu nước long bay ra ngoài thủy long những nơi đi qua không khí gào thét bay phất phối tựa như phát ra long âm uy thế cũng là tính cường t u y ệ t nhưng này nệ lớn tám con mắt nhỏ ngưng thị hoàn toàn không sợ thậm chí đều không né tránh nó cái đôi u lớn vung v ẩ y ở giữa vô số tơ n ệ n phun ra ngoài tại trước mặt bệnh thành một tấm vong lớn ngăn cản lưới lớn lít nha lít nhít cực kỳ cứng cỏi có thể so với tơ thép thủy long sau khi đụng uy lực chật giảm sau đó bị cắt chém thành vô số khối hóa thành dày đặc g ọ t nước nhỏ phiêu tán nguyên bản lực công kích mười phần thủy lòng trong nháy mắt biến thành tắm gội v ò i phun mạnh như vậy thần chân trong lòng sợ hai thán phục t r á c không được loan thiếu ra chạy nhanh như vậy biến dị quái quả nhiên hung hãn mà lại cái kia nghệ lớn lệ khí mười phần lọt vào công kích về sau phát ra một tiếng đ i ế c thai t ê minh h i ệ n nhiên đã triệt để bị chọc giận thứ tám c h à o nháy lên tiếp tục hướng loan hồng phi đuổi theo tốc độ so trước đó càng ba phần cái này loan hồng phi chừng lớn hai con người tình cảnh biến càng thêm nguy hiểm để cho bọn họ tới hỗ trợ đây là làm trở ngại chứ không giúp gì sao loan hồng phi khóc không ra nước mắt cứu cứu mạng tám a ba tần chân thấy thế gãi gãi đầu trong ánh mắt cũng có mấy phần hổ thẹn thật có lôi ha loan thiếu da bên cạnh trần minh vội vàng trần an a chân cái này cũng không trách người đều do cái tia loan h ư n g phi khắp nơi trêu chọc quái v ậ t trước phương trình lạc y di ở đôi mắt đẹp n m nhìn phát hiện cái này nệ lớn không thể lưu trong tay nàng lôi nhận cùng tiềm càng ngày càng nghiêm trọng sau đó thả người nhảy lên tựa như như đạn pháo đột một từ mặt đất mọc lên dưới chân nham thạch đều bị bước ra dạn nước vết tích thân hình lướt gấp thẳng đến biến dị quái vật chém tới nệ lớn tiếp tục phun ra tớn h ệ n biên làm lớn lưới tại ph tựa như bình thường săn bắt côn trùng như thế y đồ đem trình lạc y để dính trụ có thể trình lạc y thì trường đ a o trong tay lên i trạm phong mang pha không h u y ể n giống như là cắt đậu phụ đem số tấm lưới lớn xé nát giữa không trung lập tức tơ nhện phất phới tựa như hạ lên tuyết lông l ó n g đông tuyết bay tán loạn ở giữa trình lạc y từ đó xuất hiện trường đ a o trong nháy mắt s ẹ t qua nhện lớn phần e o lưu lại một đạo màu xanh s ô n g thơ máu nguyên bản hung ác điên c u ồ n ệ lớn trong nháy mắt tại nguyên chỗ dừng lại nó trong mắt hung quang dần dần biến ảm đạo sau đó thân thể sai chỗ đoạn vỡ thành hai mảnh dòng máu màu xanh lục dâng trào nội tạng đều vẩ thật lần à l này tổng không có nguy hiểm gì a mà lâm đông thả người nhảy lên nhảy đến nệ lớn thân thể bên cạnh động tác cực kỳ phiêu giật vẫy tay một cái đem nệ thi thu nhập không gian chữ vật như thế nhạy lớn thế nhưng là mới khẩu vị một bên trình lạc y lừa hắn một cái sau đó tiếp tục chém giết quái vật bởi vì biến dị quái thực sự nhiều lắm xích nhang quả dại nhưng danh bất hư truyền không chỉ có là bột phía dưới chân còn có hướng trên đỉnh đầu cũng có biến dị độc bọ cạp cùng rắn độc các loại không ngừng rơi xuống cơ hồ là ba trăm sáu mươi độ không góc chết phát động công kích những thứ này tiểu quái thực lực mặc dù không mạnh nhưng là rất tiêu hao thể lực tất cả mọi người bị m ệ n h không nhẹ tôn tiểu cường cơ t r í ánh mắt quét mắt ta đói tiểu cường ngươi cái này lượng dầu tiêu hao có chút lớn à vừa động đậy động đậy tại sao lại đói bụng trần minh mở miệng nói lâm đông ng ờ nng đầu quan sát theo một đường hướng lên Khói vật số l ư ợ nha g càng ngày càng ít, căn ít, cứ k í tức phán đoán, rất phán h đoán, n n liền h có tôn h khu thể nghỉ、ngơi. Nha! ể rời trì trì, đi Lại kiên kiên liền ngơi. đoạn này nữa vực. có lát một t tiểu cường đáp ứng âm thanh tại cái này tiểu quái khu vực cũng không lại xuất hiện cái gì cường đại tồn tại nhưng mọi người trọn vẹn r ế t nửa giờ phía trên quái vật mới bắt đầu giảm mạnh đám người cái chán che kín m ồ h ô i dị cảm thấy đau lưng đã phi thường mọi mệt bọn hắn đã đến xích nham trong núi thượng bộ vị t r u n g quanh khổng lồ biến dị quái bầy rốt cục biến mất chỉ còn lại lẻ tẻ độc hạt cùng rắn độc các loại đã cấu bất thành uy hiếp hô đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm ngoại trừ lâm đông bên ngoài trên người bọn họ cùng binh khí bên trên đều nhiễm không ít biến dị quái máu có màu lam lục sắc màu đỏ có chút mạ đạ dạ tạp lộ ra phi thường chật vật rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút trần minh cảm thán nói trình lạc y thể thể lực so với những người còn lại mạnh hơn nhiều ngoại trừ một thân nước trái cây cũng không có gì biến hóa một đôi mắt sáng nhìn chăm chú về phía sạch sẽ lâm đông không khỏi mở miệng nhà danh nói trên đường đi nhiều như vậy quái vật ngươi cũng không biết giúp đỡ chút hỗ trợ nhiều mệt mỏi a lâm đông nói trình lạc y thể để... bên cạnh tôn tiểu cường nói Ta bên cạnh tần a làm chân t ha? gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình nhớ kỹ vừa gặp mặt thời điểm trần minh cũng đã nói mời mình ăn chim lúc ấy còn tưởng rằng hắn đuồng nghịch lưu manh kết quả vậy mà thật sự có chim xem ra là tự mình nghĩ dơ bẩn ít nhiều có chút không thuần khiết lập tức bọn hắn tại một khối trên tảng đá lớn giữa trận nghỉ ngơi bổ sung thể lực trần minh sung làm lên đồ nướng sư phó đem thịt chim nướng du hoàng súc giòn kinh ngạc chỉ chốc lát liền hương khí b ộ n phía mấy người nhịn không được r ụ hoặc ăn uống thả cửa tần chân cùng đỗ văn đ ả o đều là ốc đào tới cái nào gặp qua loại này mỹ thực lập tức ăn như hổ đói kém chút đem đầu lưỡi đều nuốt xuống ừ m thật là thơm mà ở đám người hậu phương còn có cái loan h ồ n g phi hắn vì tránh né quái vật triệu dân một đường đi theo lại tới đây trải qua không g á n đoạn chạy trốn thể lực tiêu hao thật nghiêm trọng có thể nhưng không có đồ ăn bổ sung thế là trông mong nhìn qua nước bọt không ngừng b à i tiết tiết hầu liên tiếp nuốt cuối cùng thực sự nhịn không được dụ hoặc thắng tắp đi ra phía trước bởi vì trên thân nhiễm da đen máu cho nên sen lẫn cô hôi thối khí tức trần minh đang lúc ăn lông mày hơi nhữ lên mũi thở có run ở giữa ngửi thấy cái kia cỗ mùi thối tiểu cường ngươi có phải hay không lại kéo trong túi quần rồi trần minh ánh mắt nhìn lại đồng thời trong lòng h i ể u kỳ làm sao ăn một lần thịt chim liền kéo túi quần lần trước ở cung điện dưới lòng đất cũng thế chẳng lẽ mình nướng thịt có thuốc sổ hay sao ta không có kéo nha tôn tiểu cường đương nhìn nói lúc này trần minh quay đầu nhìn một cái phát hiện loan hồng phi xuất hiện tại tầm mắt nó khắp khuôn mặt là vết bẩn tựa như chữ như gà bói cái k i a cỗ hôi thối mùi chính là từ trên người hắn chuyển đến bên cạnh tôn tiểu cường thấy thế rất là ghét bỏ che mũi nói cái này so ta kéo túi quần túi nhiều chương bốn trăm linh tám biến dị bậy chim loan hồng phi im lặng nghĩ thầm tự mình túi như vậy còn không phải bị các ngươi r ộ i sao trần minh vất tày xua đổ i nói người qua đây làm gì nhanh cách chúng ta xa một chút ta ta cũng đói bụng có thể hay không cho ta ăn chút gì loan hồng phi mặt dạng mày dày nói trần minh đương nhiên không nhận ý không có cho hay không đi nhanh lên đ ừ n g nha ta đem ra đen dẫn đến nơi này trải qua ngàn kinh vạn hiểm công lao cũng không nhỏ đi các ngươi không thể như thế vô tình à. loan hồng phi v ẻ mặt đau khổ tôn tiểu cường vẫn như c ũ rất ghét bỏ suy nghĩ để hắn đi nhanh một chút đừng tại đây dây dừa thế là phất tay ném ra cái chim m o n g vớt cầm đi nhanh lên đi bên trên một bên ăn đi a t ố t loan hồng phi hai tay tiếp được gật đầu nói nhưng trong lòng có chút bị khuất bởi vì cái này vớt chim tử chỉ là phế liệu không có thiện giặc bọn hắn giống như đội này ăn mày đồng dạng bất quá nghĩ lại tự mình giống như chính là mớm cơm Úc đảo đại thiếu a bây giờ lại hôn t h à n h bộ á n g này. loan hồng phi lui sang một bên yên lặng tự an ủi mình cái này v ố t chim tử nhìn thật lớn chân có người thành niên cánh tay lớn nhỏ mà lại chất thịt tương đối mập mạp tràn đầy nhửa cây nguyên lòng t r ă n g trứng ăn chuột thì ngu sao mà không ăn hắn vừa hé miệng đang muốn cắn một cái x u ố n g dưới có thể trên bầu trời bỗng nhiên một tiếng huýt dài tiếng vang lên ưng lệ t i ể u tiêu cực kỳ cao vút sau đó có đạo cự ảnh lướt gấp mà qua che đậy ánh nắng a thứ gì loan hồng phi mày nhăn lại ngước mắt nhìn lại phát hiện có chỉ cự điệu từ xích nham trên núi bay ra nó dương cánh chừng hơn đen nhánh l ô n g vũ tựa như cương đao giống như sắp bén phản xạ rét lạnh qua mang cự điệu tinh hoàng nhãn mắt nhìn chăm chú lóe ra cực kỳ phẫn nộ qua mang đây là một con công chim trước mấy ngày thời điểm nó lao bà ra ngoài đi săn đến bây giờ còn không có trở lại qua công chim ra ngoài tìm kiếm không có kết quả trong lòng còn buồn bực đâu lao bà của mình đến cùng đi đâu kết quả hôm nay tại trong xào huyệt nghỉ ngơi đã nghe đến một cỗ quen chim khí t ứ c kết quả bay ra ngoài xem xét lại có nhân loại tại tự mình xào huyệt phía dưới đồ n ớ n loan hồng phi lúc này một mặt một bức nhìn một chút trong tay nâng móng vớt lớn lại nước mắt giót xoay quanh c thế nào dài giống như vậy đâu có thể đại đ i ể u đã ước chê không nổi l ử a giận trong lòng lần nữa một tiếng huyết dài hai cánh g i a n ra ở giữa mang theo trận trận gió lốc thẳng đến phía dưới loan hồng phi đánh tới nó mở ra móc sắt giống như móng vuốt lớn mắt thấy là phải đem nó xuyên thủng thà đi loan hồng phi lúc này giật mình vội vàng lui lại trốn tránh ẩm ẩm đại đ i ể u móng vuốt rơi vào trên đá lớn lúc này phát ra một tiếng oanh mình hòn đá nổ tung bay tán loạn trực tiếp bị bắt s ụ đổ loan hồng phi quay đầu mắt nhìn trong lòng lấy làm kinh ngạc cái này muốn bắt trên người mình không được xanh một miếng tử một khối a đại đ i đ u một kích không、thành. cũng không có không định thân đằng không thể ý từ bỏ, mà l ê n c h u ẩ n bị p hồng á quái t vật. động lần sau công kích. Cứu mạng. Nơi này có quái vật. Loan sau Cứu kích. có h phi vội vàng hướng lâm đông một đám cầu cứu tôn tiểu cường liếc nhìn hắn một cái thịt chim ăn miệng đầy chảy mỡ nói nhảm thịt chim thơm như vậy không dẫn tới quái vật mới là lạ cái gì l o a n hồng phi đôi mắt t r ừ n g lên trong lòng bắt đầu hoài nghi bọn hắn có phải là cố ý hay không đem đốt chim tử cho mình chính là vì hấp dẫn biến dị quái chú ý đến xích nham núi trung thượng bộ thuộc về biến dị phi cầm nơi ở loại này đại điệu đương nhiên không chỉ một con sau một lát mấy đạo h í dài tiếng vang lên lại là không ít đại điệu từ xào huyệt bay ra số lượng mấy chục trên trăm bọn chúng quanh quẩn trên không t r u n g đã che khuất bầu trời ông trời ơi loan hồng phi trong lòng sợ hãi nguyên bản một con liền đủ đột nhiên hiện tại lại đến như vậy nhiều có thể thật là muốn tự mình mặn giả mà lại không ít đại điệu đôi mắt đều chăm chú vào hắn bưng lấy phía trên móng vuốt những thứ này chim thuộc về một cái tộc đ à n đều xem như quan hệ thân thích loan hồng phi trong lòng bồi dối tựa như bọn chúng bị tập thể thẩm phán thế là ngay cả vội vàng hai tay ném đi đem móng vuốt lớn ném đến dưới núi đi không trách ta thật không trách ta ta còn một ngụn không ăn đâu ta cũng không lưng cái này nổi nhưng đại đ i ề u gặp nó động tác tựa hồ càng thêm nổi nóng lập tức thân thể đắp xuống hướng loan hồng phi công tới có dùng móng vớt bắt có dùng mỏ chi m mổ, t r u n g quanh cự thạch liên tục nổ nát vụn ẩm ẩm l a n hướng dưới núi tựa như động đất giống như loan hồng phi không dám trì hoãn tại trong bụi mù chẳng trọc xê dịch tránh né lấy quái vật công kích trong lúc nhất thời lại không có bị bắt lại cái này làm s ư ở n g thiếu ra đều tránh ra kinh nghiệm tới lâm đồng một đám nhìn chăm chú nhưng mà cũng có mấy con chìm lớn vỗ cánh hướng bọn hắn đánh tới dưới mắt những nhân loại này đều là săn giết mục tiêu biến dị phi c giống như một trận bao tác tránh mau trần minh vội vắng thét mấy người không để ý tới ăn thịt nướng lập tức hướng về sau vật lên phân tán ra tới đại đ i ể u mỏ va chạm mặt đất cự thạch bay tán loạn sụp đổ thổ giáp trong đó đỗ văn đào quát lên một tiếng lớn thổ hệ năng lực phát động những cái kia vỡ nát hòn đá lập tức hướng nó trên thân hội tụ đảo mắt trồng chất thành cái cao hơn ba mét tiểu cự nhân hắn bung lên nặng nề nằm đ ấ m thẳng đến một con lao xuống đại điệu đạt tới、Ấm、ẩm cả hai đụng thẳng vào nhau phát ra kịch liệt anh minh đại điệu bị đánh bay mấy chục mét hai cánh mở ra miễn cưỡng ổn định thân hình nhưng đỗ văn đạo thổ giáp nổ nát vụn lom xuống cái hố sâu kém chút sụp đổ những thứ này biến dị chim thực lực rất mạnh đô văn đảo ông thanh nói căn cứ tự thân thực lực phán đoán biến dị phi cẩm chí ít cấp a xa không phải chân núi biến dị tiểu quái có thể so sánh mỗi cái đều tương đương với đầu mục cấp vợ thần chân gương mặt xinh đẹp đồng dạng kinh hãi thật không nghĩ tới chúng ta gặp được tất cả đều là từ cấp a trở lên biến dị thú tạo thành đàn thú ừ n xích nham núi kinh khủng cũng không phải sóng hư danh đô văn đảo trong lòng lo lắng cũng không biết còn có thể hay không đăng đỉnh rồi mà lại tại cái này liền đã tất cả đều là cấp a quái vật đỉnh núi kia sẽ có cái gì cấp chín hay là s lâm đông ánh mắt nó nhìn g n quan sát chiến trường thế cục những thứ này biến dị phi cẩm xác thực có mấy phần thực lực đi đến nơi đây tự mình cũng nên xuất thủ nếu không công cụ người đoàn đội dễ dàng phát sinh giảm quân số t r ì n h lạc y cùng tôn tiểu cường ngược lại là có tự vệ thực lực nhưng trần minh tôn vũ hàng diêm tư viễn các loại vẫn là quá yếu lại thêm trước đó tiêu hao q u á lớn tùy thời có mất mạng nguy hiểm mà lúc này vừa lúc có mấy con chim hung đồng k h ó chặt từ lâm đông phía sau lao xuống lấy hướng hắn trộ tới cẩn thận Đô Văn mắt thấy đại điệu tới gần một đôi m ó n g sắt giống như móc u ớ t cách nó không đủ năm mét thời điểm đột nhiên dừng lại tại đây trước mắt hình tượng liền giống bị ấn tạm dừng hóa sau đó đại điệu thân thể dắt băng rung động lại bắt đầu vỡ nát thật giống như bị hai bàn tay to nhào nặn ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới liền trùng điệp ngã rơi xuống đất chương bốn trăm linh chín đăng đỉnh chết rồi đỗ văn đào mắt lộ ra kinh ngạc căn bản không thấy rõ lâm đông làm sao xuất thủ mà lại vừa mới trong nháy mắt ở trên người hắn tản mát ra một cỗ cường đại cảm giác c áp bách giống như gặp được thiên địch để cho người ta linh hồn cũng nhịn không được run r u dày đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ xuất hiện ảo giác sao mà biến dị thú cảm giác nguy hiểm năng lực xa sụp mặn loại tại lâm đông giết chết cái kia con chim lớn sắt na còn lại công tới chim đều xoe hai cánh tới cái rừng ngay bỗng nhiên ở giữa không chúng đã không còn dám tới gần thậm chí có chút chim phát ra một tiếng gào thét cấp tốc trở về không t r ú n g lập tức xa rời khỏi nơi này lâm đ ô n g thoáng vừa ra tay b ầ y chim l ù i tán trình lạc y gì ở đám người áp lực chật giảm cơ binh khí chém giết mấy con chim lớn ăn một con chim thịt tới nhiều như vậy thì chim tôn tiểu cường thấy thế đắc ý vội vàng gọi lâm đ ô n g đem những thức ăn này thu hồi trải qua ngắn ngủi chiến đấu biến dị đại điệu nhận uy hiếp bay đến không t r ú n g xoay quanh huýt dài không ngừng cũng không còn phát động công kích bọn chúng thoát ly thi vực phạm vi lâm đồng lấy chúng nó cũng không có cách nào đương nhiên cũng không cần thiết đổi tận giết tuyệt tìm được t r ư ớ c phiên đá quan trọng chúng ta đi thôi ừ m còn lại đám người gật đầu đáp ứng nói hô đỗ văn đào bọn người không khỏi hít sâu m ộ t hơi thư g i ã n hạ giờ phút này tâm tình t h ậ n trương ngước mắt ngưỡng vọng chỗ cao bởi vì lập tức liền muốn đ ă n g đỉnh rất khó tưởng tượng nơi đó sẽ có nhiều cường đại quái vật ở chỗ này đỉnh cao nhất rất có thể chiếm cứ kinh khủng xích nham núi bá chủ trình lạc y thì vẫn một ngựa đi đầu đem nhuốm máu trường đao lưng tại sau lưng thả người nhảy lên hướng lên nhảy vọt leo lên động tác cực kỳ mau lẹ tôn tiểu cương cả đám theo sát phía sau trên đỉnh núi gió thật to sẽ rách lấy mấy đầu tóc Rồi t ớ những thứ này cự thạch lâu dài trải qua nước mưa cọ rửa phía trên có từng đạo khe ránh nhìn thấy người dạy đặc sợ hai chứng đều muốn phá vào nơi này không có ái vật sao hậu phương đô văn đảo các loại một đám leo lên ánh mắt quét nhìn qua thần xác hơi kinh ngạc trước mắt hoàn toàn hoa l ư ô n g không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu trần minh suy nghĩ một chút nói cũng không ai quy định đỉnh núi nhất định phải có quái vật ta có lẽ bọn chúng leo đến núi đi xuống đâu cũng đúng nha đô văn đào bừng tỉnh đại ngộ có lẽ đỉnh núi có quái vật chỉ là nhân loại tư duy theo còn tính một loại suy đoán dù sao mạt ngày sau bọn hắn là nhóm đầu tiên đang đỉnh nhân loại trước đó không có người h i ể u tình huống nơi này trần minh gật gật đầu Từ m ân coi như quái vật ra khỏi nhà đi lâm đồng yên lặng cảm giác cũng không có phát giác được sinh mệnh khí tức nhưng trên trực giác cảm giác không đúng lắm như thật không có cái gì càng vừa vặn nói rõ có quỷ dị chỗ thế là hắn triệt thoái phía sau một bước lui đến đám người sau lưng mấy người tiếp tục đi đến phía trước dự định điều tra một phen đến cùng chuyện gì xảy ra bọn hắn chân trước vừa đi hậu phương vách đá chỗ lại bò cái trước người đến mặt mũi tràn đầy đèn nhánh đầy bụi đất toàn thân đều bị mồ hôi ư ớ p nhẹp hô hấp thở không ra hơi hô m ệ t chết bản thiếu ra loan hồng phi kịch liệt thở hào hẹn bởi vì từ lưu xa chấn bắt đầu hắn liền từ đầu đến cuối ở vào chạy trốn trạng thái một mực không ngừng qua mà lại không ăn được bất luận cái gì đồ ăn bổ sung thể lực cho nên thân thể tiêu hao rất nghiêm trọng ánh mắt quét nhìn một vòng cũng không nh trong lòng không khỏi vui mừng thấy phía trước còn có lâm đông một đám tại dò đường lần này tổng không có nguy hiểm gì a loan hồng phi rốt cục không cần lại chạy trốn cảm động đều nhanh nước mắt mắt nghĩ đến tranh thủ thời gian nghỉ một lát khôi phục thể lực thế là tựa ở một khối cao ba bốn m trên đá lớn nghỉ ngơi cách đó không xa lâm đông một đám bốn phía tra xét phát hiện không ít cự thạch cao ngất lợi ẩn nhất đều có vài chục mét cao nhân loại so sánh cùng nhau giống như con kiến hơi nhỏ bé không khỏi cảm thán thiên nhiên quỷ p h ụ tấn công tại cứng dán trên đất đá còn có không ít hồ thiên thạch trải qua va chạm phát sinh qua kịch liệt bạo tạc từng đạo v ế t rách khe danh lan tràn ra phía ngoài tựa như mạng nhện giống như thật không quái vật a tần chân mắt lộ ra sợ h ã i t h á n g phục xích nham đỉnh núi bộ cùng nàng trong tưởng tượng thực sự không giống cái này có thể không nhất định lâm đông mở miệng nói ra có chút lạ vật tần nấp năng lực rất mạnh sẽ không bị tùy tiện cảm giác được n h a tần chân mấy người nghe vậy t h ầ n s ắ c cẩn thận cũng không còn dám chủ quan d ừ n g a hậu phương nghỉ ngơi loan hồng phi khịt mũi coi thường nghe thấy lâm đông nói chuyện liền tương đối mâu thuẫn bây giờ liếc nhìn lại tất cả đều là t ả n đá nào có cái gì quái vật nam đi ba hắn trực tiếp nằm thẳng lấy các ưu co cấp tư thái nằm tựa ở trên một tảng đá lớn có thể vừa nằm xuống không bao lâu đang định hưởng thụ một chút nó dưới thân cự thạch đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến rắc rắc vang động sau đó trên đó mở ra tám con mắt l ó e ra h u n g q u a n g h i ể n thị rõ khát máu chi s á c hở thanh â m gì loan hồng phi thần sắc khẽ giật mình phát giác được dị dạng vội vàng bay đầu hướng cự thạch nhìn lại vừa vặn trông thấy cái k i a tám con hung đồng những cái k i a con mắt tập trung cùng một chỗ đều trực câu câu nhìn c h ă m c h ă m hắn nơi đây hình tượng cực kỳ dọa người mẹ nha loan hồng phi bị bị hủ không nhẹ liền vội vàng đứng lên bay ngược lập tức khối cự thạch này đều ẩm ẩm rung động bắt đầu phát sinh biên hóa đầu tiên là hai con cái kìm mở rộng mà ra sau đó kinh khủng rác hút mở ra một đầu cối u cùng sắc bén đôi câu nhét lên trong nháy mắt cái tiêu tảng đá lớn lại biến thành chỉ cự hạt nó hình thể mọc ra ba mét toàn thân giáp trụ như nham thạch lộ ra nặng nề vô cùng cái này cự hạt bị quấy nhiễu miệng bên trong phát ra một tiếng bén nhọn tê minh đỉnh hai nhức g c sau đó đột nhiên hướng về phía trước vọt lên thẳng đến loan hồng phi đánh tới trả lại loan hồng phi gặp cự ảnh đột kích giống như một tòa núi nhỏ hướng mình va chạm vội vàng nghiêng người né tránh nhưng h thực sự chạy không nổi rồi tốc độ cũng thay đổi chậm một chút nữa b ọ cạm cự kìm t r ộ t vào nó lưng nham thạch bên trên phát ra ẩm ẩm tiếng vang tản ra sóng xuống kích đem loan hồng phi đánh bay cách xa mấy mét một cái mặt sắt chó đoạt phân về sau mới rốt cục cũng ngừng lại phi hắn nổ ra miệng bên trong cho bụi trong lòng đ ắ n g chát ta thực sự chạy không nổi rồi có thể hay không đừng đổi ta loan hồng phi chính cầu nguyện nhưng rất nhanh phát hiện chung quanh tảng đá ẩm ẩm rung động cũng bắt đầu đông đưa mà lại càng ngày càng nghiêm trọng t h ư n h ư động đất giống như trong đó có cái lớn chừng quả đấm hòn đá bị chấn động từ chỗ cao rơi tại loan hồng phi trên ông. lập tức c ũ nga bắt đầu dắt động, lại biến bỏ rắc thành một đầu động, rung con bỏ cặp nhỏ. Nó lại mở cặp kinh khủng rất hút, một ngụm liền phi ngụm cắn lấy loan hồng phi trên nông. Nga hút, rắc một lấy cặp ba chỉ nghe một tiếng hét thảm đang đau nhức phía dưới loan hồng phi trực tiếp tại chỗ nhảy lên sau đó nhanh chân hướng về phía trước phi nước đại cứu mạng a có quái vật lâm đ ô n g một đám sớm liền phát hiện bên này đậu t ĩ n h lúc này đều nhìn chằm chằm hắn chỉ gặp nó trên mông treo cái bọ cặp nhỏ lại bắt đầu chật vật chạy trốn trần minh không khỏi nói thẩm người xem một chút ta liền nói ngươi tổng yêu ngủ trêu chọc quái vật nói ngươi còn không tin chương bốn t h ạ c h bọc c p tri vương g i a hỏa này tự mang bản mệnh thiên phú dẫn quái tiểu năng thủ a tôn vũ h à n g cũng không nhịn được nhà danh nói chỉ một thoáng toàn bộ đỉnh núi đều r u n g chuyển có không ít cự thạch lan xuống ầm ầm rung động sau đó biến thành bọ cạp hướng đ á m người công tới tiếp tục chiến đấu đi trình lạc y ghi ánh mắt bình tĩnh rút ra trường đào thuận thế hướng một con vọt tới thạch bọ cạp chém tới nó trong tay phong mang pha không xét qua quái vật sắc ngoài lại phát ra sắc thép tranh minh thanh âm thạch bọ cạp trên thân tia lửa tung tóe thế mà không có bị triệt để chất đức mà là lưu lại thật sâu với cắt bên trong có màu lam huyết dịch tràn ra ngoài không chết、ta. trình lạc y gì lông mày nhữ lại phát hiện lấy mình bây giờ t r ạ n g thái đã không cách nào làm được một đ a o c h ả m cái kia thạch bọ cạp bị thương về sau vẫn như cũ cùng lệ mà lại hung hãn không sợ chết đuôi câu đong đưa tiếp tục phát động công kích trình lạc y gì trong tay lôi nhận cùng thiểm liên trả mấy đ a o vung xuất ra đạo đạo tàn ảnh mới đem cắt đứt thành vài đoạn một bên tôn vũ hàng h u y ế t bảo thuật cơ hồ mất hiệu lực bởi vì thạch bọ cạp thể phách quá mạnh căn bản là không có cách vỡ ra chỉ có thể vi vi khống chế một chút nhưng tác dụng cũng không lớn trần minh hỏa hệ năng lượng càng không cần nhiều lời mặc kệ làm sao t i ế u đốt cũng chỉ có thể tại thạch bọ cạp trên thân l còn lại chẳng có chuyện、gì. Cái này, lại quái gì. v ậ trước này quá mạnh、đi. Không, là chúng ta quá yếu. Tôn、Vũ、Hàng ngưng mắt nói. là yếu. quá quá mắt đi. ta t sao Vũ Dù ê n lệnh đẳng lớn, năng lực mạnh hơn, cũng không lực cho thể cấp quá dù v ợ t t qua. r ư đó còn an t ĩ n h đỉnh núi qua trong dây lát lầm và hỗn loạn không ít thạch bọ cạp từ bỏ n g ụ y trang nhao n h a u hiện ra bản thể đỗ văn đ ả o cùng tần chân trong lòng sợ hai tháng phục không hổ là kinh khủng xích nham núi nguy hiểm lúc nào cũng có thể đến bằng hai người bọn họ thực lực miễn cưỡng có thể sát thương thạch bọ cạp nhưng cũng phi thường có hạn mà lại bọn hắn phát hiện hình thể càng lớn thạch bọ cạp giáp sắc càng dày nặng thực lực cũng cường hắn hơn quay đầu nhìn lại chính là lâm đông đứng tại phía trước trong tay hắn nắm chặt chính là ngày đó biểu hiện ra tinh đồ phiền đá trên đó vẫn như cụ gánh quang lấp lóe tựa như ảo ngộ bởi vì đao kiếm loại binh khí s ắ c thực không thích hợp chém giết loại quái vật này tương đối hao phí thể lực dứt khoát lâm đông trực tiếp xuất ra cái này đại sắc khí phiến đá trình độ cứng cáp tuyệt không phải bọ cạp có thể so sánh chỉ gặp lâm đông vung vẩy ở giữa cường tuyệt lực lượng quét sạch bọ cạp đầu lâu sụp đổ trực tiếp hóa thành một mịn một viên tinh hạch bắn bay lâm đông túi đầu nhìn xem dưới chân bọ cạp thi thể cảm thấy cái này mới khẩu vị thế nhưng là cái món ngon cũng không biết có thể hay không c ắ n động nhưng vẫn là đem nó thu vào lâm đông phiến đá huy động hổ sinh phong không ngừng chém giết biến dị quái cùng giết tiểu quái không có bất kỳ khác biệt nào khá lắm đỗ văn đào đám người sợ h a i t h á n g phục bởi vì lâm đông chém giết đại bộ phận quái vật đã đưa bọn họ an toàn rất nhiều trước đó gặp thứ nhất thẳng bày mưu tinh kế cũng không chút độc thủ còn tưởng rằng hắn là cái t ú i khôn không nghĩ tới lại so những người khác rút m á n h nhưng này chút bọ cạp hung h á n không sợ chết mặc dù đồng bạn liên tiếp bỏ mình còn lại bọ cạp vẫn như cũ s ô n g về trước phong bọn chúng rõ ràng có tổ chức có kỷ luật đủ loại dấu hiệu cho thấy t r u n g b u n h rất có thể tồn tại một chỉ hạt từ vương sẽ ở chỗ nào đám người nhìn chăm chú trong lòng phá lệ khẩn trường cả tòa xích nham trên đỉnh ngọn núi vương giả chắc h ẳ n cực kỳ cường đại sẽ mang đến nguy hiểm ngay tại lâm đông chém giết quái vật thời điểm c h ậ n phát hiện một loại hiện tượng kỳ quái trong tay tinh đ ổ phiến đá giống như nhận cái gì hấp dẫn trên đó hào quang phiêu tán đồng thời chỉ hướng một chỗ tìm được lâm đông ánh mắt sáng lên hiển nhiên hai khối phiến đá ở giữa có liên hệ nào đó hắn nhìn hướng về phía trước một khối đất trống nơi đó lạ thường không có quái vật gì phi thường yên tĩnh ngay tại cái kia lâm đông cải thành song tay nắm chặt phiến đá bắt lấy hai bên bên liên giới sau đó g ơ lên cao cao đột nhiên đánh tới hướng mặt đất ẩm ẩm lực lượng cường đại còn như núi lửa bộc phát chân xuống mặt đất kịch chấn phản tất cả tòa xích nham núi đều dung chuyển kinh khủng dư ba hướng bốn phía q u é t sạch đem phụ cận núi đá cùng vọt tới thạch bọ cạp nhau nhau c h â n vỡ sau đó đại địa nước ra đen nhánh khe hở hướng về phía trước lan tràn phía trước trên đất trống tựa hồ có đồ vật gì nhận quấy nhiễu phát ra một tiếng lệ giống dung chuyển trời đất tựa như cự thạch va chạm trong nháy mắt che lại thế gian tất cả ồn ào chân minh tất cả mọi người cảm thấy có chút thù thai kém chút bị chân điếp đầu ông, ông tác hướng cái quỷ gì tựa như là hạt tử vương muốn ra đến rồi tôn vũ hà ngưng mắt nói đám người nghe vậy tâm thần khẩn trương gác gao nhìn chằm chằm chỉ gặp lâm đông quần bạo sau một kích dung chuyển cũng không có đình chỉ ngược lại càng phát ra mãnh liệt xích nham núi run run tăng lên chấn đám người bảy xoay tám l g ư ờ i ra đều nhanh đã đứng không vững bọn hắn chỉ có thể lẫn nhau đỡ lấy mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình nhưng loan hồng phi khoảng cách xa xôi cũng không ai hỗ trợ núi đá lắc l ư dưới đặt mông ngã nào h trên đất nga ba hắn lần nữa phát ra thê tiếng kêu t h ẳ n g thiết bởi vì tại nó cái mông bộ bên trên còn mang theo chỉ bọ cặp nhỏ mà lại cái này bọ cặp cũng có độc tố khiến cho miệng vết thương cấp tốc xưng đầu tiên là bị rắn độc cắn miệm lại bị bọc ngủ đông bây giờ loan đại thiếu gia phi thường chật vật trong lòng nhịn không được có loại xung động m u ố n khóc đây rốt cuộc tạo cái gì nghiệt phía trước dưới mặt đất h i ệ n nhiên có cái gì tại no g ngoe muốn động một câu ngang nhiên khí thế hung ác phát tán bao phủ toàn trường khiến người ta cảm thấy tựa như một cây đao treo tại mi tâm đang run lên bẩn bẩn dưới như có tòa núi nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên nó độ cao đã xem gần hai mươi mét chừng sáu tầng nhà lầu cao như vậy không lộ thể thân thể tràn ngập cảm giác áp bách trên đó tám đôi mắt mở ra một mảnh xích hồng tựa như đèn lồng đó khí thế hung ác càng thêm lạnh thấu xương núi nhỏ ầm ẩm rung động hiển nhiên chỉ to lớn Thạch chỉ cạp bọ lần này triệt để phế đi loan hồng phi nhìn trước mắt hôm quái trong lòng một mảnh tuyệt vọng đối mặt như thế cấp bậc quái vật căn bản là không có cách chiến thắng mà lâm đ ô n g ánh mắt nó nhìn biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ nó trong tay phiến đá hào quang toàn bộ trôi hướng thạch bỏ cạp t h i vương phần bụng phương hướng bị ngươi ăn rồi sao tranh thủ thời gian cho ta phú gia